Tầm thường tiểu miêu nhân bên ngoài mạo đặc thủ, càng thêm tiếp cận nhân loại. Ngoại trừ một chút mèo sờ cốt chính gia, cũng không có quá lớn sai biệt. Ít nhất, không có một cái mèo đầu của. Nay đã từng để cho tính mạng của nó quý tích nhiều một chút ngăn trở. Trung quy, cha mẹ của nó đều là tầm thường tiểu miêu nhân. May mà, đây cũng không phải là hoàn toàn là trợ chú. Ngoại trừ mèo kia khoa động vật đầu của ra, nó trả lại giúp cho giờ gì mì ạ kinh hỉ khác. Tại vì giờ gì mi ạ trưởng thành một năm kia, nó ngạc nhiên địa phát hiện mình nhiều một mảnh cái đuôi. Mới đầu nó đối với cái này cũng không thèm để ý trung quy nó dĩ nhiên thói quen chính mình hình thái thượng quái gì. xem ảnh một nhưng thẳng đến sau này nó bởi vì trượt chân rơi xuống do đó chết nó phát hiện mình lại xuống lại một mảnh cái đuôi một cái mạng chín cái đuôi vô số mệnh bất diệt chi vĩm nghi giờ gì mì ạ hử phát quái dị làm điệu sau lưng nó thì là không biết như thế nào khôi phục bình tĩnh cự hùng nghĩ đến ít nhất cùng kia bình mật đường là không cái gì quá lớn quan hệ có lẽ ngươi vì cái gì muốn trêu chọc loại kia quái vật ta đã thể sẽ không sẽ tìm nó tìm về vui bất diệt chi viêm mghì giờ dị mị ạ bỗng nhiên ngừng ngâm nga sau đó có chút tò mò mà nhìn về phía sau lưng cự hùng hỏi nó ăn cắp thuộc về lực lượng của ta ta muốn cầm về cự hùng trầm giọng đáp úc nghe có vài phần đạo lý bất quá ngươi xác định là trộm mà không phải đoạn ta cuối cùng cảm thấy thiên tiên so với ngươi hùng. bất diệt chi viêm mghì giờ dị mị ạ hướng phía miệng của mình ném đi một cái kẹo sau đó hàm hàm hồ hồ nói nếu như ngươi không thể nói chuyện cái đuôi của ngươi căn bản dùng không hết cự hùng hùng giữ nói nhưng tựa hồ bởi vì cái gì nguyên nhân khác nó bị đẻ nén phẫn nộ của mình hoa wow. ngươi cư nhiên cũng có thể nói vậy sao quái vợ chực chực chực bất diệt chi viêm nghi giờ gì mì a một cái vòng qua vòng lại nhảy lên cự hùng phía sau lưng ở phía trên nhảy một cái điệu nhảy cờ lặc kịch động tác có chút hăng hái địa vỗ mạnh vào một nhìn xem cự hùng nói sau đó tại cự hùng phẫn nộ sắp bạo phát thời điểm tiểu miêu nhân lần nữa linh mẫn điệu nhảy ra đừng nóng giận ta là tại khẳng định ngươi trí tuệ nha người xem những ngư nhân đó cũng sẽ không loại này cao đoan ngôn ngữ nghệ thuật đi thôi nhanh đến chúng ta vì cái gì không ở trên bàn ăn, tâm sự về gia hỏa kia sự tình đâu này, bất diệt chi vĩ nghĩ giờ gì mỉa nhìn xem tựa hồ muốn bạo phát cự hùng, khoát tay nói, ngươi tốt nhất là chớ nói nhảm. Cự hùng để nén giận dữ nói, nó rất muốn một trường đập chết trước mắt tiểu miêu nhân, nhưng lúc trước kinh lịch nói cho nó biết, không phải ai cũng có thể đơn giản địa cướp đi một mảnh của nó cái đôi. Này tựa hồ cất giấu một ít tin tức, nhưng cự hùng nhưng lại không nhận thấy được, tại phạm vật sở khó có thể nhìn xem trong lĩnh vực, nó kia tràn ngập thần tính linh hồn đang lóe ra khắc thường hà quang. Ừ, đúng vậy. Tiểu Miêu Nhân chưa bao giờ giảng nói nhảm, bất diệt chi vĩ nghĩ giờ gì mì ạ cười đùa tí từng nói. Sau đó, nó đông nhiên nói đến sự tình khác, Buồn hùng, ngươi biết đánh cờ không? Úc, Xin lỗi, ngươi đương nhiên là sẽ không đâu. Sau đó, nhìn xem lần nữa hãm vào táo bạo trạng thái cự hùng, Tiểu Miêu Nhân lại nói, đừng nóng giận, ta cũng sẽ không. Thật có chút thời điểm, trung quy có chút giá hỏa muốn đem ta nhét vào trong bàn cờ. Tiểu Miêu Nhân biểu tình, đông nhiên trở nên lạ lẫm lên, những vui cười đó thành phần rút đi, một loại khiến cuồng nội chi trảo dạn đặt bất an đổ vật tràn ngập ra. hắn nhóm cũng muốn vẩn mèo, nháy mắt sau đó, cùng nội chi chảo giản đặt chỉ cảm thấy không gian chung quanh một hồi và mèo, xâm lâm đi xa, không khí trở nên khô giáo mà lại mỏng manh lên, mà khuôn mặt của tiểu miêu nhân cũng theo vặn vẹo không gian dần dần tiêu tán, Cùng nội chi chảo giản đặt chỉ có thể lờ mờ thấy được kia trương đang cười đến có chút vặn mèo mặt mèo, đợi lâu đã lâu, ta nghe nói ngươi tại tìm ta, sau đó, cùng nội chi chảo giản đặt đã nghe được có người ở nói chuyện, nó cúi đầu xuống, nhìn về phía phía dưới, lúc này. Cùng nội chi trảo giạn đặt mới giật mình phía dưới màu nâu cả vùng đất đang đứng một nhân loại, mà ở trong cơ thể hắn đang ẩn chứa nó sở quen thuộc lực lượng. Đúng vậy, đó chính là nó tha thiết ước mơ. gian thân tính, nguyên vốn dị loại thế giới cổ xưa thần tính, khiến nó từ đi đạt lan trong huyệt động đi về hướng thần thánh thương cung. Nó điên cuồng mà lấp sát, những ý đồ đó nhiễm phần này cổ xưa thần tính sinh mệnh. Một cái kỳ nguyên, lại một cái kỳ nguyên. Kia cổ xưa thần tính dần dần tại trong cơ thể của nó tích góp lấy. Trong mơ hồ, một loại cường đại linh cảm tại trong lúc ngủ mơ của nó tháo hiện. Nó do đó biết được chỉ cần lại liệm sắt một ít ăn các người nó là có thể hoàn chỉnh địa kế thừa phần này nguyên vốn dị loại thế giới viễn cổ thần tính bao nhiêu cái kỷ nguyên loại nào đó cùng bạo khí thức tại quân nội chi trảo giản đặt trong ý thức ngưng tụ hôm nay nó cuối cùng đem hoàn thành tâm nguyện giống giống như lôi đình di đảo, tại đây vô danh hoang dã bên trong vang lên đây là cách xa tiểu miêu nhân chỗ vật chất giới chủ đại lục có cái nào đó tĩnh mịch tinh thể ở trong này chiến đấu sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng ta cho rằng miễn cưỡng có thể gặp được một cái không thể nào hiền lành đồng hương người kia lắc đầu chậm rãi nói, nháy mắt sau đó, một chuôi dị loại nhiều hoàn trượng dài xuất hiện trong tay hắn. Đó chính là từ Án Nổn Truy Tung mà đến Dịch Xuân. Hắn vốn tưởng rằng này sẽ phế chút khí lực, nhưng không nghĩ tới có người làm ra lựa chọn. Điều này làm cho Dịch Xuân tự nhiên pháp thuật trên sách danh tự thiếu đi một cái. Một mạng đổi một mạng, này rất công bình. Sau một khắc, tại quân nội chi chảo giản đặt chưa xuất trảo lúc trước, một chuôi nhiều hoàn trượng dài liền dẫn thê lương tiếng gió cùng sao động năng lượng vào đầu nện xuống. Với mấy cái thế giới năng lượng giao phó. Tại cung nội chi trảo dạn đặt đầu lâu thượng đột nhiên bùng nổ. Chương 420, thần tính vô lượng cấp năng lượng oanh kích tại đối kháng bạch cốt chi huyên đại lĩnh chủ thời điểm tựa hồ biểu hiện. Thế nhưng dù sao cũng là một cái hạ vị mặt lĩnh chủ, giống như bạch long mặc dù là ngũ sắc long xỉ nhục, nhưng so với tầm thường giá thú, coi như là đầy đủ cường đại tồn tại. Tầm thường vật chất vũ khí là vô pháp tổn thương tới thần tính đơn vị, mà cũng không có đủ đầy đủ lực lượng cường đại ma pháp binh khí, cũng chỉ có thể tại thần tính vỏ ngoài thượng lưu lại nhẹ nhàng vết thương. Đây cũng là thần chỉ có thể siêu nhiên tại vạn vật dựa vào nhất. ít nhất đối với một ít không am hiểu chiến đấu thần mà nói loại này thần thánh tính chất đặc biệt là cực kỳ trọng yếu cho nên đương kia thường thường không có gì lạ một trượng nện ở cùng nội chi trào giản đạt đầu lâu thượng cung bạo năng lượng trực tiếp xé nát nó chưa bị thần lực bao trùm huyết đủ kia tinh hồng máu tươi cùng dày đặc bạch sơn sọ thậm chí chưa trong không khí triển lộ chúng dữ tợn liền trực tiếp tại kia so với đao phong còn muốn sắc bén táo bạo khí lưu bị phân giải thành vô số hơi nhỏ hạt giống khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt để cho cùng nội chi trảo dặn đạt phát ra thống khổ gào thét chí mạng tổn thương. rốt cục tới khiến nó từ loại nào hỗn độn trong trạng thái thoát ly xuất ra lúc này nó mới phát hiện trong linh hồn của mình hiện hiện lực lượng nào đó là âm nhu. tốc độ ánh sáng giữa cùng độ chi trảo giản đạt hồi tưởng lại nào đó đoạn bị phong ấn ký ức đáng chết những cái này ô hế tâm giỏi cùng độ chi trảo giản đặt lại một lần đất sụt vào nổi giận nhưng lúc này nổi giận thực sự không phải là chịu ngoại lực can thiệp cùng bạo mà là một loại đối với bối thứ người cực hạn phẫn nộ cùng hết thể vô pháp vãn hồi cùng nộ gấu chưa bao giờ là ngu dốt sinh mệnh có người che giấu linh quan của nó có thể gấu cũng không phải nhát gan sinh mệnh nếu như hết thảy vô pháp vãn hồi vậy đánh bạc đây hết thảy Gia lông đang tiêu đốt xem ảnh một loại nào đó khét lẹ hương vị từ cùng nội chi trảo giàn đặt trên người chuyển đến một loại ánh lửa theo hắn giày đặt gia lông thượng giấy lên nó cực kỳ nhanh chóng một đường liếm láp mà đi huyết nục cốt cách linh hồn thần tính hết thảy đều vùi đầu vào kia đang không ngừng tiêu đốt trong ngọn lửa đánh bạc đây hết thảy cùng nội chi trảo giàn đặt thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hề mại nhưng loại nào đó thiêu đốt ý chí lại biến thành nó sau lưng càng cao hơn đứng thẳng cự hùng hư ảnh nhưng vừa lúc đó lại là một cái ngang ngược địa đập lên hung hăng điệm đệm vào cuồng nội chi trào giản đặt vốn là trên đầu phá thành mảnh nhỏ trong chớp mắt mỏng manh trong không khí chuyển ra vật gì đó đạp nát thanh thúy tiếng vang sau đó một cái trong suốt cự hùng linh hồn từ cuồng nội chi trào giản đặt trong lục thể bay ra sau đó nặng nề mà nện rơi trên mặt đất đại địa sẽ không làm thương tổn linh hồn bởi vậy, vậy nó chỉ là buồn buồn bãi liêu bãi đầu sau đó liền bỏ lên nếu ngươi chỉ là làm người sở khống cũng sẽ không bị này khó nhưng ngươi lòng có sắc ý liền lưu lại ngươi không phải dịch xuân sử lấy vô lượng cướp dừng ở cùng nội chi trảo giản đặt linh hồn nói dùng gấu nên có phương thức tới hủy diệt ta mà không phải dựa vào vũ khí trong tay lấy nhân loại thể sát vũ nhục ta ngươi tại làm bẩn phần này vĩ đại thần thánh cùng nội chi trảo giản đặt linh hồn như thế quát tầm lên gấu chỉ là một bộ phận của ta dịch xuân nhưng lại không lấy nó sợ khát vọng đáp lại mà là nhấc lên trong tay thiền trượng Húng chi ta từ trước đến nay không thích lấy người khác quy tắc tới chói buộc ta nháy mắt sau đó Dịch Xuân thân ảnh tiêu thất tại cuồng nội chi trào giản đặt trong tầm mắt. Sau đó, cùng bạo năng lượng lần nữa cuốn này mảnh vốn là một mảnh hỗn độn đại địa, mất đi huyết nục bảo hộ, vốn cũng không am hiểu này đạo cuồng nội chi trào giản đặt trực tiếp tại mấy cái thế giới năng lượng trùng kích hạ phá toái ra. Linh hồn ánh sáng màu xanh bốn phía phiêu giật. mà loại nào đó kim sắc sáng bóng từ phá toái linh hồn vị trí hiện hiện mà ra. Một loại lớn lao, nguyên ở bản năng lực hấp dẫn, dù hoặc lấy sở hữu rừng ở này mảnh kim sắc sáng bóng sinh mệnh, trong hư không truyền đến một chút bạo động, sau đó hồi phục bình tĩnh, chỉ là một ít không chọn vẹn thần tính. không đáng mạo hiểm huống chi kiếm giữ này bộ phận thần tính đã lâu cùng nội chi trào giản đặt cũng bị truy phát nổ bọn họ những cái này thèm thuồng người lại có mấy cái mệnh dám đi tìm đường chết dịch xuân lạnh lùng ngưng mắt nhìn trong chốc lát trên đỉnh đầu mênh mông hư không sau đó hãng tự tay đem kia bộ phận dạng thần tính thu vào nếu là cái khác thần tính dịch xuân thì hội có chút phiền thức bởi vì luyện hóa chúng cần có thời gian cùng với một ít hạn định điều kiện hơn nữa chúng bảo tồn cùng bí mật đều thuộc về cực kỳ thơm bảo học thức bất quá gian thần tính thì bất đồng thần tính có rất nhiều có rất nhiều bao quát lấy thần chức, liền loại nào đó cụ hiện hóa quy tắc. Chúng thường thường là một ít thần vẫn lạc đản sinh tạo vật. Cũng có là chịu tải loại nào đó hư vô khái niệm vật chất hóa vật dẫn. Không thể nào nghiêm cẩn địa mà nói, thần chức chính là một phần chức vị, mà thuần tuy tí thần tính thì là phát triển quy hoạch. Mà trộn lẫn thần chức thần tính, thì càng giống là cái nào đó đã nhậm chức cá thể khuôn mô hình. Nó trong đó không chỉ bao gồm cụ thể chức vị, liên phát dương quy hoạch, cá nhân yêu thích những cái này đều bao quát trong đó. Mà chịu tải loại nào đó chịu tải loại nào đó hư vô khái niệm thần tính. thì có thể coi là một loại danh dự danh xưng nó cũng không có đủ chân thực chức trách cũng sẽ không trộn lẫn quá nhiều cá thể sát thái nó là không bao hàm bất kỳ thành kiến bên trong đồ tốt thuyết minh tại quyền lực quyền hành cùng thu vào thần lực phương diện khả năng có chỗ khiếm khuyết nhưng trung quy thuộc về cùng một cái thể chế thần tính hệ thống bởi vậy sẽ không chịu gạt bỏ thần tính khuôn mô hình đối với phàm vật nghiền ép hiệu quả đương nhiên đây là thần tính trở ở liên quan thần thanh yếu tố là tầm thường nhất bày ra đa nguyên trong vũ trụ đem này ngắn ngủn mấy cái yếu tố chơi xuất hoa tồn tại có thể nói nhiều vô số kể. đây cũng là có đủ sáng tạo loại quyền hành thần thường thường có chút cường đại nguyên nhân bởi vì tại nhiều khi cái khác thần chỉ là rất nhiều thử đều là hắn nhóm chơi còn dư lại trung quy này thuộc về hắn đám người bản chức công tác nghiệp vụ cùng chuyên nghiệp so sánh với, luôn là khó khăn đương nhiên trung quy có một ít giá đường tử chơi thiên ngoại phi tiên thao tác loại này thuộc về cái lệ vô số suy nghĩ tại dịch xuân trong ý thức liên tục thoáng hiện bất quá cuối cùng dạng thần tính thành công lắng động tiến vào trong linh hồn của hắn sau đó dịch xuân võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức trọng yếu nhắc nhở ngươi lấy được không trọn vẹn thần tính giản gia tính của ngươi hình thái giản năng lực gấu chi thần tính lấy được giải tỏa gấu chi thần tính tại không có đủ liên quan thần chức thế giới ngươi đem đạt được yếu ớt thần tính gấu liên quan khuôn mô hình gia tính của ngươi hình thái giản giải tỏa đối với đóng lại hạn hiện tại nên hình thái coi là thần tính sinh vật mà lại sinh mệnh đẳng cấp hạn mức cao nhất để thăng làm bốn mươi một trọng yếu nhắc nhở ngươi nắm giữ một loại phá giới chi lực cơ sở của ngươi chức nghiệp đẳng cấp hạn mức cao nhất có thể đột phá bốn cấp dịch xuân cảm thụ được trong cơ thể lắng động thần tính tại một ít thế giới hắn như vậy tồn tại có thể bị được xương tụng là bản thần thậm chí tại không có gấu chi thần chỉ là thế giới hắn tại tính chất đặc biệt phương diện đã có thể được xương tụng là thần tuy là một cái không có thần quốc có thần từ ý nào đó mà nói đối với đại bộ phận không pháp sư chức nghiệp mà nói thần quốc là bọn họ cực thiểu số có thể hoàn thành loại pháp sư tháp thành tựu con đường nhất dịch xuân cũng không có đắm chìm tại loại này không ít phàm vật sở khao khát bên trong huy hoàng này xa xa không có cái kia thì đem ạ nổn đất chết biến thành một mảnh xanh hóa bốc trực dịch xuân vi vi hiếp hiếp Hắn tại ngược dòng tìm hiểu lấy cuồng nội chi trào giạn đặt trong linh hồn tán phát khí tức. Hắn ngây thơ địa xâm nhập mênh mông thế giới. Nhưng tựa hồ, đã có người đối với cái này kiểm chế không được. Hắn từ trước đến nay không phải là tha thứ. Chương 421, truyền kỳ Miêu Chi ký cửu. Ngược dòng tìm hiểu trên linh hồn khí tức là một kiện có chút chuyện khó khăn. Nhất là, thủ đoạn của đối phương có chút tinh diệu thời điểm. Dịch Xuân Yên lặng đứng ở chỗ cũ cảm giác hồi lâu. Đương cuồng nội chi chảo giạn đặt linh hồn chi quang cũng đã triệt để yên lặng về sau. Dịch Xuân cũng không có từ bên trong trại vớt xuất mà hắn cần khí tức. ý vị này là hai chuyện tình hoặc là nào đó con mèo nhỏ lừa hắn hoặc là địch nhân tại cái khu vực này tài nghệ vượt qua hắn bây giờ năng lực phạm chủ mà dịch xuân càng có khuynh hướng người sau vì vậy hắn trầm ngâm trong chốc lát mở ra chính mình tống vong mô phỏng không có người nào có thể chú đáo may mà hắn thiên phú dị bẩm theo dịch xuân ý thức ba động giả tính thiên phú thụ hùng vĩ hư, hư ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt dịch xuân mở ra là phệ nguyên thú thiên phú thụ trung quy nó bên trong yếu tố là bao quát đúng rồi bao gồm mèo khoa tại loại rất nhiều nguyên tố cũng bởi vậy nó kế thừa lấy mẹo khoa một bộ phận thiên phú thụ hàn loạn trong đó tự nhiên cũng có truy tung cảm giác loại hình dịch xuân cảm thấy từ lâu dài đến xem tăng cường chính mình truy tung cùng cảm giác năng lực thật là cần phải trung quy hắn hiện tại đối mặt địch nhân có thể sẽ không chân chính địa xuất trước mặt hiện tại hắn chúng sẽ thông qua các loại kia phương thức của hắn tới thử suy yếu khống chế cùng đánh chết hắn nếu như không có cái này thủ đoạn rất có thể liền chân chính địch nhân là ai cũng vô pháp biết rõ tống vong mặc dù có, có chút cường đại mạng lưới tình báo thế nhưng thực sự không phải là tống vong trực tiếp cung cấp mà là tống vong người chơi cùng rất nhiều thế lực khác ở giữa giao dịch có lẽ loại này giao dịch tất nhiên sẽ phải chịu tống vong nghiêm khắc khống chế cùng bảo hộ có thể ở trên trình độ nhất định bảo đảm tin tức đơn thuần tính cùng tính ổn định chỉ là đem đối với dịch xuân mà nói loại này rất trọng yếu đồ vật phó thác tại kia sự hiện hữu của hắn hiển nhiên là không phù hợp cá nhân hắn phong cách dịch xuân nhanh chóng đọc đến nhưng hiệu quả đó nhiều loại giã tính thiên phú xem ảnh một bởi vì hiện tại đối mặt bệnh nhân ít nhất cũng phải là truyền kỳ cấp bậc tồn tại cho nên Dịch Xuân cân nhắc những cao dài đó thiên phú. Nay cũng là bởi vì hiện trên tay hắn còn có một điểm để đó không dùng truyền kỳ vô tận giã tính điểm. Mà theo Dịch Xuân nhanh chóng đọc đến, rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình cần có thiên phú truyền kỳ miêu chi ký kiểu loại hình cao dài giã tính thiên phú hiệu quả thông qua một cái không tiêu chuẩn nghi thức động tác nên đơn vị có thể thử đối với mình thân tiến hành một lần về hạn định đơn vị mang thủ tiêu ký. Tiêu ký sau khi hoàn thành nên đơn vị có thể cách mỗi một cái tự nhiên ngày đạt được mang thủ tiêu ký chỉ hướng đơn vị bộ phận tin tức. cũng đối với nên đơn vị liên quan cảm giác hiệu quả đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Đương nên đơn vị mỗi đạt được một lần mang thủ tiêu ký phản hồi tin tức, sẽ đạt được một tầng mang thủ BFF. Mỗi tầng mang thủ BFF đem tại nên đơn vị đối với tiêu ký đơn vị tiến hành công kích thì đạt được vượt mức quần bạo hiệu quả. Mang thủ BFF có thể không hạn chống lên, nhưng đương nhân vật bởi vì quần bạo dễ dàng tổn hại mặt trái hiệu quả chịu vượt qua 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị tổn thương. Mang thủ BFF hiệu quả thay đổi vì mang thủ th nên bờ UFF đem cung cấp lớn tốc độ di chuyển tăng thêm, cũng tại nên đơn vị tiến nhập đến khu vực an toàn một lần nữa khôi phục đến quần bạo hiệu quả tăng thêm. Tại hoàn thành báo thủ hoặc là N đến 9, mang thủ bờ UFF tiêu thất. đương mang thủ bờ UFF thông qua N đến 9 phương thức cưỡng chế tiêu thất, tất bị tiêu ký đơn vị khả năng chịu một năm vĩnh cửu may mắn tiêu giảm. Xin chú ý, hạn định đơn vị bao gồm nhưng không giới hạn tại đã hoàn thành bao hàm địch ý liên quan thao tác đơn vị, thả ra rõ ràng địch ý đơn vị các loại. Tiêu ký cần cái nào đó vật phẩm, nào đó đoạn ký ức hoặc là cái nào đó sinh mạng thể với tư cách là phóng thích nghi thức điều kiện tất yếu đợt tại báo thủ hướng liên quan truyền kỳ năng lực hạ tiến hành động miệng từ trước đến nay là khảo nghiệm cá thể dũ khí nhưng vì tẩy thành liền luôn cần bước lên chút nguy hiểm nạp danh đợt, ta vẫn cho là đánh chết bán thân nhân khả năng bị khấu trừ may mắn liền đủ thái quá không nghĩ tới còn có càng quá mức Diệt thế vận rủi phúc vận dồn bỏ người cầu ngươi đợt làm các ngươi đừng đem ta trên đỉnh đệ nhất ta nạp danh một ít mơ hồ hình ảnh tại dịch xuân trong ý thức nhanh trong thoáng hiện lấy dịch xuân thấy không thể nào rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua cái nào đó quen thuộc hình dáng phân biệt xuất cùng nội chi trào giản đạt về phần cái khác lạ lẫm tồn tại hắn liền xác thực không tại sao biết may mà hắn cũng không cần bằng vào loại này mặt ngoài hình thái đi tiến hành công nhận bị ra khỏi kia cái khác thành phần cây còn lại quả to khí tức hiện lộ như thế nồng nặc mà rõ ràng dịch xuân đột nhiên mở hai mắt ra chẳng biết lúc nào biến thành dựng thẳng đồng tử trong con mắt lóe ra một chút hiểu rõ sắc bén sát thái hắn biết là người nào không phải là cái gì người xa lạ mà là mối khách cũ loại kia hủy diệt tính thiêu đốt sở đạn sinh mùi mặc dù cách bao nhiêu kỷ nguyên hắn cũng sẽ không quên mất thiêu đốt quân đoàn bọn họ có ranh dối như vậy sao tại biết được địch nhân đến tột cùng là ai dịch xuân lâm vào trầm tư hắn xem như biết sơ lược đối thủ cũ với tư cách là đa nguyên trong vũ trụ cũng coi như rất có có vài phần uy danh cổ lão tà ác thế lực chúng không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới có thể nói cùng cùng hung cực ác nhưng cái này cũng không đại biểu chúng tà ác sẽ như thế mất phân ít nhất chúng sẽ không vì cái nào đó cá thể mà chuyên môn đi tiến hành tà ác nhu đồ kia không phù hợp chúng thiêu đốt ước nguyện ban đầu sâu nhất thúy tà ác không phải là khi nam ba nữ trò khôi hài kia sẽ chỉ là phàm vật sở phán đoán hư hào đoán ngắn nó là cuốn một cái thế giới tai nạn là vô số sinh mệnh phá toái bài ca phung điếu trừ phi chúng vừa ý những vật khác nói thí dụ như cái nào đó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thế giới an ổn. dịch xuân vi vi hiếp hiếp mắt hắn cũng không cho rằng chính mình xem như cỡ nào của nhiệt hiếu chiến giờ ý. trên thực tế hắn càng nóng lòng với tại chính mình kia ba phần trong đất mang mang ngộng cảnh thế giới kiến thiết nhưng hết thảy luôn là sẽ không thuận lợi như vậy bởi vì cần phát động truyền kỳ năng lực do đó thay đổi hóa vi phệ nguyên thú dịch xuân mặt không thay đổi lắc cái đuôi úc thông suốt có người muốn xui xẻo cái nào đó đang tại xa xôi trong huy động xa xa vây xem tiểu miêu nhân nhìn hình dáng úc thông suốt đạo nó thông khoái mà hướng hạ xuống một lon điểm thiếu vì cơ trí của mình cạn một chén tên ngu xuẩn nhóm các ngươi đầu tiên là trêu chọc một cái truyền kỳ mèo nhỏ lại chọc giận tới một đầu truyền kỳ lao miêu cái đuôi của các ngươi có thông minh bất diệt chi vi nhiều sao như vậy bất diệt chi vi nghĩ giờ dị mị ạ vui sướng điệu nâng lên điệu nhảy cờ là kín nó cho là mình lúc trước bước lên chút nguy hiểm là đáng nó cũng không sợ hãi tử vong nhưng cực độ chán ghét có ai ý đồ chi phối chính mình ta không giải quyết được các ngươi nhưng hội luôn có người có thể giải quyết các ngươi bất diệt chi viêm ghi giờ gì mì ạ vui sướng địa thì thảo lẩm bẩm bất quá rất nhanh nó lại nhỏ âm thanh địa oán thầm một câu vậy ra hỏa thật sự lòng dạ hay hỏi nó cư nhiên thật sự nhớ tên của ta chương 422, thiêu đốt lựa chọn hoang vu tinh cầu phía trên cự hùng thi hải đang băng lãnh địa nằm trên mặt đất mà dịch xuân im lặng lặng yên tự hỏi về thiêu đốt quân đoàn sự tình thiêu đốt quân đoàn không giống mới dịch xuân thường ngày gặp những địch nhân khác nó là có thể đồng thời cùng số nhiều cái thế giới phát xâm lược cường đại tà ác thế lực mà kia vô số nhanh vuốt cùng quân đoàn khổng lồ biên chế đều đủ để khiến bất kỳ cửu hận địch nhân của nó cảm thấy vô lực nhưng nó cũng có bị hủy diệt thời điểm trong nhiều nguyên vũ trụ kia dài rằng giặc đến trong không đến phần cuối thời gian trường hạ thiêu đốt quân đoàn đã từng vu mỗi chút cổ xưa tiết điểm triệt để dập tắt ánh lửa mà ở càng nhiều dài ràng giặc kỷ nguyên trong thiêu đốt quân đoàn một mực ở trong hư không phóng thích ra nó giữ tận âm ảnh nó là đa nguyên trong vũ trụ thiêu đốt tại hủy diệt mặt khái niệm ngưng tụ cũng bởi vậy. nó sẽ không chân chính trên ý nghĩa địa vĩnh viên biến mất tựa như cho dù trên thế giới tất cả tà thần cũng bị đã chấn áp về sau tại mấy cái ôn hòa kỷ nguyên sau khi đi qua vẫn sẽ có tân tả thần đã sinh đây là thế giới gắn bó cân đối phát tắc mà kia kéo dài đến hùng vi đa nguyên vũ trụ loại này băng lên cân đối thì càng thêm làm cho người khó có thể cân nhắc chỉ là đó là chuyện sau đó hiện tại đối phương đều đã bắt đầu dỗi ra răng nanh với tư cách là một cái truyền kỳ giã tính giờ y cần phải làm là nghiền nát chúng nanh vớt đập nát chúng xứng sọ vừa nghĩ đến đây Dịch Xuân từ hoang vu trên tình cầu tiêu thất, thế giới thụ lôi kéo để cho hắn nhanh chóng mà an toàn địa trở về an ổn, trở lại an ổn. Dịch Xuân trực tiếp bắt đầu kêu gọi thế giới thụ. Ở dưới tình hình chung, thiêu đốt quân đoàn là vô pháp thông qua vị diện che chắn. A Nồn cùng khâu cảng trì là nã bất đồng. liền trước mắt mà nói, Dịch Xuân cũng không có phát hiện cùng A Nồn có trực tiếp chặt chẽ liên hệ vị diện. Cũng liền nói, đến từ thế giới khác người xâm nhập cũng không có phát hiện thành xâm lược con đường. Chúng cần thông qua ngưỡng cảnh đều vị diện khác đang tiến hành chuyển. đương nhiên. đây là chỉ vị diện phòng hộ ở vào bình thường dưới tình huống bình thường mà nói vị diện phòng hộ là sẽ không xảy ra vấn đề xem ảnh một có lẽ có một chút tự nhiên hình thành nhỏ bé khe nứt thế nhưng chỉ thích thích hợp tại cá thể cùng với quy mô nhỏ đơn vị tiến hành độ khó khá cao vị diện truyền thống mà xuất hiện to lớn khe nứt hoặc là lỗ thủng thì có nghĩa là tất cả vị diện ở trên ý nào đó mà nói dĩ nhiên là thành tổ hong đơn giản mà nói từ ý nào đó có thể đem vị diện tầng phòng hộ coi là một mai trứng gà một cái khu vực phá thoái thì có nghĩa là chỉnh thể dĩ nhiên xuất hiện nghiêm trọng hư hao Cho nên, Dịch Xuân cần thông qua Thế Giới Thụ tới đối với ạ nổn tiến hành kiểm tra đo lường cùng chữa trị. Nhắc nhở, người đang tại kêu gọi Thế Giới Thụ, đang tại chờ đợi Thế Giới Thụ hưởng ứng. căn cứ vào liên quan của ngươi quyền hạn, Thế Giới Thụ hưởng ứng kêu gọi của ngươi. Mà theo Dịch Xuân kêu gọi, một loại khó có thể hình dung rung động hiện hiện tại Dịch Xuân trong ý thức. Sau đó, trước mắt của hắn xuất hiện Thế Giới Thụ kia hùng vĩ đến vô pháp miêu tả khổng lồ hư ảnh. Cùng loại này trình độ tồn tại tiến hành giao lưu, đơn thuần ngôn ngữ hiệu suất quá thấp. Bởi vậy, Dịch Xuân trực tiếp tướng tướng xem ý nghĩ cùng nghi ngờ chuyển đi cho Thế Giới Thụ. theo một hồi dài dòng trầm mặc dịch xuân cảm thấy loại nào đó lực lượng mãnh liệt tựa như sóng biển chưa tấn công lúc trước kia trong không khí liền bắt đầu tràn ngập hơi nước dịch xuân có thể cảm giác được tất cả ả nổn đang bao phủ tại loại nào đó vĩ đại nhìn chăm chú phía dưới lục bì nhóm hiển lộ có chút sao động chúng đương nhiên không phải là bởi vì bất an mà là tại loại này áp lực lực lượng chúng xa vào đến loại nào đó cùng nhiệt Chí lực hơi cao một chút các thú nhân thì có chút lo lắng địa rừng ở thiên không bất quá cũng có một ít lỗ mãng phân tử bắt đầu đánh lấy lồng ngực ô âu địa gà thét may mà loại này áp lực lực lượng rất nhanh liền biến mất sau đó dịch xuân trong ý thức truyền đến một ít dài dòng tin tức thế giới thụ đối với ả nổn tiến hành không định kỳ kiểm tra đo lường cùng bảo vệ nên hiệu quả đem tiếp tục một cái kỷ nguyên tại nên hiệu quả tiếp tục thời gian không tình huống đặc biệt ngươi đem vô pháp thông qua này lý do tiến hành thế giới thụ kêu gọi ngươi lấy được thế giới thụ phản hồi tin tức lưu ả nổn vị diện tầng cùng tinh thần diễn sinh các loại liên quan tầng thứ kiểm tra đo lường cùng bảo vệ báo cáo tình huống cụ thể như sau bởi vì tin tức cấu thành thành phần thật sự quá toàn diện đây càng thích hợp những có thể đó đem đầu góc của mình đương sẽ vợ dùng ra hỏa cho nên dịch xuân chỉ là đại khái địa nhìn một chút giản lược địa tổng kết chính là về ạ nổn trước mắt tầng phòng hộ mặt một ít loại nhỏ lỗ thùng chữa trị liền trước mắt mà nói cũng không có phát hiện bất kỳ nghiêm trọng tổn hại cho nên nói thiêu đốt quân đoàn chuẩn bị từ mộng cảnh xâm lấn dịch xuân nhìn thoáng qua chính mình tống vong mô phỏng phía trên thiên mệnh trạng thái đang lóe ra quang mang màu vàng cái này cũng không toán cỡ nào ngoài ý muốn tình huống thông qua mộng cảnh tiến hành xâm lấn coi như là thiêu đốt quân đoàn truyền thống nghệ có thể Tại vô số kỷ nguyên lúc trước, trước mắt Thiêu Đốt quân đoàn đám tiền bối đã sớm đem loại này xâm lấn phương thức chơi ra hoa dạng. Trung Quy, mộng cảnh tính đặc thủ, để cho phòng hộ của nó trở nên có chút khó khăn. Hơn nữa chỉ cần ăn mòn mất mộng cảnh, liền có thể dần dần phóng xạ đến vật chất giới. Do đó mở ra tinh giới đại môn, để cho Thiêu Đốt quân đoàn nanh ruốt có thể trực tiếp tiến quân thần tốc. Chỉ là, chẳng lẽ ra tính giờ y liền không tính giờ y sao? Mộng cảnh, Trung Quy còn xem như giờ y sân nhà nhất. Vẫn nói, những đã từng đó chịu khổ Thiêu Đốt quân đoàn ham hại giờ y để cho thiêu đốt quân đoàn ở phương diện này đối với giờ ý có chút khinh thường hoặc là chúng vẹn vẹn chỉ là khinh thường chính mình ở phương diện này năng lực dịch xuân cảm thấy là thời điểm để cho bọn họ kiến thức hạ thiên phú của mình sau đó dịch xuân mở ra tống vong mô phỏng sau đó nhìn xem phía trên truyền kỳ vô tận giã tính điểm là không biểu hiện dịch xuân lâm vào trầm tư nhìn lên thiên phú của hắn tựa hồ tạm thời vô pháp đạt được thi triển hắn cần một ít thời gian mà căn cứ lúc trước hắn thông qua tiêu ký thu hoạch có tin tức đến xem trước mắt thiêu đốt quân đoàn đối với kế hoạch của hắn còn ở vào thăm dò giai đoạn. Về phần cụ thể lúc nào phát động xâm lược, hiển nhiên sẽ không tồn tại cỡ nào cố định thời gian điểm các loại. Dịch Xuân chỉ có thể mơ hồ địa căn cứ cảm giác của mình tới phòng đoán, hắn hẳn là còn có một ít thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cần nắm chặt. Dịch Xuân cũng không sợ hãi thiêu đốt quân đoàn, hắn chỉ là không hy vọng chiến tranh phát sinh ở lãnh địa của mình. Cho dù là làm hỏng một mảnh sân mạch, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Trung quy, đó là hắn từng điểm từng điểm, đem chúng từ một mảnh tĩnh mịch cải tạo thành hiện giờ như vậy sinh cơ dạt dạo. Dịch Xuân cảm thấy Việc cấp bách là hoàn thành hắn ả nổn mộng cảnh kế hoạch. Nói như vậy, thiêu đốt quân đoàn sẽ rất cao hứng phát hiện ả nổn mộng cảnh thế giới toàn bộ đều chúng đối thủ cũ. Về phần, Dịch Xuân sẽ để cho chúng cho mình một ít nói rõ. Bây giờ ả ổn tương tự nhiên ngày có thể vì Dịch Xuân lấy ra có chút khách quan ổn định truyền kỳ kinh nghiệm thu vào. Tuy không được có siêu phàm giai đoạn, như vậy mạnh mẽ tăng, nhưng không cần mạo hiểm truyền kỳ kinh nghiệm thu vào, dĩ nhiên đầy đủ khiến không ít truyền kỳ chức nghiệp giả hâm mộ. Về phần truyền kỳ vô tận giá tính điểm, thì cần càng thêm cao cấp đơn vị mới có thể giúp cho cung cấp. Ý vị này là. dịch xuân cần một đám ít nhất là siêu phàm tầng thứ lục bì lấy quần thể đơn vị khuôn mô hình tới biểu thị chính là thủ lĩnh cấp bậc lục bì hơn nữa những cái này lục bì rất đúng không có tiếp nhận qua đại xuân truyền thừa lục bì đến truyền kỳ trình độ liên quan tài nguyên sản xuất trong chớp mắt trở nên thưa thất cùng khó khăn lên muốn xây dựng có thể cố định sản xuất truyền kỳ tài nguyên tài nguyên hiển nhiên sẽ không cỡ nào dễ dàng bất quá đó là chuyện sau đó hiện tại dịch xuân chỉ là cần thu hoạch một ít truyền kỳ vô tận gia tính lấy đề thăng mình tại mộng cảnh phương diện năng lực như vậy tổng hợp suy tính dịch xuân cảm thấy Hắn có lẽ cần làm cho một ít cao cấp ma pháp thực vật. Chương 423, những cấm kỵ đó cùng thần thánh thực vật. Cao cấp ma pháp thực vật tại bất kỳ thế giới đều là quý trọng tài nguyên. Nếu như là tại trước kia, Dịch Xuân hội càng nhiều cân nhắc đi đâu cái vị diện chính mình tiến hành thu thập. Nhưng hiện tại, hắn có lựa chọn khác. Dịch Xuân mở ra chính mình tống vong ba lô, bên trong bị chất đầy các loại đồ nổ ngang. Có chút là hắn đã từng mạo hiểm đoạt được, có chút thì là hắn tiện tay ném vào biểu diễn. Bất quá những cái này, thực sự không phải là Dịch Xuân lúc này chú ý trọng điểm. hắn đem ánh mắt khóa chặt tại chính mình tống vong thai tệ con số dịch xuân đối với cái này một mực không thể nào mất cảm trung quy hắn bản bản đặc tính để cho hắn cùng với cái khác hành tàu ở sát lục chi đạo tống vong người chơi có rất lớn khác nhau hơn nữa hắn tống vong mô phỏng cũng không có quá nhiều tới tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính công năng lấy thế giới thụ làm hạch tâm tống vong phiên bản tại tài nguyên tính phương diện có tự thành hệ thống kết cấu trong đó trọng yếu nhất không quá vô tận giã tính điểm thiên phú trước đó dịch xuân liền có một ít tống vong thai tệ còn thừa mà theo trước đó không lâu khâu cảm chỉ lạ nạ đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm chính thức khởi động hiện tại dịch xuân tệ đã dần dần tích lũy có chút phong phú tống vong thai tệ hai trăm dịch xuân nhìn mình trước mắt tống vong thai tệ con số trầm ngâm trong chốc lát bởi vì bản bản đặc tính sát lục phương diện lợi ích thu được sâu sắc giảm xuống Hiện tại tống vong thai tệ phương diện một mực ở vào rất có còn thừa nhưng tổng thể mà nói cũng làm không được cái đại sự gì trạng thái mà bây giờ dịch xuân bắt đầu rõ ràng hiểu rõ đến hơn một cái nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm nhất định mức chia hoa hồng là một cái như thế nào khái niệm nếu là hắn nhậm chức pháp sư hiện trong đầu trước tiên hiện hiện quan điểm đoán chừng là chính mình phụ không thành có rơi xuống tiếc nuối chính là giờ ý cũng không có loại này lực bạo phát thao tác bất quá làm cho chút cao cấp ma pháp thực vật hẳn là không thành vấn đề vừa nghĩ đến đây dịch xuân quyết định đi khâu cảng trì la nạ đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm nhìn xem tống vong gz ba trăm trao dịch bình đài trao dịch bình đài đạn sinh tự nhiên là có một ít khúc chiết kinh lịch mà hiện giờ nơi này dĩ nhiên là một mảnh phồn hoa cảnh tượng xem ảnh một bởi vì ra đời rất nhiều bất tử giả nguyên nhân nơi này trao dịch bình đại lại được người xưng là xưa cô hương về phân phàm vật nhóm đối với thế giới này tục danh nhận định tất bị ghi chép tại tống vong liên quan trong tin tức mọi người chu chi cũng không phải tất cả tống vong người trời, đều có kiên nhẫn đi sử dụng những dài dòng đó mà lại đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào danh tự đương dịch xuân đi tới đây thời điểm chính trực thế giới hoàng hôn thời gian cách vật chất giới hàng tinh hào quang lười biếng chiếu dọi tại đây mảnh dịch xuân trong trí nhớ trống rỗng trên quảng trường tống vong giao dịch trung tâm tự nhiên không quá sẽ như cùng phàm vật như vậy làm ra thật thể giao dịch hành lang sở hữu tiến nhập đến giao dịch trung tâm tống vong người chơi cũng có thể tạm thời địa tiến nhập đến địa phương giao dịch hệ thống nhưng cái này cũng không ảnh hưởng có chút tống vong người chơi hứng thú với ở trên địa bảy cái quán nhỏ ác thu tính đương dịch xuân chuyển tống đến trao dịch bình trên đài đã bị rất nhiều thanh niên viên náo trợn bao phủ đây cũng là trung tâm tiểu quán tồn tại ý nghĩa nhất nó có thể vì giao dịch người cung cấp một cái tương đối an tĩnh giao dịch trường sở mới lạ tích dịch huyết vĩ chỉ cần năm mai tống vong hai tệ cự ly dịch xuân gần nhất là một cái tích dịch nhân bảy đặt thực phẩm có nhỏ bất qua phía trên đồ ăn đều làm máu chảy đầm địa tích dịch cái đôi mà vừa lúc này đi ngang qua một cái thú nhân tựa hồ đối với này sinh ra hứng thú, nó nhấc lên một cái tích dịch cái đuôi, bắt đầu hỏi chủ quán. Sau đó chúng rất nhanh liền nguyên liệu nấu ăn mới lạ tính bắt đầu rồi cái lộn. Ngươi đừng xem ta răng nhanh khiến cho không sạch sẽ, ta đầu vóc dễ dùng vô cùng. Ngươi này mới nhất là cấn, đều đến đệ 315 mảnh cái đuôi, này 286 cái đuôi coi như mới lạ. Thú nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cuối cùng tại dịch xuân cùng một ít chán đến chết tống võng người chơi vây xem. thú nhân lấy ba mai tống vong thai tệ giá cả mua cái kia tích dịch cái đôi sau đó tại dịch xuân vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn chăm chú tích dịch chủ quán rất quen địa chặt bỏ phía sau mình cái đôi lúc dùng loại nào đó loại pháp thuật năng lực ủi lên con số nó lại bắt đầu giao hàng lên dịch xuân xem như minh bạch lúc trước thú nhân theo như lời câu nói kia hàng nghĩa hắn theo đám biển người như thủy triều dần dần hướng phía trung tâm tiểu quán đi đến trên đường đi coi như là giải quá kiến thức ít nhất biết được rất nhiều đồ ăn vi diệu mở ra phương thức cùng với bắt đầu tại từng cái thế giới một mạc ngôn ngữ nghệ thuật bất quá Dịch Xuân cũng không có gặp được cái gì để cho hắn cảm thấy hứng thú hàng hóa. Sửa mái nhà rột loại này truyền thống nghệ có thể, càng nhiều tồn tại ở bên trong văn tự, có thể trở thành tống vong người chơi, không thể nghi ngờ tại rất nhiều vị diện đều xem như đầy đủ ưu tú nhân tài. Từ trong tay bọn họ sửa mái nhà rột, có chút si tâm vọng tưởng. Bởi vì cực kỳ mục đích tính, Dịch Xuân rất nhanh đã đến trung tâm tử quán. Vừa đi vào tiểu quán đại môn, bên ngoài thanh âm huyên náo nhất thời thay đổi thấp rất nhiều. Nghe chẳng phải rõ ràng, càng giống là loại nào đó ếm thay nói tới bối cảnh âm nhạc. Trong tiểu quán ngồi lên rất nhiều hình thái khác nhau sinh mệnh. trong đó hình người sinh vật chiếm cứ rất lớn tỷ lệ dịch xuân tránh được một đoàn đang cố gắng thu liễm lấy chính mình dịch nhận không biết sinh mệnh sau đó tuyển một cái không cái ghế ngồi xuống mà theo dịch xuân ngồi xuống toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên mở đi rất nhiều dường như trong ngay mắt dịch xuân từ vật chất giới xuyên qua đến âm ảnh giới sự vật xung quanh bay biện ra loại nào đó mơ hồ hình thái mà trước mắt thì hiện ra một cái rõ ràng mạng sáng phía trên tràn đầy rậm rạp chẳng chỉ thủy thác nói rõ với giao dịch nay tự nhiên không phải là giao dịch trung tâm hàng hóa toàn bộ mà làm một ít tống võng người chơi cùng cỡ lớn thế lực thông qua tiêu phí tống võng người chơi lấy đạt được tương tự để cử các loại liên quan phục vụ đáng nhắc tới chính là đây là trao dịch bình đài ngoại trừ người đồng đều 200 mai tống võng thai tệ trao dịch bình đài vận chuyển phí thu vào ra tương đối đầu to một bộ phận thu vào nhất dịch xuân trực tiếp lượt qua hắn bắt đầu điển liên quan yếu tố tìm tòi lên mà theo dịch xuân thao tác trước mắt hắn ủy thác cùng giao dịch tin tức biến mất một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở dịch xuân trước mắt đang tiến hành liên quan yếu tố tìm tòi cùng quyền hạn xác nhận đã sàng lọc tuyển chọn suốt 64 519 mảnh giao dịch tin tức, trong đó 136 mảnh giao dịch tin tức tạm thời gấp. Không bao lâu, dầm rạp chẳng trị cao cấp ma pháp thực vật tin tức đổi mới tại dịch xuân Võng Mạc. Nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức, dịch xuân nghĩ nghĩ, hắn thử dụng ý nhận thức lựa chọn kia bộ phận bị gấp giao dịch tin tức. Kết quả vô cùng thuận lợi điệu mở ra. Kiểm tra đo lường đến người chơi có đủ giao dịch trung tâm người chơi có thể kiểm giữ quyền hạn tối cao, gấp giao dịch tin tức bình thường biểu hiện. 14.754 cấm kỵ gửi tặng cùng điêu linh chi diệp. Loại hình, cao giai ma pháp thực vật. Đơn vị, ước 1. 3 mẫu. Nhà bán hàng giá bán, 70 không mai tống vong thai tệ. Vật phẩm tin tức. Nguy hiểm cấm kỵ thực vật, sẽ tự động hấp thu sở hữu phụ cận sinh mệnh buồn nguyên, từ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, cũng thông qua tỷ lệ nhất định phản hồi đại địa Chương 424, bất khuất chi sọ 7 BS. Cấm kỵ thực vật, đối với dịch xuân mà nói không coi là nhiều sao lạ lâm chữ. Trên thực tế, hắn trước mắt thành tiểu, có rất lớn một bộ phận nguyên ở cái này nguy hiểm sinh mệnh. cái gọi là cấm kỵ thực vật là chỉ đại dợ y nhóm cũng thường thường vô pháp hoàn toàn trường không cao dai ma pháp thực vật chúng thường thường có đủ một ít biến hóa kỳ lạ hôn loạn cường đại tính chất đặc biệt giống như đạn sinh lục bị lúc ban đầu mẫu thể kia bắt đầu tại loại nào đó cấm kỵ thực vật siêu phàm nhiều thịt chúng kinh khủng sinh sôi nảy nở tốc độ để cho kế thừa điểm này lục bì nhóm có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành ạ nổ tinh lọc nếu như không có cái này dịch xuân truyền kỳ chi đạo e rằng còn có một đoạn có chút dài rằng giặc cùng nhấp nô đích đường đi vị kia sáng tạo ra lạc diệp thiên thai đại dợ y không thể thành công tìm đến chi phối loại nguy hiểm này thực vật phương pháp dịch xuân cũng không có tìm được nhưng hắn biết được như thế nào đi chính xác lợi dụng loại nguy hiểm này phong mang từng là an ổn là một cái không có sinh mệnh cùng tràn ngập mạnh mẽ phóng xạ tử vong tinh cầu cũng bởi vậy lục Bì khuyết trương cũng không có dẫn đến quá nhiều bị tổn hại nhưng nếu như an nổn bản thân tồn tại đầy đủ ổn định cùng thích hợp sinh mệnh sinh tồn sinh thái vòng lục Bì đàn sinh đủ để có thể nói một hồi diệt thế tai nạn cho nên đối với lục bì sử dụng dịch xuân một mực có chút cẩn thận cho dù là đối kháng thiêu đốt quân đoàn thời điểm Hắn cũng đem những còn sót lại đó bảo tử đều dẫn theo trở về. Mà bây giờ có chọn vẹn 136 cái cùng Dịch Xuân đã từng tiếp xúc qua lạc Diệp Thiên thai Đồng Cấp Biệt, thậm chí càng thêm nguy hiểm Cao dai Ma Pháp Thực Vật có thể cung cấp hắn lựa chọn. Dịch Xuân tỉ mỉ mà nhìn những cái này Cao dai Ma Pháp Thực Vật tin tức. Rất nhanh, Dịch Xuân phát hiện một cái tình huống. Những cái này Cao dai Ma Pháp Thực Vật ra bán, có thể nói là có chút đắt đỏ. Nhưng chúng giao dịch ghi chép rất ít. Hơn nữa mỗi một lần giao dịch cũng không phải trực tiếp giao dịch. Trên thực tế, ngoại trừ một phần nhỏ hạn định cấm kỵ Ma Pháp Thực Vật ngoài. đại bộ phận cấm kỵ ma pháp thực vật bán ra đánh dấu đều có chứa có thể thương thảo trả giá chữ đây coi như là một cái có chút ngoài ý muốn phát hiện mặc dù đối với tại dịch xuân giá trị của không có quá nhiều hắn đương nhiên sẽ không vì giá cả mà lựa chọn liên lạc nhà bán hàng so sánh với mặc cả tinh lực cùng thời gian tiêu hao dịch xuân cảm giác mình có thể lợi dụng này bộ phận thời gian làm càng nhiều có ý nghĩa hoặc là chuyện thú vị trung quy hắn từ trước đến nay không phải là loại kia có thể từ hai bên ngôn ngữ giao phong bên trong đạt được niềm vui thú cái loại kia người chỉ là này nhắc nhở dịch xuân xem ảnh một tuy hắn là một cái truyền kỳ giã tính giờ ý nhưng ở tại bồi phước diện hắn miễn cưỡng coi như là một cái có chứa cực độ thiên khoa sắc thái đại sư so sánh với như thế nào tuyển chọn cùng thích hứng người khác bồi dưỡng cấm kỵ thực vật dựa theo ý nghĩ của mình đi tiến hành thiết kế cấm kỵ thực vật hiển nhiên càng thêm hoàn mỹ chỉ là loại này trình độ tri thức cho dù là trong nhiều nguyên vũ trụ cũng bắt đầu có đủ giá trị của nhất định lên truyền kỳ cấp bậc tài nguyên từ trước đến nay đều là bảo đảm giá trị tiền gửi có lẽ có thể thử tiếp xúc một phen dịch xuân nghĩ nghĩ Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại một cái cấm kỵ thực vật tin tức phía trên, một cái đầy đủ ưu tú tác phẩm là có thể đủ ở trên trình độ nhất định phản ánh người sáng tạo tư tưởng cùng tài nghệ, tại bào trừ một ít mang theo cực kỳ mãnh liệt tôn giáo, tín ngưỡng sát thái cấm kỵ thực vật. dịch Xuân cho rằng loại này cấm kỵ thực vật thành phần càng thêm thuần túy. 715 cấm kỵ bbs cuồng bạo tiểu mục. Loại hình: Cao dai ma pháp thực vật. Đơn vị: Một gốc cây thành thuộc mẫu thể. Nhà bán hàng giá bán. 10 không không tống vong thái tệ, có thể thương thảo trả giá. Vật phẩm tin tức. bất kỳ nhìn thẳng nên thực vật tồn tại đều cần tiến hành một lần thẳng tắp tiểu một thí luyện chịu thuật giả đem tiến hành số nhiều lần tâm linh tra hỏi trong lòng linh tra hỏi trong quá trình chịu thuật giả đem hồi tưởng mình tại đối mặt linh tính sao động thì làm ra lựa chọn đương chịu thuật giả mỗi hồi tưởng lại một cái có bội bản thân linh tính lựa chọn thích sẽ đạt được một tầng quân bạo trạng thái trí lực kiểm định một lực lượng nhanh nhẹn kiểm định một đương chịu thuật giả trí lực kiểm định thấp hơn không hoặc là vô tâm linh tra hỏi liên quan đơn vị thì chịu thuật giả đem chấm dứt thẳng tắp tiểu mục thí luyện tớ sai lầm, chính là sai lầm. dơ bẩn chính là dơ bẩn. ngươi muốn cho ta hướng lực lượng cùng các ngươi đắp nạn trật tự thỏa hiệp. của ta sinh thực khí quan đều là cao cao dương lên, thẳng tắp giống như khoa tiểu mục. cho dù là bài tiết nước thải, cũng là hướng về phía thiên không kích sạn ta như thế nào túi đầu? bất khuất chi sọ hạ sĩ vương quốc còn sống công dân bảy s. ts mỗi một lần phục tùng, đều là hướng linh tính thượng gieo rắc một tầng nhàn nhạt bụi bặm. đêm đó sâu vắng người, ngón tay qua huyết nhục cùng cốt cách. ở trái tim rung động, bụi bặm bị lau mà thống khổ thì kế tiếp mà đến. vĩnh hằng giả khuyến giới. cái nào đó không tính bao la á không gian bất khuất chi sọ baby s nằm ở kéo căng thẳng tắp đằng trên giường nghỉ ngơi lấy dương quang cách mọc lên san sát như rừng cao đại kiều mục thả xuống hình thái rõ ràng lắm ảnh phía dưới một đầu to mọng mặt trồn. có một chút không có một chút địa cọ lấy thân cây mà cách đó không xa tương toa một nhà gỗ thỉnh thoảng mọc lên san sát như rừng phát họa ra một cái chấn nhỏ mơ hồ hình dáng nhưng tụi hồ không có có người nào khói lửa cách kiều mục lâm ngăn trở có thể thấy không một tòa nhà gỗ cửa sổ là mở ra hô hô ngay tại bất khuất chi sọ baby s cùng mật của nó trồn, dần dần vang lên liên tiếp tiếng ngay thời điểm. Bất khuất chi sọ baby s bị một cái nguyên vốn ý thức trình độ nhắc nhở đánh thức, lại là cái gì? Là muốn dùng kiều mục làm bút bê phong cùng thuật sĩ, còn là những cái kia coi hàng tinh là bánh ngu xuẩn. Bất khuất chi sọ baby s rất không bình tĩnh địa thì thào lầm bẩm. Tự do mà lại giàu có sinh hoạt, luôn là cần trả giá một ít giá lớn, nhưng hắn cũng không nguyện ý vì thế trả giá, bởi vì nó là bất khuất chi sọ baby s. Bất khuất chi sọ baby s gật gật đầu nghĩ như thế nào mà vô số thẳng tắp cao lớn kiểu mục cũng giống như đã tao ngộ cùng phong đồng dạng vi vi địa rung động một chút tán cây nơi này là hạ sĩ vương quốc cuối cùng thổ địa chỉ cần nó còn sống kia vương quốc cũng sẽ không diệt vong bất khuất chi sọ babies mắt buồn ngủ mông lung địa điểm mở chính mình tống vong mô phỏng nó đang suy nghĩ nếu như là lại một cái ngu xuẩn nên như thế nào thu thập đối phương bất quá khi thấy rõ ràng nhắc nhở tin tức nội dung bên trong bất khuất chi sọ baby S đột nhiên tinh thần tỉnh táo thông suốt thú vị đồ vật muốn tới bất khuất chi sọ babies bỗng nhiên cao giọng hô điều này làm cho phía dưới mật trồn cũng bị đánh thức nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu đang hô to chủ nhân sau đó lại lần nhắm lại nó cũng không phải là luôn là như thế nhưng mật bình cũng sẽ có một ngày gặp được nó vô pháp hàng phục sinh mệnh một hy vọng đạt được cấm kỵ tại bồi tri thức truyền kỳ giã tính giờ y bất khuất chi sọ Baby S nhìn lên có chút hưng phấn nó tại thẳng tắp đằng trên giường đang đi tới đi lui đúng vậy ta đã sớm cùng những ngu xuẩn đó nói qua một đám trồng cây cùng nuôi chó còn muốn đem bờ mông tách ra thành hai bên phân cái rõ ràng chẳng lẽ nuôi chó có không thể trồng cây trồng cây không thể nuôi chó ta thích ra hòa này hy vọng nó sẽ không làm ta thất vọng bất khuất chi sọ bầy bi es lẩm bẩm nói sau đó vạn thiên kiều mục truyền đến xào sạc tiếng ma sắt vang dội chương 425, đại giờ ỷ không bình thường mở ra phương thức dịch xuân tiếp xúc qua không ít đại giờ ỷ trong đó đại bộ phận vẫn là tại hắn tại tự nhiên học viện nhậm chức thời gian vô tình gặp được so sánh với đại pháp sư tại mọi người trong nội tâm có phần hiện bản khác ấn tượng đại giờ ỷ đám người tạo hình từ trước đến nay lấy cuộc giá không cố kỵ phong cách lấy sưng Dịch Xuân tiếp xúc, đại đa số thuộc về học viện phái hàng loạt đại giờ y. Tương đối mà nói, hội hơi có vẻ thu liễm một ít, mà những cái kia hành tẩu ở hoang dã cùng trong tự nhiên đại giờ y, liền không thể nào hảo thuyết. Bất quá, Dịch Xuân vững tin chính là, lúc này đứng ở trước mắt hắn vị này đại giờ y, nên thuộc về họa phong tương đối bình thường. Ít nhất, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn là như thế. Tiêu Mục tại nhìn chăm chú vào chúng ta. Tiểu Nhị, nhìn lên ngươi rất lấy trung thích. Dâm dạp chằng chịt tiểu mục trong rừng, bất khuất chi sợ bảy bi hướng phía bên người Dịch Xuân cao nói, nơi này là không khuất chi sọ bảy bs giá không gian vì tìm kiếm càng thêm xâm nhập cấm kỵ thực vật tri thức dịch xuân thông qua tống vong chứng kiến đến nơi này chỉ là làm dịch xuân có chút kỳ quái là đối phương tựa hồ hiện lộ có chút phấn khởi thực vật là chúng ta thân hình cùng tâm linh kéo dài nó cũng không hội lừa gạt cùng lừa gạt Ớ, thật sự là khó được ta chán ghét những trong đầu đó còn con lượn quanh lượn quanh so với ruột già còn muốn buồn nôn ra hỏa bất khuất chi sọ bảy mang theo dịch xuân hướng phía kiểu mục lâm xâm nhập không ngừng đi đến trên đường đi nó nói liên miên lại nhải địa nói qua bản thể của nó hẳn là loại nào đó nhân loại á dịch xuân có thể rõ ràng địa thấy được những lắng động đó tại thực vật dưới dấu vết rất nhiều đặc thù nhưng dĩ nhiên không được trọng yếu Cường đại lực lượng thiên nhiên lượng đã giao phó nó càng cường đại hơn sinh mệnh hơn nữa huyết mạch hình thái chưa bao giờ là hạ định một cái tồn tại chân chính chủng tộc thuộc sở hữu yếu tố tựa như dịch xuân chưa bao giờ hội phủ nhận chính mình là một nhân loại dịch xuân dò xét xung quanh những cao vút đó kiểu mục ở vào hoàn cảnh như vậy với tư cách là một người truyền kỳ giờ y theo lý thuyết hắn có khả năng nghe được rất nhiều thanh âm nhưng kỳ quái là hắn cái gì cũng không nghe được bên hai chỉ có hoàn toàn yên tĩnh xem ảnh một xin lỗi bằng hữu của ta tựa hồ chú ý tới dịch xuân động tác phía trước đang tại dẫn đường bất khuất chi sọ bởi bị ép đột nhiên ngừng lại bởi vì thân cao nguyên nhân nó không thể không ngẩng đầu nhìn về phía dịch xuân kia tản ra tự nhiên khí tức u lục trong đôi mắt có loại nào đó nói không ra hương vị ta ngược lại là nguyện ý hướng tới ngươi lõa lổ tiếng lỏng nhưng bây giờ cách trái tim của ta còn có một ít cự ly đâu những cái này bên cạnh góc góc da lông tự nhiên vô pháp giúp cho ngươi bao nhiêu phản hồi đi thôi chúng ta phải hào hảo nhờ một chút từ lần trước cái kia gấu trúc người đi ta đã thật lâu không có gặp được như dạng bái phòng người bất khuất chi sọ bày biển môi hướng phía dịch xuân cười cười lúc này dịch xuân bỗng nhiên hiểu rõ bản chất của nó những huyết nhục đó cùng da lông dần dần tiêu thất một cái biên giới bóng loáng đứt tay đang lẳng lặng địa hiện ra tại nơi đó xem ra ngươi phát hiện vạn thiên kiểu mục đống nhiên vang lên đồng dạng nói nhỏ chúng quanh quẩn xuyên qua tại kiểu mục lầm chỗ sâu trong sao động thành lập loại nào đó thâm thúy chống giống tiếng vọng chuyên kỳ pháp thuật tự nhiên hóa thân thần quốc mô phỏng ứng dụng. Dịch Xuân chợt nhớ tới, chính mình từng tại Tự nhiên Pháp thuật Học viện trong tiệm sách thấy nào đó bản cấm kỵ sách vở. Phía trên ghi lại, một ít nguy hiểm, cấm kỵ truyền kỳ pháp thuật. Đương nhiên, chỉ là về chúng giới thiệu cùng phổ cập. Truyền kỳ pháp thuật là vô pháp thông qua thông thường chất môi giới tới chịu tải. Những kiến thức này đều dự trữ tại Dịch Xuân trong biển ý thức. Tuy hắn bình thường sử dụng thời điểm sẽ rất ít tuyên truyền này bộ phận, nhưng đương gây ra liên quan mấu chốt yếu tố thời điểm, vẫn có thể đủ trước tiên nhớ tới. Trung quy dịch xuân cũng là có được độ cao 24 điểm trí lực tồn tại chỉ là hắn trí lực tài nguyên càng nhiều địa vùi đầu vào đối với vạn vật bản chất bên trong phân tích tại phương diện khác cũng không có quá mức rõ ràng biểu hiện cư nhiên không có hồ ở ngươi vạn thiên kiểu mục phát ra có chút phiền muộn lầm bầm sau đó tại vô số kiểu mục nhìn chăm chú đứng ở chỗ cũ dịch xuân chậm rãi duỗi ra tay phải của mình một cái nho nhỏ dịch xuân từ phía trên đi ra sau đó nó không ngừng biến lớn sau lương dịch xuân thì bịch một tiếng hóa thành không khí tiêu thất nhưng nhìn lên ta thành công dịch xuân cười nhìn qua rậm rạp chẳng trị tiểu mục lâm nói bất khuất chi sọ bảy bs thật sự là tuyệt diệu biến hóa nào đó khỏa tầm thường tiểu mục không gian bị kéo dài ra rất là rộng thoáng nhà trên cây bộ dáng mà giờ khác này một cái người bình thường loại láo giả dâu bạc trắng hình tượng bất khuất chi sọ bảy bs cùng dịch xuân nóng bỏng địa trò chuyện với nhau dựa theo bất khuất chi sọ bảy bs thuyết pháp nơi này chính là nó trái tim chỗ mà hắn lúc này hiển hóa cũng là nó trái tim linh tính hương tụ. dịch xuân đối với cái này chỉ là cười thưởng thức một ngụm trên bàn nóng hôi hổi quả trà ngay thẳng phẩm chất cùng ác thú tính thực sự không phải là hoàn toàn sai khai mở ít nhất dịch xuân rất xác định trước mắt lao giờ ỉ xấu rất. đương nhiên đây là chỉ nó kia không chỗ sắp đặt ác thú tính dịch xuân tự nhiên sẽ không cho là một cái có thể sử dụng loại này tầng thứ truyền kỳ pháp thuật đại giờ ỉ sẽ như cùng nó tại một ít văn tự miêu tả thượng sở biểu hiện được như vậy thôi bỉ hai người liền dịch xuân lúc trước biến hóa lẫn nhau thương nghiệp lẫn nhau thổi một sóng sau đó tại dịch xuân đưa ra muốn trao đổi hoặc là giao dịch cấm kỵ thực vật tại buổi chi thức thời điểm bất khuất chi sọ Baby S đưa ra bất đồng cách nhìn bằng hữu mặc dù có chút thời điểm bởi vì đã từng mai táng ở trong ta trái tim cái nào đó nghịch ngợm ra hỏa ảnh hưởng có chút hả chẳng phải đứng đắn nhưng ngươi muốn biết bất luận là lúc nào ta đều sẽ không nói ra như dây leo vặn vẹo lời nói ta từ trước đến nay trực tiếp đối với ý nghĩ của ngươi ta cho rằng kia có chút nguy hiểm bất khuất chi sọ BBS biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên có lẽ ngươi đã từng thử qua đối với loại nào đó cấm kỵ thực vật tiến hành khai phát thậm chí ta đoán nhớ ngươi từ bên trong lấy được to lớn lợi ích thu được này thúc đẩy ngươi tìm kiếm càng nhiều cấm kỵ thực vật nhưng ngươi cần lánh tính cùng thận trọng suy tính tỉ mỉ hồi tưởng đây hết thảy ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy nó cùng một ít ác tục tình cảnh có chút tương tự bất khuất chi sọ bầy S dừng ở dịch xuân nó tựa hồ đang đánh giá tiếp xúc thời gian không nhiều lắm chuyển kỳ giã tính giờ ý. cấm kỵ cũng không chỉ là có nghĩa là nguy hiểm nó trả lại có nghĩa là hoàn toàn vô pháp nghịch chuyển không thể điều khiển tính bất khuất chi sọ bầy bs nói qua nói qua bỗng nhiên phất phất tay nhất thời xung quanh nhà trên cây ảm đạm xuống vô số hóng ánh tinh quang lập lòe, mà những trong tinh quang đó vô số hoặc dữ tận hoặc duyên dáng thực vật hình tượng hiện hiện trong đó chúng ta đem chúng liệt vào cấm kỵ cũng không chỉ là bởi vì chúng cường đại cũng bởi vì loại nguy hiểm này là chúng ta thậm chí là những nắm quyền đó trôi chư thần cũng không cách nào điều khiển lấy khinh mạn thái độ đùa bỡn loại lực lượng này chỉ sợ dẫn đến ngươi giống như những ý đồ đó thiêu đầu thâm lên phạm nhân ngươi xứng đáng kính nể. bất khuất chi sọ bẫy Es nick tới gần dịch xuân một ít nó dùng thanh âm trầm thấp như thế nói cho nên ngươi túi đầu trước nó sao dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói nghe đến đó bất khuất chi sọ bẫy S biểu tình nhất thời có chút ngưng kết nét mặt của nó đông cứng địa sử tại nơi này tựa như nhỏ nhặt mà nháy mắt sau đó xung quanh tinh quang tại không hề có dấu hiệu dưới tình huống biến mất tại dịch xuân nhìn chăm chú bất khuất chi sọ bẫy Es đột nhiên dôi ra tay của mình sau đó trực tiếp xen vào bên trong độ ngực của nó sau đó Bất khuất Chi sọ Baby S từ chính mình nhảy lên bên trong trái tim lấy ra một cái đang tại nói liên miên là nhảy, luôn ngựa yêu mỹ tiểu yêu tinh. Đáng chết, ta liền biết là ngươi đồ khốn nạn tại nghịch ngợm. Bất khuất Chi sọ Baby S nổi giận mắng, "Nhanh đi bên ngoài chơi một lát, ta ở trong này cùng người ta thảo luận chính sự đó." Bất khuất Chi sọ Baby S nhìn lên có chút đau đầu mà đối với tiểu yêu tinh nói, "Tiểu yêu tinh niết miệng, sau đó tại Dịch Xuân nhìn chăm chú đột nhiên biến mất trong không khí." Hảo! lần này ta cam đoan sẽ không còn có cái khác quần nhiễu. Như vậy, ngươi muốn cái gì đâu này?" nhìn xem rời đi tiểu yêu tinh bất khuất chi sọ Baby S quay đầu biểu tình nghiêm nghị mà nhìn dịch xuân hỏi ta phải sân nhỏ sắp gặp một lần hỏa hoạn ta nghĩ ta cũng cần một ít có thể dập tắt lửa thực vật dịch xuân nghĩ nghĩ sau đó như thế nói nghe được dịch xuân trả lời bất khuất chi sọ Baby S suy tư trong chốc lát sau đó hắn có chút vi diệu nhìn dịch xuân nhất nhãn rồi nói ra xem ra kia chính là một hồi không thể nào tầm thường hỏa hoạn có lẽ ngươi cần tên kia nó tại đối kháng thiêu đốt cùng ác ma thời điểm sẽ có hiệu quả đặc biệt bất khuất chi sọ bầy bs chậm rãi ngẩng đầu Nó nhìn về phía Dịch Xuân, ưu lục trong đôi mắt nhanh chóng, là một vị truyền kỳ đại giờ ý chí tuệ chi quang. Chương 426: Thiên mệnh giao phó, linh tính cấm kỵ thực vật. Cấm kỵ linh tính tiềm rượu chi căn. Loại hình: Cao cấp ma pháp thực vật cơ thể sống cấm kỵ, cấm kỵ vạn pháp sách 1. 736 bản nhét vào. Hạ định đánh dấu: Cấm kỵ tạo vật có đủ cường độ cao tâm linh lây bệnh tính cùng với nổi bật ngăn chặn hắc ám, hỗn loạn các loại pháp thuật hiệu quả. Đơn vị: một mai. Miêu tả: Chưa có người biết được, loại này thực vật đến tột cùng là như thế nào đản sinh. lần đầu tiên mắt thấy sự kiện của nó là cái nào đó vị diện mạo hiểm giả tại một lần thời không hỗn loạn tao nộ đang cùng tiên rất nhiều học thuật đại sư đối với cái này tiến hành xâm nhập nghiên cứu cuối cùng đại khái suy đoán ra đây là bắt đầu tại loại nào đó thiên giới thực vật hiếm thấy biến chủng nhưng nó là như thế nào từ một cây có lẽ có thể trị liệu đau suất thiên giới thực vật tiến hóa xuất về sau vô cùng nguy hiểm cấm kỵ đặc tính cho đến hôm nay không thể có người phát hiện chỉ có thể biết được chính là nên thực vật sở hiện ra hình thái nguyên ở quan sát đo đạc người đối với nhận thức của nó hơn nữa nên nhận thức thực sự không phải là ảo giác mà là chân thật bất hư vật chất cảnh này khiến một ít học giả đối với cái này sinh ra một ít nghi ngờ có lẽ nó lúc ban đầu hiện ra bộ dáng thực sự không phải là nó sợ có đủ chân thật ts từng có số nhiều cái đế quốc văn minh ý đồ thông qua khai phát nên cấm kỵ thực vật lấy thu hoạch chân chính trên ý nghĩa thống nhất quân sự hóa đế quốc nhưng tiếp nối chính là chúng toàn bộ đã thất bại nay chỉ có thể chứng minh cái gọi là thiết huyết chủng tộc có khi có lẽ chỉ là bị quản chế vu mẫu nghiêm khắc mà lại tàn khốc chế độ đương nhiên ta đang tại muốn nói là Các ngươi đoán vì cái gì cái nào đó nghệ thuật vị diện như thế lập loè. Vũ trụ kỳ quan kẻ phá hoại manh tín đổ vĩ. Đợi ngươi vô pháp tưởng tượng, ta đang tại mắt thấy một cây đang tại phóng thích vĩnh hằng rực dương cất chó dê ở 999, bị lấp. Cảnh cáo, ngươi đang tại kiềm giữ một loại có đủ cường hiệu, là thủ, linh tính bị nhiễm vật thể. Căn cứ vào nên vật thể bị nhiễm tính chất đặc biệt, ngươi miễn dịch loại này bị nhiễm. Xin chú ý, bất kỳ ở vào ngươi 100 mã trong vòng trí tuệ sinh mệnh đều đem tiếp tục chịu nên vật thể bị nhiễm. Dịch Xuân nhìn xem vóng mạc thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức lúc này trên tay của hắn đang lẳng lặng địa nằm một mai tựa như loại nhỏ quả hạch hạt giống tại dịch xuân siêu tự nhiên trong tầm mắt nó đang không ngừng phóng thích ra vòng tròn còn sáng xem ảnh một lúc này hắn dĩ nhiên trở lại an ồn mà đây chính là dịch xuân cùng bất khuất chi sọ bảy S trao đổi đoạt được tại dịch xuân hướng bất khuất chi sọ bảy S biểu thị chính mình nguyện ý trả giá năm vạn mai tống vong thái tệ đồng thời phô bày hắn cầm giới tăng đẳng cấp bất khuất chi sọ bảy bs suy tư hồi lâu cuối cùng đồng ý trao đổi cho dịch xuân về cấm kỵ thực vật linh tính tiềm diệu chi căn tài bồi chi thức cùng với một mai hạt giống của nó đang giao dịch lúc trước, bất khuất chi sọ bấy bỉ khuyên bảo dịch xuân, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm thực vật. Nó sẽ không ngừng bị nhiễm xung quanh sinh mệnh. Loại này bị nhiễm, ở trên bề ngoài xem ra cũng không chí mạng, thậm chí cho đến nên trí tuệ sinh mệnh tử vong lúc trước cũng sẽ không có cái gì dị thường. Bị cuốn hút người tính cách cùng ý chí tính chất đặc biệt, hội gần như sở sinh động khu vực quần thể loại nào đó chính diện đồng tính tính chất đặc biệt. Nhưng đương băng lãnh đường chân trời, đem tươi sống sinh mệnh vùi lấp. Những bị cuốn hút đó người linh hồn sẽ không kết cục vu mô cái thần quốc cũng hoặc hạ vị mặt nào đó tầng. mà là trở thành loại nào đó linh tính tụ hợp, ở trên bề ngoài bảy biện ra phạm vật nhìn ra xa tinh thần óng ánh hào quang. Chúng như từng cái một bị nhiễm nguyên, sẽ không ngừng bị nhiễm những ở vào đó chúng phụ cận sinh mệnh. Đang tìm thường thời điểm, phạm vật là vô pháp nhìn xem những cái này yếu ớt hào quang, mà hắn bị nhiễm bí ẩn tính, thì khiến cho một khi một cây thành thục mẫu thể đàn sinh, thì rất dễ dàng dẫn đến rất lớn một mảnh khu vực bị nhiễm. Đáng nhắc tới chính là, loại này bị nhiễm rất khó bị tinh lọc. Bởi vì đối với cá thể tiềm thức mà nói, nó rất khó bị phán định vi phụ mặt trạng thái. Với tư cách là một loại có đủ cực kỳ cường đại linh tính ma pháp thực vật, linh tính thiểm diệu chi căn tại loại này phán định phương diện có đủ rất mạnh duy tâm ưu thế. đương nhiên, cứ việc linh tính thiểm diệu chi căn bị nhiễm theo phàm vật tựa hồ là hữu ích. Trung quy, loại thực vật này sở ban cho bị nhiễm khí thức, có thể ở trên trình độ nhất định cường hóa người lây thể chất cùng ý chí. Hơn nữa, kia ban cho chính diện tính chất đặc biệt sẽ sử dụng có người lây tại đối mặt hắc ám lực lượng thì có nhất định năng lực chống cự. Kia không ngừng xu thế cùng bị nhiễm tính chất đặc biệt cũng có thể ở trên trình độ nhất định gắn bó trí tuệ quần thể ổn định. Có thể cùng lúc đó. cũng ngăn chặn tư tưởng chỉ một tính Này sẽ không dẫn đến văn minh đình trệ lại vô cùng có khả năng khiến văn minh có khuynh hướng loại nào đó cực độ trên chết so với những hủ hóa đó thân thể cùng sa đọa linh hồn cấm kỵ tồn tại nó lấy càng thêm nhu hòa phương thức trực tiếp địa cường ngạnh địa can thiệp lấy một cái văn minh tiến trình cứ việc kia có lẽ cũng không phải là chủ quan của nó hành vi tình dục nhưng giống như rơi vào thế gian hành tinh tồn tại được gọi là thai nạn dịch xuân tự nhiên hiểu rõ linh tính thiểm diệu chi căn tính nguy hiểm với tư cách là một người tại truyền kỳ lúc trước liền nắm giữ số nhiều diệt thế cấm kỵ tri thức tồn tại dịch xuân tại xử lý cái này sự vật phức diện xem như quen việc dễ làm đối với bây giờ dịch xuân mà nói bất kỳ thực vật nào cũng có thể với tư cách là lục bị mẫu thể đây cũng là hắn một mực tận lực gắn bó kết quả trung quy, nếu thật là số lấy ước tính huyết nhục sinh mệnh dù cho chỉ là gắn bó a nổn sinh thái vòng đều sẽ là một cái vô cùng khó giải quyết phiền thoái dịch xuân đem tản ra vòng tròn quần sáng linh tính tiềm rượu chi căn hạt giống thu vào vật phẩm trong hành trang với tư cách là tống vong lực lượng một loại thể hiện vật phẩm ba lô tốt lắm đem thu nhận. đương nhiên, loại này thu nhận là có giá lớn. Bởi vì linh tính tiềm diệu chi căn hạt giống thuộc về cao giai ma pháp thực vật hợp chất diễn sinh, gửi tại vật phẩm trong hành trang. Cần vượt mức tiêu hao nhất định tống vong thai tệ tới gắn bó sinh cơ của nó. Trên thực tế, bất khuất chi sọ bấy bị trả lại hướng dịch xuân phô bày vài loại nó sở nắm giữ cấm kỵ thực vật. Nhưng dịch xuân cuối cùng vẫn còn lựa chọn linh tính tiềm diệu chi căn. Bởi vì dịch xuân từ loại này cấm kỵ trên người thực vật thấy được một loại khả năng tính. Nó có lẽ sẽ giao phó an ổn lấy mặt khác một loại vi biến hóa lớn. Đương nhiên, cũng đang bởi vì như thế, Dịch Xuân cần cẩn thận địa suy tính. Lúc trước lựa chọn lục bị thời điểm, hắn kỳ thật là gánh chịu rất lớn ẩn tính nguy hiểm. Trung Quy, tại hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ lục bị lúc trước, dù ai cũng không cách nào biết được, lục bị đản sinh có hay không nguyên vốn cái nào đó tà ác tồn tại, hoặc là cái nào đó tà thần hắc ám kế hoạch một cái cấu thành bộ phận. Mà bây giờ bày đặt tại Dịch Xuân trước mặt linh tính thiểm rượu chi căn, kia không biết có khởi nguồn, lại càng là giống như khi đó, đứng ở A nổn trên đồi núi, Dịch Xuân lâm vào trầm tư. Trước đó hắn đã cân nhắc cùng nghiên phán quyết hồi lâu mà càng xâm nhập suy nghĩ dịch xuân càng phát hiện loại này cấm kỵ thực vật cùng lục bị ở giữa loại nào đó vi rượu phù hợp hơn nữa nó có thể chặt chẽ địa vây quanh sắp đến nơi chiến tranh liên quan yếu tố điều này làm cho dịch xuân có chút hoài nghi là hắn tiên mệnh trạng thái phát sinh hiệu quả hoặc là một ít hắn chưa phát hiện tồn tại đang hướng phía hắn quang hướng có chứa ngọt ngào hương ngồi lưỡi câu thật lâu dịch xuân thông qua tống vong phục khắc lại linh tính thiểm diệu chi căn hạt giống một ít tin tức sau đó hắn trực tiếp tiêu phí nhất định tống vong thái tệ Đem Tiêu Mai đang đứng ở hán vật phẩm trong hành trang linh tính thiểm rượu chi căn hạt giống triệt để mất đi. Mặc kệ nguyên nhân chân chính là cái gì, so sánh với chi phối cùng trường khống, hắn dĩ nhiên có tốt hơn lựa chọn. Sử dụng? Tại bồi. Không, ta đem biến thành nó, tự mình nắm giữ phần này lực lượng. Chương 427: Vô tận chi quang. Nếu như vẹn vẹn chỉ là biến hóa, Dịch Xuân bắt Cửu Huyền Công đã có thể thỏa mãn nhất định nhu cầu. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, loại biến hóa này có thể phát triển tính có phần thấp. Dựa theo Dịch Xuân lúc trước ý nghĩ, hắn là chuẩn bị liền đại xuân kia thiên phú khổng lồ hệ thống bên trong một loại hoàn tới tiến hành liên quan mộng cảnh bệnh thiên phú xây dựng chỉ là liền hiện tại xem ra hắn có thể lựa chọn tốt hơn hơn nữa như vậy có thể tốt hơn bảo trì đại xuân hình thái hạ thiên phú thuần tí tính một cái chỉ một giã tính hình thái tốt nhất vẫn nghiêng về một loại phương hướng phát triển nói như vậy tài năng tốt hơn địa kích phát giã tính hóa thân lực lượng Bê bộn mở rộng chỉ sợ dẫn đến rất nhiều chung dung kết hợp bởi vậy dịch xuân cần phải có sở lấy hay bỏ cho nên vì thế trả giá một ít cũng không có cái gì đáng có keo kiệt Dịch Xuân mở ra chính mình tống vong mô phỏng, hắn chuẩn bị đem linh tính thiểm rượu chi căn với tư cách là chính mình một loại giá tính hình thái. Hiện tại, Dịch Xuân giá tính hình thái lựa chọn phạm chủ đã có thể bao trùm tuyệt đại đa số đã biết sự vật, nhưng biến hóa chỉ là nó trong đó một bộ phận. Theo Dịch Xuân, chính yếu nhất chính là nó có thể kết nối đến giá tính tiên phú thụ lực lượng. Do đó, đạt được một cái hoàn chỉnh, có thể phát triển cường đại hệ thống. Cũng bởi vậy, Dịch Xuân hiện tại càng cẩn thận địa sử dụng chính mình còn có chống không giá tính hình thái gây chống. Theo Dịch Xuân giá tính giờ y đẳng cấp để thăng đến 20 cấp hắn bây giờ còn có hai cái tân giã tính hình thái để chống. đối với còn dư lại cái kia tân tăng giã tính hình thái sử dụng dịch xuân tạm thời còn không có ý nghĩ xin chú ý ngươi có phải hay không lựa chọn cấm kỵ thực vật linh tính thiểm diệu chi căn với tư cách là chính mình tân giã tính hình thái trọng yếu nhắc nhở lựa chọn nên đơn vị với tư cách là giã tính của ngươi hình thái ngươi rất có thể chịu bao gồm hư không ác ma thơm viên ác ma bao gồm nhiều ác ma quần thể cùng với á vĩnh cựu cam thủ tại một ít hạn định vị diện ngươi đem chịu liên quan trọng điểm giám sát tinh hồng cảnh cáo nên đơn vị hệ đặc thù linh tính đơn vị cần nhân vật cảm giác đạt 20 điểm trở lên mà lại có được ít nhất một cái liên quan ý chí chống cự loại năng lực theo dịch xuân ý thức ba động hắn vong mạc thượng trong chớp mắt đổi mới xuất đại lượng có chứa cao lượng đánh dấu trọng yếu nhắc nhở tuy ở trên chủ thể tống vong càng nhiều vẫn duy trì tương đối trung lập gián dấp nhưng tống vong đối với tống vong người chơi bảo vệ vẫn có chút đúng chỗ tại dưới tình huống bình thường nó sẽ không cưỡng chế địa khóa chặt một ít yếu tố mà một khi tồn tại một ít hạn định từ ngữ thường thường thì là phân chia nguy hiểm hưởng tuyến xem ảnh một dịch xuân tại hỗn loạn phương diện cũng không có cái gì bẩm sinh thiên phú Cho nên, hắn cực nhỏ làm tham dò biên giới hành vi. Dịch Xuân Nghiêm túc đọc một phen, Tống Vong Sở giúp cho nhắc nhở tin tức. Tại không có phát hiện liên quan nguy hiểm cứng nhắc chữ, Dịch Xuân trực tiếp lựa chọn xác định. Tống Vong Sở giúp cho tinh hồng cảnh cáo, tức là chân chính trên ý nghĩa phân chia sinh tử biên giới. Tựa như hiện tại, Dịch Xuân muốn tiến hành lựa chọn. Nếu như không có có đủ liên quan yếu tố mà cưỡng ép tiến hành lựa chọn, Dịch Xuân cảm thấy, khả năng tình huống hội có chút không xong. Có lẽ, mất phương hướng tại kia bên Ngông bên trong linh tính, cũng không phải là là nói chuyện giật gân tình huống. Cấm kỵ lực lượng từ trước đến nay là nhất bài xích tầm thường cùng ăn ý người muốn cầm không nó cần thay đổi lấy lực lượng đủ mức cùng ý chí thậm chí là hy sinh mà theo dịch xuân lựa chọn hắn bắt đầu cảm nhận được loại nào đó kêu gọi Quang, vô tận quang dịch xuân chưa bao giờ thấy qua đến nhiều như thế quang chúng lấy đủ loại kiểu dáng dịch xuân đã từng sở chưa từng tiếp xúc qua hình thái tồn tại ở trong không gian nào đó một cái góc nhỏ Phan vật đôi mắt vô pháp nhìn thẳng loại này hóng ánh mà huyền chuyển linh hồn thì tại này không chỗ nào không có quang bên trong trở nên thấu triệt những đen tối đó những âm lạnh đó tại đây vô tận quang bên trong bị đuổi tàn ra dịch xuân túi đầu nhìn mình thân thể quang vốn là có lấy chịu tại vạn vật tầm mắt chức trách nhưng đương quang qua dày đặc hết thể cái khác liền không được bị hiện ra tại vô tận bên trong hào quang những chuyện khác vật tựa hồ cũng dần dần mất đi chúng bộ mặt của vốn có thể dịch xuân còn là thấy được một ít đồ vật hắn túi đầu xuống thấy được chính mình lầm ngực chỗ đó bị xung quanh vô tận quang sở tràn ngập chỉ là vẫn có một cái đồ vật ngoan cố địa đứng sừng sững ở đó trong đó là một cái hứa hẹn là hắn từng ở thần thánh lực lượng chứng kiến hạ lập nhiều trang nghiêm lợi Nó từng là Dịch Xuân ngây thơ thì lựa chọn, mà hiện tại xem ra cũng một mảnh trói buộc chính mình gông xiềng cùng phòng ngừa là tút cái bia điểm. Nó mảnh khảnh quân sáng, tại đây vô tận quang bên trong hiện lộ như thế vi diệu, nhưng lại không hỗn tạp trong đó, mà là tách ra thuộc về mình hào quang. Đây là lời thề lực lượng, cũng tâm linh lực lượng. Lần đầu tiên Dịch Xuân cảm nhận được phần này lực lượng vĩ đại. Nó cũng không giống như xuyên qua trước mắt hắn siêu phàm sinh mệnh giã tính lực lượng như vậy, có thể lấy cùng dã dáng dấp thể hiện ra ảnh hưởng vật chất giới lực lượng, mà là nhuận vật không tiếng động, lặng yên lưng đeo phần này chức trách. điều này làm cho Dịch Xuân nhớ tới, từng tại tự nhiên học viện thì gặp qua một ít đại học sĩ, bọn họ đem toàn bộ sinh mệnh tinh lực cùng sáng lạn đều vùi đầu vào một cái vĩ đại tín niệm hoặc bên trong mục tiêu, nay không có lúc nào, không tại tẩy lễ ý chí của bọn hắn, khiến cho bọn họ có thể lấy siêu phàm giả thậm chí phàm vật thân hình trực diện rất nhiều hấp dẫn cùng lực lượng. Dịch Xuân đã từng lấy vì đó là thuần túy trí tuệ cùng học thức, hiện tại xem ra bên trong còn có cái khác thành phần bổ khuyết trong đó, giống như hiện tại Dịch Xuân càng nhiều ứng dụng tại nhanh trong ký ức. ký ức tồn trữ công năng siêu phàm trí lực cùng những đại pháp sư đó đám người siêu phàm trí lực cân nhắc lợi hại thói quen cho phép không có loại nào đó yên tĩnh lực lượng quán triệt lấy sự vĩ đại của bọn hắn trong thoáng chốc Dịch Xuân Tựa Hồ có chút hiểu rõ hắn bắt đầu biết mình đến cùng chuẩn bị làm chút cái gì linh tính lực lượng là phàm vật sở dễ dàng nhất tiếp xúc lực lượng nó là tư duy tia chớp là ý chí ngưng tụ lại cũng không nhất định muốn lấy quang cùng hỏa nguyên tố ngưng kết tại người sử dụng đầu ngón tay nó hay là trực diện thê thảm đau đớn quá khứ trận vật thân ảnh hay là phóng tới biển lửa dứt khoát lựa chọn điều này làm cho dịch xuân nghĩ tới cái nào đó cũng không như thế nào làm người nhóm sở biết rõ chuyển kỳ chức nghiệp chuyển kỳ võ tăng dịch xuân đối với cái này cũng hiểu rõ không nhiều lắm chỉ là nghe nói qua bọn họ để ý chí trình độ chỗ cường đại biết được ý chí của bọn hắn tựa như đại hải yên tĩnh ngoại giới gợn sóng không thể giao động nửa phần với tư cách là ý chí trình độ cũng không có cái gì chức nghiệp tăng thêm tồn tại dịch xuân đối với cái này ngược lại là có chút hâm mộ mọi người chu chi những thì thào đó tự nói cổ thần tri âm cũng như như thao thao tả thần nói nhỏ luôn là có thể thống kích giờ y chỗ hiểm giống như khắc tuấn hủ thể chế ở dưới điều tra thành viên luôn là nghe đài lấy tự nhiên đê ngữ giờ y ở phương diện này lại càng dễ gặp đến từ những tà ác đó tồn tại xâm hại chỉ là dịch xuân cũng đồng dạng minh bạch đó là thuộc về hắn người con đường hắn vô pháp trở thành yên tĩnh đại hải nhưng có thể hóa thân rộng lớn xâm lâm để cho kia tà ác nói nhỏ cũng chỉ là trong đêm tối ngàn vạn chim hót một trong trong nét mắt loại nào đó minh ngộ tại trong lòng dịch xuân hiện hiện sau đó hắn chưa từng quá quang bên trong rời đi tràn đầy ra tính dựng thẳng đồng tử Có loại nào đó tưởng hòa bích quang bắt đầu ngưng tụ. Chương 428, cao đẳng linh tính sinh mệnh linh tính truyền bá người. Nhân vật xác định thành công, đang tiến hành liên quan hạn định điều kiện kiểm tra. Nhân vật thỏa mãn liên quan hạn định điều kiện, có thể tiến hành nên giả tính hình thái truyền thừa. Đang tiến hành giả tính hình thái truyền thừa. Truyền thừa hoàn tất, căn cứ vào nên giả tính hình thái tính chất đặc biệt cùng nhân vật ở trong truyền thừa liên quan biểu hiện. Nhân vật lấy được tân giả tính hình thái, linh tính truyền bá người. Linh tính truyền bá người cao đẳng linh tính sinh mệnh. Sinh mệnh đẳng cấp 20, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp Vô Pháp đạt được vượt mức tăng thêm. Giá tính kỹ năng: không. Lực lượng: 15, 20. Nhanh nhẹn: 18, 20. Thể chất: 19, 23. Cảm giác: 28, 35. Mị lực: 24, 30. Trí lực: 15, 20. Liên quan yếu tố: Cao đẳng linh tính sinh mệnh truyền bá cấm kỵ sinh mệnh. Kỹ năng: 1. Cao đẳng linh tính sinh mệnh. Nên đơn vị hệ linh tính sinh mệnh, vô pháp bị đến từ vật chất giới tổn thương sợ triệt để hủy diệt. Bất kỳ đến từ vật chất giới tổn thương đều tối đa chỉ có thể dẫn đến nên đơn vị tiến nhập trọng thương trạng thái. Đồng thời nên đơn vị liên quan công kích, thi pháp đều hành vi đều kèm theo linh tính tiền chế. Đối với vật chất giới quan sát đo đạc người mà nói, nên đơn vị sở hiện ra hình thái đem xem quan sát đo đạc người liên quan ý thức ba động biến hóa mà định ra. Hai, cấm kỵ linh tính truyền bá quần sáng. Nên đơn vị đạt được một cái hạn định, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp linh tính truyền bá quần sáng. Bất kỳ ở vào quần sáng trong phạm vi trí tuệ sinh mệnh đều đem tiến hành một lần linh tính tẩy lễ, thành công hoàn thành linh tính tẩy lễ đơn vị, đem kích phát nội tâm linh tính. đạt được linh tính chi căn khuôn mô hình từng linh tính chi căn khuôn mô hình đơn vị đem căn cứ vào xung quanh khu vực linh tính hiệp đồng đạt được ít nhất một cái cơ sở sở linh tính năng lực cùng một cái khu vực hiệp đồng linh tính năng lực trước mắt khu vực hiệp đồng linh tính năng lực là tâm linh cung nhiệt cùng nhiệt miễn trừ cao đẳng duyệt lại cuồng bạo loại pháp thuật năng lực không biết các loại xem ảnh một cơ sở liên quan linh tính năng lực là chiếu sáng còn sáng ác ma truy tung chống cự hỗn loạn hỏa diễm miễn trừ các loại cấm kỵ linh tính chi căn khuôn mô hình đơn vị tại tử vong linh hồn hội hóa vi linh tính sinh mệnh tại chuyển hóa trong quá trình nên linh hồn có thể lựa chọn hóa vi có đủ khi còn sống ký ức linh tính chi hồn hay là thuần túy lập loại linh tính đs nhìn như tự do lựa chọn chân thực cưỡng chế ra khỏi bọn họ tắm rửa thần quốc vinh quang cùng tội ác người bị thẩm phán quá trình tạ ác thiện lương giàu có nghèo khó những cái này linh hồn cũng không có sai biệt điệu biến thành những đần độn đó linh tính sinh mệnh này là sâu nhất túy tiết độc nghiêm ngặt trật tự trường thuy kéo Đợt, tội ác của chúng ta tự có luật pháp của chúng ta tới chế tài phúc lợi của chúng ta tự do chúng ta tự tay đi thu hoạch. Chim tước cũng bay cao với thiên, nhưng chúng bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ tháo chạy hiếm bộ dáng. Ta ngược lại là nhìn không gian nửa điểm ưu nhã. Ban tặng, thần phán, có lẽ ngươi nên để cho ngươi thần từ thần quốc trong mai rùa xuất ra. Chiến của ta nhận ngược lại là rất nguyện ý nghe hắn nói chút ưu nhã lời nhi. Thí thần giả huyết chiến người sống sót bị xóa đi, nên đơn vị tục dành có đủ số nhiều cái cao đẳng trở lên cho chú, xem xét người cần tự hành lựa chọn có hay không xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đơn ép, không phải chứ, điều này cũng có thể lãi được. chúng ta không phải là nên thảo luận cái đồ vật này cụ thể hiệu quả sao ta ngược lại là cảm thấy đối với dĩ nhiên hình thành quy mô văn minh mà nói hướng linh tính phương diện chuyển hóa chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn nhưng nếu như là đối với một ít chiến tranh hướng chủng tộc đây là một loại không tệ khuôn mô hình trung quy loại hình này chủng tộc bản thân liền có đủ cực kỳ mãnh liệt xu thế đồng tính này vẫn mất tình huống cụ thể ta cảm giác có thể tham khảo cao đẳng vũ trụ chủng tộc biểu hiện nạp danh cảnh cáo ngươi lấy được căn cứ vào linh tính tiệm rượu chi căn giá tính hình thái ngươi đem đạt được bộ phận lĩnh cửu đối địch tin tức cùng liên quan vị diện trọng điểm giám sát danh sách tình huống cụ thể như sau Vóng mạc thượng tin tức không ngừng mà đổi mới lấy có thể lúc này dịch xuân cũng không có đem lực chú ý quá nhiều địa đưa lên tại phương diện kia hắn vẫn bày biện ra hình người trạng thái từ bề ngoài nhìn lại tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa nhưng chỉ cần dịch xuân đem ý thức đắm chìm đến ý thức của mình hắn liền có thể cảm nhận được một mảnh tràn ngập tường hòa khí tức rộng lớn xâm lâm đó chính là hắn linh tính tại vô tận hào quang bên trong lựa chọn vậy thì hắn linh tính tại vật chất giới bên trong hiện ra chân thật hình thái nếu như là cái khác giờ ý có lẽ sẽ đối với phương diện này xử lý có chút mờ mịt trung quy, loại phương diện này linh tính cùng giờ ý trước nghiệp con đường lẫn nhau địa phương cũng không tính quá nhiều càng nhiều thời điểm giờ ý hội thử triệu hắn một ít linh giới sinh vật nhưng về bản thân linh tính khai phát phương diện lại không có bao nhiêu vốn dựa theo dịch xuân lúc trước mong muốn hắn là chuẩn bị tìm một ít cường đại cao cấp ma pháp thực vật sau đó thông qua chuyển hóa nghi thức đem chúng chuyển hóa vi chút ít tinh anh lục bì lại thông qua đại xuân truyền thừa từ những khả năng này, chiếc tương đối cao tiềm lực tinh anh lục bì trên người thu hoạch truyền kỳ vô tận dã tính điểm. bây giờ lời, dịch xuân cảm giác mình có thể chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, linh tính truyền bá người lực lượng, để cho dịch xuân có thể giao phó lục bì lấy càng cường đại hơn linh tính khuôn mô hình. cứ việc, này có thể sẽ khiến cho chúng đánh mất phương diện khác tiềm lực. nhưng liền trước mắt phát triển tình huống đến xem, lục bì ở phương diện này thêm điểm quả thật có chút vi diệu thiên khoa. Đồng dạng kế thừa hắn nhất định chi thức dự trữ thú nhân, dĩ nhiên hưởng hực khí thế địa bắt đầu bước về phía bộ lạc kết cấu văn minh kiến thiết. mà vượt xa thú nhân số lượng lục bì vẫn bảo trì loại nào đó chỉnh thể vĩ mô chi tiết tán loạn kết cấu dựa theo dịch xuân kế hoạch lúc trước là chuẩn bị để cho lục bì nhóm tiến nhập thực vật hình thái ngủ say sau đó đem ý thức của bọn nó lôi kéo đến hắn sở xây dựng phỉ thủy trong mộng cảnh hiện tại thì không cần phiền thoái như vậy so với vật chất thế giới mộng cảnh thế giới mới là linh tính sinh mệnh càng thêm sinh động địa phương chỉ là nay khả năng dẫn đến a nồn một ít cảm giác khá cao tồn tại đạt được có chút tầm ý mộng cảnh thể nghiệm là được nhưng so với lúc trước lục bì nhóm chẳng phân biệt được ngày đêm Tuy thời có thể đại khái xuất hội liên tỏa đến toàn bộ tinh cầu phạm vi vđtahah, điều này cũng ngược lại không tính cái gì. có lẽ thú nhân vùng bạo cùng tinh hồng hai mắt cũng không chỉ là nguyên ở huyết mạch của bọn nó lực lượng. dịch xuân dụng ý nhận thức tập trung vào dưới đây người gần nhất tương đối cường đại lục bì. lúc trước dịch xuân đối với lục bì nhận thức càng nhiều địa ở chỗ thân thể của bọn nó cường tráng trình độ. nhưng hiện tại dịch xuân cảm thấy cảm giác khả năng mới là lục bì hạch tâm thủ tính. cho nên hắn thông qua vị diện quyền hạn thu lấy lục bì, là xung quanh mấy ngàn vạn lục bì bên trong cảm giác tối cao một cái. bị thu lấy tới lục bị mở mịt nhìn Dịch Xuân nhất nhãn. Ngay mắt sau đó, nó cảm giác đến Dịch Xuân khí tức trên thân. Sau đó, Tam Hoàn Thần Thuật, không tiếng động lĩnh vực. Dịch Xuân có chút rất quen địa ném ra thấp Hoàn Thần Thuật. Trên thực tế, các càng nhiều địa cho rằng giờ y sử dụng pháp thuật là thần thuật. Dịch Xuân tự nhiên không cho là như vậy, ít nhất hắn đang nghiên cứu pháp thuật thời điểm, còn là phí một chút tâm tư. Hiện tại dĩ nhiên nắm giữ gấu chi quyền hành hắn. Tại không có liên quan quyền hành thần chỉ là vị diện bên trong, hắn có thể đơn giản địa sử dụng những cái này thấp hoàn thần thuật. Chủ yếu nhất là không cần bất kỳ học tập cùng huấn luyện là có thể trực tiếp sử dụng dịch xuân ngược lại là có chút minh bạch vì cái gì có chút cường đại tồn tại sẽ cho rằng thần lực là cực kỳ dùng tốt công cụ sau đó dịch xuân liếc qua tựa hồ xung quanh linh tính có một chút dị động lục bì sau đó dịch xuân trực tiếp phong tỏa xung quanh linh tính ba động lục bì vê a a ạt là duy tâm lực lượng mà không phải thuần túy thanh âm kêu gọi đương nó cho là mình cần vê a a ạt thời điểm thuần túy không tiếng động lĩnh vực cũng không cách nào cản trở may mà linh tính truyền bá người lực lượng rất nhanh điệu tác dụng tại trên người lục bì Dịch Xuân có thể rõ ràng địa thấy được con của nó dần dần mất đi huyết đục sinh mệnh sáng bóng, thân thể của nó tựa hồ trở nên hư hào một chút. So với linh tính thiểm diệu chi căn bị nhiễm hiệu quả, coi đây là bản gốc linh tính truyền bá người lực lượng càng thêm trực tiếp, nhanh chóng phát sinh cải biến. Dịch Xuân cũng không tính tại kia thế giới của hắn sử dụng loại nguy hiểm này lực lượng, cho nên hắn không cần cân nhắc không rõ ràng phương diện này nguyên tố. Trung quy hắn xác thực không thể nào khuyết thiếu khiến thế giới hủy diệt thủ đoạn. Tại Dịch Xuân ngưng mắt nhìn, bị linh tính thay đổi lục bị tựa hồ hiện lộ càng thêm gầy gò một chút. Tại siêu phàm trong tầm mắt, một loại cũng không tính nồng đậm, nhưng cực kỳ ổn định đang năng lượng của sáng bao vây lấy nó. Nó có chút không biết làm sao địa hướng Dịch Xuân Phương hướng quan sát. Sau đó, tựa hồ cảm thấy có chút cái gì không đúng. Nó gãi gãi đầu, sau đó từ chính mình linh tính bên trong kéo ra một chuôi chuỗi lùi có trường côn. Dịch Xuân thấp thoáng cảm thấy cái đồ vật này tạo hình có chút quen thuộc. Sau đó nháy mắt sau đó, linh tính lục bị thử đem trường côn hướng trên mặt đất cắm xuống. Nhất thời, một loại cực kỳ thuần túy năng lượng trùng kích nổ tung. Linh tính chuyển biến thành công, nên đơn vị đạt được linh tính chi can. côn mô hình. Căn cứ vào xung quanh hiệp đồng linh tính, nên đơn vị lấy được hỏa diễm miễn dịch, địch nhân vốn có ác ma, năng lượng trùng kích hiệp đồng linh tính sở trường. Nên đơn vị tiến giai thành tinh anh khuôn mô hình, cũng từ linh tính kia chốc bên trong lấy được chân danh, lập loại trùng kích ma tô. Chương 429, ta nói, thế giới là một trận mơ ngộ. Dịch xuân rừng ở trước mắt dĩ nhiên đã trở thành linh tính sinh mệnh lục bì. Lục bì cường đại, rất có đại trình độ nguyên vốn nó bắt đầu tại thực vật sinh mệnh tính chất đặc biệt kinh khủng sức sinh sản. Tương đối mà nói, linh tính sinh mệnh ở phương diện này hiển nhiên thua kém hơn không ít. dựa theo chiến lược trò chơi liên quan thuật ngữ linh tính sinh mệnh thuộc về cao quán cao phí công năng tính quý hiếm binh chủng tại cá thể tổng hợp năng lực phương diện nhất định là cường đại hơn rất nhiều bất quá tương ứng kia sản xuất cần thiết tài nguyên rất lớn để cao nhiều khi nếu như vận dụng không lo thậm chí tính giá so với nếu so với cơ sở đơn vị thấp hơn một ít dịch xuân tự nhiên không tính là cái gì chiến lược sử dụng đại sư may mà, linh tính truyền bá người lực lượng để cho bị chuyển hóa lục bì vẫn bảo lưu lấy tương đối ưu tú khuyết tán năng lực dịch xuân cũng không phủ nhận linh tính truyền bá người lấy điểm vào mặt dần dần tăng nhanh khuyết tán mặt năng lực nhưng ở lục bì năng lực sinh sản phương diện lại muốn thua kém không ít. đương nhiên, tương đối mà nói, cũng coi như tại mở rộng tính phương diện có một chút ưu thế. ít nhất, dịch xuân không cần lại giống như thường ngày chu kỳ tính địa giúp cho lục bì cường hóa, linh tính truyền bá người lực lượng, hội dần dần tự động khuếch tán ra. này không chỉ tiến thêm một bước địa để cao lục bì cơ sở hạ cuối, đồng thời tại cơ sở khổng lồ số lượng có thể sản xuất đầy đủ số lượng tinh anh quần thể. nhất tiện có thể làm cho dịch xuân đối với ạ nổn không chế đến loại nào đó tân đỉnh phong. lục bì tuy nắm giữ lấy một loại cực kỳ cường đại tâm linh cuồng bạo năng lực. nhưng có lẽ là bởi vì chúng tuyệt đại bộ phận điểm thiên phú đều vui đầu vào kia dung chuyển thế giới cuồng bạo gào kết. Lục Bì nhóm không hề giống đại đa số liên quan linh tính sinh mệnh đồng dạng, có thể xây dựng chính mình linh tính mạng lưới, mà toàn bộ lục bị chuyển hóa vi linh tính sinh mệnh. Với tư cách là linh tính sinh mệnh bản năng, có đủ đầy đủ xu thế đồng tính lục bì có thể cực kỳ trôi chạy địa xây dựng xuất thuộc về chính bọn nó linh tính mạng lưới. Đương nhiên, dịch xuân cũng không đối với nên internet cụ thể công dụng ôm lấy hy vọng quá lớn. Thậm chí hàng ngày dưới tình huống, khởi động quần thể cấm luôn là càng thêm phù hợp phương thức xử trí. so với tà thần nhứ nhứ thao thao nói nhỏ lục bị không chu kỳ tính quần thể của bạo là càng thêm trực tiếp tác dụng tại tâm linh búa tạng hơn nữa thường ngày quần thể vê -A, a a a còn có thể căn cứ vào một ít địa lý nguyên nhân tồn tại khu vực đứt gãy tình huống đều tâm linh mạng lưới xây dựng sau khi thành công dịch xuân đã có thể tưởng tượng được loại nào đó hình ảnh dịch xuân lắc đầu đối với cái này đã có xử lý như thế nào ý nghĩ sau đó đầu ngón tay của hắn dần dần quanh quần thành lập loại nào đó yếu ớt lục quang xem ảnh một kia lục quang chiếu rọi tại mới vừa từ linh tính tia chớp đạt được chân danh lập loại chủng kích ma tô lục bị trong mắt nó kia căn cứ vào thấu triệt linh tính mà hiện lộ tinh khiết mà lại hiện ra ngân huy con người dần dần hiện ra một chút lục ý sau đó tựa như nhuộm dần đồng dạng bắt đầu bày biện ra loại nào đó hồn nhiên xanh biết, tại loại nào đó linh tính trong hoàng hốt lập loại chủng kích ma tô có thể biết được này là càng thêm vĩ đại giao phó nó kia bắt đầu tại mẫu thể ký ức sợi bắt đầu hiện lên bị điêu khắc kia thần thánh hình ảnh đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn lục bì tại khổng lộ thụ nhân lục quang bên trong đạt được tân chức mà bây giờ phần này từ phụ yêu mến đến phim nó. lập loại trùng kích ma tô thân hình run rẩy nó kia từ linh tính lực lượng xây dựng thể xác linh hồn tại phóng thích ra loại nào đó tâm hào quang vì đến kính phỉ thúy trưởng lao yêu mến nó chấm thấp đứt có nói đó cũng không bao nhiêu lạ lâm dị vực ngôn ngữ mà là dịch xuân kia bắt đầu tại ảo ngộng lại rõ ràng vô cùng tiếng mẹ đẻ sau đó lập loại trùng kích ma tô thân thể dần dần hòa tan ta đem đặt được tân trước, nó kia tiêu tán ở quang bên trong phát âm khí quan phát ra cuối cùng tuyên ngôn. sau đó một cái loại hình người quang thể xuất hiện đang đại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thành công, nên đơn vị phù hợp chuyển thừa tính chất đặc biệt có đủ loại nào đó cường đại thi đơn tiềm lực, tiêu ký là có thể chuyển thừa đối tượng. Đang tiến hành truyền thừa chỉnh hợp. Chỉnh hợp thành công, ngươi lấy được một cái siêu phẩm thủ lĩnh cấp bậc chuyển thừa. Ngươi tiến hành một lần thành công chuyển thừa, chuyển thừa đối tượng đã rót vào khuôn mô hình đại xuân chi tử. Ngươi hoàn thành một lần phù hợp tiêu chuẩn chuyển thừa, căn cứ vào vượt mức của ngươi tăng thêm, phiên bản tăng thêm 75%, yếu tố tăng thêm 23% Ngươi có lẽ phía dưới lựa chọn chung tuyển chọn một loại với tư cách là ngươi lần này sự kiện ban thưởng. 1. 6 điểm vô tận giá tính, 75 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 1 điểm truyền kỳ vô tận giá tính điểm. Dịch Xuân nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn biết, kế hoạch của mình thành công. Tuy sự kiện ban thưởng, có hai loại bất đồng lựa chọn, nhưng theo Dịch Xuân, kỳ thật chỉ có một loại. Không truyền kỳ vô tận giá tính, có thể dùng tại kích hoạt phổ thông giá tính tiên phú. Đồng thời có thể thông qua tổ hợp tới đạt được bộ phận truyền kỳ giá tính tiên phú. Nhưng rất hiển nhiên, loại này tương đương tỷ lệ Xa, xa không phải là một sáu đơn giản như vậy bởi vậy dịch xuân trực tiếp lựa chọn truyền kỳ vô tận giá tính điểm lựa chọn thành công ngươi lấy được một điểm truyền kỳ vô tận giá tính điểm theo dịch xuân đích xác định hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức sau đó dịch xuân mở ra linh tính truyền bá người vô tận giá tính thiên phú thụ nhất thời một cái rậm rạp chẳng chịp tựa như đem mênh mông tinh thần đều bao quát trong đó trừu tượng mạng nghệ hình dáng thiên phú thụ hiện ra tại dịch xuân trong ý thức dịch xuân nhanh chóng xem một chút không có gì bất ngờ xảy ra hắn tìm được mộng cảnh liên quan hàng loạt thiên phú thụ linh tính sinh mệnh phần lớn đều có đủ phương diện này tiềm lực chỉ là từng người trên chết có chỗ bất đồng mà thông qua vô tận giã tính thiên phú thụ dịch xuân có thể đều thoáng nắm giữ một ít đương nhiên hiện tại truyền kỳ vô tận giã tính điểm thu hoạch kế hoạch chưa chính thức vận chuyển cho nên có thể cung cấp dịch xuân lựa chọn phạm vi cũng không lớn rất nhanh tại có đủ chỉ hướng tính nhanh chóng kiểm tra dịch xuân tìm tới chính mình cần giã tính thiên phú mơ mộng thế giới loại hình cao giai giá tính thiên phú có thể thông qua giá tính thiên phú mơ mộng loại nhỏ sinh mệnh định hướng tiến giai cấu thành miêu tả Theo đối với mộng cảnh thế giới không ngừng nhận thức, ngươi bắt đầu nảy mầm tân tham vọng. Hành đầu ở lục địa vạn vật cùng bay lượn với thiên chống không sinh linh, dĩ nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ánh mắt của ngươi lướt qua rộng lớn đại lục, nảy vọt qua mênh mông thiên không, ngươi xem hướng mênh mông không có giới hạn thế giới. Hiệu quả, ngươi có thể thông qua một cái định hướng hạn định nghi thức cùng với số nhiều neo, tới xây dựng hoặc là tổ hợp một cái thật lớn phạm vi mộng cảnh thế giới. Từng neo điểm có được phóng xạ xung quanh 100 mã ảnh hưởng khu vực, tại nên khu vực bên trong sở hữu có thể đi vào giấc mộng sinh mệnh đều đem chịu pháp thuật lôi kéo hiệu quả. tử vong cảnh cáo khi ngươi tất cả neo điểm phạm vi đến nhất định giới hạn giá trị nên giới hạn giá trị căn cứ vào ngươi vị trí thế giới vị diện ý thức một ít yếu tố ngươi đem có rất lớn xác suất đưa tới vô pháp ngăn cản nguy hiểm rất lớn xác suất vì thần chỉ là cản trở cùng vị diện mệnh vận quấy nhiêu nhỏ bé xác suất vì vị diện cưỡng chế trục xuất tinh lọc hủy diệt cơ chế ts đọc qua truyền kỳ hiếm thấy sổ tay thời điểm trong lúc vô tình phát hiện năng lực này nói vì cái gì không có thần tình yêu thiết phấn nắm giữ loại năng lực này a tiếp sau bổ sung xuất phát từ ta người yêu ôn nhu hỏi ta cũng cần nói rõ một chút nguyên ý của ta là chỉ vì cái gì không thể thông qua loại năng lực này tới xây dựng một cái tràn ngập yêu cùng hài hòa đang năng lượng thế giới đâu này các ngươi không muốn hiểu lầm ý của ta nạp danh ts mỗi lần ta nhìn thấy loại năng lực này thời điểm đều có chút não tụ huyết các ngươi những cái này lái xe đảng là sẽ không lý giải ở trong mê cung gặp được một đám nắm giữ ngộng cảnh năng lực địch nhân là cỡ nào không xong thể nghiệm huyết phủ tường đổ cự nhân lạc phu đưa rồi nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức dịch xuân lập tức đọc qua mình một chút tại hạ nồn kiểm giữ liên quan quyền hành tại phát hiện bên trong quyền hành có bao gồm liên quan yếu tố Dịch Xuân trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Nó đã huyên náo hồi lâu, hiện tại là nên khiến nó an tĩnh lại. Dịch Xuân nhìn về phía phía dưới thế giới, tại dĩ nhiên lấy được hoàn toàn mới truyền thừa lập loại trùng kích ma tông ngưng mắt nhìn, hắn như thế chậm dai nói: "Chương 430: Thế giới yên tĩnh trở lại." Cái bia điểm tại bất đồng trong lĩnh vực có rất nhiều bất đồng hàm nghĩa, mà ở siêu phàm trong thế giới, sự xuất hiện của nó thường thường cùng không gian, lần vị diện đều nguyên tố móc đối. Nhất là tại liên quan đến tại một cảnh, trong thế giới liên quan khái niệm, cái bia điểm tướng có đủ giá trị của hơi trọng yếu hơn. so sánh với vật chất thế giới phòng theo vật, nó càng giống là linh tính trong thế giới loại nào đó lôi kéo. Tại ngươi sắp rơi vào tầng sâu ác ngộng, nó tựa như an toàn dây thường đem ngươi một mực kéo lấy. Chỉ là lúc này Dịch Xuân Việc cần phải làm, cùng này hoàn toàn tương phản. Hắn muốn thông qua đầy đủ khổng lồ số lượng cái địa, đem thế giới này mộng cảnh thế giới từ hỗn độn bên trong lôi kéo xuất ra. Tại bình thường dưới tình huống, từng thế giới đơn là có thêm từng người bất đồng ngộng cảnh thế giới. Loại này sai biệt tính, càng nhiều quyết định ở tồn ở trong kia trí tuệ sinh mệnh hình thái ý thức, tựa như phàm vật vô pháp ở trong ngộng cảnh. tiếp xúc đến hoàn toàn lạ lẫm tri thức trừ phi đó cũng cũng không hoàn toàn thuần túy mộng cảnh kia bệnh xuất đần độn mộng cảnh càng nhiều là những rời rạc đó tại bản năng ý thức ra càng thêm bể bụng tán loạn suy nghĩ chúng tại tinh thần trong thế giới từng người chìm nổi lấy mà những bắt đầu tại đó phàm vật lộng lấy mộng cảnh thì lấy loại nào đó làm trái vật chất quy tắc rồi lại tuần hoàn theo loại nào đó hỗn loạn lo diệt phương thức dân dân tụ hợp dây dưa cuối cùng chấp và xuất một cái thế giới mộng cảnh thế giới cho nên thông thường mà nói thế giới mộng cảnh đều là hỗn loạn không có thứ tự chúng cùng vật chất thế giới có cực kỳ vi diệu liên hệ nhưng cũng không chịu vật chất quy tắc kết thúc cũng bởi vậy rất nhiều thế giới mộng cảnh thế giới hội thỉnh thoảng sản sinh đang chéo dịch xuân tự nhiên sẽ không hy vọng a nôn mộng cảnh thế giới cùng vị diện khác thế giới có quá nhiều lôi kéo bởi vì tại không lâu sau hắn liền có khả năng đối mặt tiêu đốt quân đoàn xâm lấn hơn nữa so sánh với kia thế giới của hắn a nôn lúc này trạng thái kỳ thật chẳng phải thích hợp cùng ngoại giới tồn tại quá nhiều tiếp xúc không có ai so với dịch xuân có thể càng thêm hiểu rõ lục bị tính nguy hiểm chúng hiện tại sở biểu hiện vô hại chỉ là hắn một mực nỗ lực gắn bó kết quả. Nói cách khác, có lẽ tự nhiên học viện trong tiệm sách kia bản đa nguyên vũ trụ diệt thế thay họa, lại nên ra tăng tần, mà lại dần dần tăng dày phân loại. Cho nên, đem lục bì nhóm lôi kéo tiến mộng cảnh thế giới, là một cái vi không nhiều lắm, có thể tương đối thỏa đáng xử trí phương pháp của bọn nó. Hơn nữa với tư cách là dịch xuân bệnh mộng cảnh thế giới, hắn có thể đối với cái này có đủ càng thêm tỉ mỉ, tức thời tính thao tác. Xem ảnh một, so sánh với vật chất thế giới quyền hành, mộng cảnh thế giới đối với chúa tể giả ý chí có càng thêm phản ứng bén nhạy. Dịch Xuân có thể đem tuyệt đại đa số mộng cảnh tiếp xúc xếp hạng khiến trách. Bất quá, về sau ngẫu nhiên có lẽ cũng sẽ có một ít thằng xui xẻo. Bởi vì mộng cảnh thế giới bản thân không có thứ tự tính, mà trong lúc vô tình tiếp xúc đến ạ nổn mộng cảnh thế giới. Nhưng căn cứ vào ý thức bản thân mãnh liệt bảo hộ bản năng cùng mộng cảnh bản thân ngăn cách, vô pháp tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Về phần những người xâm nhập đó, Dịch Xuân lắc đầu. Sau đó, hắn đem ý thức vùi đầu vào ý thức của mình trong biển. Tại nơi này, đại khái phát họa ra ạ nổn hình dáng vô tận điểm màu lục đang dần dần bị phủ lên thành một mảnh ngân sắc. Thời gian lặng lặng trôi qua. Đương hạ nổn hấp dạ cùng ban ngày, hoàn thành 8 lần thay đổi về sau. Dịch xuân trong biển ý thức vô tận điểm màu lục, dĩ nhiên triệt để biến thành một mảnh vô tận ngân sắc hải dương. Hiện tại, là bắt đầu phần này vĩ đại con đường bước thứ nhất. Chúng như thế nào an tĩnh lại. Một người tuổi còn trẻ thú nhân, bỗng nhiên có chút không thích đứng địa ngẩng đầu lên. Nó đang gõ cọ sát lấy một bả bén nhọn trường mâu. Đây là nó chuẩn bị đi săn công cụ. Tuy thú trong cơ thể con người, tuôn động lấy thuộc về thực vật sinh mệnh lực lượng. Thế nhưng kế thừa tại vĩ đại phỉ thúy trưởng lao chi thức, khiến nó biết được kia tại hỏa cùng khói lửa bên trong nảy mầm tốt đẹp tại kia cảm tính trong truyền thừa cái nào đó tên là vịt chân từ ngữ bị trưởng lao giao phó một ít tốt đẹp tư vị Năm đó nhẹ thú nhân thử từ truyền thừa trong tri thức tìm kiếm xuất cái kia lạ lâm chữ nó cảm nhận được kia phần tốt đẹp đó là mỡ dầu chân tại hỏa diễm tiêu đốt tán phát lửa nóng tốt đẹp cho nên tuổi trẻ thú nhân bắt đầu rồi tân thử a nồn hiện tại có số lượng nhất định động vật hoang dã chúng tính giác phần lớn chẳng ra gì ngược lại thị lực cực kỳ nhạy bén bởi vì trưởng lao ý chí. lục bì nhóm sẽ không chủ động đi công kích những nhỏ yếu đó động vật hơn nữa đối với bộ phận dễ dàng sản sinh cỏ xỉ rêu cùng loài nấm dị hình lục bì chúng ngược lại hứng thú với để cho những động vật đó vì chúng giải quyết xong trên người những giường giả đó bộ phận bởi vậy nay vì ả nổn động vật hoang dã tăng cường cung cấp cơ hội trung quy bây giờ ả nổn cũng không khuyết thiếu thực vật điều kiện tiên quyết là người có có đủ nhất định phóng xạ kháng tính cùng với tại đối phương vặn vẹo hình thái hạ bảo trì hài lòng muốn ăn ý chí tuổi trẻ thú nhân không hiểu rõ lắm trưởng lao đã từng dùng ăn đến cùng là cái gì bởi vì truyền thừa tri thức thực sự không phải là rõ ràng mà trong sáng hình vẽ hoặc là văn tự nó càng giống là loại nào đó cảm tính nhận thức hơn nữa nó cũng không bao quát trưởng lao tất cả tri thức chỉ là một ít tại trưởng lao khổng lồ ý thức biên giới quay quanh vụn vật đoạn ngắn có lẽ chúng rốt cục tới mệnh mỏi đâu này một cái tuổi già thú nhân hàm hàm hồ hồ nói tuổi trẻ thú nhân gãi gãi đầu không có phản bác trước mắt mới chỉ còn không có thú nhân va chạm vào thú nhân sinh mệnh tự nhiên cực hạ nhưng bởi vì quá độ địa thúc dục vốn là tại sinh mệnh cấu thành thời điểm không có quá nhiều nghiêng trí tuệ bây giờ trong thú nhân dĩ nhiên xuất hiện một ít giả yếu thú nhân đây là lựa chọn của bọn nó ta thả rằng tin tưởng trong viên đá có thể nhảy ra vị chân cũng sẽ không cho là những người kia sẽ có mệt mọi thời điểm vừa lúc đó một cái thanh âm giản mua vang lên thú nhân xung quanh đều nhao nhao vì nó tránh ra đó chính là từng bị dịch xuân sở giao phó cầm hỏa người danh hào thú nhân so sánh với đã từng cùng dịch xuân gặp gỡ thì bộ dáng nó dĩ nhiên dần dần, dần ra thay phảng phất sau một khắc nó liền muốn cái thứ nhất chứng kiến thời gian sở giúp cho thú nhân chung kết nhưng nó vẫn kiên định địa đứng ở nơi đó. Mặc dù hủy hoại thân thể, không được có thể trèo chống nó ngẩng cao lên đầu, cũng không thể ngăn cản nó bình tĩnh mà dừng ở hết thể trước mắt. Chúng là chúng ta lão láng giềng. Cầm hỏa người ngữ khí bình thản nói. Thú nhân xung quanh không biết do chúng vị này cầm hỏa người đến cùng tại nghị chút cái gì. Có lẽ là đối với lục bị phàn nàn, hoặc là xen lẫn một ít kia tâm tình của hắn. Làm như ta tại trưởng lão triệu hoán từ hôn mê trong bóng tối thức tỉnh. Chúng gào thét, chính là ta nghe được thanh âm đầu tiên. Cầm hỏa người nhìn xem thú nhân xung quanh chậm rãi nói. Từ ta đạt được ý thức một khắc này, cho đến hôm nay, ta chưa từng yêu cầu xa vời qua một cái hoàn chỉnh, yên tĩnh ban ngày hay là hấp dạng. Đi chuẩn bị đi, đương những người kia đình chỉ gào thét, có nghĩa là có chút gia hoãn nên tao tội." Cầm hỏa người như thế nói. Sau đó, nó nhìn xem thú nhân xung quanh. Sâu lục trong đôi mắt, có một ít đồ vật mới bắt đầu tiêu đốt. Hướng trưởng lao chứng minh a, thú nhân cũng không phải là những cần đó bảo hộ nhỏ yếu động vật. Chương 431, Phỉ Thú trưởng lão hùng vĩ mộng cảnh. Dịch Xuân lặng lặng dừng ở trước mắt vô tận lộc lây. tại cái kia dĩ nhiên gần như loại nào đó mơ hồ khái niệm dài dằng giặt linh hồn kinh lịch đây là hắn chưa từng gặp qua tình cảnh suy nghĩ lưu quang như phi huỳnh phất phối ở trong hư không mà kia đang chéo quấn quanh ngộ cảnh thì phát họa ra một bức khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ hình ảnh chúng nguyện chuyển địa tự do địa bay múa sau đó tại cái nào đó nhảy động uy tích vùi đầu vào dịch xuân trong ý thức vô tận âm thanh cùng ảnh tại dịch xuân trước mắt nhanh chóng địa lướt qua mà một loại trầm trọng buồn ngủ dần dần hiện hiện tại trong lòng dịch xuân hắn không khỏi đánh một cái đã lâu ngáp tựa như vào đông kết thúc bận rộn công tác giặt sạch cái sảng khoái lâm ly tắm nước nóng sau đó mãn nguyện địa ổ ở trong ổ tràn dán ra lấy mệt mỏi cùng mệt nhọc cùng lúc đó a nổn kia số lấy ước tính sinh động lục bì bỗng nhiên đình chỉ động tác chúng khó được địa đình chỉ sao động hoặc dựa vào một đoạn vừa đúng rễ cây hoặc dắt trên mặt đất phập phồng tung thảo đánh cái không không lớn tiểu nhân quấn sau đó lâm vào yên giấc rất nhỏ tiếng lẩm bẩm vật chất thế giới dần dần đi xa thân ảnh của bọn nó tiêu thất tại a nổn đại địa phía trên vì vậy thế giới chợt im lặng hạ xuống cũng không có quá nhiều tồn tại biết được lúc này a nổn đang phát sinh biến hóa có lẽ sẽ có số ít phụ cận vị diện hệ dự ngôn bên cạnh truyền kỳ đại sư có thể ngẫu nhiên mà từ thần bí tri thức dẫn dắt biết được cái nào đó hùng vĩ mộng cảnh thế giới đang tại sinh thành bí mật nhưng nếu như lúc này có một người tồn tại vĩ đại có thể nhảy qua vật chất đối với phàm vật xem vực trở ngại lấy vị diện thị giác đi quan sát đo đạc tất cả a nổn hắn có thể rõ ràng địa trông thấy tất cả a nổn vị diện ý thức đang đứng ở loại nào đó cực độ sinh động trạng thái tất cả vật chất giới tựa hồ tại rơi xuống xem ảnh một Dường như, có loại nào đó vô hình cắt chạy, vùng sa mạc đang tại nuốt hết lấy nó. Nó dần dần lõm hạ xuống, sau đó biến mất tại loại nào đó dần dần nhạc văn tiểu thuyết vút v vút v lở vút dù sủ. Xì nhúc ních bên trong hỗn độn. Đồng nhiên, kia đang chéo hỗn độn thấp thoáng có một tia quang minh ngưng hiện. Nó là mảnh khảnh ngân sắc, sau đó rơi vào kia hắc cám hỗn độn, ngưng tụ thành sinh mệnh tự nhiên nhất sát thái. Sinh cơ bừng bừng tươi sống lục, tựa như đốt lên một mảnh bạch dương thụ lông tơ đồng dạng, kia lục ý nhanh chóng địa bao trùm hỗn độn. À nổn hư ảnh, lại kia lục cùng bên trong hỗn độn như ẩn như hiện. kia hư hào quang phát họa ra dãy núi cùng hồ nước cấm ảnh sau đó tại vô tận ngân quang lắng động, dần dần trở nên lương thực trong bóng dâm yên tĩnh trong hư không vang lên thủy lưu chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh thúy tiếng vang này như là phá vỡ loại nào đó cầm cố nhu hòa trong tiếng gió như ẩn như hiện địa vang lên loại nào đó du dương mà thư thả làn điệu tinh tế nghe tới tựa như người nào đó ở trong ngủ say vô ý thức thấp lẩm bẩm rồi lại mang theo loại nào đó làm cho người nết miệng lên nhẹ nhàng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng ngời hơn nhiều thật giống như có người kích thích thế giới này độ sáng điều khiển từ xa cùng lúc đó càng thêm thâm thúy hỗn độn một vòng nhu hỏa quất quang hiện ra sau đó hàng tinh kia ấm áp thân ảnh lần nữa hiện hiện tại đây mảnh cũng không như vậy lạ lẫm trên đất ấm áp quang đem chọn mảnh đại lục cơ ảnh đều xua tắn đi chẳng biết lúc nào kia nguyên bản hỗn độn khu vực bị một tầng nở rộ tiên hoa cùng bụi cỏ nơi bao bọc trong không khí tựa hồ truyền đến loại nào đó đan sen sương sớm cùng hương hoa mỹ diệu khí tức nhưng rất nhanh tươi đẹp dương quang tản đi sáng tỏ ánh trăng ôn nhu vớt ve đại địa. mà cái nào đó gò núi một chồng rơm rạ trồng chất, một cái mèo cam khoan thai địa đung đưa cái đôi. Trọng yếu nhắc nhở, mơ mộng của ngươi cái bịa đã vượt qua bản vị diện liên quan giới hạn giá trị, thỉnh cẩn thận thao tác, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức ba động dị thường đang tiến hành phân tích. Phân tích kết quả đã thông qua ý thức tin tức lẫn nhau truyền đi cho người chơi, phán định vị diện ý thức ba động vô hại. Cảnh cáo, căn cứ vào ngươi vốn có cái bịa, ngươi đem phát động một cái cấp thế giới mơ mộng. Kiểm tra đo lường đến người chơi có đủ liên quan vị diện quyền hạn, mơ mộng sinh thành. Không trọng yếu nhắc nhở, thiên mệnh trạng thái phát động thành công. Vị diện thông báo, ạ nổn vị diện ý thức cao độ sinh động, ạ nổn thế giới ý thức ngộng cảnh quyền hành thoát ly, thế giới đang tại rơi vào ngậm cảnh. Nhân vật đạt được yếu tố, ngộng cảnh, ạ nổn hạ định đệ nhất danh sách quyền hạ, Ngộng cảnh, ạ nổn hạ định đệ nhất danh sách quyền hạ. Miêu tả, nhân vật tại liên quan ngộng cảnh khu vực sẽ đạt được đệ nhất danh sách quyền hạ, có thể thông qua tiêu hao thần lực phát tác, ngậm cảnh, lực lượng cao đẳng quy tắc lực lượng tới tiến hành bao gồm nhưng không giới hạn tại không hạn chế vật chất chuyển biến, cơ sở quy tắc sửa, thế giới trục xuất, bỏ qua không hạn định miễn trừ. cần kiềm giữ cao hơn ả nộn vị diện một cái danh sách liên quan vị diện hạch tâm lực lượng tiến nhập miễn trừ kiểm định đều hành vi nhân vật ở vào liên quan mộng cảnh khu vực đến thì đạt được vượt mức thần tính chức nghiệp đẳng cấp hai cấp mộng cảnh chúa tể mộng cảnh chúa tể loại hình thần tính chức nghiệp hạn định khu vực có hiệu lực rời đi hạn định khu vực thì mất đi tuyệt đại đa số chức nghiệp năng lực hạn định khu vực vị diện ả nộn mộng cảnh thế giới phỉ thúy trưởng lão hùng vĩ mộng cảnh chức nghiệp năng lực một ngộng cảnh chúa tể giả bất hủ một cấp chức nghiệp năng lực mộng cảnh chúa tể giả là vị trí mộng cảnh thế giới tối cao kẻ chi phối bởi vậy tại nên hạn định khu vực hắn đem miễn dịch hết thể cần lấy mộng cảnh trong thế giới bất kỳ yếu tố phát động công kích đồng thời tại hạn định mộng cảnh trong thế giới mộng cảnh chúa tể giả sẽ không chân chính tử vong Ngộng cảnh chúa tể giả bởi vì bên ngoài nhân tố tử vong sẽ ở nhất định chu kỳ căn cứ vào trước mắt mộng cảnh trong thế giới ngộng cảnh chúa tể giả chi phối đơn vị số lượng trước mắt chu kỳ thời gian là một luân hoặc là ngắn hơn phục sinh mộng cảnh chúa tể bởi vì thời gian trôi qua mà tử vong hội tiến nhập mộng cảnh hồi tưởng trạng thái Lại nên trạng thái, ngậm cảnh chúa tể giả đem tiến nhập ngủ say trạng thái, cũng dần dần hồi tưởng đã mất đi tự nhiên tuổi thọ. 2. Ngậm cảnh chúa tể giả ngạ mạn, hai cấp chức nghiệp năng lực ngậm cảnh chúa tể có thể tự do địa sử dụng thu hoạch có ngậm cảnh yếu tố cùng với liên quan quy tắc lực lượng, mà lại bỏ qua đối với đóng lại tầng quyền hành ảnh hưởng. Ngậm cảnh chúa tể giả có thể thông qua ngủ say, tới giải trừ bản thân mặt trái trạng thái. Xin chú ý, nên giải trừ cũng không thể tác dụng tại tất cả mặt trái trạng thái, như là, đối với thần tính thiêu đốt chớ chú, thần nhiệt ô nhiễm, cao đẳng cấm, kỳ chuyển kỳ pháp thuật, pháp sư tháp bản, đều mặt trái trạng thái. giải trừ hiệu quả sâu sắc giảm xuống nên chức nghiệp năng lực rời đi hạn định khu vực vẫn có hiệu lực vị diện a nôn vật chất thế giới phát sinh trọng đại lệ đi đang tiến hành liên quan tin tức đổi mới vị diện a nôn truyền tống càng đóng tân tăng phỉ thúy trưởng lão hùng vĩ mộng cảnh truyền tống cảng khóa chặt phỉ thúy trưởng lão hùng vĩ mộng cảnh truyền tống cảng khóa chặt loại hình mộng cảnh thế giới cấm kỵ khu vực mức độ nguy hiểm không yếu ớt thần quốc một cái không tiêu chuẩn cao đảng truyền kỳ pháp sư chỗ pháp sư tháp hoặc phủ không thành khóa chặt tại không đạt được liên quan cho phép dưới tình huống Nên truyền tống cảng sẽ không xuất hiện tại tống võng người chơi lựa chọn giới diện, mà lại tại tống võng người chơi thử tiến nhập nên khu vực, hội đạt được liên quan cảnh cáo tin tức, tin tức danh sách tiêu ký vô tận thâm nguyên. Miêu tả. Bất luận ngươi là xuất phát từ như thế nào cựu hận của thâm thúy, hay là đối với vị kia từ phụ giao phó lực lượng hùng hồn hướng tới, đặt chân này mảnh lĩnh vực đều có nghĩa là ngươi sắp rơi vào một mảnh không người tìm tòi nghiên cứu qua không đáy thâm nguyên. Tựa như không có người hội tùy tiện đặt chân một vị thần chỉ là thần quốc cùng một vị cao đẳng truyền kỳ pháp sư pháp sư tháp. lời nói và việc làm đều mẫu mực điệu bày ra truyền kỳ cấm kỵ tin cậy tính hội kiến điệu tinh mừng rỡ phát hiện người nao vực khe nước thay vì có đủ cao độ tương tự tính sáng tỏ ánh trăng loại nào đó mẹo cam khoan thai địa mở hai mắt ra nhất thời ánh trăng như nước tàn đi tràn ngập cuộc sống mới lực chiêu dương đem vạn vật từ mông lung trong ngủ say tỉnh lại chương bốn không muốn thương cảm người chết tương lai luôn sẽ không giống như mọi người đoán kỳ như vậy nó sẽ ở loại nào đó lơ đãng trong chớp mắt đem một trệ lạ vào đến mặt khắc một mảnh lạ lẫm tích nói thật đương dịch xuân từ ngủ say bên trong thất tỉnh có chút nhẹ nhàng địa đánh giá xung quanh thế giới thời điểm hắn phát hiện này cùng kế hoạch của hắn có chút xuất nhập dựa theo dịch xuân ý nghĩ ban đầu hắn chuẩn bị trước xây dựng xuất một giấc mộng cảnh thế giới hình thức ban đầu sau đó thông qua đối với tinh anh linh tính lục bì truyền thừa tới thu hoạch truyền kỳ vô tận điểm tiến tới cường hóa mình tại bệnh mộng cảnh thế giới phương diện liên quan tiên phú cuối cùng thông qua thời gian nhất định nỗ lực tới đem mộng cảnh thế giới hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện lấy chống cự thiêu đốt quân đoàn chưa tồn tại xác định thời gian xâm lớn chỉ là bây giờ biến cố ngược lại không kém. dịch xuân vi vi nhắm mắt hắn cảm thụ được chính mình lúc này trạng thái dịch xuân có thể cảm nhận được ý thức của mình trong biển kết nối lấy loại nào đó hùng vĩ tồn tại mà hắn thử đem ý thức của mình đầu nhập trong đó thời điểm tựa như sau này đi lòng vòng đầu dịch xuân cảm giác tầm mắt tự nhiên mà vậy địa hoán đổi đến một cái dị thường hùng vĩ tầm mắt dịch xuân thấy được phập phồng dây núi xanh tươi bình nguyên mà lục bị nhóm thì nhao nhao hóa vi thực vật sinh trưởng ở bên trên đại địa. này chính là án nồn ngộng cảnh thế giới rất nhanh dịch xuân liền cảm nhận được ngộng cảnh thế giới cùng vật chất thế giới vi diệu trường hợp một chỗ dây núi đã tại mộng cảnh trong thế giới hùng vĩ bao la hùng vĩ thân ảnh cũng ở vật chất giới bên trong lặng yên thai nén lấy rất nhiều sinh mệnh chỉ là thông thường mà nói mộng cảnh thế giới cùng vật chất thế giới trùng hợp quan hệ luôn là lấy vật chất thế giới ở vào loại nào đó tầng trên hoặc là nói càng thêm hiển tính trạng thái nhưng hoặc có lẽ là bởi ạ nồn mộng cảnh thế giới thực sự không phải là thuần túy thế giới mộng cảnh hoặc giả được phép bởi vì số lượng đa dạng lục bị giúp cho mộng cảnh thế giới lấy càng thêm trầm trọng sức nặng cho nên hiện tại ạ mộng cảnh thế giới ở vào loại nào đó càng thêm hiển tính trạng thái đơn giản mà nói, đối với tuyệt đại đa số vị diện người lữ hành mà nói, bọn họ cũng không thể trực tiếp hàng lâm an nặc đức vật chất thế giới, mà là cần trước xuyên qua ở vào càng thêm tầng ngoài mộng cảnh thế giới, mới có thể tiến nhập chân chính vật chất thế giới. đương nhiên, nếu như dịch xuân giúp cho lôi kéo, xem ảnh một, bọn họ thậm chí không cần tại mộng cảnh thế giới dừng lại, mà là có thể trực tiếp hàng lâm tại vật chất thế giới. Trung quy, mộng cảnh thế giới cùng vật chất thế giới tại vật chất không gian trình độ kỳ thật là trùng hợp. Dịch xuân run dậy thân thể, lúc này hắn đang đứng ở phệ nguyên thú hình thái, mộng cảnh chúa thể giả lực lượng. để cho hắn có thể tựa như bản năng địa đi sửa thế giới quy tắc đối với một cái nắm giữ hòa giải tạo hóa tồn tại mà nói đây tự nhiên là tuy đẹp hay bất quá sự tình chỉ là dịch xuân mở to hai mắt nhìn đánh giá chung quanh hồi lâu cuối cùng dịch xuân còn không có cải biến cái gì ngược lại không phải là bởi vì hắn đối với cái này có cái gì lo lắng hay là không có đường nào mà là hắn cảm thấy hiện tại ả nồn mộng cảnh thế giới tựa hồ liền rất không tệ trung quy điều này cũng là chính bản thân hắn mộng cảnh thế giới dịch xuân chán đến chết địa ngáp một cái hắn bỗng nhiên lại có một chút buồn ngủ mộng cảnh chúa tể giả lực lượng để cho hắn có thể từ ngủ say bên trong đạt được đầy đủ sung sướng thể nghiệm. Kia không chỉ là phàm vật sở phán đoán thỏa mãn dục vọng, mà là một loại bắt đầu tại thể xác và tinh thần, nguyên vốn linh hồn nhẹ nhàng. Dịch Xuân không hiểu cảm thấy, hắn tựa hồ có chút lý giải những cái kia luôn là thích nằm sấp ở trong sào huyệt ngủ say cự long. Chỉ là dục vọng, vô luận là bắt đầu tại những tuyến đó thể bài tiết học môn kích thích, hoặc là linh hồn tầng sâu phản hồi, cũng không nên quá độ địa dung tung nó. Không cần bán khắp địa áp chế nó, cũng không cần đông cứng địa thả không nó. Nó ứng tại nơi này, giống như trong rừng chạy trốn mẫu độc. hay là ồn nào náo động bay lên con chim dịch xuân chậm rãi đứng dậy hắn đã ở kia linh tính quang trong biển giác ngộ mà đang ở dịch xuân suy tư về hắn là nên tiếp tục tiến hành chuyển kỳ vô tận giã tính điểm thu hoạch kế hoạch hoặc là tiến hành phương diện khác để thăng thời điểm hắn đột nhiên trong lòng khẽ động đã nhận ra một ít tin tức có một chút từ bên ngoài đến sinh mệnh y đồ tiến nhập van là thiêu đốt quân đoàn hay là khác biệt vô ý xâm nhập giả dịch xuân vi vi híp híp mắt ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng tại hắn chào ở giữa quanh quần lấy chỉ cần xuyên qua này mảnh ngộng cảnh hoa mạc chúng ta liền có thể đến cái kia bị tà thần thần quên đi thế giới Sẽ dạ dễ gì gùn mở ra bị rất nhiều mật nguyền rủa bao bọc địa đồ phía trên tràn đầy hỗn loạn bức họa cùng hỗn loạn văn tự đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua địa đồ thô ráp mặt ngoài chỉ hướng một mảnh tựa như mực nước động ô nhiễm khu vực như thế nói Nghe xong lời của hắn đứng sau lưng hắn mấy cái đội viên đều không có quá lớn biểu tình ba động vì ngăn cách tà thần lực lượng ô nhiễm bọn họ chỉ có thể ức chế tâm tình của mình nhưng đây chỉ là phí công tà thần ô nhiễm liền tử vật cũng có thể hủ hóa húng chi là có thêm tươi sống huyết nhục sinh mệnh kia tà ác nói nhỏ, đang không ngừng ăn mòn tâm trí của của bọn hắn. Mỗi thời mỗi khác, tựa như vô pháp vãn hồi đau răng đồng dạng lấy càng thêm vật mèo. tra tấn phương thức, đem bọn họ dần dần ngưng kéo vào đến phạm vật sở vô pháp nhìn thẳng trong vực sâu. Có thể bọn họ lưng đeo quá nhiều, giống như chịu tải giả yếu cùng nó lớt tại biết thiên mệnh biên giới quanh quẩn một chỗ phạm vật. Tử vong là khó có thể giải thoát trầm trọng. Mộng cảnh thế giới không có bụi bặm, đương không ngừng chạy thuộc mạng tại rất nhiều thế giới mọi mệt vỡ tại bọn họ trên mặt để lại sâu xa là gấn. Bọn họ không dám ở vật chất giới hành đầu, bởi vì. so sánh với chịu mật văn bảo hộ linh hồn, thân thể hủy hóa là càng thêm mau lẹ mà lại khó có thể ngăn cản. Vậy trong thật có thể để cho chúng ta thoát khỏi tà thần sao? Có một nữ tính đội viên như thế lẩm bẩm nói, nay ông thanh nghi hoặc thấp lẩm bẩm lại đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Nàng xem thấy trong mắt mọi người khác thường, nữ khí có chút kinh hoàng nói. Sau đó, nháy mắt sau đó, nàng đã minh bạch. Lúc này nàng không nên là kinh hoàng, nàng gắt gao rất nhanh tay trái của mình. nguyên bản nên là móng tay cùng lòng bàn tay tiếp xúc địa phương có loại nào đó ở ức co giãn phản hồi nàng biết chỗ đó thêm một con ánh mắt không có quá nhiều ngôn ngữ nàng dùng ánh mắt của nhớ nhung thật sâu nhìn một cái mọi người sau đó loại nào đó đau đớn xuyên thấu trái tim của nàng linh hồn của nàng từ tinh giới thoát ly trở về đến chính mình bên trong thể xác thế nhưng đã không còn là ấm áp ô rủ mà là hư không vô tận băng lãnh huyết nục bên trong rồi rào lượng nước nhanh chóng ngưng kết nàng kia nhớ nhung con mắt cũng bị băng phong tại tịch liêu trong hư không có lẽ Nàng sẽ như cùng vô số trong hư không vật thể đồng dạng, tại vũ trụ mênh mông bên trong nổi lơ lửng. Có lẽ tại cái nào đó xa xôi thời gian, bị cái nào đó hành tinh sở lôi kéo. Sau đó, đang cùng cái nào đó vật chất quý tích đang chéo, như gió hóa tiêu thất. "Đi thôi, không muốn thương cảm người chết. Chúng ta trả lại lương đeo kẻ sống hy vọng." Sẽ dạ dễ gì gùn nhìn xem mọi người nói. Sau đó, hắn dẫn đầu rời đi. Đây là bọn họ số mệnh, bọn họ truy tìm Vĩnh Hằng Yên Tĩnh. Mà cách đó không xa, Khổng Lô mộng cảnh quang tới thâm thúy ấm ảnh, đem bọn họ bao phủ trong đó. Chương 433, ta là Dịch Xuân, một cái chỉ sợ điểm hoa hoa thảo thảo lao đầu tử, đương ngộng cảnh thế giới hư ảnh, đem xệ dạ dễ dị gùn một đoàn người triệt để nuốt hết về sau. Bọn họ từ hỗn độn mộng cảnh biên giới tiến nhập đến nơi này cái tại trên địa đồ tiêu ký vì mộng cảnh hoang mạc địa phương, loại này mộng cảnh thế giới bình thường sẽ không tồn tại quá lớn nguy hiểm, bởi vì không có trí tuệ sinh mệnh, cho nên nó thường thường hiện lộ vô cùng yên tĩnh, chỉ là đương hỗn độn sở ngưng hiện hắc ám, giống như triệt hồi màn sân khấu dần dần tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt mà đến tươi số lục Đau nhói sẽ dạ dễ dị gùn đôi mắt. Đây là. Sẽ dạ dễ dị gùn một đoàn người chân tay luôn cuống địa nhìn trước mắt tràn ngập bừng bừng sinh cơ mộng cảnh thế giới. Lúc này, bọn họ đang đứng tại một chỗ mênh ngông bắt ngát trên thảo nguyên. Hình thái khác nhau cỏ dại, tại màu nâu cả vùng đất tùy ý địa giãn ra lấy. Trong không khí thấp thoáng có loại nào đó không hiểu mùi thơm, tươi đẹp dương quang để cho bọn họ phảng phất đưa thân vào vật chất giới. Sẽ dạ dễ dị gùn nhìn qua đỉnh đầu hàng Tinh. Nóng bỏng hào quang, để cho hắn rất nhanh liền không nhịn được híp híp mắt. Vốn nên không hề có tâm tình khuôn mặt của ba động, tràn đầy đã gặp quỷ biểu tình. tại nhiều khi, hành tinh là một cái rất tốt phòng theo vật so sánh với vật chất thế giới mộng cảnh thế giới hào quang luôn là hiện lộ hư ảo cùng nhu hòa rất nhiều thật giống như kia chỉ là một cái khoác lên hành tinh vỏ ngoài vệ tinh càng làm sệ dạ dễ dị gùn đám người cảm thấy mở mị chính là một mực dây dưa tại bọn họ bên thai nói nhỏ đột nhiên biến mất tựa như một mực cụ thai người rồi đột nhiên khôi phục bình thường kia tựa như nước sâu bao bọc mà đến yên tĩnh trong chấp mắt có chút làm cho người hít thở không thông làm sao có thể có người nhịn không được hô sau đó bọn họ nhau nhau ánh mắt đổ vào trên mặt xuất hiện rõ ràng sinh động hơn nhiều biểu tình, điều này làm cho bọn họ mới đầu dị thường hoảng hốt. nhưng lòng bàn tay trái bình thường, để cho bọn họ thoáng địa thư thả một chút áp lực. có thể điều này sao có thể? bọn họ không biết trong nhiều ít giấc ngộng cảnh thế giới chạy thủ mạng, đã từng có ngộng cảnh thế giới sinh mệnh y đồ trợ giúp bọn họ. xem ảnh một. nhưng cuối cùng chúng đều đã thất bại. một cái cường đại tà thần lực lượng không phải là dễ dàng như vậy xua tán. ngay tại trước đó không lâu, bọn họ đã từng gặp một vị cho đến tận này bọn họ tao nổ cường đại nhất mộng cảnh sinh mệnh. đó là một cái cỏ trắng hình dáng ngộng cảnh sinh mệnh nó hào hứng bừng bừng địa thử giải trừ trên người bọn họ chờ chú. nhưng rất nhanh nó liền cảm nhận được bản thân hào hứng cùng năng lực không xứng đôi đáng chát điều này làm cho kia có trắng hình dáng ngộng cảnh sinh mệnh rất không cao hứng vì vậy nó giúp cho bọn họ chúc phúc dựa theo thuyết pháp của nó đó là thuộc về cỏ trắng may mắn chi quang tuy lấy xẻ dạ dễ dị gùn một đoàn người cũng không như thế nào cảm thấy cỏ trắng cùng may mắn có cái gì móc nối địa phương là được tâm tình là một loại lực lượng nhất là đối với phản vật mà nói rất nhanh Khôi phục bình thường tâm tình sẽ dạ dễ dị gùn bắt đầu cấp tốc suy nghĩ. Mộng cảnh hoa mạc, càng nhiều là vật chất thế giới một loại mộng cảnh hình chiếu. Cho nên, phần lớn là như là sa mạc, nham thạch địa hình. Trung quy cực nhỏ sẽ xuất hiện tồn tại đại lượng thực vật, lại không có trí tuệ sinh mệnh thế giới. Đó là một cái mênh mông thế giới, mà không phải một cái thung lũng hoặc là càng thêm hẹp tồn tại. Cho nên, hoặc là bọn họ gặp một cái có chút hiếm thấy, vẹn vẹn tồn tại thực vật thế giới. Hoặc là, bọn họ có tân về vui. Bọn họ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, ta thần chớ chú trả lại giống như giỏi trong xương dây dưa bọn họ. chỉ là tà thần nói nhỏ, tạm thời địa biến mất. có lẽ, bọn họ đặt chân một cái tân, càng cường đại hơn tà thần lĩnh vực. sẽ ra dễ gì gùn mấy người hai mặt nhìn nhau. ít nhất, nơi này rất an tính. có người như thế nói, này đưa tới những người khác tán thành. bọn họ chịu đủ tà thần nói nhỏ tra tấn. hiện tại, có thể đạt được ngắn ngủi thở dốc, sắp thực khiến bọn họ tinh thần chấn động. hơn nữa, cảnh sát trước mắt cũng là như vậy làm cho người vui vẻ thoải mái. Liên lúc này, có người thói quen mà nghĩ kéo điểm cỏ dại. khí, vật gì đốt ta một chút. sệ dạ dễ dị gùn đột nhiên nhìn về phía phát ra tiếng người kia hắn đang đưa tay từ trong đùi cỏ rút về sau đó ống tay phải của mình nhéo mạnh lấy bất quá sẽ dạ dễ dị gùn phát hiện tựa hồ cũng không có xuyên thứ hình miệng vết thương chỉ là một mảnh máu hứ động dấu vết nhìn lên không giống như là bị vật gì đốt, mà càng như là bị vật dín nện cho một chút mà đang ở thời điểm biến hoa rồi đột nhiên phát sinh trên mặt đất cỏ dại như là sống lại đồng dạng chúng rồi đột nhiên mở rộng lấy thân thể của mình đem thiên thượng quang đều muốn che giấu sau đó tại loại nào đó mới là vật mèo chúng nào nhau bành trướng thành loại dáng vẻ hình người dùng hiện ra hữu lục con ngươi vẹn vẹn địa nhìn chằm chằm dĩ nhiên bị triệt để vây quanh mấy người xê ra dễ gì gùn không rõ ràng lắm những cái này quỷ đồ vật có bao nhiêu có lẽ hơn mười vạn mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn hắn chỉ biết chính mình tầm mắt ở trong toàn bộ đều kia loại hình người không biết sinh mệnh sau đó một loại áp lực yên tĩnh nuốt gọn mấy người xê ra dễ gì gùn cảm thấy có chút không ổn sau đó nháy mắt sau đó vê đốt phá a a a khó có thể hình dung quần bạo gào thét để cho mấy người thống khổ địa té lăn trên đất bọn họ cảm giác tâm trí của mình phản phất ở vào sóng to gió lớn bên trong thuyền gỗ, chính là nháy mắt sau đó liền muốn hoàn toàn bị nuốt gọn. trong chấp nhoáng này sẽ ra dễ dị gùn tựa hồ có chút minh bạch, tà thần nói nhỏ vì sao biến mất? tại khủng bố như vậy gào thét, ta thần nói nhỏ dường như đều không quan trọng gì lại. ngay tại mấy người đôi mắt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hiện ra của bạo, sao động sắp thái về sau, một loại khó có thể hình dung yên tĩnh, đem bọn họ từ biên giới sụp đổ rất hung ác mà đã trở về. xin lỗi, ta cho rằng chúng tính ổn định cũng không tệ lắm, bất quá. các ngươi không có việc gì đùa chúng làm cái gì vừa lúc đó một cái lạ lâm thanh âm vang lên xê dạ dễ dị gùn miễn cưỡng mở hai mắt ra hắn nhìn thấy một cây gần trong gang tấp côn hình dáng vật cùng với một đôi rõ ràng cùng bọn họ phong cách bất đồng chân xê dạ dễ dị gùn bò lên lúc này hắn mới nhìn rõ ràng là ai đang nói chuyện từ bề ngoài nhìn lên tựa hồ là một nhân loại nam tính lao giả hắn vẻ mặt hiền lành cũng không làm cho người ta cảm thấy làm bất hòa trong tay thì xử lấy một cây như là rễ cây thường thường không có gì lạ chỗ dài dường như trong hẻm nhỏ bừng trà lao đại gia tựa như. chúng ta vô ý đặt chân ngài lãnh địa, xin tha thứ mạo phạm của chúng ta. Ta là Sệ Dạ Dễ Dịu, một giấc mộng cảnh lữ hành đoàn đoàn trưởng. Chúng ta nguyện ý vì mình lỗ mãng trả giá lớn. Sệ Dạ Dễ Dịu thu liễm lấy tâm tình nói, hắn không biết đối phương đến cùng là như thế nào tồn tại, nhưng hắn sẽ không thật sự ngu xuẩn địa cho rằng đối phương sẽ như cùng hắn hiện tại bề ngoài sở biểu hiện được như vậy vô hại, có thể Sệ Dạ Dễ Dịu cũng không có được đáp lại. Hắn ngẩng đầu phát hiện đối với phương chính có chút hang hái địa nhìn mình này người đi đường, không. nó có lẽ hắn là tại qua bọn họ nhìn cái gì những vật khác thú vị một cái ý đồ thông qua sắm vai trở thành cổ thần ta thần có lẽ hỗn loạn lực lượng có khai mở khải linh cảm giác hiệu quả thật lâu sẽ ra dễ gì cũng nghe được đối phương như thế nói sau đó đối phương đem ánh mắt ngưng tụ trên người tại bọn hắn không cần công nghệ ta là dịch xuân một cái chỉ sợ điểm hoa hoa thảo thảo lao đầu tử nhìn lên các người đi rất xa đường nghỉ ngơi một lát ta ta cho các người đốt nấu điểm nước ấm dịch xuân như thế nói sau đó nháy mắt sau đó Cê Dạ Dễ dị Cùn chỉ cảm thấy xung quanh ánh sáng một hồi hoảng hốt. Sau đó, hắn và mấy cái đồng đội thì ngồi vào một gian phòng ốc trong, trước mặt tủi lửa đang lẳng lặng mà thiêu đốt, mà dắt ở trên lửa ấm nước thì phốc suy phốc suy điệu bước hơi nóng. Chương 434, hôm nay mượn ngài pháp thân, luyện tay một chút bên trong tài nghệ. Phía sau ngộng cảnh thế giới quang tới thâm thúy âm ảnh, dĩ nhiên dần dần từng bước đi đến. Cê Dạ Dễ Dị Cùn nhịn không được sau này quan sát, trong lòng có chút nói không ra tư vị, mà ở hắn những đội viên khác xung quanh, trên mặt biểu tình cũng là có chút phức tạp. hết thể tựa như mộng cảnh kia hỗn loạn vô cùng lo dịp đồng dạng làm cho người có chút đau lòng kia cực kỳ phá vỡ tính điên cuồng quy tắc hẳn là thật sự là kia có trắng giúp cho lời chúc phúc của bọn hắn có hiệu lực sao hoặc là tà thần đùa bỡn nhân tâm một cái khác ảo cảnh ở trong này mấy người không có người nào có thể nói mình chân chính địa rõ ràng tuy lúc này kia thủy trung dây dưa bọn họ tà thần chi lực đã tiêu tán nhưng có lẽ là bởi vì loại kia đột ngột không đúng cắt cảm giác hoặc giả được phép trường kỳ hành tẩu ở mộng cảnh quán tính bọn họ cũng không trở về, về vật chất giới mà là tiếp tục xuyên qua tại hỗn độn trong mộng cảnh Sẽ dạ dễ dị gùn từ không có nghĩ qua. Kia bị bọn họ cùng ký thác bọn họ lấy hy vọng những người kia, sợ thật sâu sợ hai đồ vật, hội lấy như vậy hình thức tiêu thất. Giống như nào đó trận lập tức im bặt phim kinh dị, làm cho người ta ngược lại có cảm giác càng thêm sợ hãi cảm giác. Dịch Xuân cũng không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau quá nhiều, chỉ là thỉnh bọn họ đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đưa bọn họ rời đi. Có thể sau khi rời đi, sẽ dạ dễ dị gùn bọn người mới ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tà thần chớ chú biến mất. Một sát na kia, xê dạ dễ gì gùn thậm chí sản sinh qua trở về tìm kiếm dịch xuân trợ giúp ý nghĩ nhưng cuối cùng lý trí của hắn ngăn chặn này xúc động nhất thời ý nghĩ tuy nói đối phương thể hiện ra một bức mặt mối hiền lành bộ dáng có thể nhưng khó có thể đó tính toán quái vật đã nói bất định xê dạ dễ gì gùn cũng không biết đối phương đến tột cùng là bởi vì như thế nào nguyên nhân lựa chọn trợ giúp bọn họ nhưng hắn sẽ không vì vậy mà sản sinh bọn họ là cùng một loại khái niệm sinh mệnh ý nghĩ xê dạ dễ gì gùn cũng không phải là loại nào đó tông giáo cùng nhiệt tùy tùng có thể lực lượng hội giáo hội người như thế nào bảo trì lễ thiết tại như vậy tồn tại trước mặt như thế nào cẩn thận chặt chẽ cử động cũng không quá đáng chỉ vì bọn họ lương đeo quá nhiều đi thôi đuổi theo theo chúng ta mệnh vận xệ ra dễ gì cùng tiên phong xoay người sau đó như thế nói mà theo thân ảnh của bọn hắn dần dần bị hỗn độn mộng cảnh sở nuốt hết á nổn nào đó mèo cam chậm rãi thu hồi ánh mắt xem ảnh một nhìn lên tên kia cũng không tinh thông vận mạng lực lượng lúc này hóa thân thành vệ nguyên thú dịch xuân liếm liếm chính mình móng vớt sau đó nghĩ như thế đạo tại bên cạnh hắn là bày biện ra vận vẹo cùng tạ ác dơ bẩn lực lượng Đó chính là Dịch Xuân thông qua mộng cảnh Chúa Tể giả lực lượng từ sệ dạ dễ dị gùn bọn họ thật sâu bóc tách tà thần chớ chú. đương nhiên, Dịch Xuân cảm thấy cái đồ vật này không tính là chớ chú, nó chỉ là một loại đối với cổ thần chi âm nông tầng lợi dụng tất cả thực hiện quá trình không có quá nhiều tinh diệu địa phương. Còn chân chính khiến Dịch Xuân ghé mắt là cái kia tà thần sở ý đổ đến mục đích. Hắn hẳn là có đủ ít nhất một loại bao gồm sa đoạn hủ hóa ở trong tà ác thần trước. Hắn đang thông qua loại này lấy cổ thần chi âm làm cơ sở khai thác tà ác thần thuật để hoàn thành phạm vi lớn. thậm chí khả năng dĩ nhiên bao quát toàn bộ thế giới bị nhiễm. đối với cái này, biết số nhiều diệt thế thao tác dịch xuân cũng không lạ lẫm. mà ở trong quá trình này, ta thần có thể duy nhất một lần điệu hấp thu đến lớn lượng thần lực. hơn nữa, bởi vì quá trình này, cổ thần lực lượng sở bệ ra không thể miêu tả vạn mèo cùng tà ác. toàn bộ thế giới sinh mệnh sinh ra nhận thức, hội dẫn đến hắn thần tính dần dần phát sinh cải biến. nếu như thuận lợi, hắn có khả năng rất lớn tính, đạt được cổ thần liên quan lực lượng. đương nhiên, đây không thể nghi ngờ là so với chơi với lửa có ngày chết cháy càng thêm nguy hiểm thao tác. cổ thần. cho dù là dĩ nhiên vẫn là cổ thần. Lớn như vậy phạm vi chuyên bá, đều có thật lớn xác suất dẫn đến cổ thần từ băng lãnh tịch diệt bên trong trở về vật chất giới. Nhưng nếu như tà thần là làm từng bước khổ tu tôn sùng người, hắn cũng không cách nào trở thành tà thần. Dịch Xuân chưa từng gặp qua như vậy thao tác. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn không thể nào nghiên cứu phương diện này thần truyền thuyết ít hay biết đến có quan hệ. Tại mới đầu kinh diễm qua đi, Dịch Xuân hiện tại dần dần nhấm nháp suất, chỉ có đối phương cực độ điên cuồng cùng tà ác. Một cái trắng trợn đánh bạc chó. Hắn đang đánh cuộc chính mình nhanh hơn cổ thần. Mà tiên đã cực thì là hắn bản thân cùng toàn bộ thế giới. dịch xuân vi vi híp híp mắt, hắn trong lòng hiện ra đã lâu săn bắn khát vọng. ta ác cũng không phải là dịch xuân săn bắn chủ thể nhân tố. đối phương đối với thế giới trà đạp cùng bị tổn hại, mới thật sự là khiến dịch xuân tâm tình có chỗ ba động địa phương. tựa như một cái cho cốt cấp mc người chơi, đang nhìn đến cái nào đó tinh thông hacker kỹ thuật ra hỏa. tuy ý điệu bên ngoài làm được thủ đoạn, bị tổn hại lấy một cái hoặc là số nhiều cái mc người chơi lấy năm làm đơn vị kiến tạo lý tưởng hương. chỉ là mc người chơi vô pháp theo dây mạng lưới đi giúp cho đối phương đấm. mà tống vong người chơi ở phương diện này ngược lại là có chút tham hiểu dịch xuân không sẽ dùng lương thiện quảng cáo dùm bên chính mình cũng sẽ không giống như người khác sở kỳ vọng có như vậy phan vật khao khát cùng cầu nguyện tại đại đa số thời điểm cũng không hề đạt được hắn đáp lại chỉ có những cái kia ở trong mê mang giấy ruộng tìm kiếm lấy chân chính giải thoát linh hồn mới có thể đạt được sự hào hiệp của hắn trầm mê ở tài phú nữ sắc quyền lực những cái này nông tầm dục vọng vật chất giới mới là bọn họ thích hợp hơn kết cục cho nên dịch xuân sẽ không bởi vì sệ dạ dễ gì gùn đám người khẩn cầu mà có chỗ ba đậu hắn sẽ chỉ ở chính mình hy vọng còn tồn tại thò ra bén nhọn manh vớt húng chi bọn họ dĩ nhiên lựa chọn bọn họ con đường dịch xuân biết đại khái bọn họ chuẩn bị làm cái gì có lẽ cùng thiêu đốt quân đoàn xâm lấn thì những tự nhiên đó tinh linh hành vi không có quá lớn khác nhau dịch xuân sẽ không hiệp trợ càng sẽ không ngăn cản hắn xưa nay đã như vậy tại đạt được ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng lúc trước dịch xuân có lẽ còn cần cân nhắc một phen bởi vì thiêu đốt quân đoàn uy hiếp trả lại cũng còn chưa biết hơn nữa hắn và chúng giữa còn có một lần nợ cũ có thể coi là bây giờ Tại gia tộc cước chẳng khác nào nước suối trạng thái, Dịch Xuân có càng lớn thao tác không gian, hắn cũng không phải là không thể nhẫn nhịn chịu ngủ đông ở ẩn, nhưng có nhiều thứ dù sao cũng phải trước thử một lần. Tựa như hắn trả lại chỉ là một cái tiểu giờ y thời điểm, đối mặt đã nồn sợ làm ra lựa chọn. Tại bát cửu huyền công cùng thế giới thụ có đủ cực cao ưu tiên cấp truyền thống bảo vệ, Dịch Xuân ít nhất có được có thể toàn thân trở ra dựa vào. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân dùng mộng cảnh chúa thể giả lực lượng tại chính mình trước người hình thành một cỗ hóa thân, hóa thân có được cùng hắn gần như nhất trí lực lượng. đương nhiên. hắn bản thân là không thể nào nắm giữ loại này tầng thứ cao đoan hóa thân pháp thuật nhưng ở chính mình mộng cảnh thế giới trong từ loại nào trình độ mà nói mộng cảnh chúa thể giả lực lượng có thể xem như muốn làm gì thì làm sau đó dịch xuân hóa thân đột nhiên một trượng đập chúng tia đoàn từ tà thần lực lượng hình thành dơ bẩn tụ hợp bên trong nhất thời, bao quát lấy rất nhiều thần thánh lực lượng năng lượng trúng kích trực tiếp đem này đoàn dơ bẩn tụ hợp triệt để tinh lọc mà nháy mắt sau đó loại nào đó tà ác ngưng mắt nhìn tập trung vào dịch xuân hóa thân nhưng rất nhanh tại cảm ứng được dịch xuân hóa thân địa vị loại kia tà ác ngưng mắt nhìn tiêu tán bất quá, Dịch Xuân lại cảm giác đến đối phương một chút tin tức. Một cái từ bắt đầu tà thần trong truyền thừa, một đường dễ ra, cuối cùng chém ngã sở hữu người thừa kế, thành tựu tà thần danh tiếng bán thú nhân vũ khí đại sư. Ngược lại là có phần truyền kỳ sát thái. Dịch Xuân cảm giác lấy đối phương tin tức nghĩ như thế đạo. Xem ra đối phương tại binh khí phương diện tạo nghệ, sợ là nếu so với bạch cốt chi huyền cái kia đại lĩnh chủ mạnh hơn nhiều. Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, hắn cho là mình cần cường hóa một chút quyền thuật phương diện năng lực, bởi vì thần tính sinh mệnh khuôn mô hình lẫn nhau triệt tiêu, tại nhiều khi. thân ở giữa chiến đấu luôn là không khỏi muốn mình trần ra trận trên thực tế điều này cũng từ lúc hắn liên quan trong kế hoạch nguyên bản đối với mộng cảnh đáp nạn, lúc ban đầu cũng là xuất ở phương diện này cân nhắc nháy mắt sau đó theo dịch xuân ý thức liên quan ba động mộng cảnh thế giới một chỗ thung lũng lặng yên bắt đầu rồi biến hóa biên giới của nó tràn ngập thành lập to lớn sương mù mà khu trung tâm vực thì kéo dài ra bằng phẳng mặt đất thời gian ở trong này trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp sau đó một cái lông sù thủ trưởng từ trong hư không tỏ ra mà theo thủ trưởng cùng lúc xuất hiện còn có một cây đỉnh đầu có một cái kim cô cây vậy đợi cho bắt đầu thân ngưng tụ lại là một cái hậu tử hồi lâu không thấy hôm nay mượn ngài pháp thân luyện tay một chút bên trong tài nghệ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước dịch xuân như thế nói kia hầu tướng gậy gộc tiện tay vượt qua lưng mang nghiêng đầu nhìn dịch xuân nhất nhãn tựa như nhớ tới một ít chuyện xưa nó nhếch miệng cười cười sau đó nháy mắt sau đó với anh nó cơ gậy trẻ dọc hạ xuống có phong giống như hổ zip lên không trung chương bốn trăm mạng thần binh Hô. dịch xuân cầm trong tay gậy tích trượng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí hắn lợi dụng ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng đem một vị tiền bối từ trong trí nhớ của mình ngưng phát hiện ra xuất ra bình thường mà nói loại này ngưng hiện ảo giác là có chút không trọn vẹn bởi vì sẽ rất ít có người có thể đủ không thường toàn mặt hiểu rõ cái nào đó tồn tại mặc dù chỉ là phạm vật ở giữa tiếp xúc cũng thường thường dừng lại tại cái nào đó củ hấu rõ ràng đoạn ngắn nhưng có chút tồn tại tự cùng hắn người bất đồng chính là ảo giác cũng đủ để bệ nghệ chúng sinh đối với cái này một mực ở vào bị động trạng thái dịch xuân xem như biết sơ lược trên tay hắn điểm này dựa vào những phương pháp khác đạt được tài nghệ tại kia kim cô Đồng hạ không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi ngươi này tiểu bối thần thông ngược lại khiến cho như ý chỉ là trên tay thủ đoạn lại quá bất lực chút kia hầu nhìn xem dịch xuân như thế nói nó tuy là ảo giác kia võ nghệ đủ để được xưng tụng cực hạn tiêu chuẩn từ ý nào đó mà nói đây mới là tu luyện bát cựu huyền công đại thành người bình thường mở ra phương thức thay đổi thất thường phong hòa không ngại đao kiếm khó có thể ra thân chư pháp không phải cầm cố chỉ đợi đánh đòn cảnh cáo đánh cho hồn phi phát tán Sở học qua tạm, tự nhiên khó có thể chú đáo. Dịch Xuân cầm trượng như thế nói, Dịch Xuân sẽ không nạo mạn địa cảm thấy, chính mình có thể đủ tại từng lĩnh vực đều áp đảo hết thảy. Hắn chỉ là tận khả năng địa bổ đủ nắn bản, xem như rất nhiều pháp môn đều thoáng đọc lướt qua một chút. Nhưng thật muốn cùng những cái này lĩnh vực nhân vật đứng đầu đi phân cao thấp, Hiển nhiên vẫn còn có chút khó khăn. đương nhiên, huấn luyện là huấn luyện, chém giết là chém giết. Phía trước là tài nghệ ở giữa thuần túy đọ sức, người sau thì là rất nhiều tổng hợp tố chất huyết tinh đánh cờ. Tương đối mà nói, dịch Xuân tại chém giết phương diện càng thêm am hiểu một ít. mà giờ khắc này đứng ở trước mắt hắn vị này xem như cận thân chém giết trung vị thuộc đệ nhất danh sách tồn tại bị nó đuổi lấy đánh Dịch Xuân cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc đang chuẩn bị triệu hắn đối phương thời điểm Dịch Xuân dĩ nhiên đã làm xong liên quan tâm lý kiến thiết xem ảnh một này cũng cũng không khó kia hầu trầm ngâm trong chốc lát tựa hồ có ý nghĩ nay đây nó từng thấy qua ngược lại không tính mới lạ không cần trầm tư suy nghĩ giống như trong lò tạo hóa gen luyện một phen tự có thể rút đi chỉ tạm sau đó nó nhìn xem Dịch Xuân nói như kêu bảo người hưởng bánh. vốn là cháu một đoàn mà lại nhào nặn mà lại truy thậm chí hồn nhiên ngươi đã tập có huyền công liền cũng khó làm một nhạy cảm nhãn mà lại ngưng thần ta tới giúp ngươi một gậy nói xong nó theo nói bổng trong nháy mắt thân mà lên cùng dịch xuân lại ác đấu lại với nhau xuân đi thu đến thời gian vô ngân. không người biết được này bị sương mù bao phủ bên trong thung lũng đến cùng đi qua bao nhiêu năm tháng chỉ là trung gian kia từng bằng phẳng trong như gương phiên đá đã bị tổn hại chữa trị không dưới nghìn lần dịch xuân cũng không hiểu biết trước mắt vị này một thân thông thiên vũ nghệ là như thế nào luyện thành Tại liên quan thần thoại trong chuyên thuyết cũng chưa từng có quá nhiều ghi lại, nhưng theo Dịch Xuân cùng đối phương không ngừng thi đấu, hắn càng rõ ràng địa cảm nhận được một cái đạo lý. Đối với cái này liên quan đến thân thể chém giết phương diện cực hạn tài nghệ, cần đủ nhiều hiểm ác, thậm chí là may mắn chiến đấu tài năng thành thạo. Có lẽ tại đối phương chưa từng giơ lên kia tự hiệu Tề Thiên Cờ Xí lúc trước, đã từng từng có một phen hiện ra tinh hồng cùng máu tươi nhiều năm. đương nhiên cũng có thể là đối phương xác thực ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Cho dù là có mộng cảnh chúa tể giả lực lượng, tại đây cùng đối phương giải giằng giặc bên trong thi đấu. Dịch Xuân không biết Lâm vào bao nhiêu lần trọng thương trạng thái, càng dùng số nhiều lần phục sinh cơ hội. Hắn không phải là chiến sĩ xuất thân, ở phương diện này tự nhiên có chỗ thiếu thốn. Trung quy, tại truyền ký lúc trước, hắn từng trải qua đầy đủ dài rằng, giặc hình người trạng thái tương đối mềm nhũn giai đoạn. Kia dĩ nhiên xếp thành loại nào đó kinh tâm động phách sát lục con số phía dưới. Có thật lớn đa số sinh mệnh đều là từ hắn ở vào khát máu thú cùng vệ nguyên thú hình thái thu hoạch. Trong tiềm thức, hắn càng thêm tín nhiệm mình tại vệ nguyên thú trạng thái biểu hiện, mà trên thực tế, hiện tại tập hợp rất nhiều dạng tính hình thái lực lượng loại hình người hình thái. mới là dịch xuân tối cường hình thái truyền kỳ giả tính giờ y liên quan trong tri thức có quan hệ với cấp này bạn ghi lại đương nhiên cũng không phải truyền kỳ giả tính giờ y chính mình chế tác mọi người chú trì giả tính giờ y ở phương diện này từ trước đến nay không thể nào mưu cầu danh lợi tại một ít về truyền kỳ giả tính giờ y trong thư tịch xương cấp này đoạn vì truyền kỳ giả tính lộ sát giai đoạn liền lộ xác giả tính lực lượng cùng nguyên thủy bản năng cùng nhân tính liên quan mâu thuẫn cùng chia rẽ dịch xuân đối với cái này kỳ thật cũng không quá tán thành bất quá hắn cũng lười đi ổn chân chính giả tính là khó có thể tại bình tĩnh văn tự ở bên trong lấy được thể hiện mệt mỏi mệt mỏi Người này tiểu bối đi đâu chút đông hải quân luân lại tập chút đủ loại biện pháp Nên cho những năm nay chính là tảng đá cũng nên thông thật thiếu lao tôn đi đấy xa xa kia hầu nhẹ răng trợn mắt nói sau đó không chờ dịch xuân bái tạ. nó khiến cái pháp môn hóa thành nhất tôn thạch hầu lúc này dịch xuân tài phát hiện kia hảo giác tuy là hảo giác lại cũng có đối phương một chút chân linh nay không tính cái gì cao thâm thủ đoạn chính là dịch xuân hiện tại cũng có thể làm được chỉ là có thể làm không có nghĩa là muốn làm. Dịch Xuân đối với Thạch Hầu chắc tay, thi lễ một cái. Lại nói tiếp, vị này cũng coi như hắn nửa cái sư trưởng. Từ lúc lúc trước, dễ dàng cho Đạo Quan, Miếu Đạo Sĩ, tàng kinh lâu bên trong truyền thụ thần thông cùng hắn. Ngày nay lại càng là trợ giúp hắn thành tiểu võ nghệ. Dịch Xuân cũng không nhiều lời, ngày sau nếu có điều cần, hắn tự lấy suối tuân tương báo chính là. Hắn sớm đã không phải, kia chặt đứt hết thể dạng buộc, lấy được từ từ tiêu giao tồn tại. Tại giai đằng đắng mạo hiểm đường đi, Dịch Xuân biết được chân chính tự do cần thiết đối ứng đồ vật. Húng chi nói lên pháp thuật truyền thừa hắn này một thân thần thông ngược lại cùng đối phương có có chút chặt chẽ liên hệ so với chủng tộc cùng huyết mạch tư tưởng cùng hình thái ý thức là càng thêm vĩ mô chuẩn xác phán định dịch xuân lắc đầu hắn đem trong tay vô lượng tiếp thu vào lúc này cái thanh này thần binh mới chân chính sắp nhập vào lực lượng của hắn hệ thống trọng yếu cá nhân nhắc nhở đi qua dài dằng giặc chiến đấu huấn luyện ngươi dần dần cảm nhận được trong tay binh khí khí tức các ngươi một chỗ kinh lịch chiến đấu đau sót, tử vong pháp lực của ngươi tại dài rằng dặc chiến đấu trong năm tháng dần dần dung nhập bên trong binh khí Ngươi kích phát binh khí, vô lượng tiếp thanh thản ứng phát triển. Lớn nhất của ngươi pháp lực giá trị vinh cựu chuyển di 15%. Ngươi lấy được bùn mạng thần binh, thần khí vô lượng tiếp, bùn mạng thần binh, vô lượng tiếp. Loại hình, nhiều hoàn dị hình trượng nhiều hoàn thiên trượng. Phẩm chất, đa nguyên vũ trụ thần khí, vĩnh hằng. Hạn định, dịch xuân. Không vũ khí đặc tính thần binh đặc tính. Một, bùn mạng thần binh bát cửu huyền công. Chỉ có hạn định tồn tại mới có thể sử dụng nên vũ khí uy năng. Đồng thời, nên vũ khí sở hữu đặc hiệu đều đem đạt được vượt mức hệ số tăng thêm. căn cứ vào người sử dụng sinh mệnh đẳng cấp cùng lớn nhất pháp lực giá trị trước mắt hệ số tăng thêm là một năm hạ định nhân vật vĩnh cửu tính địa đạt được huyền công võ nghệ nhiều hoàn dị hình trượng huyền công võ nghệ nhiều hoàn dị hình trượng bắt cựu huyền công của ngươi sở đối ứng toàn bộ biến hóa cùng yếu tố trí lực đều đem lấy vượt mức loại pháp thuật hiệu quả kèm theo tại võ nghệ của ngươi trong động tác hai chúng sinh chi khí nên vật phẩm có thể thúc giục rất nhiều thế giới lực lượng bởi vậy nó có thể tự do địa chuyển hóa hết thảy vô chủ lực lượng đương người sử dụng kiềm giữ nên vật phẩm lúc tác chiến sẽ đạt được căn cứ vào cảnh vật chung quanh sở hữu tốc độ khôi phục, đồng thời không hề bị đến nguyên vốn nên vũ khí tổn thương, bao gồm nhưng không giới hạn tại phản chấn, tổn thương, vũ khí chớ chú đều. người thông qua dài giảng rằng, tinh hồng, huấn luyện, ẩn có điều nổ ra. võ thuật của ngươi lưu phái, phá lô lưu đạt tới đại sư 19 cấp, phá lô lưu đẳng cấp đại sư 19 cấp, hiệu quả. Người đối với địch nhân khởi xướng công kích, chắc chắn chúng mục tiêu địch nhân nên công kích vô pháp bị né tránh và mèo hấp thu, mà lại đối với địch nhân đầu bộ tạo thành tổn thương. Ngươi đem đạt được vượt mức 20 lần trọng kích hiệu quả cùng nhỏ bé sát xuất tạo thành trí tử hiệu quả tương đồng đẳng với cao cấp tử vong chỉ. TS, ngươi nói ngươi không có đầu. Ta cảm thấy cho ngươi có là được rồi. Phá lô lưu tông sư cất truy lạ ừa. Đại sư 19 cấp phá lô lưu cùng buồn mạng thần minh đạt được chính là Dịch Xuân tại đây thung lũng bên trong dài dẳng giặt nhiều năm thu hoạch. Dịch Xuân cũng không có ham hố. Lúc trước hắn lựa chọn chọn võ thuật lưu phái là trải qua tỉ mỉ suy tính. Hắn không cần quá nhiều địa nhìn chúng võ thuật lưu phái sở đối ứng sát thương năng lực. Vô lượng tiếp tụ hợp rất nhiều thế giới cùng với hắn bắt cửu huyền công minh mông lực lượng, dĩ nhiên có đủ đầy đủ cường hiệu sát thương năng lực. Hơn nữa năng lượng trùng kích tồn tại, trình độ nhất định thượng để cho Dịch Xuân không cần quá nhiều để ý định nhân đón đỡ phương diện vấn đề. Dịch Xuân tuy đọc lướt qua rộng hơn, nhưng ở từng cái lĩnh vực, hắn từ trước đến nay đều là lựa chọn một loại tiến hành đầy đủ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Theo Dịch Xuân ý thức ba động, nay bị lúc trước chiến đấu lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn thung lũng trong chớp mắt khôi phục bình thường. đầy trời sương mù, đem nó triệt để nuốt gọn lên. Sau đó, Dịch Xuân đi vào đến bình thường thời gian tuyến. lúc trước hắn gặp một mai đinh tử, mà bây giờ hắn có truy chương bốn trăm ba mươi sáu, phế vật rộng lớn trong thần điện chạy xuôi huyết sắc ngọn đèn thả xuống chói mắt hào quang kinh khủng âm ảnh ngày cũ bán thú nhân thủ hộ thần lũ gặm si đang mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, hắn kia đại biểu cho hắn phàm vật giai đoạn truyền kỳ kinh lịch trầm trọng đại phủ thì dắt ở thần điện bên cạnh trên tường thần tính miệt thị để cho đại phủ chưa từng là địch nhân gây thương tích làm hại bóng loáng biên giới dần dần bày biện ra vài tia ảm đạm màu sắc xa xa nhìn lại phản phất bị một tầng bụi bặm trợn phủ Hắn không được cần nó, một ít chạy thuộc mạng phàm vật. Tại sao lại mang đến dị động của nó? Lu gặng si trầm thấp nói. Trong hư không xung quanh, thấp thoáng truyền đến một ít vạn bèo âm thanh lạ. Dường như có vật gì đang tại đáp lại hắn. Lu gẳng si ngưng thần lắng nghe. Sau đó, tại cái nào đó trong trước mắt, hắn cắt đứt chính mình lắng nghe. Một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ, hiện hiện tại hắn bên trong thần tính. Xem ra ngươi có chút gấp khó dàn nổi. Vậy chút phàm vật là bút tích của ngươi? Không, ngươi không có cái kia đầu óc. Vậy là vị kia lạ lấp cảnh chúa tề giả. Lu Gẳng lặng yên trầm ngâm nói: Thần tính trí tuệ, tại hắn thời không xung quanh bên trong ngưng tụ ra vô hạn rắc rối phức tạp bản vẽ. Nay Tuệ Hồ cùng hắn tại phàm vật giai đoạn am hiểu phong cách, tồn tại rất lớn xuất nhập. Có lẽ, thần tính ban tặng, sát thực sẽ cải biến rất nhiều thứ. Rất nhanh, Lu Gẳng liền tập trung vào hắn cảm giác nguy cơ khởi nguồn. Loại này khóa chặt, khiến hắn loại nào đó cảm ứng trở nên càng thêm mãnh liệt. Lu Gẳng nhất thời có chút nghi hoặc. Loại cảm ứng này, thực sự không phải là bán thú nhân chi lực lượng của thần, mà là hắn từ con đường khác, thu hoạch lực lượng cường đại. nó sẽ không bởi vì tin tức tăng giảm mà xuất hiện cảm ứng mạnh yếu ba động duy nhất dẫn đến ba động tình huống chỉ có một loại xem ảnh một hắn sẽ đối mặt nguy cơ càng lớn đối phương tồn tại loại nào đó nhằm vào cảm giác năng lực đặc thù lưu gẳng xịt như có điều suy nghĩ nhìn lên hắn cần sớm làm tốt một ít chuẩn bị tại lần trước trinh phạt bạch cốt chi huyên dịch xuân dĩ nhiên hồi lâu không có ra ngoài rồi lúc này hắn đang theo hỗn độn mộng cảnh thế giới không ngừng mà thăm dò xung quanh vị diện hắn đang truy tung cái kia từng bị hắn cảm giác tả thần vị trí thông qua tấm võng hắn trực tiếp truyền tống đến này phụ cận ngộng cảnh thế giới đương nhiên loại này cái gọi là phụ cận khái niệm là tương đối mà nói đối với phàm vật thậm chí cả rất nhiều không có liên quan ngộng cảnh lữ hành năng lực tồn tại mà nói điểm này cự ly cũng đầy đủ bọn họ thăm dò đã lâu may mà, mặc dù không có ở vào chính mình ngộng cảnh thế giới nhưng ngộng cảnh chúa tề giả vẫn có một ít bản chất lực lượng tại phát huy tác dụng ít nhất dịch xuân vẫn có thể có chút trôi chảy điệu tiến hành ngộng cảnh xuyên qua hơn nữa hắn sẽ không mất phương hướng tại vô tận hỗn độn trong cảnh kia tả thần chỗ vị diện cũng không phải là cỡ nào bí ở nơi nhất là tại mộng cảnh sở đối ứng tinh thần thế giới nó kia chỉnh thể hiện ra vận mẹo tinh hồng ác đoạn mộng cảnh cùng xung quanh tiếp giáp mộng cảnh thế giới phân biệt rõ ràng địa cách rời ra đây là vị diện khác tự mình phòng hộ cơ chế trung quy loại lực lượng này sở đối ứng ô nhiễm cùng hủ hóa đối ứng đại đa số vị diện mà nói là cực kỳ nguy hiểm dịch xuân dừng ở cách đó không xa cực kỳ chói mắt vận mẹo mộng cảnh nó chỉnh thể bày biện ra phàm vật sở vô pháp nhìn thẳng kinh khủng cùng tà ác nếu như dịch xuân ở bên trong phát hiện loại nào đó đang nguyên vũ trụ kinh khủng cấm kỵ tồn Tà vật hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy nửa điểm kinh ngạc thật sự là kinh khủng dịch xuân biểu tình ngưng trọng nói sau đó sau một khắc hắn dẫn theo vô lượng kiếp liền đi hướng kia vô biên vặn bèo cùng bên trong tinh hồng khó có thể miêu tả hát ám vô pháp nói rõ điên cuồng không nhưng cũng không phải đó dịch xuân tiến nhập thế giới này chân thật thể nghiệm hắn duy nhất cảm thụ chính là đối phương nhiệt tình ta nghĩ đến ngươi sẽ đến có càng chậm một ít xem ra ngươi đến có chuẩn bị đứng ở dịch xuân cách đó không xa lù gẳng xì như thế nói hảo hảo có đầu rút cổ tại mộng cảnh của ngươi thế giới hưởng thụ kia gần như toàn năng bất hủ niệm vui thú chẳng lẽ liền như vậy khiến ngươi chán ghét sao vẫn nói ngươi cũng là một cái chính nghĩa trung thành tôi tớ lù gẳng xi nhìn xem dịch xuân trầm thâm nói nhìn lên hắn vẫn mang theo một chút phẫn nộ cùng khó hiểu hắn không có lệ cũ địa trên báo tục danh của mình hắn cảm thấy ngu xuẩn như vậy lộ mãng ra hỏa cũng không đáng hắn tiêu phí vượt mức ngôn ngữ ngôn ngữ là có lực lượng lù gẳng xi đối với cái này một mực tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên dịch xuân đối với lù xi bộ phận cái nhìn bảo trì thái độ giống nhau hắn cũng không có hỏi quá nhiều dù sao nếu như có thể chấn áp đối phương hắn tự nhiên có thể biết hắn hết thảy không chỉ là với tư cách là một người đi đường đối với một cái người phản bội oán giận hơn nữa ngươi cũng không phải là không có câu đầu rút cổ tại thần quốc của ngươi trong sao dịch xuân nhắc tới vô lượng kiếp ngữ khí bình tĩnh nói xen vào việc của người khác ta minh bạch ta tại sao lại từ trong cảm giác thấy được một con mèo lưu gẳng trên mặt của sĩ dần dần dạn nước, tinh hồng tựa như nham tương đồng dạng phẫn nộ từ bên trong phương ra hắn kêu nguyên bản tựa như bình thường bán thú nhân thân thể không ngừng bành trướng rất nhanh liên hóa thành một tòa như ngọn núi lớn nhỏ cự nhân luôn là như thế luôn là như thế các ngươi những cái này bị hỗn loạn thúc đẩy tên điền vĩnh viễn vô pháp lý giải ta lựa chọn chọn con đường vĩ đại các ngươi những cái này tạt bã chỉ sợ làm bẩn phần này thần thánh tựa hồ là hồi tưởng lại một ít quá khứ ân đoán lũ gẳng chấn âm thanh rít gào nói nhưng dịch xuân dĩ nhiên không có hào hứng lại cùng hắn tiến hành quá nhiều địa bắt chuyện một cái bát kiểu huyền công ảo thuật thoảng qua lũ cảm giác dịch xuân vây quanh hắn sau lưng sau đó thúc giục pháp tướng thiên địa một triệu vùng đánh hạ xuống vô dụng thử đúng lúc này lưu gẳng phần lưng cùng đầu bộ đột nhiên xé rách ra một cái đầu của tân cùng vạn vẹo phụ chi xuất hiện sau đó trực tiếp ngăn tại vô lượng kiếp công kích quý tích lên sau đó thời gian tựa hồ tại loại nào đó kịch liệt va chạm hạ phát sinh vi diệu nhiều sóng trong mơ hồ tựa hồ có rất nhiều hoàng hốt hư ảnh hiện hiện tại vô lượng kiếp xung quanh không hề có thể nhìn thẳng hỗn độn gặp nạn lấy dung chuyển trầm trọng có phô thiên cái địa uy nghiêm đáng sợ có yên tĩnh lạnh nhạt sáng tỏ chúng cùng rất nhiều thế giới lực lượng đan chéo cùng một chỗ sau đó nhao nhao ngưng tụ vào một điểm và anh, kịch liệt năng lượng bạo phát, trực tiếp bùng nổ, phân luận mà lực lượng cường đại, trực tiếp đem lũ gặm xì tân sinh thành phụ chi cho xé rách có phá thành mảnh nhỏ, mà số nhiều mặt trái trạng thái cũng kế tiếp xuất hiện ở lũ gặm xì trên người. Nhưng rất nhanh, một cái chính phái chiến đấu hướng thần chỉ là cường đại nội tình, di lụt cây xì cực nhanh địa áp chế những cái này mặt trái trạng thái. Trong điện quang hòa thạch, hắn tựa hồ biết được đây hết thể nguy cơ khởi nguồn, đang nguyên vũ trụ thần khí, lại có thể lựa chọn ngươi như vậy mang phu. Kịch đấu, một lỗ hai vạn bẻo thành một cái đầu của tân. nó dùng đến sen lẫn cực kỳ mãnh liệt không cam lòng cùng tham lam nửa khí tức giận hướng phía Dịch Xuân rít gào nói nhưng nó cũng không có được bất kỳ đáp lại có chỉ là Dịch Xuân lại một cái vô pháp ngăn cản vùng đánh tại cực nhanh địa tiến nhập gây cấn cận thân chém giết giai đoạn Lưu gẳng si dựa vào một phát thần thuật tạm thời địa kéo ra cự ly sau đó nó từ trong hư không nhanh chóng rút ra một bà đại phủ Dịch Xuân cẩn thận địa xem nhìn một cái hắn từ cái thanh kia đại phủ bên trong cảm nhận được loại nào đó uy hiếp, chỉ là cũng không tính vi thường mãnh liệt quá bất lực Dịch Xuân huy vũ lấy vô lượng kiếp nhìn đối phương như thế nói lời này hắn đã nhịn rất nhiều năm tại kia thung lũng bên trong dài ràng dặc trong năm tháng đây là hắn đạt được qua tối đa đánh giá đối với cái này nào đó mèo biểu thị rất là không cam lòng sau đó nháy mắt sau đó lu gẳng xi nguyên bản vẫn chỉ là khuôn mặt của tê liệt triệt để thối giữa Cút tiến vào phế vật ngươi chỉ xứng cùng những buồn nôn đó xúc tu chơi sở uy thật trò chơi lu gẳng xi túi đầu rít gào nói dịch xuân chú ý tới hắn thanh âm không còn nữa lúc trước âm lãnh cùng chấm thấp mà là mang theo một loại cuồng bạo nghiền ép hết thể táo bạo hương vị Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Dịch Xuân. "Hiện tại, tới phía ta." nghèo con." Hắn nắm chặt chính mình chiến phủ, sau đó giữ tận mà nhìn Dịch Xuân nói. Hắn khí thế, rõ ràng cùng lúc trước Lughanshi sì có chỗ bất đồng. Với tư cách là đồng dạng kẻ giết chóc, Dịch Xuân có thể phát giác được đối phương phát tán ra, thuộc về chân chính chiến sĩ vô biên sát khí. Vậy, mới là một cái nghiền nát sở hữu người thừa kế, một đường giết lên thần tọa chuyển kỳ nên có khí thế. Nhưng vừa lúc đó, Sĩ sì phát hiện mình bữa tựa hồ có chút không đúng. Sau đó, Hắn phát hiện phía trên bị thần tính ăn mòn pha tạp dấu vết. Phế. Vật. Tại bộ mặt biểu tình vi vi đình trệ, hắn trong mắt lửa giận thậm chí trực tiếp hoạt hóa xuất một đầu giữ tợn vũ xả. Xem ra ta vận khí không tệ, hơn nữa ta từ trước đến nay không nói đạo nghĩa. Dịch Xuân cười cười, sau đó huy trượng mà lên. Vô lượng tiếp mang theo khó có thể miêu tả kinh khủng khí tức, rất hung ác địa hướng phía lũ gặm xì đầu bộ đập tới. Mèo con, mèo con có thể nghe không phải lời này. Chương 437, chưa bao giờ có không hề có giá lớn lực lượng. Giống như Dịch Xuân lúc trước cảm giác tin tức như vậy. Chân chính Lũ gặng Xì là một cái cực kỳ cường đại vũ khí đại sư, từ một cái bừa bãi vô danh bán thú nhân, đến bây giờ khiến tất cả thế giới đô sợ hai tà thần. Đoạn đường này nguy hiểm cùng S xì cũng không phải một câu, hai câu nói có thể đơn giản tình hình chung. Đương nhiên, giá hỏa này hiển nhiên bị âm. Giống như dịch xuân lúc trước đối với thần tính liên quan thuyết minh, rất nhiều thần tính là bao gồm một ít hạn định đặc thù khái niệm. Đơn giản mà nói, những nguyên vốn đó vẫn là thần chỉ là thần tính. Vô cùng có khả năng, trả lại còn sót lại lấy tiền một nhiệm thần chỉ là ý chí. mà ở tân người thừa kế cùng tiền nhiệm ý chí giao phong, có được càng nhiều liên quan kinh nghiệm người sau có rất lớn xác suất hội mượn này phục sinh. Này cũng không tính cái gì bí ẩn, nhưng đối mặt thần tính hấp dẫn, vẫn có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Người hoặc là trí tuệ khác sinh mệnh, luôn là hội tồn tại một ít may mắn tâm lý, người không xứng sử dụng nó. Lưu gẳng xi một đứa trùng điệp đánh xuống, hắn kia cùng nộ gào thét, tựa như cùng với đại phủ mãnh liệt lôi đình hắn cùng dịch xuân chiến đấu, từ nguyên bản tính giới một mực đánh tới vận chất giới, dây núi sụp đổ, đại địa lõm. vẫn là với tư cách ngoại nhân Dịch Xuân có chút nhìn không được, liền đem chiến trường kéo xuống hạ vị mặt. Mọi người chu chi, Dịch Xuân đối với hạ vị mặt hướng tới không có có cái gì tốt cảm giác. Mặc dù ở trên ý nào đó nó đúng là vạn vật tuần hoàn bên trong một khâu nhưng không thích chính là không thích. Với tư cách là một cái giả tính giờ ý, Dịch Xuân cũng không cho là mình nội tâm xâm lâm cần bao quát hết thể quang cùng ám. Dịch Xuân huy vũ lấy vô lượng kiếp, rất quen địa đã ngăn được lũ gặng xì thế công, Bùng nổ năng lượng oanh kích tại lũ xì đại phủ bên cạnh để lại lại một cái thật sâu dấu vết. này di lục cây xì càng thêm nóng nảy lên Hắn tại cận thân vật lộn phương diện tạo nghệ tự nhiên là không còn lời để nói nhưng rất hiển nhiên một vị tà thần cũng không như thế nào tán thành đương nhiên đây có lẽ là hắn thử cắt giảm lũ gặng xì một loại phương thức xem ảnh một dịch xuân cũng không phủ nhận vị này tà thần trí tuệ cùng thủ đoạn nhưng hắn năng lực chiến đấu cùng chiến đấu khiếu giác cùng hắn biểu hiện ra ngoài phương diện khác năng lực hiển nhiên tồn tại rất lớn xuất nhập này rất bình thường nếu như hắn vũ lực cùng trí tuệ tương đối đều hắn cũng không đến mức tại một số năm trước vẫn lạc là... nghiền át số đổ Tuyệt vọng. Lư Gẳng xì đại phủ, một khâu tiếp một khâu, mặc dù là vô cùng trầm trọng vũ khí hạng nặng, nhưng ở lư gẳng trong tay Xī lại thể hiện ra đầy đủ mau lẹ mà lại hùng hổ dọa người cuồng bạo uy thế. Nếu như Dịch Xuân không có chịu đựng kia dài rằng giặc thời gian huấn luyện, chỉ sợ sớm đã đã bị kia thuần thuộc địa đánh ra bát cửu viện công. Bây giờ, Dịch Xuân trải qua càng thêm kinh khủng nghiến ép thế công, có thể nói, đối với như thế nào sử dụng vô lượng kiếp đi phòng hộ những võ nghệ đó chi đạo cực đoan tồn tại. Dịch Xuân xem như rất quen tại tâm, chỉ là không thể không nói gia hỏa này là một cái kinh tài tuyệt diễm bán thú nhân vũ khí đại sư tiếp nối chính là đến đây chấm dứt rồi Ben một loại khác thường nổ tung thanh âm từ lù gẳng xì sì trong tay đại phủ thượng truyền đợt loạt. nhất thời hắn nguyên bản dơ cao lên đại phủ tay dừng lại hắn nhìn qua Dịch Xuân trong mắt tràn đầy cuồng nộ không cam lòng cùng mãnh liệt không cam lòng mà nháy mắt sau đó hắn biểu tình đình trệ xem ra ngươi cũng bất quá chỉ như vậy một cái mang vu liền để cho ngươi chật vật như thế khí chất rồi đột nhiên âm trầm lỗ gặm xì sì, cười nhạt đối với Dịch Xuân nói sau đó. hắn liền bị chẳng biết lúc nào chạm đến vụ cận dịch xuân một trượng rơi đập tựa như một cái con buôn nô phu tính toan chi li thông qua thần thuật lực lượng lần nữa nhanh chóng đến thương khung phía trên lũ gẳng xi lạnh lùng nói ta đã thấy quá nhiều giống như ngươi vậy tồn tại các ngươi luôn là cho rằng có thể lấy sức một mình cải biến hết thảy nhưng hết thảy chỉ là không làm nên chuyện gì lũ gẳng xi tiếp tục nói qua sau đó lại một lần nữa hắn bị đuổi kịp tới dịch xuân một trượng nện đến váng đầu chuyển hướng công thủ chi thế trong chớp mắt xoay ngược lại ta nói đã đủ rồi rất hiển nhiên vị này lũ gẳng cũng không thích bị người tựa như chó đuổi lấy đánh cảm giác lại thử đánh trả lại bị đánh mấy trượng hắn rốt cục tới giác ngộ một loại to lớn tà ác thần lực trực tiếp đem dịch xuân ngang ngược địa lấy ra sau đó lũ gẳng nguyên bản hình người cự nhân hình thức triệt để sổ đổ rất nhiều vạn vẹo xúc tu lan lộn kéo dài tựa như từng cái một to mọng dòi bỏ. ngươi cho rằng ngươi tại cùng như thế nào tồn tại chiến đấu kia đẩy trời xúc tu vạn vẹo lên dây dưa cùng một chỗ sau đó hình thành một cái bề ngoài nhìn lên liền đủ để khiến người cảm thấy điên cùng sợ hãi quái vật tà ác lực lượng tại hạ vị diện âm vân trung vang dội nặng nề thanh âm một loại cực độ văn mẹo sa đoạn lực lượng bắt đầu ở dưới tất cả vị diện tràn ngập ra tới khu vực nhắc nhở nên khu vực ở vào cực đoan ác liệt hoàn cảnh cấp thấp cổ thần hủ hóa thỉnh tống võng người chơi cẩn thận lựa chọn hoạt động cổ thần liếc qua võng mạc nổi lên hiện trọng yếu nhắc nhở tin tức dịch xuân vô ý thức nắm chặt trong tay vô lượng kiếp. chỉ cần không phải ở trong thần quốc hắn trước mắt có đủ khuôn mô hình lực lượng để cho hắn đối mặt rất nhiều thần cũng có thể toàn thân trở ra nhưng cổ thần cùng thần là hai loại khái niệm bất đồng Ngược lại cũng không phải là bởi vì nhất định đánh không lại, chỉ là tựa như đồ lau nhà trong nhà cầu tiến hành bả thủ phú ma pháp. Có đôi khi một ít đột phá sinh vật có chi khôn hạn cuối đồ vật cũng có đủ đầy đủ lực sát thương kinh người. Mà vừa lúc này đột nhiên có một mũi tên phá không phong tới, nó loè ra loại nào đó khác thường hình quang, sau đó thẳng tắp địa sen vào dĩ nhiên biến thành cổ thần hình thái lù gẳng xì trên người. kia tiến cực kỳ miễn cưỡng địa đột phá lù gẳng xì vào ngoài. Sau đó tựa như cấp nước điện bền trong tiêm vào nước mới, rất nhanh một loại kỳ dị tan vỡ. xuất hiện ở Lù gẳng Xī kia vặn mèo bên trong hình thái. Dịch Xuân ý thức nhanh chóng bị bắt được kia tiến phong tới khu vực. Tại nơi này, một nhân loại nữ tính đang cầm cung đứng ở nơi đó. Dịch Xuân có thể cảm giác đến, nàng thực sự không phải là còn sống sinh mệnh, mà là lấy loại nào đó đặc thù hình thức tồn tại linh thể. Hướng ngài gửi lời chào, ta giật sự người chưa bao giờ có để cho quân đội bạn một mình chiến đấu hăng hái truyền thống. Ít nhất, tại ta chết lúc trước là không có, đương linh hồn của ta còn không có triệt để tiêu tán, cũng sẽ không có. Tựa hồ cảm giác đến Dịch Xuân nhìn chăm chú. cái nhân loại kia nữ tính linh thể gật đầu ra hiệu đạo ta không biết ta những ngu xuẩn đó hậu bối lại đã làm chút như thế nào chuyện ngu xuẩn có đôi khi ta thậm chí hoài nghi bọn họ là không đồng ý là hậu đại của ta bọn họ lại không thấy kế thừa dũng cảm của ta cũng không có kế thừa bọn họ tổ tiên trí tuệ may mà bọn họ không có có lần nữa khóc kêu mẹ cơ hội vĩnh biệt lạ lâm quân đội bạn ta đã sớm nói với tên kia qua khắc sinh nhiều như vậy nàng nói liên miên lại nhảy điệu tiếp tục nói mà linh hồn của nàng thì dần dần tiêu tán tại đây phiến thiên địa chưa bao giờ có không hề có giá lớn lực lượng dịch xuân tự nhiên không có nghe xong hắn chỉ là đem một phần nhỏ cảm giác lưu ở nơi này mà hắn chủ yếu tinh lực thì là thừa lúc lù sì cổ thần hình thái phát sinh dị biến cơ hội đối với kết giúp cho liên hoàn trọng kích dịch xuân thích hiệp chế cho chơi nhưng không thích hiệp chế chiến đấu một trượng. lại một trượng. trừ rơi chi lực ẩm ẩm rơi xuống thể xác phá thoái vạn mèo sụp đổ tất cả hạ vị mặt đều quanh quẩn lù sì tiếng kêu cúc trở về đi cầu xin có thể có kế tiếp kẻ đần Mata ta như thế nào chật vật như thế địa chết đi những phá toái đó thành khối huyết nục dính hiệp nó hình thành một cái mơ hồ hình người sau đó nó nhặt lên đã chỉ còn lại không tới một nửa phá toái bữa giống giận hướng phía dịch xuân vào tới trùng phong nó dùng chính mình tiếng mẹ đẻ gào ghét sau đó bị từ trên trời giáng xuống một trượng triệt để nghiền nát tinh hồng mà vặn vẹo thần tính từ nước vỡ huyết nục bên trong nó ra nó hiện hiện ở trong hư không thản ra vô tận hấp dẫn chương 438 để cho thế giới cảm thụ thống khổ hấp dẫn là dục vọng nguy hiểm nhất hợp chất diễn sinh nó cũng không luôn giống như phàm vật sở lý giải có như vậy thể hiện ra mị tục đậm rực rỡ bộ dáng đôi khi nó là một loại không rõ ràng quanh quẩn xuyên thấu hết thể băng lãnh cùng ngăn cách đồ vật từ ý nào đó mà nói vĩ mô dục vọng bao gồm hết thể tồn tại tâm tình ba động sinh mệnh mà thần tính hấp dẫn thì là nguyên vốn đối với bất hủ lực lượng cường đại cùng chi phối chính mình mệnh vận bao gồm phức tạp hơn dục vọng càng thêm nguy hiểm chính là thần tính hấp dẫn cũng không cần vượt mức văn tự tới tiến hành kỹ càng chú thích bản thân nó chính là quy tắc tại vật chất thế giới cụ hiện hóa bởi vậy, sở hữu có thể lấy đảm nhiệm Hà Phương thức cảm giác đến sự hiện hữu của nó, cũng có thể rõ ràng hiểu rõ đến nó. đây là tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh cũng khó khăn lấy chống cự. may mà, Dịch Xuân ở phương diện này hơi có vài phần tâm đắc. Dịch Xuân dừng ở trước mắt thần tính, hắn cũng không có vội vã xử lý, bởi vì hắn cảm giác đến loại nào đó hùng vĩ nhìn chăm chú. là thế giới này vị diện ý thức, ngươi hoàn thành một lần thí thần sự kiện, thí thần giả của ngươi liên quan tin tức đổi mới. Ngươi từ đó lần sự kiện lấy được một điểm chuyển kỳ vô tận, ra tính điểm cơ sở ban thưởng cùng 600 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm. Ngươi lấy được một điểm đa nguyên vũ trụ danh vọng, sợ hãi, nguy hiểm, hỗn loạn đều mấu chốt từ ngươi tại bộ phận vĩ đại sách vợ cùng chuyển kỳ quản lý sách liên quan tiêu ký phát sinh bộ phận cải biến. Khu vực cảnh cáo nên khu vực vị diện ý thức ba động dị thường, thỉnh tống vong người chơi cẩn thận hành động. Dịch Xuân nhìn thoáng qua vong mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Bởi vì không có liên quan sát lục thần tính cùng đối ứng tống vòng phiên bản, hạ tại đánh chết phương diện lợi ích thu được từ trước đến nay không cao. Nhưng Trung Quy cũng là một cái tà thần, cũng coi như một bút không tệ duy nhất một lần thu vào. Dịch Xuân đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn thử đọc đến trên đỉnh đầu vị diện ý thức liên quan ba động. Bởi vì lù gẳng Xi điên cuồng bối thứ, hiện tại cái vị diện này tràn ngập nồng đậm cổ thần lực lượng. Dưới loại tình huống này, Dịch Xuân là sẽ không trực tiếp cùng vị diện ý thức tiến hành kết nối. Không tiếng động giao lưu vẫn còn tiếp tục lấy. Xem ảnh một. Bởi vì không có tiến hành ý thức kết nối, Dịch Xuân chỉ có thể thông qua đơn hướng ý niệm phóng, tới đối với thế giới này vị diện ý thức tiến hành giao lưu. Lughang Xi thần tính trả lại yếu ớt địa phiêu tại nơi này tiếp tục tản ra vô tận hấp dẫn chỉ là nay mảnh hạ vị mặt dĩ nhiên bị thế giới này vị diện ý thức phong tỏa mà những mục nát đó người chết từ lúc dịch xuân lúc trước cùng lũ găng xì sì đại chiến bên trong bị thanh lý hơn phân nửa còn giữ lại thì an an tĩnh tĩnh địa nằm ở trong mộ địa chúng biết mình phải đối mặt chính là cái gì thật lâu dịch xuân đình chỉ ý thức phóng thông qua cùng vị diện này vị diện ý thức tiến hành giao lưu hắn biết rất nhiều đồ vật bao gồm lũ gặng xì sì kia cổ thần lực lượng khởi nguồn hắn thần tính áp chế cùng với cuối cùng kia bắt đầu tại vị diện phản kích một mũi tên các loại thật muốn lại nói tiếp là một cái có chút dài ràng dặc chuyện xưa Tiếc nuối chính là dịch xuân đối với cái này cũng không có hứng thú hắn đã gặp quá nhiều mục nát có mùi thế giới những vặn vẹo đó tâm trí dài ràng dặc đường đi thật sự không có cái gì làm cho người cảm thấy sung sướng địa phương hắn muốn làm không phải là biết chúng từ đâu tới đây mà là muốn đem chúng đưa đến vậy trong cho nên hắn và thế giới này đã đạt thành loại nào đó ước định bắt đầu tại viễn cổ vô tận tham lam vòng đi vòng lại ác tính luân hồi dịch xuân hóa thành nhân loại lão giả hình tượng chậm rãi đi tới cái kia trôi nổi thần tính lúc trước Hắn nhìn qua cái kia thần tính, chậm rãi nói: "Trong mắt yếu ớt hào quang, tựa hồ xuyên thấu kia thần tính quang huy, thấy được kia đã lâu thời không lúc trước, một cái dữ tợn, tà ác linh hồn. Ta nên bội phục ngươi đối với tại nhân tính hắc ám sâu sắc tìm tòi nghiên cứu, còn là khinh miệt ngươi kia thủy trùng không phải tiến bộ trí tuệ. Có lẽ hai người đều có. Nhưng ta không quá thích, tại pháp thuật của ta trên sách ghi nhớ loại này hắc ám chuyện xưa. Ta nghĩ, có một cái tốt hơn địa phương, có thể làm cho ngươi thỏa thích địa gian ra hắc ám của ngươi." Dịch Xuân nhìn xem thần tính chậm rãi nói. Sau đó, phía sau hắn hư không xuất hiện một ít khác thường vận sóng nháy mắt sau đó kia trôi nổi thần tính bắt đầu không ngừng nhanh chóng đại địa bắt đầu run rẩy trên không trung xuất hiện run run sấm rền nhưng những cái này dị trạng đều chỉ phát sinh dịch xuân xung quanh khu vực đây là thế giới thống khổ thần tính bị cưỡng ép bóc tách sau khi đi ra loại đau khổ này là phàm vật sở khó có thể lý giải Chung quy tuyệt đại đa số phàm vật liền bóc tách móng tay như vậy không quan trọng gì tổ chức cũng khó khăn lấy thừa nhận mà thần tính bóc tách thống khổ là phàm vật là khó có thể tưởng tượng Vị diện ý thức cũng không phải là nhỏ yếu hèn đục sinh mệnh, nhưng vĩ đại như nó vẫn hội cảm nhận được thống khổ. Vị diện ý thức cũng không phải là thuần túy sinh mệnh, nhưng bắt đầu tại vô số phàm vật ý thức ngưng kết nó, cũng tất nhiên hội phụ lên thượng sinh mệnh sở chỉ có đặc thù. Cũng đang bởi vì như thế, nguyên bản nên là băng lãnh quy tắc ngưng tụ thần, có thể dung nạp vốn thuộc về phàm tính hỉ nộ ai nhạc. Dịch Xuân cũng không có bởi vì thế giới thống khổ, mà đình chỉ chính mình tồn vệ. Đây là hắn cùng thế giới này sở đạt thành ước định. Hắn muốn đem này bộ phận thần tính cùng sen lẫn trong đó cổ thần lực lượng triệt để trấn áp. Ma Thú Lao thì là thế giới sở giúp cho nguyên lực. Từ loại nào trình độ mà nói, giống như lũ gặm xịn như vậy tồn tại, có thể coi là vị diện một loại tế bào ung thư. Hắn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa cổ thần cùng ngoại thần. Cũng bởi vậy, hắn vô pháp bị vị diện ý thức giúp cho cường ngạnh địa thanh trừ. Vị diện ý thức sẽ có chuẩn bị một ít nhân cách hóa tâm tình, nhưng ở vĩ mô phương diện, nó thủy chung đều cần bảo trì với tư cách là trật tự hoạch tâm tuyệt đối băng lãnh. Sẽ không bởi vì thế gian quốc gia trắng trận đổ sát mà hàng xuống lôi đỉnh tức giận, cũng sẽ không bởi vì sùng tiện người vô tư sự tích mà giúp cho thế giới ân trạch. xen vào hưu tình cùng vô tình giữa một loại phàm vật sở khó có thể lý giải hùng vĩ tồn tại bởi vì không có thế giới vị diện ý thức can thiệp rất nhanh lủ gẳng xì sở còn sót lại thần tính liền triệt để chui vào hỗn độn hư không dịch xuân thấp thoáng đã nghe được một tiếng âm trầm gào thét cùng cuồng bạo di đạo nhìn ra được chúng trả lại bảo trì rồi dào sinh lực đây là một cái không tệ tin tức so sánh với bị động có rút lại tử vật tại hỗn độn trong hư không càng dãy ruộng thì càng nhanh chấm luân mà cùng lúc đó tại một ít xa xôi vị diện có người chú ý tới loại nào đó truyền kỳ thần khí tân soát xuất về mỗi ngày canh một thành thần tiểu kỹ xảo bổ sung tại hơi trầm ngâm trong chốc lát mọi người lựa chọn bỏ qua đi tìm một cái hung danh hiền hách có đủ phệ nguyên thú hình thái truyền kỳ giã tính giờ y danh bị kia kia thôn phệ thần tính cho dù là quát diệu giả thú nhân cũng sẽ không sản sinh như vậy điên cuồng ý nghĩ nhưng này cùng lúc đó cũng đưa tới một ít nhìn chăm chú vĩ đại thiếu đốt cần tân lương tuổi nghiền nát quốc gia của nó hết ảo ngộng của nó tựa như chúng ta sở đi qua vô số lần như vậy lại mang thù mèo cũng chỉ làm mèo địa ngục khiển hộ giáo cho nó rất nhiều chương bốn trăm ba a gì tháp tư bài ca phung điếu cùng vận mạng đan chéo nguyên bản âm lãnh đen tối hạ vị mặt thỉnh thoảng dâng lên nồng đậm sương mù chúng tại vật chất giới ngưng kết thành xương khiến nơi đây sinh mệnh không khỏi đánh một chút dùng mình này có lẽ sẽ là một cái có chút điều hữu mùa đông thế nhưng hành tàu ở trên bùn đất tuyệt đại đa số sinh mệnh sẽ không biết thế giới của bọn hắn đệ bắt khu đút venus đút. di bờ cờ tốt đã trải qua cái gì bọn họ vòng đi vòng lại địa lập lại trăm ngàn năm qua hoa dạng hoặc không có cùng làm việc tay chân tại thân thể hoặc tinh thần mọi mệnh có giúp ở một chương nho nhỏ trên giường có lẽ sẽ có người phát hiện gần đây không được làm những hiện ra đó xin xẹt vặn vẹo ác ngộng. nhưng bọn họ cuối cùng đem lao tới tân ban này ở trong vất vả dần dần quên đi những dầu chân đó cùng cốc thủy bên ngoài sự vật thế giới diệt vong hoặc sụp đổ cũng không luôn là có rất nhiều thần dị điểm báo trước nhất là đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói bọn họ luôn là như vậy bận rộn tựa như từng cái một chuyển động có nhanh trong bánh răng dịch xuân đứng ở trong đây hắn đang quan sát thế giới này vật chất giới hắn cùng với thế giới này quyết định dĩ nhiên hoàn thành nhưng bởi vì thần tính bóc tách dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hắn cần chờ đợi thế giới này vị diện ý thức một đoạn thời gian mà chán đến chết chỉ kịp dịch xuân quan sát đo đạc nổi lên thế giới này vật chất giới qua trầm trọng tầng mây cùng dây núi hình dáng hắn nhìn thấy những đang tại đó đồng ruộng bận rộn tiểu tiểu bộ dáng bọn họ như giống như con kiến một chút địa di chuyển bờ ruộng cùng xâm lâm hoang dã cùng thành trấn chúng phát họa ra thuộc về thế giới này chúng sinh và tượng Thân chỉ nhiều dư kia lấy nhỏ bé chỉ vì hắn quan sát chúng sinh lâu vậy người cứu vớt bọn họ người là anh hùng vì sao không chấp nhận bọn họ mà biện thành dệt bài hát ca tụ người đem bị tán dương cho đến nghìn năm, có người ở Dịch Xuân bên cạnh như thế nhẹ giọng nói ra. Dịch Xuân từ chối cho ý kiến địa quay đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi tươi đẹp đôi mắt, số đếm khổng lồ, có đôi khi luôn là sẽ xuất hiện một ít dị loại tia chớp. Liên bên trong giống nhân loại cũng sẽ xuất hiện so với tinh linh khí chất cao hơn khiết bộ dáng. Dịch Xuân đối với cái này cũng ít khi thấy, nhưng hắn dĩ nhiên thường thấy những cái này đám nhóc con ngu xuẩn. Xem ảnh một, thông thường nhất thường thường vô pháp chi phối vương quyền, mà dẫn dắt chủng quần đi về hướng thời đại mới, luôn là khó tránh khỏi gặp từ bên trong tới vòng xoáy. Bọn họ luôn là khó tránh khỏi lặp lại lịch sử dĩ nhiên phá vỡ sai lầm. Một lần lại một lần. Cho nên, Dịch Xuân đối với anh hùng giác quan, cảm giác, cảm thấy có một chút châm chọc ý vị. Thế giới hùng hồn địa giúp cho ngươi rồi thiên mệnh, nhưng ngươi không nên như thế tiêu xài. Dịch Xuân lườm đối phương nhất nhãn, sau đó thoáng khoát tay bên trong thiền trượng. Nhất thời, nhưng thấy mây mù bước lên giữa. Đối phương liền dẫn một chút hồi âm, tiêu thất ở bên trong mây mù. Sau đó, Dịch Xuân đem ánh mắt từ vật chất giới dịch chuyển khỏi. Hắn từ trước đến nay không phải là vì mọi người ca tụng mà đến. Hơn nữa. so với những cái này tại sau khi chiến đấu hoan thanh tiếu ngữ ra hỏa dịch xuân mà càng nguyện ý cùng cái kia bắn ra mấu chốt một mũi tên nữ nhân nhờ một chút đáng tiếc linh hồn của nàng dĩ nhiên tại như vậy thiêu đốt bên trong hy sinh mà lúc này đây thế giới chúc phúc kế tiếp mà đến tại một chút sen lẫn sợ hãi khát vọng bất an nhìn chăm chú thế giới lực lượng đổ vào tại dịch xuân chỗ khu vực dịch xuân cũng không để ý tới những nhìn xem đó ánh mắt bất quá là chút nhát gan linh hồn không có bao nhiêu làm hắn ghé mắt hào quang có lẽ đã từng là có chỉ là bọn họ từ lúc Tà Thần bắt đầu hắn tà ác không chế, lựa chọn bọn họ số mệnh. Dịch Xuân cũng không chán ghét nhát gan, đó là sinh mệnh bản năng cầu sinh. Chỉ là, kia cũng không nửa điểm cao thượng đang nói. Ngươi lấy được e gì tạc chúc phúc? Buồn mạng của ngươi thần mình, vô lượng kiếp liên quan tin tức đổi mới. Vô lượng kiếp tin tức đổi mới. 1. Năng lượng trùng kích, 500600 100. 2. Thân tăng nhất hạng vũ khí đặc hiệu. Ệ e gì tạc bài ca phun điếu. Đương nên vũ khí người cầm được chịu một lần nghiêm trọng hoặc là trở lên tổn thương, đem hấp thu chí tử tổn thương lượng cũng một lần phát động coi là cao đẳng mau lệ động tác phản kích phản kích tổn thương căn cứ vào hấp thu tổn thương lượng cùng nhân vật sinh mệnh đẳng cấp cảm giác tổn thương loại hình là thần thánh nên đặc tính tại nhân vật đạt được trọng sinh số lần thời gian trọng bố trí mà lại vô pháp tính gộp lại ts cho dù hắc cám đem hết thể nuốt hết cũng xứng đáng người nhen nhóm chính mình cũng không phải là phí công mà là giúp cho quang minh hy vọng cuối cùng ta đương nhiên cũng sợ hai thống khổ cùng tử vong giống như trong các ngươi đại đa số đồng dạng nhưng ta nghĩ loại chuyện này dù sao cũng phải có người trước mang cái đầu a ta liền làm cái thứ nhất ta É gì tạt thị tộc chi nguyên tổ mẫu hy sinh, thế giới lực lượng tại vô lượng kiếp trưởng tiêm hội tụ, nó dần dần đắm chìm ở trong đó một câu, lập loại hóng ánh mà thâm thúy tinh quang. Nó chiêu kỳ một cái dĩ nhiên mất đi tai nạn, mà trí lực siêu phàm vòng tròn thì ngụ ý càng thêm sâu xa đồ vật. Dịch Xuân cảm giác lấy thế giới này sợ giúp cho phản hồi. Sau đó hắn có chút hăng hái mà từ trong hư không phổi đi xuất mấy cái cá khô. So sánh với những thói tục kia chuyện xưa, hắn càng muốn đi lắng nghe những lóe ra đó hóng ánh hảo quang chuyện xưa. Dù cho nó phát sinh ở vô cùng dài rằng dặc nhiều năm lúc trước. dịch xuân ngược lại sẽ không bởi vậy cảm thấy tiếc mới giống như thưởng thức mỹ thực không cần tiến đến phòng bếp nhìn một cái đầu bếp hắn chỉ cần nếm thử mùi vị cũng được mà cùng lúc đó cái nào đó xa xôi vị diện lực lượng thần bí ở trong hư không dần dần quanh quẩn xuất loại nào đó làm cho người khó hiểu bản vẽ mà vong linh pháp sư bạc tiếu thì yếu ớt địa rừng ở trước mắt đen tối âm lanh phụ năng lượng tại hắn trắng xám trong thân thể chảy xôi. vì lực lượng cùng truy cầu cao hơn hiển nhiên hắn mất đi rất nhiều may mà hắn cũng có thu hoạch khác cả kia không có tác dụng đâu biểu diễn muốn ăn cơm bên cạnh một ít mảnh khảnh cánh tay câu qua sau đó tùy tiện mà nhìn bạc tiếu nói điều này làm cho bạc tiếu âm lãnh khí chất hơi bị trì trệ sự thật chứng minh bắt đầu tại phương bắc kia mảnh lấm đông huyết mạch luôn là có thể trực tiếp thể hiện ra một chút sung sướng thành phần nhưng bạc tiếu cảm thấy hắn cần bày ra với tư cách là một người gia đình chủ yếu người lãnh đạo học trường cao dài vong linh pháp sư khí thế tiếp nối chính là này nhìn như mảnh khảnh cánh tay là pháp thuật ngụy trang hiệu quả hắn cùng với nàng lúc ban đầu đổ vào còn là bởi vì đối với phương đại sư cấp giải phẫu kỹ năng bạc tiếu có chút phiền muộn mà đem trước mắt triển khai vải xám đây là hắn tại trong mạo hiểm gần nhất đạt được một kiện cường đại ma pháp vật phẩm căn cứ tống vong liên quan nhắc nhở nó cách mỗi một cái tự như này có thể thể hiện ra một mảnh truyền kỳ cấp bậc bí ẩn tin tức với tư cách là một người có được thông hiệu bí ẩn tinh thông vong linh pháp sư bạc tiếu đương nhiên biết được giá trị của những tin tức này tiếp nối chính là giá trị của những tin tức này cũng không dễ dàng như vậy khai phát ít nhất liên lúc trước đạt được một ít tin tức đến xem bạc tiếu sẽ không cảm thấy biết được một đầu truyền kỳ cự long cái nào đó xảo huyệt hư hư thực, thực địa điểm là hắn đủ khả năng giải quyết sự tình. hơn nữa liên bạc tiếu nghiên cứu, hắn phát hiện những tin tức này thường thường bảy biện ra loại nào đó thời gian trình độ hỗn độn logic, đơn giản đặc thu biểu hiện chính là những tin tức này thường thường có đủ rất mạnh thời gian hiệu lực tính, hoặc là phát sinh ở cái nào đó vĩ mô thời gian tuyến gần đây khu ở giữa sự kiện. bạc tiếu chậm rãi mở ra dĩ nhiên thi pháp hoàn tất vài sám, sau đó trước nhất mấy chữ nhãn liền để cho bạc tiếu tựa như nóng tay đưa tay mãnh liệt có rút lại trở về. thần tính, hắn dừng ở vài sám thượng hiện ra tin tức lẩm bẩm nói, mà sau đó một cái tựa hồ có một chút tên quen thuộc. để cho trí nhớ của hắn lật trở về cái nào đó dĩ nhiên hồi lâu không đi thị trấn nhỏ chương 440, trăm bốn hoan nghênh đi đến thế giới của ta đương bạc tiếu nhận thức cùng trong trí nhớ cái nào đó thân ảnh đối với trùng điệp về sau một loại phàm vật hoàn toàn vô pháp lý giải cùng quan sát đo đạc biến hóa phát sinh ở bạc tiếu chỗ thế giới thời gian vi diệu hỗn loạn tựa hồ có một thứ gì đó bị trùng điệp lại mà một loại bắt đầu tại thế giới hồi tưởng chi lực để cho cái nào đó xa xôi vị diện chuyển kỳ giờ ỉ chậm rãi đầu hồi lâu không thấy dịch xuân cảm giác lấy kia có chút quen thuộc thế giới chi lực như thế nói nhưng nháy mắt sau đó kia hồi tưởng thế giới chi lực phảng phất chạm đến đến một cái hư ảnh dịch xuân rừng ở đống nhiên xuất hiện ở hết thẻ trước mắt hắn nhìn thấy kia quen thuộc thị trấn nhỏ thấy được kia trong trí nhớ dĩ nhiên có chút khuôn mặt mơ hồ sau đó thế giới chi lực tựa như thủy triều xuống như thủy triều sôi trào mà đi một nhân loại hình thức ban đầu hiện hiện tại thế giới chi lực hắn có dịch xuân phạm vật hình thái đồng dạng bộ dáng đó là thế giới mệnh vận tuyến hồi tưởng đương dịch xuân thoát ly thế giới kia tiện ý vị lấy nó không còn là một cái hoàn chỉnh đường về Nó hội bày biện ra thế giới chân thật sở có đủ đường nét thời gian tuyến, vô pháp hồi tưởng, vô pháp tu trình, giống như một cái chân thật vật chất thế giới. Nhưng rất hiển nhiên, liên bang cũng không phải chân thật, nó chỉ là một hồi ảo nậu. Mà bây giờ nó đem trở về nó chân thật. Đối với sinh tồn ở trong kia sinh mệnh mà nói, vô luận là tống vóng người chơi hoặc là phàm vật, bọn họ đều vô pháp lý giải cùng quan sát đo đạc đến loại này cải biến. Mặc dù bọn họ dĩ nhiên có số ít tồn tại chạm đến đến chuyển kỳ biên giới, chỉ có đương chính bọn họ nhận rõ loại này chân thật cùng hư ảo giới hạn về sau. bọn họ mới cần làm ra lựa chọn hư hảo có thể chạm đến chân thật mà chân thật lại vô pháp hồi tưởng hư hảo bởi vì chân thật sở giúp cho cải biến đều là vĩnh cửu không thể hồi tưởng cho nên đây cũng là dịch xuân tại thành tựu truyền kỳ đi đạo quan miếu đạo sĩ nhìn nhìn xem ảnh một lại không có trở về kia tại tánh mạng của hắn mà nói có hơi trọng yếu hơn ý nghĩa thị trấn nhỏ hắn cùng với bọn họ con đường đã không được trùng điệp dài răng giặc sinh mệnh để cho dịch xuân không được xoắn suýt tại những mảnh đó tỏa việc nhỏ quá khứ tựa như chất đầy bụi bặm lão vật ngẫu nhiên có thể cầm lên phủi nhẹ phía trên cho tàn nghĩ đến một chút năm xưa chuyện xưa nhi nhưng là chỉ là như thế mà thôi hắn sẽ không quên đi cũng sẽ không trở về con đường phía trước nhiều sương mù tràn ngập nhưng dưới chân đường lại là an tâm cùng lúc đó đang nguyên vũ trụ cái nào đó khu vực hoa a tên địa cư nhiên không có bị tóm lại một cái toàn thân phấn hồng gấu hình dị thú vẻ mặt ngạc nhiên địa rừng ở trước mắt nhạc tiểu phong nói ít làm điểm bừa bãi lộn xộn. động hơn nữa ngươi có thể hay không đừng đem chính mình nhộn thành phấn nhạc tiểu phong vẻ mặt không lời địa rừng ở nói chuyện dị thú đạo mọi người chú chi hồng nhạt là trong thiên nhiên rộng lớn nhất nhộn nhạo nhan sắc một trong tuy nhạc tiểu phong cảm giác mình này đầu mộng heo vòi cũng có nhanh 20 điểm bị lực nhưng toàn thân hồng nhạt lực sát thương tựa hồ điểm này bị lực còn chưa đủ để lấy khống chế mộng heo vòi vỗ mạnh và mộn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng cái gì cũng không nói trêu chọc cái nào đó ra hỏa nói không chừng sẽ bị đánh mà nói một ít không nên nói dẫn đến người nào đó không về nhà được sẽ bị đánh có lợi hại hơn chàng đương một đầu yên lạc mộng heo vòi vừa rồi có điểm đến mức sợ được rồi chúng ta về nhà a nhạc tiểu phong niết miệng nói các nàng vừa mới chấm dứt một hồi dài dàng giặc mạo hiểm nhạc tiểu phong cảm thấy có chút mỏi mệt nàng có chút nhớ nhung nhà Ngươi muốn nghe ca nhạc mà ta gần nhất đi theo bên cạnh kèn Sona đại sư học được rất giật khúc giật... Ngươi nói là đám kia vui vẻ xa điêu nhóm sáng tạo điệu sao một người một heo vòi một bên trộn lẫn lấy miệng vừa đi về phía truyền thống môn truyền thống mộng heo vòi liếc qua kia chiêu kỳ mộng cảnh hỗn độn biên giới sau đó nó cúi lâu xuống ghé vào nhạc tiểu phong trên lưng trong miệng thì dần dần hư nổi lên loại nào đó vui sướng tiết tấu hư hảo chân thật ngươi địa phương chính là chân thật liên bang xưa cũng ngọng cũng không có cho bây giờ dịch xuân mang đến bao nhiêu gợn sóng duy nhất cải biến có lẽ chính là dịch xuân có chút hăng hái địa tại chính mình mộng cảnh thế giới cái nào đó góc hẻo lánh ngắt một cái chấn nhỏ thản nhiên mà đối diện quá khứ mà không phải một mặt trốn tránh quá tỉ mỉ sát thực địa ngược dòng tìm hiểu một ít đồ vật vốn là không có chút ý nghĩa nào sự tình tựa như tìm tòi nghiên cứu rau quả sở hấp thu chất dinh dưỡng tại dưới tình huống bình thường cũng không hề có trợ giúp quên khẩu vị. Húng chi, Dịch Xuân hiện tại có chút bận rộn, bởi vì thiêu đốt quân đoàn uy hiếp tiếp cận, Dịch Xuân tạm thời không tốt ra ngoài. Vì vậy, hắn tại chính mình mộng cảnh thế giới trong phủ đi một mảnh khu vực, chuyên môn dùng cho phân tích vạn vật cấu thành cùng nguyên lý. Cảnh này khiến hắn hòa giải tạo hóa tài nghệ, nhanh chóng tăng trưởng. Trung quy, từ ý nào đó mà nói, hắn bây giờ đang ở mộng cảnh thế giới quyền hành cùng chân chính tạo hóa cũng không có quá lớn khác nhau. Loại này từ thượng và ở dưới ưu thế, để cho Dịch Xuân hòa giải tạo hóa dĩ nhiên có thêm vài phần hòa hầu Sang thế. Tự nhiên vẫn là miễn cưỡng, nhưng đối với tầm thường vật chất biến hóa, Dịch Xuân dĩ nhiên hơi có tiểu thành. Tí tách, chẳng biết lúc nào, mộng cảnh dưới thế giới nổi lên mưa, bệ bồn tiếng mưa rơi gần như đem hết thẻ bao phủ. Mảnh khảnh thanh đẳng lông thơ, tràn đầy trâu hình dáng sơn sớm, mà nháy mắt sau đó, ngưng kết. Dịch Xuân dừng ở trước mắt mưa, nháy mắt sau đó nó liền ngưng kết thành óng ánh băng trâu. Nếu như là bình thường vật chất quy tắc, quá trình này tất nhiên hội cùng với nhiệt độ hoặc năng lượng biến hóa, nhưng sự thật là, nó là đột nột, trực tiếp toàn diện trong chớp mắt chuyển biến. cái này chính là tạo hóa quyền hành dịch xuân kỳ thật có chút hiếu kỳ những vô pháp đó thông qua ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng tới trực quan địa cảm thụ cùng tiến hành vật chất chuyển hóa thao tác tồn tại nhóm là như thế nào hoàn thành hòa giải tạo hóa cái này thần thông tu hành có lẽ đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm hạng người dịch xuân lắc đầu hắn càng là xâm nhập hiểu rõ liền càng cảm nhận được này một quyền hành sở đối ứng hùng mỹ có lẽ đây là bát cựu huyền công sở đối ứng mặt khác một mảnh đại đạo sau đó dịch xuân đem ánh mắt tụ tập tại kia vẫn ngưng kết băng châu phía trên nháy mắt sau đó kia bóng ánh băng châu liền biến hóa thành kim cương sáng chói nó lơ lửng trên không trung như tinh thần tự quay lấy nó không cần cái khác ý chí khẳng định cũng không cần cái khác lực lượng can thiệp nó tựa như trời sinh liền có đủ này một đặc thù sẽ ở ngoại lực không có can thiệp lúc trước thủy Trung bảo trì trước mắt hình thái cùng cái khác yếu tố nay chiêu kỳ dịch xuân hòa giải tạo hóa đến một cái cảnh giới mới kỹ năng của ngươi hòa giải tạo hóa kỹ năng đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp là dạy công tôi luyện lờ xin chú ý kỹ năng của ngươi hòa giải tạo hóa đã đến trước mắt đẳng cấp cao nhất phản vật cực hạ Khi ngươi ở vào hạn định hoàn cảnh có thể tạm thời giải tỏa liên quan tiếp sau đẳng cấp, khi ngươi có đủ yếu tố chi lực, sáng tạo và liên quan quy tắc chi lực, ngươi tài năng hoàn chỉnh địa giải tỏa tiếp sau đẳng cấp. Nhìn xem vóng mạc nổi lên hiện tin tức, Dịch Xuân đối với kia lơ lửng ở giữa không chúng tự quay kim cương nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Nhất thời, nó liền hóa thành trong suốt giọt nước từ trong hư không té rớt, đập xuống đất thảo gân, bán tung tóe xuất vô số nhỏ vụn nước hạt. Xem ra có khách nhân đến. Mà lúc này đây, Dịch Xuân nhìn xem nước hạt bên trong chiếu ra tới tinh hồng hào quang chậm rãi nói, hết mưa rồi. Vô số xào xạc thanh âm dần dần vang lên. Hoang nên đi đến thế giới của ta. Dịch Xuân nhìn xem dần dần bảy biện ra một mảnh thiêu đốt sắc thái thương khung, sau lưng hắn vô số lục bị sao động bất an địa dãy rủa. Mà này chính là thiêu đốt quân đoàn tử hỗn độn trong hư không hàng lâm thấy đệ nhất bức hỏa mặt. Chương 441, các ngươi sao dám đặt chân lãnh địa của ta? Một cái điên cùng dở dị. Điều này làm cho ta nghĩ nổi lên một ít chuyện xưa. Truyền kỳ ảnh ma thiêu đốt quân đoàn đệ tam cánh quân đoàn trưởng tạt dừng ở trước mắt lục sắc cảnh, với tư cách là một đầu có chút hiếm có. Từ một đầu phổ thông ảnh ma một đường tiến giai mà đến truyền kỳ tồn tại tắc dân đã từng tham dự quá nhiều lần hủy diệt thế giới chiến tranh nó rõ ràng ngộng cảnh thế giới đó là bị nó coi là thiêu đốt mới bắt đầu tuyệt diệu nơi phạm tính suy nghĩ lại ở chỗ này ngưng kết thành hỗn độn trật tự mà ta áp dục vọng đồng dạng hội giúp cho tương ứng biểu hiện nó đã từng nhiều lần ô nhiễm cùng đồ sắt một ít cường đại đại giờ ý bọn họ có giúp ở chính mình mộng cảnh thế giới trong cho rằng hết thể tuyệt đối không sai nhưng rất hiển nhiên bọn họ phạm vào loại nào đó sai lầm mà sai lầm ra lớn chính là tính mạng của bọn hắn Tắc xin lý giải loại này nặng mạng Này lại bình thường bất quá phàm vật luôn là như thế đắm chìm ở kêu bé nhỏ trí tuệ bên trong linh quang bọn họ vô pháp nhìn xem càng thêm vĩ đại mệnh vận mà này cũng là bọn họ sắp sửa bị cháy như bó đuốc nguyên nhân chỉ là trước mắt giã tính giờ ý tựa hồ có chút điên cuồng lấy sức một mình đem toàn bộ thế giới lôi kéo tiến một cảnh Tắc xin hắc ám trong linh hồn lóe ra một chút nghĩa mai ý chí nhưng hoặc hứa chính bởi vì như thế nó mới có thể đưa tới mối họa một cái mang thù mèo nhỏ tắt xin tưởng thành lập cái nào đó tồn tại đối với một ít của nó dàn dò sau đó nó chậm rãi lắc đầu nếu như sợ hãi cựu hận thì như thế nào chọn tiêu đốt mềm yếu linh hồn chỉ xứng nghiền nát ở trong bụi bặm nhưng quân đoàn cần một ít như địa tinh phế vật chúng không có dũng khí vậy hãy để cho tassin cho chúng dũng khí quân đoàn trường thứ cho ta nói thẳng ta cảm thấy có chúng ta bây giờ quỳ xuống còn kịp xem ảnh một bên cạnh một người mặc có chút dị thường nhân loại sinh vật đông nhiên mở miệng nói tassin không để ý đến nó vẫn cảm thấy da hỏa này đầu góc bị hỗn loạn lực lượng làm rồi điểm này từ cái kia đủ để khiến người cảm thấy vặn vèo ăn mặc là có thể nhìn ra cho tới bây giờ tạc dình nhưng không phải biết vì cái gì ra hỏa này thích sau lưng tự mình mặc vào hai cái không hề có chính diện giá trị cánh hơn nữa liền vũ khí cũng phải phủ lên xuất loại loại còn sáng nghĩ đến đây là hắn từ hỗn loạn bản chất bên trong hấp thu đến lực lượng cường đại sở trả giá cao đất đối với cái này hoàn toàn không để ý thiêu đốt quân đoàn có mưu nghịch phản đồ có dâm loạn thần tiên điên một cái không chí hỗn loạn của một người, người không hề có thu hút tiểu nhân vật huống chi đang thiêu đốt trong quá trình mềm yếu sẽ bị thiêu tẫn tạp chất sẽ bị nung đúc đối phương có thể còn sót lại hạ xuống liền đã chứng minh giá trị của hắn cùng lựa chọn đây là so với huyết mạch trí tuệ chủng tộc càng thêm thâm thúy chấp nhận ít nhất tạ dừng là cảm thấy như vậy mà đối phương ở trong quá trình này biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng là hắn có thể đứng ở chỗ này cùng nó ăn nói bậy bạ tư cách phương bắc thần hào quang chiếu sáng ta còn kém một lần cỡ lớn nội dung cốt chuyện, ta là có thể xoát đến mát lẹ danh vọng đổi đầy biến nào chạy trốn thâm biên độ khó khiêu chiến ta đã nói không nên gia nhập loại này bê cách không cao thế lực quả nhiên nói lật xe liền lật xe nói nhỏ chi cuốn tẫn nhìn xem hiện hiện tại chính mình võng mạc thượng tinh hồng cảnh cáo nói liên miên lại nhảy địa nói qua hắn là một cái tống võng người chơi bất quá hiện tại nhìn lên có lẽ rất nhanh hắn sử dụng biến thành một người chết mất tống võng người chơi khu vực cảnh cáo huyết sát tinh hồng người đang ý đồ đặt chân phỉ thúy trưởng lão hùng vĩ một cảnh khu vực cảnh cáo huyết sát tinh hồng người đang tại không ngừng bước về phía thâm nguyên. hết thể đều tại thay đổi trong nháy mắt mà các ngươi tựa hồ có chút quá hạn dịch xuân nhìn ra xa phía trên không trung không ngừng hiện, hiện thiêu đốt chiến hạm Chậm dãi đầu. nơi này là hắn mộng cảnh thế giới là hắn có thể phát huy tác dụng vô cùng thi triển bản thân ý chí vương quốc tự nhiên chú ý tới cự ly như thế xa xôi nó tự nhiên vô pháp nghe rõ dịch xuân nói một ít cái gì nhưng bắt đầu tại hắc cám lực lượng cường đại đủ để cho nó lấy được vật chất khí quan bên ngoài cảm giác cho nên nó đại khái hiểu rõ dịch xuân muốn biểu đạt ý tứ này cũng không có khiến nó cảm thấy phẫn nộ địch nhân ngạ mạng từ lúc nó bên trong mong muốn hoặc là nói đối phương vẫn có thể giữ vững bình tĩnh ngược lại là một cái khiến nó cảm thấy bất ngờ nhân tố mọi người chú chi, đại bộ phận giờ ý cùng thiêu đốt quân đoàn quan hệ là thiên nhiên tuyệt đối đối địch, phẫn nộ, cứu hận, buộc trực, nhưng cái này mới là đối phương hẳn là biểu hiện ra ngoài tình huống bình thường. nhưng Tạc cũng không có cảm nhận được bất kỳ dị thường. sau đó nháy mắt sau đó Tạc cảm giác đến dịch Xuân chậm rãi một cái vỗ tay văng lên ba, ung ung cụ, Kêu hoàng hốt búng tay thanh âm, tựa hồ vẫn còn ở lần quần bên hai. nhưng xung quanh rồi rào hơi nước cùng bao bọc mà đến thủy áp, thì tại thuật nói qua một ít hoang đường, vặn vẹo sự thật, liền trong nháy mắt, chúng tử trong vạn trên cao. đi tới không biết bao nhiêu thước bên trong nước sâu quang trở nên dị thường yếu ớt duy nhất nguồn sáng chính là viêm ma nhóm xung quanh bốc lên ánh lửa Thiêu đốt quân đoàn khí cầu có thể ở trong hư không xuyên qua đối với tình huống hiện tại tự nhiên không tính khó giải quyết nhưng tạc dân biết phiền phái lớn nó không phải là tầm thường dở ý. tạc dân trong ý thức hiện ra cái nào đó ra hỏa khuyên bảo đó là một cái tạc diễn đều cảm thấy âm hiểm ra hỏa nó tựa hồ cùng tia con mèo từng có giao phong nhưng về sau nó liền không được đụng cùng tia con mèo chuyện có liên quan đến đây là quyền hành lực lượng nó đã không phải là người nước sâu tắc dân bỗng nhiên đã minh bạch nhưng sau một khắc nó cảm thấy loại nào đó phỏng tựa như tiến vào acid sunfu dịch trong ao một bên nước xung quanh bắt đầu mang theo loại nào đó sền sệt nóng rực ác ma khắc chế hỏa diễm áp chế ha ám tinh lọc cảm thụ được nước chạy xung quanh bị quy tắc sở ban cho lực lượng cường đại tắc dân quyết đoán sử dụng chính mình truyền tống năng lực nó không biết kia con mèo đến cùng lấy được như thế nào lực lượng có lẽ là thần minh quyền hành có lẽ là loại nào đó kia quy tắc của hắn lực lượng nhưng bất kể như thế nào tại chỗ như thế cùng đối phương chiến đấu sẽ không so với tiến vào cái nào đó thần chỉ là thần quốc trong muốn nhẹ nhõm bao nhiêu muốn dùng quy tắc lực lượng hoàn thành triệt để tinh lọc tự nhiên là có chút khó khăn khả cư tạt duyên biết đối phương là có một đám mạnh mẽ đại quân đội có lẽ có thể thử vị diện ngoài phóng ô nhiễm năng lượng đả kích hay hoặc là thông qua quy mô nhỏ vật chất xâm lớn tới dơ bẩn đối phương thần tính trong điện quang hòa thạch tạt duyên hắt cám trong ý thức hiện ra không ít ác độc ý niệm trong đầu sau đó nó phát hiện mình truyền tống đã thất bại không hoặc là nói hẳn là thành công nó xâm nhập càng thêm trong tầng mộng cảnh thế giới xung quanh hỗn độn tràn ngập hắc ý lực lượng đem nó cùng quân đoàn liên hệ áp chế tại không có cái bia điểm dưới tình huống nó vĩnh cửu địa mất phương hướng tại này mảnh mộng cảnh trong thế giới đông nhiên đỉnh đầu vô cùng hắc cám trong chớp mắt trở nên càng thêm đen tối dường như có cái gì đồ vật khổng lồ xuất hiện tại nơi đó tác dân hắc cám trong linh hồn hiện ra một cố cường đại hắc cám lực lượng nó mới là ảnh ma nếu như phàm vật nhóm cảm thấy sợ hãi linh hồn người thu hoạch không có cái gì có thể đủ khiến nó cảm thấy run rẩy. ta cùng các ngươi từng có một bút nợ cũ Vô cùng nước sâu, có một người thân ảnh khổng lồ như thế nói. Thủy lưu xung quanh tựa hồ rồi đột nhiên trở nên dị thường mãnh liệt, trong đó bao quát quy tắc lực lượng, để cho tạc dừng cảm thấy từng đợt tựa như đao tạo phòng. Hiện tại là thanh toán, các ngươi sao dám đặt chân lãnh địa của ta? Hắc Ám dưới nước, tạc nhìn thấy được phía trước đống nhiên xuất hiện một đôi tản ra u quang to lớn con mắt. Sau đó, chân chính Hắc Ám đem nó nuốt gọn. Chương 442 Thiêu đốt viết trình. Mọi người chú trì, Tống Vong với tư cách là một cái trong nhiều nguyên trong vũ trụ lưu thông đã lâu đặc thù tồn tại. Tại tin tức truyền đi phương diện, nó sẽ không giống như một ít cái khác liên quan tồn tại, luôn là lấy che giấu ác ý tin tức, đi thử vặn vẹo cùng nô dịch người sử dụng của nó. Nhưng chất phát tự nhiên ngôn ngữ luôn là hội khiến một ít truy cầu kích thích giá hỏa cảm thấy mềm nuốt, bọn họ không ngừng từ đột phá tân cấm kỵ. Sau đó, có đại khái xuất khả năng biến thành tiếp theo cảnh bày ra lời nói cụ thể nêu ví dụ bên trong những cái kia lô mãng tống vắng người chơi ID danh xưng từ ý nào đó mà nói, coi như là ở trong tống vong để lại có chút khắc sâu dấu vết, nói nhỏ chi cuốn tận chính là một cái như vậy tống vắng người chơi. hắn đương nhiên không biết là chính mình là những hôn loạn đó trận doanh tiên điên. cứ việc hắn trận doanh tranh chết quả thật có nhất định hôn loạn yếu tố nhưng nói nhỏ chi quấn tẫn cảm giác mình rất thanh tịnh hắn cho là mình là một cái cực kỳ tiêu chuẩn tống vong người chơi những tựa như đó nguyên sinh mạo hiểm giả tống vong người chơi tại nói nhỏ chi quấn tẫn xem ra chính là gì loại một cái tống vong người chơi không mang điểm lòe loạn biến nào được kêu là tống vong người chơi đương nhiên nói nhỏ chi quấn tẫn kỳ thật cũng không thể nào thích chính mình một mang theo cực kỳ nồng đậm thổ dân hoa tục danh nhưng vì một bộ hạn định trận doanh biến nào Ngẫu nhiên cũng cần một ít nho nhỏ hy sinh. May mà loại này hy sinh cũng không phải vĩnh cửu. Lương thiện mục đích cũng hoặc tà ác âm mưu tại nói nhỏ chi cuốn tận xem ra đều không có chút ý nghĩa nào. Đa nguyên vũ trụ là như thế hùng vĩ cùng mênh mông, bất kỳ cứu rỗi hoặc hủy diệt cũng chỉ là trong đó vô cùng nhỏ bé trong chất mắt. So sánh với đem cuộc đời của mình đều đắm chìm tại người khác sở giá trị của giao pho xem. Chẳng dứt bỏ những cái này lắm lời chi tử, ở trong hư không vung lấy vui mừng. Nhưng giống như trượt tuyết ân tới cực đương rời xa trước quỹ đạo, lựa chọn tự do chạy như điên về sau. Như vậy hiển nhiên là cần trả giá một ít giá lớn. Uống ngũ cục. nước sâu, hô hấp cùng nhiệt độ cao dẫn đến bọt khí để cho nước xung quanh chất biến có dị thường đúng không? Mà không ngừng sao động thủy lưu, thì để cho tầm nhìn xung quanh trở nên thấp hơn. Nói nhỏ chi cuốn tận đi theo thiêu đốt quân đoàn tiến hành quá nhiều lần chiến tranh. Trên thực tế, bởi vì sơ kỳ vị diện lực lượng ở vào tương đối cường thế giai đoạn. Xem ảnh một, chỉ có thể đầu nhập có hạn binh lực thiêu đốt quân đoàn cũng không luôn là có thể hoàn toàn chiếm giữ ưu thế. Bị đuổi lấy đánh cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình. Chỉ là. Thiêu Đốt ngụ ý ở chỗ, nếu như không tại nó vẫn chỉ là tinh hỏa giai đoạn, liền đem dập tắt. Hết thảy đều đem chỉ là một cái quá trình. Nói nhỏ Chi cuốn Tẫn tin tưởng, Thiêu Đốt quân đoàn cuối cùng đem thảo hư hào tẩy náo liệu thả nhiều. Manh liệt một cái hoàng hốt, nói nhỏ Chi cuốn Tẫn dùng sức địa bãi liêu bãi đầu. Hiện tại, hắn nhìn không rõ tình huống trung quanh, nhưng đối với ác ma khí tức cảm giác, cho hắn biết đang không ngừng có ác ma chết đi. Ý vị này là hỗn loạn nước sâu, có một thứ gì đó đang tại tập kích lấy bọn họ. Nói nhỏ Chi Quân tận không biết mình vì sao còn không có gặp công kích. nhưng rất hiển nhiên hắn không quá tán thành mình tại may mắn phương diện biểu hiện dựa theo đã từng cùng hắn một chỗ soát bản tống vong người chơi thuyết pháp tại khai mở bảo dương lúc trước hắn có trước tiên lui xuất nhất định tự ly vừa nghĩ đến đây nói nhỏ chi quấn tẫn không khỏi nết miệng mà vừa lúc này thủy vực xung quanh dần dần trở nên sao động một ít vặn vẹo hình người sinh vật xuất hiện ở nói nhỏ chi quấn tận trong tầm mắt cảm thụ được đối phương trên người bị các loại mãnh liệt hoàn cảnh linh quang nơi bao bọc ra chỉ trạng thái cùng với đối phương cực kỳ tính mũi nhọn dị loại sinh mệnh đặc thủ. tiểu nhị các ngươi xem ra giống như là mốc mèo địa tinh có lẽ các ngươi nên đi phía trên phơi nắng thái dương nói nhỏ chi cuốn tẫn trầm ngâm trong chốc lát như thế nói sau đó hát cám lực lượng tại đầu ngón tay của hắn quanh quẩn cảm thụ lực lượng của ta a hắn lặng yên thấp lẩm bẩm đạo nháy mắt sau đó mấy cái mang theo quỷ hòa ác ma tiểu quỷ xuất hiện ở hắn xung quanh nói nhỏ chi cuốn tẫn biểu tình xương sở ác ma của ta quân đội lâu này cùng lúc đó nắm tợ rẽ nở gạt nào đó tầng trong tháp cao cái nào đó thuật sĩ đang tại duyệt binh hỗn độn hư không vô tận hư không có thể bao quát hết thể quan cùng ám Vô luận là cỡ nào cực đoan tà ác hoặc lương thiện, cũng có thể bị nơi này chịu tải. Nhưng này cũng bất ý vị lấy tốt đẹp, hỗn độn hư không là hết thể nhỏ yếu sinh mệnh tuyệt đối cấm khu. Tử vong cũng không hề là cuối cùng, nó chỉ là hết thể thống khổ bắt đầu. Mà ở vào trước mắt thời gian tuyến thiêu đốt quân đoàn, liền tại đây vô tận trong hư không sinh động lấy. Bởi vì hỗn độn hư không không có thứ tự tính, giống như phàm vật dừng lại tại cái nào đó vật chất bản khối thượng chỉ là vọng tưởng, chỉ có thời gian cùng không gian đều ủi lên thiêu đốt dấu vết. Tài năng tại hỗn loạn không có thứ tự trong hư không, gắn bó tam vị nhất thể hoàn chỉnh. hết thảy không có lúc nào không tại phân tán rồi lại tại nháy mắt sau đó hoàn thành tụ hợp một lát đình trệ cũng sẽ dẫn đến nghiêm trọng hỗn loạn cũng bởi vậy nay khối một phần của thiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm khu vực trên cơ bản đều là hư không ác ma các loại có đủ cường đại siêu phàm sinh mệnh tính chất đặc biệt tồn tại phàm tính sinh mệnh không có đặt chân này mảnh lĩnh vực tư cách ngươi bị phàm tính ô nhiễm tiếng nói của ta sụp xuống ngôi sao thiêu đốt quân đoàn đương đại chúa tể xạ cụ già ngươi ý chí ở trong hư không quanh quẩn. nó mới đầu là từ một cái sắp hướng về tịch diện sụp xuống hàng tinh sở chuyển hóa sao linh ở trên hư không cùng đa nguyên vũ trụ vô tận trong năm tháng, xạ cụ già ngươi bỗng nhiên hiểu rõ vũ trụ chân lý, hết thảy tân sinh cùng tươi tốt đều chẳng qua là vũ trụ mênh mông bên trong sóng lớn không sợ một cái giai đoạn, nó cuối cùng đem hướng về băng lãnh, không thể dò xét trung cực sụt xuống, mà hắn liền đem giao phó đây hết thảy phí công lấy dấu chấm tròn đánh lửa, đây là nó từ kia hủy diệt hàng tinh bên trong đản sinh ý nghĩa cùng giá trị, vì vậy nó gia nhập thiêu đốt quân đoàn, cũng lấy lực lượng cường đại đã trở thành hoàn toàn xứng đáng chúa thể, từ đó dài dằng dặc nhiều năm, thiêu đốt quân đoàn tiếp tục kéo dài nó cổ xưa sứ mạng. với tư cách là một đầu từ hàng tinh chuyển hóa sao linh dù cho là một cái dĩ nhiên đã trải qua bạch phải tinh giai đoạn hàng tinh nhưng xạ cụ già ngươi vẫn có đủ lấy cực kỳ hình thể khổng lồ tại nó kia tinh thể quy mô phía dưới trong hư không một cái nhỏ bé âm ảnh đứng ở nơi đó đó là thiêu đốt quân đoàn tập 6 đoàn quân quan chỉ huy hắc cám tà ma lạ, xạ cụ già ngươi sở nhất thưởng thức tà ma thủ lĩnh một trong thiêu đốt con đường sẽ không chung kết nó chỉ là trong đó một khâu xếp lan ngẩng đầu nhìn lên lấy vị này thiêu đốt quân đoàn chân chính chúa thể giả nó đương nhiên biết được chúa thể giả theo như lời ý tứ thảo phạt phỉ thúy trưởng lão tiên phong thất bại cũng không tính cái gì chúa tể giả sẽ không để ý chút ít này không thành bại thậm chí cho dù là tất cả thiêu đốt quân đoàn bị diệt cũng không coi là nhiều sao phá vỡ tính tin tức chúa tể giả nghi vấn ở chỗ nó đối với quân đoàn con đường chất vấn cứu hận phẫn nộ đương nhiên là không tệ lương tuổi nhưng nó không nên trộn lẫn tiến thiêu đốt bên trong con đường biết được để cho thần thánh thiêu đốt trở nên không được thuần túy tại chúa tể giả mà nói kia cùng nó sở thật sâu miệt thị phàm vật lại có gì khác biệt chúng con đường có thể là tà ác lại không thể rơi ở trong bụi bặm Như vậy, thiêu đốt ý chí tài có thể vĩnh cửu địa truyền lưu, cũng không phải đơn thuần cường đại, liền có thể đủ thành tựu thiêu đốt quân đoàn chúa tể dạ. Không, tiếng nói của ta, ngươi từ ảnh ma châu đó học xong xảo trá, ngươi từ ác ma châu đó đã học được tiểu hận. Vậy chút giòi bỏ phàm vật, càng làm cho ngươi biết những bé nhỏ đó tài nghệ. Vì vậy, ngạ mạn đản sinh tại trong cơ thể của ngươi, ngươi có thể kháng cự tử vong. Ngươi rõ ràng chúng ta sợ bước tới con đường, nhưng lại không lựa chọn nó. Đi thôi, hủy diệt nó, sau đó cùng thế giới kia một chỗ hủy diệt. Ngươi đã lựa chọn cái khác con đường. liền dùng thiêu đốt đi thực tiễn nó. Nhưng mà, xa Cú ra ngươi quanh quẩn ý chí để cho xét lại hắc ám linh hồn hơi bị du lên. Như ngài mong muốn, xét lại trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu chậm dai nói. Chương 443, ta tại ngược dòng tìm hiểu truyền thuyết, Đang nguyên vũ trụ cái nào đó khu vực, ngươi lại lãng phí một cái siêu phàm linh hồn. Đương nói nhỏ chi cuốn tận tử tử vong băng lãnh bên trong dần dần phục hồi qua. Bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm để cho hắn hơi sức sở Bên cạnh lò sưởi trong tường ấm áp ánh lửa, tựa hồ xua tán đi chút hứa linh hồn thượng hàn ý. nói nhỏ chi cuốn tẫn vô ý thức run dậy thân thể hắn đã thật lâu không có té đến ác như vậy chỗ đó cũng không phải là tống vong sở diễn hóa phó bản thế giới tại không có cái khác thủ đoạn dưới tình huống tử vong tiện ý vị lấy vĩnh viễn nghỉ ngơi. may mà hắn tuy hiến tế vận khí của mình nhưng là lấy được có thể lại tới qua cơ hội tuy thành phẩm có phần cao ngang là được gặp một cái đại bốt ai biết phiên bản thiêu đốt quân đoàn bị vùi dập giữa chợ nhào có nhanh như vậy nói nhỏ chi cuốn tẫn rửa vào lò sưởi trong tường xoa xoa đôi bàn tay có chút toán niệm địa độc miệng đạo bất quá ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng Dù sao cũng là thâm viên độ khó khu vực. Nói đi cũng phải nói lại, Phỉ Thúy trưởng lão là cái nào hệ thống đại lão. Ta lúc trước chưa nghe nói qua này, mảnh vị diện hệ còn có loại này bốt Nói nhỏ chi cuốn tận gái gãi đầu, đỉnh đầu biến nào quần sáng để cho trước mắt hắn ánh sáng một hồi biến nào. Mà vừa lúc này, hắn phát hiện có người đứng ở trước mặt của mình. Có việc. Nói nhỏ chi cuốn tận vi vi híp híp mắt, dừng ở trước mắt lạ lẫm tống vong người chơi. Hiện tại hắn vị trí khu vực, là lúc trước dạo qua một cái tiểu công hội đại bản doanh. Về sau bởi vì hội trưởng cùng chùm tặng cờ lui vòng chạy tới du lịch. liền đem nơi này trực thuộc tại hơn một cái nguyên vũ trụ trao dịch bình trên đài hiện tại miễn cưỡng xem như một cái cỡ nhỏ tống võng người chơi chạm trung chuyển lúc trước cùng hắn chào hỏi chính là cái này tiểu công hội nguyên lai trị liệu người một cái hồ nhân mục sư ừ hiện tại đã đổi nghề làm tràng nghệ sư nếu như ngươi không có niệm sai có lẽ ta nghe nói qua cái tên này lạ lẫm tống võng người chơi như thế nói nói nhỏ chi cuốn tận chú ý tới đối phương trên người tựa hồ mang theo loại nào đó ướp mặn mùi tanh hà đối với cái này cũng không lạ lẫm đó là quanh năm ở trong biển kiếm ăn gia hỏa sẽ có hương vị chỉ là đây không phải một cái tống vong người chơi sao xem ảnh một nói nhỏ chi cuốn tấn bất động thanh sắc địa đánh giá gia hỏa này vài lần hắn cảm thấy này sợ là lại một cái thổ dân người chơi vạn biển chi vương giáo phụ màu thiên thanh kẻ chỉ dẫn cổ chi đại xuân phỉ thúy trưởng lão dịch xuân ta từng ở tổ mẫu nói không ngừng nhớ kỹ vi đại tục danh lạ lâm tống vong người chơi như thế nói nói nhỏ chi cuốn tấn vi vi ngẩn người hắn vô ý thức sử dụng chi thức kiểm duyệt sau đó Hắn phát hiện kiến thức của mình thương khố cũng không có liên quan tin tức, nhưng dùng tiền giải tỏa là không thể nào. Với tư cách là một người cao quý thuật sĩ, nói nhỏ chi cuốn tận từ trước đến nay không ở phương diện này dùng tiền. So với đủ lật lịch 315 năm gió mùa thời điểm, tổ mẫu ta của ta không chế tứ hải, kia là gia tộc của chúng ta nhất huy hoàng thời khắc, nhưng hiện tại, chính như ngươi thấy, vương quyền không có vĩnh hằng. Ta nghĩ như tổ mẫu ta của ta như vậy, đuổi theo tố kia phần truyền thuyết khởi nguyên. Lạ lâm tống vắng người chơi dừng ở nói nhỏ chi cuốn nói, tuy ngươi không tiếng người nói, nhưng ta hiểu ý tứ của ngươi. ngươi nghĩ đi tìm chết." Nói nhỏ chi cuốn tận rất vững tin gật gật đầu nói. Sau đó, hắn nhanh chóng địa kéo ra một trương khế ước của chủ. Sau đó nhanh nhẹn địa thao tác một sóng, đưa cho đối phương. Có lẽ vị kia trưởng lão thật sự vô cùng hùng hồn, nhưng ta nghĩ hắn nhamướt. Cục, ta là nói tôi tớ, có thể sẽ không như vậy. Thân mật. Bất quá hai ta vốn không quen biết, cho nên thành huệ 1000 mai tống vong hai tệ. Mọi người chu chi, ngược dòng tìm hiểu truyền thuyết thế nhưng là rất đắt tiền. Nói nhỏ chi cuốn tận mỉm cười địa nhìn đối phương nói, đối phương cũng không có tư mà là trầm mặc địa tại tống vong chứng kiến hạ hoàn thành lần này giao dịch sau đó liền biến mất ở trạm trung chuyển truyền tống môn người vốn là như vậy ta cảm thấy có hắn cũng không có ác ý bên cạnh hồ nhân trà nghệ sư nhịn không được nói liền ngay cả trò chơi cũng có thể phân chia suất vờ tờ vờ tờ cùng giờ tờ người chơi ngươi vì sao cảm thấy ta cũng cần đón ý nói hủa bọn họ nói nhỏ chi cuốn tẫn miết miệng sau đó như thế nói sau đó hắn lần nữa tìm kiếm thành lập chính mình biến ảo bách khoa toàn thư để ta xem một chút thiêu đốt quân đoàn đối lập thế lực có hay không đẹp mắt biến nào lật xe không sao phản hướng lên xe cũng không hổ nói nhỏ chi cuốn tận thì thào lẩm bẩm a nôn ngộng cảnh thế giới vô số ác ma vẫn lạc làm cho cả ngộng cảnh thế giới tràn ngập đại lượng hôn loạn cùng tà ác năng lượng dịch xuân đối với cái này vi mô trình độ năng lượng chưa cắt tạo nghệ còn chưa đủ tinh thâm may mà có một chỗ có thể hoàn mỹ địa thu nhận hết thảy tại dịch xuân thông qua ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng đem những hôn loạn đó cùng tà ác năng lượng ngưng kết đến thương không phía trên hắn liền dùng vệ nguyên thú lực lượng trực tiếp đem nuốt vào Này là lần đầu tiên dịch xuân gần như không có như thế nào sử dụng chính mình bản thể lực lượng chỉ là như chơi đùa địa điều khiển quy tắc liền khiến từng để cho hắn không thể không tới ác chiến át ma quân đoàn nhẹ nhõm bị diệt đây là một loại so với thời đại thay đổi càng thêm kinh khủng nhân ép là một cái duy độ đối với một cái khác duy độ đà kích thậm chí làm cho người có chút mờ mịt tại đây dạng sức mạnh to lớn cá thể nỗ lực hay không tựa hồ đều không có trọng lượng vạn vật quyền hành hội đơn giản địa nghiền nát những có can đảm đó mạo phạm dòi bỏ đây là đủ để khiến người mất phương hướng lực lượng dịch xuân đứng ở trên đồi núi hắn lặng im địa đứng vững mãnh liệt thủy vực dĩ nhiên biến mất thế giới lần nữa bày biện ra rõ ràng lục địa cùng sông núi màu xanh hoa của nhân nhân cùng tia nước nhỏ xen kẽ đan chéo hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng phát sinh qua một hồi quy mô hùng vĩ ác chiến thật lâu dịch xuân lắc đầu lực lượng như vậy đương nhiên là mà hắn cần nhưng nếu như chỉ có thể bỏ tại đầy đất địa kia cũng một loại lồng giam hắn sẽ không thái quá đem hắn bỏ qua nhưng là không thể đem coi là chính mình hoạch tâm con đường giống như hắn từng là một ít tạm thời tính lựa chọn không có quá lớn khác nhau chỉ là đem so sánh ra có lẽ có thể tại tương đối dài thời gian ở trong giúp cho một chút thuận tiện mà thôi ít nhất hắn không thể dùng loại lực lượng này trực tiếp đi đánh tan tiêu đốt quân đoàn đại bản doanh bất quá điều này cũng làm cho dịch xuân chân chính biết được ở trong thần quốc thần chỉ là một loại như thế nào tồn tại nhưng mà như thế còn là tồn tại có thể giết tiến thần quốc mạnh nhân dịch xuân không quá nhớ rõ giờ ý bên trong có hay không có như vậy tồn tại hắn đối với cái này không có quá lớn ý nghĩ nhưng nếu như về sau có năng lực dịch xuân vẫn còn có chút thử một lần ý nghĩ mà vừa lúc này Dịch Xuân bỗng nhiên cảm giác đến cái nào đó có một chút quen thuộc khí tức đứt vị, đang tại không ngừng tới gần mộng cảnh thế giới. Dịch Xuân thoáng cảm giác một chút, là cái kia giao người thằng nhãi con hậu rồi à? Ngược lại là không nghĩ tới, có thể tìm tới nơi này. Dịch Xuân có chút có chút cảm thán nói. Sau đó, hắn thúc giục lấy mộng cảnh chúa tể giả quyền hành, đem đối phương từ trong hư không lồi kéo qua. Chương 444, trận doanh, Phỉ Thúy trưởng lão, hạ định. găng hỉ sổ phật cẩn thận từng ly từng hành đi tới. Dưới chân mềm mại thang cỏ, để cho hắn có cảm giác không đúng cách phản hồi. Hắn có chút hoài niệm hải thượng sinh hoạt, hoài niệm mãi mãi không ngừng nghỉ sóng biển cùng thỉnh thoảng truyền đến ngư nhân tiếng ca. Thế nhưng đã là chuyện đã qua. Hiện tại, hắn có tân sứ mạng cùng trách nhiệm. Phật cũng không hiểu biết, nơi này có phải là hắn tổ mẫu theo như lợi vị kia trưởng lao chỗ cư trụ? Cứ việc tống vong giúp cho chứng kiến, nhưng Phật dĩ nhiên thói quen hoài nghi. Đó là tứ hải phản bội, lưu lại cho hắn gia tộc in dấu thật sâu ấn. Chỉ là lưu cho hắn lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Tại chân của hắn trưởng chưa ra bị nẻ lúc trước, hắn muốn về đến kia mảnh biển. Đó là tổ mẫu tại hải dương chi thần chứng kiến. ưng thuận huyết mạch lợi thể, nơi này sẽ là tổ mẫu truyền thuyết khởi nguyên ạ phật không biết mang theo ác nguyên rủa hòa dược đang ăn tĩnh địa nằm ở trong tay phải hắn nòng xuống trong nó dùng để đối phó động vật biển còn làm miễn cấm đủ nhưng đối với những vượt qua đó hắn rõ ràng phạm chủ bên ngoài định nhân liền không thể nào hiểu được mà vừa lúc này phật ngừng cước bộ của mình đang nhìn quang phần cuối, hắn nhìn thấy một gian ở vào trong biển hoa phòng nhỏ hoa cùng thảo tự nhiên địa kéo dài ra một mảnh xinh đẹp hành lang trung gian lẻ tẻ điệu tản mát lấy một ít đá cội một vòng cành liễu bệnh hàng rào đem biển hoa cùng phòng nhỏ tách ra cách đá của đường mòn có thể thấp thoáng trông thấy trong nội viện đang nở rộ lên hoa mà theo phổ ánh mắt chẳng đến ánh sáng xung quanh tựa hồ cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều phật không khỏi giật giật hạ tròm dâu của mình như vậy cảnh sát, không tính là cỡ nào hiếm thấy nhưng muốn biết rõ trước đó không lâu hắn vẫn còn ở hỗn độn biên giới quanh quẩn một chỗ họa phong khác lạ biến hóa làm cho người ta khó tránh khỏi có chút hồ nghi phật nhìn chung quanh địa trương vọng một phen nhưng cũng không nhìn thấy người nào hắn đứng ở đường mòn trước trần chờ một chút nhi cuối cùng chậm rãi hướng phía kia gian nhà gỗ đi đến xem ra có nhiều thứ quả nhiên là có thể kế thừa xuống xem ảnh một đông nhiên phật đã nghe được một thanh âm phật mạnh liệt toàn thân chấn động sau đó phát hiện phía trước không biết lúc nào nhiều một cái râu bạc trắng tóc trắng nhân loại lao giả hắn đối với phật khẽ cười cười sau đó vây tay ra hiệu phật quá khứ phật biểu tình cứng ngắc cười cười sau đó thẳng tắp địa đi tới hắn bất động thanh sắc địa liếc qua lòng bàn tay của mình chỗ đó bắt đầu mảnh xanh biết phụ chú dĩ nhiên bảy biện ra loại nào đó hắn chưa từng gặp qua sát thái vậy là một loại lạ lẫm vô cùng thâm thúy hắc ám vì vậy phật có thể biết được hoặc là hắn đem thành công ngược dòng tìm hiểu tổ mẫu kia phần truyền thuyết khởi nguyên hoặc là hắn sẽ trở thành cái nào đó kinh khủng hắc ám truyền thuyết một bộ phận lấy người bị hại thân phận tổ mẫu ta của ngươi là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ giao người thời gian ngàn vạn lần hồi tưởng vẫn không có cải biến bản tính của nàng lão già mang theo phật dần dần hướng phía nhà gỗ đi đến hắn trên đường đi chậm rãi nói qua tựa như giảng thuật một cái cổ xưa chuyện xưa đem tiêu phần dĩ nhiên thất lạc truyền thuyết êm thay nói tới phật lắng nghe đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể việc làm nàng lần lượt địa một lần nữa bắt đầu, rồi lại lần lượt lựa chọn mạo hiểm. Ta trợ giúp nàng thoát khỏi kia phần mệnh vận, nàng vẫn là ta một phần không tệ chuyện xưa. Ta ngược lại là không có nghĩ qua, cháu của nàng hội tìm tới nơi này. Lao giả đống nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn xem phật nói. Như vậy, người nghĩ theo ta giảng thuật một cái như thế nào chuyện xưa lâu này? Lao già như thế hỏi. Phật cảm giác đối phương đôi mắt đống nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, tựa như trong đêm khuya, kia làm cho người lặng im nước biển. Hạ xuống một khắc, tâm cùng sứ mạng, để cho hắn đột nhiên đánh thức. Ta. miệng hắn hoạt động một chút chỉ cảm thấy môi làm lưới khô trong lòng có vô số ý niệm trong đầu lại không biết như thế nào nói không cửa ra trên biển quân vương chuyện xưa ta dĩ nhiên đã nghe qua hiện tại ta ngược lại là muốn nghe xem về thiêu đốt quân đoàn chuyện xưa lao giả cười cười sau đó phụt ý thức liền hãm vào một mảnh lờ mờ lại tỉnh lại thì hắn phát hiện mình đang nằm lúc trước cái kia chạm trung chuyển trong phòng khách đang đại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường khóa chặt đơn vị vì tống vong người chơi truyền thừa chương trình thay đổi đang tiến hành truyền thừa hỏi đối phương đồng ý tiếp nhận truyền thừa Đang tiến hành liên quan truyền thừa tri thức cùng yếu tố chỉnh hợp. Truyền thừa danh sách tổ hợp. Kiểm tra đo lường đến người chơi liên quan ý chí, truyền thừa danh sách tổ hợp tăng thêm hạn định phụ tố. Đang tiến hành truyền thừa diễn sinh dẫn đạo. Dẫn đạo thành công, căn cứ vào đối phương danh sách, hắn sẽ đạt được loại nhỏ phiên bản hiệu, thiếu đốt quân đoàn bị diện chi kinh hãi chi sóng. Người thành công đối với một người tống vóng người chơi tiến hành truyền thừa. Xin chú ý, đối với tống vóng người chơi tiến hành truyền thừa, ngươi đem vô pháp đạt được bát cửu huyền công kinh nghiệm phản hồi, nhưng ngươi vẫn có thể bình thường đạt được vô tận giá tính kiểm nhận lợi ích. cũng giải tỏa vượt mức hạn định trận doanh mô phỏng nhân vật đa nguyên vũ trụ danh vọng thỏa mãn liên quan yêu cầu nhân vật mở ra hạn định trận doanh phỉ thúy trưởng lão hạn định phỉ thúy trưởng lão hạn định trận doanh yếu tố trung lập đại xuân chi tử trận doanh quan hệ thiếu lốt quân đoàn tử địch tu di sơn thân mật ngại không tiên thân mật đệ đồ sùng bái e sùng bái khâu cảng sùng kính ả nổn kính trận doanh gia nhập yêu cầu phỉ thúy trưởng lão cá nhân danh vọng đạt tới thân mật hoặc có đủ đại xuân chi tử quân mô hình trước mắt trận doanh khóa chặt danh vọng hạn mức cao nhất thân mật trận doanh cửa hàng siêu phẩm truyền thừa cao đẳng ngưỡng cảnh huấn luyện ds trận doanh quan hệ đem ảnh hưởng cá thể tại liên quan trận doanh danh vọng hạn mức cao nhất cũng ảnh hưởng cá thể đang cùng liên quan trận doanh đơn vị tiếp xúc mới bắt đầu ấn tượng bởi vì đối phương tống vong bản bản đặc tính sát lục chi tử người vô pháp đạt được bát cửu huyền công kinh nghiệm phản hồi căn cứ vào trận doanh liên quan ban thưởng điều lệ ngươi lấy được năm điểm chuyển kỳ vô tận giả tính điểm khóa chặt trận doanh dự trữ xin chú ý khóa chặt phiên bản tài nguyên vì không trước mắt thời gian tuyến diễn biến biểu hiện nó đem theo nên khóa chặt phiên bản tài nguyên tương ứng tống võng người chơi liên quan trận doanh hoạt động cùng chuyển thừa để thang dần dần gần như trước mắt thời gian tuyến nhưng cũng không luôn là đạt tới khóa chặt biểu hiện hạn mức cao nhất dịch xuân nhìn nhìn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức này có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn chỉ là thịnh không đủ để để cho hắn cảm thấy kinh ngạc ngược lại là nghĩ đến lúc trước tiếp xúc cái kia hậu bối dịch xuân bỗng nhiên có chút cảm khái sẽ không còn có hai mảnh lá cây giống nhau mà huyết mạch cũng sẽ không trở thành quá khứ chịu tải cái kia tại đại xuân tàn hồn hạ lạnh run giao người nữ hải đúng là vẫn còn mất đi Nàng hậu duệ trong mắt hào quang cùng nàng tương tự, lại không còn đã từng như vậy. Vậy thì, chung quy hắn lưng đeo càng thêm trầm trọng đồ vật. Dịch Xuân trầm rãi lắc đầu. Lúc trước Tống Vong đã từng thông qua hắn, mở ra qua một lần chiến dịch. Bất quá lúc đó, Dịch Xuân cũng không có cùng những Tống Vong đó người chơi sản sinh quá nhiều cùng xuất hiện. Trấn Doanh. Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đem tạm thời gác lại ở sau góc. Doanh dự trữ ban thưởng. Hắn mới không có như vậy tinh lực đi mang người mới, còn là Tống Vong người chơi người mới. Chương 445, một lao miêu lòng hiếu kỳ. đương sinh mệnh tầng thứ đến truyền kỳ thời gian tựa hồ đông nhiên tăng nhanh rất nhiều hơn nữa không có khoảng cách mười mấy giờ giấc ngủ thời gian với tư cách là ăn thời gian trôi qua so với phạm vật thời kỳ muốn càng thêm mơ hồ rất nhiều húng chi không sai khắc dịch xuân mà nói thời gian cũng là hắn có thể điều khiển nguyên tố một trong cứ việc chỉ có thể cực hạn tại một phương nho nhỏ thiên địa Từ cái kia giao người hậu duệ sau khi rời khỏi à nồn mộng cảnh thế giới khôi phục thường ngày yên tĩnh đây mới là thái độ bình thường trung quy thế giới này không có cái gì quá mức quý hiếm tài nguyên nếu như không có dịch xuân ở chỗ này nó sẽ như cùng bầu trời đầy sao vô số thế giới lặng im địa vượt qua chúng dài dòng đích nhân sinh cuộc sống tuy dịch xuân tiếp xúc tồn tại đại đa số đều là có đủ vị diện lữ hành năng lực nhưng phóng tầm mắt tất cả đa nguyên vũ trụ từ thi đấu lệ mà nói có được phần này năng lực quần thể chiếm đoạt tỷ lệ là một cái gần như có thể xem nhẹ con số chỉ là có tồn tại dù cho chỉ là tồn tại tựa như cùng không ngừng sản sinh lực hút hàng tinh đồng dạng hội hấp dẫn vật chất cùng tinh thể có ở trong quá trình này lấy được quan cùng nóng do đó thai nghẽn sinh mệnh mà có thì đã bị mất phương hướng con đường chưa từng qua ánh lửa tăng thêm một vòng sáng sắc. vì vậy, tại dịch xuân An tĩnh địa vượt qua sau một thời gian ngắn, hắn nhận được một phong thơ, gây nên ta thân ái bạn thân và vĩ đại người. thư tín là lấy một mai lá cây hình thức bảo tồn, phía trên văn tự là dịch xuân có chút quen thuộc tinh linh văn, mà đến nguyên, thì là dịch xuân bắt đầu sử dụng một lần liền không có sử dụng hốc cây. Okay. ký ức trang sách, lật đến có chút đêm trước trang ép. dịch xuân nhớ tới, cái kia đang thiêu đốt dưới rừng rậm quật cường ngẩng đầu tinh linh, từ cái này lần cùng thiêu đốt quân đoàn đắc chiến, liền chưa từng liên hệ rồi. nay rất bình thường. dịch xuân từ trước đến nay không phải là loại kia sẽ cùng bạn bè liên tục hàn huyên tồn tại hoặc giả hứa lần kia ác chiến để cho nàng cảm thấy bị dịch xuân quá lớn trợ giúp điều này cũng hứa khiến cho giữa bọn họ tình hữu nghị trở nên không được như vậy thuần túy bởi vậy xấu hổ liền hắn hữu liên hệ trước đó nàng mỗi gặp tinh linh ngày lễ luôn là cùng dịch xuân cách thư lựu giữ địa thuật nói qua rất nhiều lần này gửi thư lại là không biết vì sao dịch xuân ánh mắt xuyên thấu lá cây niềm phong bảo tồn bên trong văn tự hoạt hóa rất sống động địa hiện hiện tại trước mắt hắn chúng tại tố nói qua một vị dĩ nhiên trở thành mẫu thân bạn bè phó thác cùng cầu xin cuối cùng thiêu đốt quân đoàn hủy diệt thế giới của các nàng xem ảnh một dịch xuân vị kia tinh linh bạn bè ạ nọ phong diệp cùng lúc trước rút lui khỏi tinh linh cùng đi đến minh hữu thế giới cũng không tồn tại quá nhiều xấu xa hoạt động ít nhất tại thư tín văn tự bên trong cũng không có quá nhiều thuyết minh càng nhiều biến cố ở chỗ thời gian mang đến cải biến ạ nọ phong diệp ngạc nhiên phát hiện theo thời gian không ngừng trôi qua các tộc nhân của nàng bắt đầu phát sinh một ít biến hóa các nàng dần dần nắm giữ tân ngôn ngữ cũng bắt đầu thích hướng địa phương văn hóa cùng truyền thừa thậm chí có trả lại tổ hợp Tân gia đình, có thể cùng tự nhiên tinh linh kết minh tồn tại, tự nhiên cũng có lấy đại khái gần tương đương tư tưởng cùng giá trị quan niệm. Điều này làm cho cả hai dung hợp trở nên càng thêm mau lẹ. Tuy tự nhiên các tinh linh còn là tự nhiên tinh linh, nhưng ả nọ phong diệp cảm thấy có lẽ chỉ cần ngắn ngủi một nghìn năm, tân sinh tự nhiên các tinh linh sẽ bắt đầu hướng phía cùng từng là chuyển thừa tồn tại độ lệnh phương hướng đi đến. Nàng vì thế tức giận chất vấn bộ tộc trưởng lão, nhưng đáp án lại là hai tử, ngươi tại sao lại cho rằng tại hai cái bất đồng văn minh đang chéo? nhất định sẽ là nuốt hết như vậy cường ngạnh quan hệ lâu này đại tự nhiên lực lượng không hề chỉ tại nguy nhai cô tiêu tốn tách ra A nội phong diệp im lặng đây là một cái nàng hoàn toàn lạ lắm lĩnh vực là đao kiếm cùng ma pháp sở vô pháp đơn giản thay đổi nó là tư tưởng lực lượng đao thải dung hợp tiến hóa này có lẽ mới là chủng tộc đi về hướng phồn hoa con đường chỉ là biết được đem hết thể cùng kia dĩ nhiên tiêu đốt quê hương của hầu như không còn đồng dạng vĩnh viễn địa tiêu thất ở trong trí nhớ của nàng thời đại tại thay đổi hết thể đều tại thay đổi A phong diệp biết, trưởng lao quyết định biện pháp là rất đúng. Nàng không thể bởi vì chính mình tưởng nghiệm cùng nhớ lại, mà ít kỷ địa làm ra bước đồng lựa chọn. Có thể nàng còn là khó có thể quên mất, kia trong rừng tiểu khúc, kia xuyên qua rừng cây, có nhiều thứ, hẳn là bị bảo tồn hạ xuống. Vì vậy, nàng giống như phàm vật bên trong có chút thường thấy tùy hứng ngẫu thân đồng dạng, ý đồ quyết định chính mình cuộc đời của hải tử. A phong diệp hy vọng dịch xuân có thể dạy bảo con của nàng, ít nhất giấc mộng của nàng, hẳn là giống như cái bình thường tự nhiên tinh linh đồng dạng trở thành một người vĩ đại nữ tế thi, hoặc là tuần lâm thách. cho dù là vô cùng người dự kiến thẩm phán, cũng là hảo, mà không phải như nàng những cái kia xung quanh thô lỗ hải tử, trở thành cái gì trọng pháo tay. Tại tin phần sau thuộc buồn phần cho, a nọ phong diệp đại lượng địa giảng thuật một ít gia đình việc vật cùng vị kia của nàng ngu rốt trượng phu sự tích. Dịch Xuân sau khi xem xong, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây là tại hắn dài giảng giặc trong năm tháng, sợ chưa từng kinh lịch tình cảnh. Có lẽ, dưỡng dục hậu bối, sinh mệnh tư tưởng hình thái luôn là khó tránh khỏi phát sinh một ít cải biến. Có thể Dịch Xuân vẫn cảm thấy có chút vô nghĩa cùng hồ đồ. nay cùng hắn trong trí nhớ vị kia quật cường tinh linh bạn bè hình tượng thật sự không thể nào trùng điệp tại ước chừng mấy trăm năm hoặc là càng lâu lúc trước bọn họ thảo luận trả lại dừng lại tại ma pháp dị loại văn minh cùng siêu phàm mạo hiểm phương diện mà bây giờ lúc này dịch xuân chỉ là có chút cảm khái dài răng giặc thời gian quả nhiên hội mang đến một ít hoàn toàn mới thể nghiệm dịch xuân lắc đầu sau đó bắt đầu cho vị này có chút khiến dịch xuân không lợi bạn bè hồi âm hắn đầu tiên hủy bỏ ạ nọ phong diệp ở trong tín về tự nhiên tinh linh cái nhìn cá nhân theo dịch xuân thay vì nói ạ nọ phong diệp để ý chính là cái gọi là tự nhiên tinh linh truyền thống, chàng nói là nàng đối với quá khứ khó có thể dứt bỏ cùng với đối với chủng quần tân biến hóa không thể chứng. trên thực tế, ạ nọ phong diệp đối với cái này cũng có sở minh ngộ, bao chứ những phức tạp đó biểu tượng, dựa theo dịch xuân tại hóa thân thụ nhân nghìn năm cảm giác phàm vật kinh nghiệm, nay vô cùng có khả năng là một vị gia đình bà chủ tại bất hảo thẳng nhãi con cùng không hiểu trưởng phu song trọng tổ hợp quyền, có chút miêu trí của buồn dầu đường đi. từ nơi này phương diện mà nói, vô luận là tinh linh hay là nhân loại, tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. hai nhọn, tròn lốt hai, có mao, không có mao, nói chung đều là như thế. Cho nên, Dịch Xuân sau đó an ủi vị này bạn bè. Biểu thị nếu như nàng thật sự có chút phiền não, có thể tại đợi được hài tử ý kiến, để cho hắn giúp đỡ dạy bảo một đoạn thời gian. Sau đó, Dịch Xuân đem tín thông qua thế giới thụ động gửi tặng ra ngoài. Kết quả, không đến nửa ngày, Dịch Xuân liền nhận được hồi âm. Phía trên trả lại kèm theo một cái thanh âm non nớt, đại khái ý tứ là ta nguyện ý theo lão sư học tập. Dịch Xuân có chút ngoài ý muốn, hắn đại khái đã hiểu được cả nọ phong diệp hiện tại vị trí thế giới là một cái như thế nào văn minh ở dưới hoàn cảnh như vậy vốn là bắt đầu tại sâm lâm hậu duệ tại sao lại lựa chọn một người chẳng phải khóc lạc hậu giờ ỉ làm lão sư dịch xuân cảm thấy có chút tò mò hắn muốn hôn miệng hỏi một chút đứa bé này này là một cái lao miêu lòng hiếu kỳ chương 446, này là chính nghĩa a novsệ gì iiiii a tò mò nhìn qua trước mắt trưởng lão hắn và mẫu thân nói tựa hồ có chút xuất nhập ít nhất cái kia gầy gò lao già hình tượng không giống như là có thể một tay đem ác ma thủ lĩnh truy hạ thường khung nhân vật cảnh tượng xung quanh cũng có chút tầm thường tầm mắt ở trong không có nhìn thấy bất kỳ cao đẳng văn minh dấu vết liền ngay cả mẫu thân theo như lời vô tận quân đội cũng chưa từng nhìn thấy chẳng lẽ là mẫu thân vì cầm ta lừa gạt ra ngoài cố ý lừa gạt ta sao a novsệ di a ở trong tâm thầm suy nghĩ đạo bất quá cuối cùng là một cái truyền kỳ nhân vật a novsệ di a cảm giác mình không ngu có một cái truyền kỳ nhân vật làm lão sư trả lại khai mở cái gì trọng tháo mà nàng kêu mẫu thân của hấu chi rõ ràng còn hỏi nàng có nguyện ý hay không A Nọp Di -i, i i i a cảm giác mình hiện tại tràn ngập học tập kích tỉnh, thật giống như có một cái truyền kỳ đạo sư, liền có thể dẫn dắt nàng đi về hướng truyền kỳ. Tựa như những cái kia ở trên giường trằn trọc, tự hỏi như thế nào còn không lớn lên thiếu niên, nho nhỏ tinh linh, sâu sắc tham vọng, thật là một cái nu thuận hải tử. Dịch Xuân nhìn trước mắt ngồi nghiêm trình A Nọp Di -i, i i i a mỉm cười, gật gật đầu nói, không cần câu nệ, mẹ của ngươi là việc riêng dội tính tình, ta nghĩ con của nàng không đến mức cỡ nào ngại ngùng, ta không có chính cống địa đã dạy người khác, hai ta đều xem như không có kinh nghiệm. dịch xuân dừng một chút sau đó nhìn nhìn a -c -i, -i, i a dừng ở nàng kia bầu dục sắc ánh mắt nói cho nên ngươi nghĩ học chút cái gì ta từng ở tự nhiên học viện đương qua nhân viên quản lý xem qua một ít tập thư xem như đọc lướt qua rộng khắp cái gì đều hiểu sơ một ít dạy ngươi như thế nào thành tựu có chút khó khăn đánh gặt nền móng ngược lại cũng tạm được a năm đối mặt dịch xuân hỏi -c -i, -i, i i a hiển nhiên có chút chần chờ còn có thể tự mình nghĩ học cái gì đi học cái gì sao quả nhiên những người kia đều là lừa đảo như vậy học cái gì tốt đâu này học pháp thuật dường như thật phiền thoái. xem ảnh một học bán tên còn không bằng khai mở trọng pháo. học thay đổi gấu muốn là thích mà ong, ăn nhiều dụng răng thế nào vậy không bằng học như thế nào ăn kẹo không hết nha kia không thể so với khai mở trọng pháo càng làm cho những người kia trông mặt thèm ta muốn học ăn kẹo không hết nha a nọ sẽ gì á nhấc tay nói vậy phải dễ dàng hải tử tinh linh cũng sẽ ra đi hơn nữa hàm răng nhóm cũng là muốn về hưu ngươi không thể để cho một đám lão nhân ra luôn là cùng ngươi a trưởng lão hiền lành cười cười nói không Hàm răng của ta không có về hưu. A nọp sẽ gì a bá đạo vô kỳ hạn chậm trễ chính mình hàm răng hạ cương vị thời gian đã có thể như những khô héo đó lá dụng đồng dạng. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở về đại địa ôm ấp hoài bão. Tựa như thế gian này tất cả sinh mệnh. Vậy ngươi liền cũng lại vô pháp thưởng thức nước trẻ ngọt. Trường lão lại nói a ta đây có thể không đi được không a a nọp sẽ gì a trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng thần sắc. Cự tuyệt tử vong sao? Ta đây có thể khiến cho không ngươi. Ta chỉ có thể dạy ngươi như thế nào cách nó xa một ít. Tới, xem trước một chút này bản một vài pháp sư nhập môn kệ dễ dễ pháp thuật mô hình ly tán mô hình cùng hy lạp nhị sĩ hệ lạ công thức sơ giải có lẽ ngươi có thể có đi đến nào đó mảnh cao tốc công lộ thiên phú nghe trưởng lão lời nói a nọp sệ gì -i, i i i a mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhận lấy kia một vài nhìn lên cũng không dày đặc xếp vở sau đó tại đơn giản địa lật qua lật lại vài trang về sau a nọp sệ gì i i i a trên mặt biểu tình từ hưng phấn đến ngưng kết lại đến mà mịt cuối cùng gần như loại nào đó hỗn loạn trạng thái người tựa hồ cũng không thích chúng trên thực tế ta cũng không thích xem ra ở trên điểm này chúng ta ý kiến nhất trí như vậy chúng ta tới học một chút thú vị đồ vật ta trưởng lao tại ạ nọp sệ gì ý ý ý a thấp thỏm ngưng mắt nhìn hạ lấy đi sách vở sau đó lơ đến nói sau đó một vòng lục quang xuất hiện hắn ngón giữa mộng cảnh thế giới từ trước đến nay không phải là rõ ràng tuy nó bày biện ra cùng vật chất giới đồng dạng hình thái nhưng trên thực tế nó có thể đơn giản địa bị bóc cách thành số nhiều bất đồng duy độ lúc này đang đứng ở nhất trong tầng thế giới dịch xuân đang tiến hành loại nào đó thử mà ở trong kia một loại tầng trong Hán hóa thân đang dốc lòng dạy cái kia tiểu tinh linh đối với dĩ nhiên ngưng hiện qua cái khác tồn tại dịch xuân mà nói thông qua mộng cảnh chúa tể giả quyền hành tới tiến hành phân thân diễn biến thật sự không tính là cỡ nào phức tạp thao tác tại hoàn thành lần đầu tiếp xúc dịch xuân liền đem chính mình bản thể ý thức kéo ra đây cũng là hắn đáp ứng ạ nọ phong diệp một trong những nguyên nhân chung quy tả hữu bất quá là thuận tay thực hiện sự tình. hơn nữa thằng ngãi con nhìn lên cũng có chút thú vị có lẽ sẽ có phần gấu nhưng chỉ cần không phải hội mang đến cho người khác làm phức tạp gấu dịch xuân cũng không như thế nào để ý mẹ của nàng dù sao cũng là một người tự nhiên tinh linh bên trong tinh anh tồn tại kia nguyên vốn một cái cường đại trường sinh trùng quần văn minh hàm dưỡng cùng tố chất là không tiếng động thấm vào gia đình giáo dục ba lần ngay tại dịch xuân trong ý thức không ngừng hiện ra các loại ý niệm trong đầu thời điểm tiền phương của hắn đột nhiên nổ bung một hồi cường quang sau đó trong không khí nhiệt độ tựa hồ rồi đột nhiên lên cao bất quá tại kia không hiểu xuất hiện của bạo năng lượng chưa bỏ trốn mở đi ra lúc trước chúng liền giống bị vật gì cứ thế xóa đi đồng dạng xung quanh khôi phục bình tĩnh quả nhiên không có dễ dàng như vậy dịch xuân đem chọn khu vực hạt lần nữa tiến hành chống giống sau đó thấp giọng địa lẩm bẩm nói hắn đang tiến hành một cái tân thử hắn thử thông qua hòa giải tạo hóa tới tiến hành ma pháp hạt năng lượng cao phong thích sự thật chứng minh này có chút khó khăn trung quy ma pháp hạt không chỉ là hạt năng lượng nó càng xen vào vật chất cùng tinh thần giữa là một loại hùng vi quy tắc nhỏ bé hiện ra cho nên nó tài năng nảy ra động phát tắc điều khiển tư tưởng thậm chí cả đùa bỡn thời gian ngược lại là không ma pháp hạt liên quan không chế dịch xuân đã có một ít mặt mày thông qua ngộng cảnh chúa tể giả lực lượng hắn đã hoàn thành một hàng loạt thực thao mộng cảnh chúa tể giả lực lượng để cho dịch xuân có thể tại mộng cảnh trong thế giới hiểu rõ những ẩn nấp ở đó vạn vật nhất nhỏ bé hạt bên trong huyền bí nếu như thành công từ bên trong khai thác xuất một ít năng lực đem bù đắp dịch xuân tại một ít trình độ khiếm khuyết liền trước mắt mà nói dịch xuân cảm giác mình tổng hợp năng lực còn phải chờ đề cao ít nhất hiện tại hắn vẫn không thể trực tiếp truy thượng tiêu đốt quân đoàn đại bản doanh thân chỉ là lực lượng cũng không phải trực tiếp ban cho cường đại không thể nào tinh chuẩn nói có thể sơ lược mà đem hết thể coi là một cái thế giới giả tưởng mà quy tắc thực chất hóa chính là một máy đài điện tử thiết bị quyền hành thực thao hình thái. Phạm vật thì giống như mỗi cái điện tử số liệu. Thông qua quyền hành, thân chỉ có thể trực tiếp hoàn thành đối với phạm vật nghiền ép, số liệu xóa bỏ. Đây là phạm vật thành tự thần, nhất trực quan lực lượng để thăng cùng sinh mệnh vượt qua. Bởi vì nó có nghĩa là cái kia phạm vật không còn là từng cái một có thể tùy ý xóa bỏ điện tử số liệu. đương nhiên, có đôi khi giống như điện tử số liệu sẽ phải chịu các loại bảo hộ đồng dạng. Thân chỉ có thời gian cũng không cách nào thông qua thuần túy thần lực trúng kích để hoàn thành đối với phạm vật tan cảnh. Lúc này. liên có chút phiền toái, đối với không biết như thế nào chính mình sáng lập cảng hoàn thành rất nhiều số liệu trình độ đả kích, quyền hành công kích hướng khai phát, thần mà nói, hắn nhóm cũng chỉ có thể thử sáng lập một cái điện tử số liệu, trực tiếp đối với phàm vật tiến hành nguyên thủy nhất công kích, hoặc là càng thêm mạo hiểm một ít, hắn nhóm sẽ ở điện tử số liệu phía trên đầu nhập thật lớn tài nguyên, thánh giả hình thái, đây cũng là những cường đại đó truyền kỳ pháp sư có thể khiêu chiến thần, cùng với pháp sư thành tựu thần luôn là càng cường đại hơn nguyên nhân, bởi vì thần cũng không phải là tuyệt đối khái niệm cao cao tại thượng. hắn đám người lực lượng có kia ngọn nguồn có thể tố Liên trước mắt mà nói, Dịch xuân sở chấn áp mấy cái thần đều thuộc về thần đơn độc trong đó có chút đê đoan tồn tại trung quy thế giới sever là tồn tại thật lớn sai biệt một cái khổng lồ hệ tinh bích thần cùng một cái độc lập loại nhỏ vị diện thần hoàn toàn là hai loại bất đồng tồn tại bây giờ Dịch xuân chính là ý đồ thử tiến hành loại này khai phát hắn cũng không có cả quá nhiều loại loại chỉ là tại hạt năng lượng phong thích phương diện tiến hành nghiên cứu tại Phạm vật văn minh bọn họ có một cái định nghĩa là về năng lượng cao hạt năng lượng phóng thích bọn họ gọi hắn là phản ứng hạt nhân đây cũng không phải là phản vật văn minh nhất định phong trí tuệ ngưng tụ chỉ là chiến đấu trình độ một cái cọc tiêu nó kéo ra một cái hoàn toàn mới thời đại nếu như là từ pháp thuật hoặc là vật chất trình độ bắt tay vào làm dịch xuân cảm giác mình khả năng cần hao phí lấy kỷ nguyên làm đơn vị thời gian tài năng hoàn thành phương diện này kịp thời gian tính sử dụng khai phát bây giờ chúng đem phục tùng ý chí của hắn dịch xuân không được tiến hành ma pháp hạt thử hắn dừng ở trước mắt sạch sẽ vô cùng hư không sau đó tâm niệm vừa chuyển một ít phù hợp hắn ý chí năng lượng cao hạt ra đời nháy mắt sau đó một ít có đủ sứ mạng càng thêm hơi nhỏ hạt đột nhiên đánh về phía những năng lượng cao đó hạt liên tỏa tách ra tại bị dịch xuân thả chậm thời gian sáng lạn địa tràn phóng sau đó thời gian khôi phục bình thường vô tận quang cùng nóng lấy loại nào đó mỹ lệ hình thái phóng xuất ra ở trong quá trình này ngoại trừ vì quan sát đo đạc đối với thời gian tuyến thao tác ra dịch xuân cũng không có tiến hành cái khác can thiệp ý vị này là hắn có thể tại mộng cảnh thế giới bên ngoài hoàn thành này một hàng loạt thao tác đây tức là chính nghĩa dĩ nhiên đem bản thể di động đến mặt khác một mảnh thời gian tuyến dịch xuân Dừng ở xuyên thấu hắn thân thể vô tận quang cùng nóng. Sau đó hắn như thế chậm rãi nói, chương 447 cầu nguyện hương khói. Đô thị biến hình giờ y trà tìm chương mới nhất. Ngươi nghiên cứu phát minh một cái tân tự định nghĩa pháp thuật, Ngươi có thể tự do địa thiết trí kia danh xương cùng liên quan tham số. Không mệnh danh. Loại hình, loại pháp thuật năng lực linh năng khoa học kỹ thuật linh năng pháp thuật chín hoàn 10 hoàn tố năng ma pháp. Tiêu hao một một nghìn điểm hạn định pháp lực giá trị. Hạ định cần có đủ năm hòa giải tạo hóa có đủ liên quan đối ứng cao đẳng sở trường cùng pháp lực kết cấu. Pháp thuật hiệu quả. Đi qua ngắn ngủi hạn định nghi thức hạt điều khiển, thi pháp giả đem tại chỉ định khu vực, căn cứ vào nhân vật liên quan hạn định năng lực lớn nhất ảnh hưởng phạm vi, sinh thành một cái năng lượng cao ma pháp hình thức ban đầu năng lượng cao hạt không trạng thái cố định tụ hợp. Tại cực kỳ ngắn ngủi pháp thuật gây ra phản ứng dây chuyển, nên khu vực bên trong sở hữu vật chất đem chịu hủy diệt tính hợp lại hình tổn thương, nóng chảy nhiệt độ cao, vật lý trùng kích, hạt tổn thương đều cũng lưu lại khó có thể xóa tán, phạm vi lớn năng lượng cao ô nhiễm khu vực. Nên pháp thuật tổn thương hiệu quả quyết định ở thượng một bước kết quả. đương thi pháp giả tại nên pháp thuật thượng đầu nhập vào vượt qua 600 trăm điểm pháp lực giá trị, nó đem tạo thành tương tự 10 hoàn tố năng ma pháp đà kích hiệu quả. ở trên trình độ nhất định đối với thi pháp vật chất giới vỏ quả đất bộ phận khu vực tạo thành lấy kỷ nguyên làm đơn vị hủy diện tính ảnh hưởng. Xin chú ý, khi ngươi ở vào một cái lạ lâm vị diện, ngươi phải trước tiêu phí thời gian nhất định tiến hành hạt khảo thí, mới có thể ổn định địa tiến hành nên pháp thuật phong thích. Tinh hồng cảnh cáo, Xin chú ý nên pháp thuật hữu hiệu đả kích phạm vi, nó đem không khác biệt điệu tổn thương sở hữu ở vào nó đả kích trong phạm vi sinh mệnh. Dịch Xuân nhìn nhìn mạc thượng nhắc nhở tin tức. Loại hình này pháp thuật, tự nhiên không tính là có đủ cỡ nào mánh liệt sáng tạo tính khái niệm. Chỉ là cấp là thông qua ma pháp trận, pháp thuật mô hình cùng ma pháp hạt đều phương thức, tới phóng thích loại này uy năng. Ma khoa học kỹ thuật văn minh thì là thông qua khổng lồ mà chặt chẽ cao đoàn khoa học kỹ thuật tạo vật, tới nạy ra động phần này lực lượng. Không có rất xấu chi phân, chỉ có thích hợp hay không. Dịch Xuân chỉ là tại bọn họ trên cơ sở, tiến hành một ít không có ý nghĩa thanh thản ứng tính khai phát. Ở phương diện này, với tư cách là từng là tự nhiên pháp thuật học viện đồ thư quán nhân viên quản lý, Dịch Xuân hiểu được khiêm tốn cùng kính lễ. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân dụng ý nhận thức nhanh chóng tại tống võng mô phỏng ra thao trường làm lấy, hắn quyết định đem nên pháp thuật đặt tên là đầu ngón tay chính nghĩa. Đây coi như là một cái trước liên bang thành viên, đối với qua lại một loại khôi hài nhớ lại. Sau đó, Dịch Xuân ở dưới tối phương tiến hành chú thích. T một không phiên bản, Phỉ Thúy trưởng lao thí thần giả Dịch Xuân. Tại Dịch Xuân ý nghĩ, đây chỉ là trụ cột nhất phiên bản. Tại đối phó phàm vật cùng phạm vi lớn đã kích thời điểm, coi như dùng tốt. Cân nhắc đến ác ma liên quan kháng tính, đoán chừng tại đối kháng thiêu đốt quân đoàn thời điểm cũng sẽ không như thế nào dễ dùng. Xem ảnh một. nó cần càng thêm xâm nhập khai phát tầm thường hạt năng lượng phong thích vẫn tồn tại loại nào đó cực hạn mà ma pháp hạt không có cực hạn chỉ là dịch xuân hiện tại vô pháp điều khiển ma pháp hạt từ bình ổn có tiến hành năng lượng phong thích hơn nữa rời đi mộng cảnh thế giới hắn vô pháp thông qua pháp lực kiếp sau thành ma pháp hạt điều này cần cực kỳ cao đoàn biến hóa tài nghệ có lẽ là vì hòa giải của ta tạo hóa cảnh giới còn chưa đủ dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát nghĩ như thế đạo có thể hòa giải tạo hóa không thể so với năng lực khác nó là vô pháp học cấp tốc cũng khó có thể nhờ vào quá nhiều ngoại lực tiến hành phụ trợ trên thực tế có mộng cảnh chúa tể giả toàn phương vị quyền hành gia trì dịch xuân hòa giải tạo hóa mới có thể có trước mắt tiến bộ muốn biết rõ có đủ lờ vờ chín hòa giải tạo hóa tại có đầy đủ pháp lực hoặc là bên ngoài năng lượng dưới tình huống là có thể đủ thử tiến hành sáng thế đấy cho nên đề thăng của nó mới hiển lộ như thế khó khăn đây là một mảnh chính đạo chỉ là nó khả năng cần phạm vật là khó có thể tưởng tượng dài rằng giặc thời gian với tư cách là tích lũy liền trước mắt mà nói tại đối với quyền hành khai phát phương diện dịch xuân không có vô cùng tuyệt diệu ý nghĩ bởi vì rời đi mộng cảnh thế giới hắn liền mất đi vậy có thể đủ chứa tể hết thể năng lực cho nên tại cần cân nhắc đến hắn trước mắt tổng hợp năng lực dưới tình huống có thể cung cấp lựa chọn phương án là có chút có hạn dịch xuân quyết định thông qua tại mộng cảnh trong thế giới diện hóa phân thân cùng thời gian gia tốc tới tăng nhanh hòa giải tạo hóa cơ sở tích lũy mà ở này một tích lũy giai đoạn dịch xuân cho là mình có thể tiến hành một ít tân thử dịch xuân vi vi nhắm mắt ý thức của hắn biện phát ra một mảnh tràn ngập sinh cơ xanh biết tại những linh tính đó lập lệ xâm lâm giữa hắn thao xuống một mai sớm đã trồng ở trong tia trái cây đó là hắn không giây phút nào không được sao động linh tính sở đã từng giúp cho gợi ý chỉ là tựa như phàm vật sẽ không hoàn toàn địa khai phát chính mình linh cảm dịch xuân cũng là như thế bất quá cùng phàm vật bất đồng chính là hắn có thể đem những cái này linh cảm dự trữ lên sau đó linh tính trái cây tại dịch xuân trong đầu bùng nổ trong trước mắt đại lượng về từng là linh quang lần nữa hiện hiện tại dịch xuân trong đầu mà chúng lấy rất nhiều hình thức miêu tả theo dịch xuân bất quá là hai chữ ngưng kết huyên điều dịch xuân lẩm bẩm nói hắn biết mình đã từng hiện hiện linh quang với tư cách là cổ xưa tín ngưỡng đồ đằng huyền điệu liền có nghĩa là thần tính lực lượng kéo dài đơn giản mà nói dịch xuân đã từng nghĩ tới thông qua loại phương thức này đi đến đạt thần lực viễn trình phóng giống như những cái kia thần chỉ ở tín đồ phương diện thao tác dịch xuân cũng không phải là tín ngưỡng đắp là thần hắn trước mắt trên người thần tính càng nhiều bắt nguồn sát lục cùng cưỡng chế bóc cách mà ngộng cảnh chúa tể giả tính chất đặc biệt thì có nghĩa là hắn tại hạ định trong ngộng cảnh muốn làm gì thì làm cùng vật chất thế giới không thể không biết làm sao nếu có loại nào đó tương tự tín đồ cái bia như vậy có nghĩa là Hán tại mộng cảnh thế giới lực lượng có thể ở trên trình độ nhất định tác dụng tại vật chất giới. Đại Xuân kỳ thật là càng thêm không tệ lựa chọn, bởi vì lực lượng của nó quyết định nó thiên nhiên có đủ một đám tùy tùng. Có thể Đại Xuân sớm đã tại rất nhiều thế giới, đánh mất tín ngưỡng của nó. Nó cũng không có đủ đồ đằng khái niệm. Muốn một lần nữa khai thác phần này của nó lực lượng, cần đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng tinh lực. Hơn nữa, Dịch Xuân càng thêm có khuynh hướng hình thái tại lực lượng phương diện chỉ một tính. Hùng chi, huyền điệu hình thái lực lượng, tại tiến nhập chuyển kỳ về sau Dịch Xuân liền rất ít sử dụng. Nay cũng bất ý vị. nó không có liên quan tiềm lực, chỉ là Dịch Xuân phong cách chiến đấu cùng lúc trước phát triển xu thế đều thay vì không có quá nhiều trùng điệp địa phương. Mọi người chú chi, Dịch Xuân là hàng thật giá thật huyền điệu, cho nên hắn có thể càng thêm trôi chảy điệu tiến hành phương diện này thao tác. Dịch Xuân mở ra huyền điệu vô tận giá tính thiên phú thụ. Tại chuyên kỳ hắn liền không có đối với này có chỗ chú ý. Rất nhanh một cái có đủ triệu tượng điệu hình khổng lồ thiên phú thụ hiện ra tại Dịch Xuân trước mắt. So sánh với phàm vật giai đoạn thiên phú thủ chuyên kỳ về sau hiển nhiên huyền điệu lực lượng có càng nhiều có thể con đường của để cho lựa chọn. Dịch Xuân thấy được chủ công sát phạt thiên phú lộ tuyến, cũng nhìn thấy cuối cùng chỉ hướng thiên mệnh ban cho thiên phú lộ tuyến. Nhưng những cái này, đều không còn làm mà hẳn cẩn. Tại kêu mênh ngông trong tinh thần, Dịch Xuân tìm tới chính mình cần có. Cầu nguyện hương khói. Loại hình, chuyên kỳ giã tính thiên phú thần tính. hạ định, thần tính quân mô hình. Miêu tả. Đưa một cái trí tuệ sinh mệnh hoàn thành một lần hạn định nghi thức, người đem tại nhất định thời gian duy trì bên trong có thể cảm giác đến nên trí tuệ sinh mệnh. cũng căn cứ vào hạn định nghi thức số lần cùng với nên trí tuệ sinh mệnh tín ngưỡng đẳng cấp sinh mệnh đẳng cấp nghi thức vật phẩm tới tiến hành bao gồm nhưng không giới hạn tại lực lượng ngựa, lực lượng giao phó, hàng lâm đều thao tác. Xin chú ý, nên năng lực cũng không thể ngưng tụ thần tính cùng trích thần lực, mà là coi là một lần đồ đằng huyền điệu tế bái. Đô hương vị vật dễ cháy, lễ kính thần Phật, đó là chuyện sau đó. Mới đầu thời điểm, nó tại hiếu bên trong nảy sinh, gạo nếp thành kia huyết nụ thuốc không đúc thành lưng. Vì vậy là được chính là tôn huyền nữ, đồ đẳng huyền điệu cổ xưa khởi nguyên. Tinh thần tách ra. cổ xưa xuất hiện ở trước mặt dịch xuân chậm rãi trải rộng ra hắn nhìn thấy có người thừa lúc rồng bay với thiên dây thắt lưng phiêu phiêu tựa như thần thiên nàng tại quá khứ ngưng mắt nhìn ánh mắt xuyên việt thời gian ở hiện tại đang chéo thật lâu nàng hướng phía dịch xuân gật gật đầu sau đó dịch xuân giữa lông mày nhiều một chút đỏ thấm vô vị lực mạnh yếu không phân ngộng cảnh hư ảo, là vị văn minh chi tiền bối gửi tạo có lẽ đây chính là địa cầu kia vô số diễn sinh văn minh có thể ánh như vậy nguyên nhân chương bốn khi ngươi đi vào giấc mộng, ạ nổn dây núi dẫn giác ngươi vật gì đó chất giới một cái hẻm nhỏ trên đầu hẻm nhỏ chỗ sâu trong phòng vệ phỉ tinh tế địa nghiền nát lên trước mắt lưng bàn nhét vào bên cạnh nạp điện di động không ngừng tại khóa bình cùng sáng bình giữa quanh quần một chỗ vệ phỉ biết đó là từng cái nói chuyện phiếm quần tại đoàn tụ nguyên đán chỉ là khả năng bởi vì ngày mai còn phải làm việc vệ phỉ đối với cái này không có cái gì cảm xúc hắn ngược lại là càng thêm hoài niệm lễ mừng năm mới trung Phi tuy cũng có không ít rắc rối sự tình nhưng cuối cùng là có chút dài ràng giặc một đoạn thời gian nghỉ ngơi có chút phong kín trong phòng có từng sợi sương mù quanh quẩn lấy vệ phỉ thì coi như vong nghe thấy điệu tiếp tục lấy trong tay sự tình đối với trà sát hương hắn không thể nói là ưa thích còn là chán ghét nhưng cuối cùng là có thể có chút việc không đến mức lưu lạc đầu đường bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến các cô gái hoan thanh thiếu ngữ cảnh này khiến vệ phỉ ngẫu nhiên ngưng xuống lặng lặng lắng nghe đó là tràn ngập tinh thần phân chấn sinh mệnh là cùng hắn hoàn toàn bất đồng vệ phỉ không có nghĩ qua tương lai đó là quá xa xôi sự tình rất nhanh một bàn hương bại hoại chế được rồi vệ phỉ đối với những dùng đó các loại quý báu vật liệu gỗ chế thành hương rất quan bởi vì kia nghe có chút thượng lưu mà hắn ngẫu nhiên ở trong sơn cắt cỏ mở đường nhặt dự thảo nhặt được cây đằng trở về trà sát chế nghiền nát thành hương tựa hồ cùng kia họa phong khác lạ. bọn họ nói được kêu là nghệ thuật vệ phỉ lắc đầu hắn không hiểu bọn họ theo như lời nghệ thuật vệ phỉ đem chế hảo hương để ở một bên nó còn cần nhất định thời gian tài năng thành hình sau đó vệ phỉ từ chính mình hàng tồn bên trong lấy ra một bàn sau đó ở trong buồng trong ở giữa một cái tấm bảng gỗ trước đốt lên đây là cầm chế hương đích tay nghề truyền cho hắn cái kia láo thợ thủ công dạng dò. vừa lúc đó vệ phỉ mắt trái mãnh liệt nhảy lên một chút hả nhìn lên năm nay vận khí không tệ vệ phỉ yên lặng thầm nghĩ xem ảnh một mà sau đó mắt phải của hắn lại mãnh liệt nhảy lên một chút vệ phỉ trầm ngâm trong chốc lát g, phong kiến mê tín vệ phỉ từ chối cho ý kiến địa tại chính mình mắt phải thượng xoa xoa có thể là bị hun khói đến ánh mắt hắn nghĩ như vậy đạo bằng không thì còn có thể thật sự có quỷ thần là cái gì hay sao vệ phỉ liếc qua bên trong bài tử phía trên kia loại loại địa có khắc một ít chữ xem ra giống như là cổ chuyện. vệ phỉ kỳ thật đối với cái này cũng không thèm để ý tựa như lễ mừng năm mới treo quải niệm thời điểm đi ngang qua miếu nhỏ hắn cũng sẽ tiến vào đốt mấy cây hương đèn ấy nhưng thật muốn nói có cái gì ý nghĩ cũng chỉ là tiện đường mà thôi vệ phỉ ngồi ở trong buồng trong yên lặng thầm nghĩ có thể là tương đối chế, xung quanh rồi đột nhiên trở nên ăn tính rất nhiều hắn phải đợi hương tiêu hoàn dựa theo lão thợ thủ công thuyết pháp đây cũng là truyền thống chỉ là vệ phỉ cảm giác cảm thấy vậy cũng có thể là đám tiền bối vì ở gia đình phức tạp công việc bên trong lấy cái thanh tịnh Trung quy. Lão thợ thủ công mỗi cùng thê tử cãi nhau thất bại, hắn liền muốn đi tới hương. Thực nếu là vì bái thần, kia thần đoán chừng cũng có chút phiền muộn ba ngày hai đầu bỏ chạy tới lao thợ thủ công. Đáng tiếc, lao thợ thủ công năm trước liền đã qua đời. Vệ phỉ lặng yên nhìn xem kia bàn dần dần thiêu đốt hương, bất chi bất giác nó đã nhanh tiêu hoàn. Vệ phỉ thích thú đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà vừa lúc này, hắn đã nghe được loại nào đó thanh âm. Bái ta vì sao? Vệ phỉ nhất thời toàn thân run lên, sau đó hắn chậm rãi xoay người. Lúc này. hắn phát hiện kia khối hắn nhìn tận mắt lao thợ thủ công dùng tạp liệu làm tấm bảng gỗ không biết như thế nào biến mất một cái toàn thân tuyết trắng chim chóc đang lẳng lặng địa rừng ở hắn ngươi nói ngươi thấy được một con chim còn la bạch điều lao đạo sĩ nhìn nhìn trước mắt vệ phỉ sau đó ngữ khí bình thản mà hỏi vệ phỉ nhanh chóng gật gật đầu vậy ngươi hướng nó cho phép cái gì nguyện lao đạo sĩ thưởng thức một miệng trà, có chút hăng hái mà hỏi đây không phải không có kinh nghiệm ta cũng nghiêm chỉnh há miệng sẽ tới nói hứa cái phát tài đến trăm vạn ngàn vạn gì gì đó đã nghĩ ngợi lấy nếu không học một chút công phu không nói mở núi phá đá, quay đầu lại cấp nhân tay không mổ châu cũng có thể phát cái tiểu tài." Vệ phỉ ngượng ngùng cười nói, "Vậy ngươi hứa thích hợp tử, muốn thật sự là vị kia, đã từng trưởng sát phạt, dạy ngươi điểm thế gian võ nghệ không là vấn đề." Lão đạo người nhất thời vừa cười vừa nói, "Sau đó thì sao?" Lão đạo người bắt một bà hạt dưa gặm, vệ phỉ cảm thấy hắn đại khái là ở vào nghe bình thư trạng thái. "Vậy thì, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, vệ phỉ cũng hiểu được việc này vô cùng hoang đường." Nhưng lão đạo người là hắn gặp qua, cực kỳ có loại nào đó khí chất siêu phàm tồn tại. nếu không phải năm trước Hồng Thai thời điểm, lao đạo người xuống núi thời điểm trả lại đau chân. Vệ Phỉ e rằng đến bây giờ trả lại đối với đối phương, có mang loại nào đó ẩn sĩ cao nhân nội dung cốt truyện ý nghĩ. Bất quá lao đạo nhân tính cách rất tốt, hiểu được cũng nhiều. Vệ Phỉ nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ tìm hắn lao tán gấu. Sau đó ta liền tỉnh. Ta nhìn một chút, hương vừa vặn thiêu hoàn. Vệ Phỉ gai gai đầu, cảm giác, cảm thấy việc này trung quy có điểm mơ hồ. ít xem chút tiểu thuyết, học thêm chút đồ vật. Ngươi đi trước điều tra thêm huyền điệu đến cùng là có ý tứ gì? Ngươi muốn là nào đã minh bạch. Nội tâm liền không hoảng hốt, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Đây là tu hành, không có nhiều như vậy mơ hồ. Lão đạo người nghe xong nửa ngày chuyện xưa, cũng không có giễu cả hắn, chỉ là cười cười, như thế nói. Sau đó, lão đạo người liền rời đi. Vệ phỉ móc ra di động tra xét tra, nhất thời cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng lúc trước cảnh tượng, cùng hắn tầm thường nằm mơ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Loại kia rõ ràng, rõ ràng ký ức, cùng tầm thường ngộng cảnh phân biệt rõ ràng địa cách ly ra. Về đến trong nhà, vệ phỉ vẫn cảm thấy có chút hoang hốt. Hắn cả gan chạy được đường trong bài vị chỗ đó nhìn nhìn tiêu tấm bảng gô vẫn hoàn hảo không tổn hao gì điệu bày đặt ở nơi nào thật giống như lúc trước phát sinh hết thảy thật sự chỉ là một hồi ảo mộng vệ phỉ mang loại nào đó tâm trạng của vi diệu đi ngủ sau đó hắn nhìn thấy chân thật dịch xuân có chút tò mò nhìn phía dưới phàm vật lúc trước hắn tiến hành qua một lần huyền điệu đồ đằng thử từ ý nào đó mà nói huyền điệu đồ đằng tế tự giống như là một loại tại hạ định quần thể bên trong thương ngọ nữa cảng dịch xuân đáp lại một cái phàm vật kêu gọi chỉ là đối phương tựa hồ không có liên quan kinh nghiệm hoặc là nói hắn khả năng cũng không có nghĩ qua thông qua loại phương thức này có thể thật sự kêu gọi thần minh dịch xuân không cần tín đồ có thể hắn cần cái bia điểm tựa như lúc trước hắn thông qua lục bì với tư cách là cái bia đem chọn cái ạ nổn kéo vào mộng cảnh thế giới dịch xuân cần cái bia đối xử được từ mình tại cái khác vị diện cũng có thể đạt được nhất định mộng cảnh chúa tể giả lực lượng những tế tự đó huyền điệu quân thể chính là tốt nhất đối tượng dịch xuân đã từng tiến hành qua tương tự thử bất quá lúc đó hắn chỉ có thể đơn giản địa truyền đi một ít pháp thuật hiện tại hắn có thể giống như thần đồng dạng trực tiếp đem ý thức của mình cùng lực lượng truyền đi qua thứ, chỉ là Dịch Xuân vẫn không để ý đến một sự tình. Hắn không còn là từng là phàm vật, hiện tại nắm giữ mộng cảnh chúa tể giả lực lượng hắn, chỉ là tồn tại tiếp xúc sẽ dẫn đến phàm vật loại nào đó chuyển biến. Mà đối phương kia tựa như tín ngưỡng nghi thức kêu gọi, khiến cho loại này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Bởi vậy, đương đối phương hám vào ngủ say, linh hồn của hắn không thể tránh né địa bị hấp dẫn qua. Điều này làm cho Dịch Xuân sinh ra một ít linh cảm. "Không cần hoảng hốt." Dịch Xuân như thế nói. "A sông núi cùng sông ngòi" đều vang lên hắn ôn hòa nói nhỏ người đã khát vọng lực lượng liền tại đao kiếm ma luyện bên trong đi thành tựu a nháy mắt sau đó dịch xuân đem đối phương linh hồn lôi kéo đến ngộng cảnh thế giới một loại tầng tại nơi này hắn đem luôn không ngừng chiến đấu thẳng đến hắn thế gian thân thể thức tỉnh sau đó vệ phỉ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cánh tay so với hắn bắp chân còn thô hơn thú nhân ta lúc đầu cho phép cái gì nguyện lúc ta nói ta nghĩ học một chút võ nghệ chương 449 bọn họ kêu gọi hắn danh cho nên hắn đem hành tàu ở trần thế t đau đầu Tích liệt đau đầu. Vân Duy thể ít nhất tại tuần sau lúc trước, hắn là sẽ không uống nữa rượu. Hắn bùm lấy cái chán dây rùa, đần độn trạng thái để cho hắn không muốn trận mắt. Bất quá bờ mông phía dưới có chút đông cứng. Vân Duy đoán chừng chính mình lại ngủ đến dưới giường. Đây là chuyện thường, Vân Duy đã thành thói quen. Ngươi là này một đám bên trong cuối cùng tỉnh lại. Sau đó, Vân Duy chợt nghe đến một cái lạ lâm thanh âm. Vân Duy rồi đột nhiên một cái giật mình, đần độn đầu góc trong chớp mắt thanh tỉnh. Trung quy đây chính là một giọng nam. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng. cùng trong đầu hắn trong nháy mắt hiện hiện tao nộ tựa hồ có chút chênh lệch hắn phát hiện mình đang đứng ở một cái rộng lớn trên bình đài trên đỉnh đầu mây đen đem ánh nắng tốt lắm che đậy nói cách khác hắn đã sớm có thể phát giác được dị thường mà ở hắn xung quanh đang đứng một ít trang phục khác nhau người xa lạ bọn họ nữ có nam có vân duy chú ý tới một nhóm người mang trên mặt có chút rõ ràng mở mịn cùng ở bức mà đổi thành ngoại nhất bộ phận thì biểu tình bình tĩnh chủ chủ thân không gian loại nào đó cực kỳ mãnh liệt đã xem cảm giác tại vân duy trong đầu kích động vì vậy loại nào đó ý niệm trong đầu tốt ra. ta ngược lại là nghĩ vị kia có thể thực hiện hắn chủ thần chức trách nhưng mà chúng ta càng giống là một hồi ngoài ý mớn đám người vây xem một cái có chút cường tráng nam nhân như thế nói ta là vệ phỉ rất hân hạnh được biết người về sau có rảnh một chỗ bị đánh tên là vệ phỉ nam nhân như thế nói vân duy ngần người hắn là một cái thủy thủ bởi vì rời bến về sau giải trí hoạt động thiếu thốn phải hơn mệnh hắn đã yêu đọc tiểu thuyết cho nên coi như là tiếp nhận năng lực so sánh mạnh chỉ là hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào xem ảnh một đần độn ký ức, rốt cục tới bắt đầu ngược dòng tìm hiểu kia hết thể khởi nguyên. vì vậy, vân duy có thể nhớ tới cái kia trở về địa điểm xuất phát ban đêm. giống như mỗi một lần trở về địa điểm xuất phát lệ cũ, buổi chiều đầu tiên luôn làm người nhiệt huyết sôi sục của hoan trẻ ché chén say sưa, đêm. đương nhiên, cũng có thủy thủ lựa chọn trước hào hảo ngủ một giấc. bất quá, tinh lực dồi dào tiểu tử luôn là có càng nhiều nhu cầu. hết thể giống như thường ngày, nước hoa cùng tiểu thủy hôn tạm khí tức, luôn là dễ dàng làm cho người lười bài. tại cùng hoan trẻ ché chén say sưa, vân duy lựa chọn về nhà. nhưng ở đem mình ném tới trên giường lúc trước hắn còn phải đi trước lễ tạ thần vân duy đương nhiên không quá tin tưởng một cái con tỏ khe nặn bằng đất sét, pho tượng liền có thể làm cho mình khỏi bị trên biển thai họa chỉ là thời gian dài tại không người hải vực đi xa người rất dễ dàng trở nên tinh thần yếu ớt. lúc này liền cần một ít đồ vật tới trèo trống pho tượng cũng hoặc tấm bảng gỗ thậm chí là thần quang đồng, đều có thể là một loại tinh thần ký thác dựa theo bác sĩ thuyết pháp đây là một loại tâm lý ám chỉ có thể đại khái cùng đường ban đêm đi được nhiều một cái đạo lý đêm đó lễ tạ thần tựa hồ ra một ít trạng thái Vân duy nhớ rõ chính mình thấy một ít khó lường đồ vật nói một ít bừa bãi lộn xộn mê sảng hiện tại xem ra có lẽ nói mê sảng không chỉ là hắn một cái nghĩ tới lần sau trả lại có cơ hội nhớ rõ trực tiếp tìm hắn yếu điểm tiền ít nhất học kiếm tiền đại khái là sẽ không bị đánh vệ phỉ nháy mắt ra hiệu nói hoàn toàn không có từng là khốn khó vẻ đại khái thú nhân cự phủ dạy cho hắn rất nhiều đi thôi thằng xui xẻo nhóm thời gian nghỉ ngơi mau qua tới một nữ nhân khác như thế nói sau đó đám người liền lưa thưa lôi kéo địa hướng phía bình đài trung tâm đi đến Vẫn duy cùng cái khác hiển nhiên là mới tới mọi người một chỗ, mặt mũi tràn đầy mở mịt địa chậm dai đi theo bọn họ đi đến. Tập trung tinh thần của các ngươi, sau đó ở trong tâm kêu gọi các ngươi cần vũ khí. Vừa mới phát ra tiếng nữ nhân nhắc nhỏ đạo, ta muốn sớm nói một chút, không đề nghị các ngươi chọn xuống giới, trừ phi ngươi có hề xử lý thể nghiệm tạp. Sau đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nữ nhân lại mở miệng nói, còn có loại vật này, mới tới quân thể. Có người nhịn không được hỏi, có lẽ ít nhất ta không có, cho nên ta không đề nghị lựa chọn xuống ống. Nữ nhân nhún vai đạo, cho nên. Vị kia đến cùng là vị nào? Vân Duy nhịn không được nhỏ giọng mà nhìn bên cạnh vệ phỉ hỏi: "Các Người bái thần cũng không nhìn tục danh sao?" Vệ phỉ vẻ mặt kinh dị mà nhìn Vân Duy nói: "Hoàn toàn quên mất chính mình đã từng cũng như vậy bị cái nào đó lao đạo người đã cười nhạo. Cầu thần nhiều, tổ nào không biết rõ." Vân Duy ngượng ngùng cười nói: "Sau đó, trong đầu của hắn nổi lên cái kia một đống có thể nói xuyên qua địa cầu văn minh trên dưới 5000 năm, từ đông tự tây, bao dung truyền thống cùng thủy triều, bao quát khoa học viễn tưởng cùng ma huyễn thần tượng tập hợp. Bái thần nha, không có coi ta mới đầu cho rằng đó là ta tổ sư gia về sau phát hiện không đúng lắm vậy chút các thú nhân xưng hắn vì phỉ thúy trưởng lão vệ phỉ sắc mặt ngưng trọng nói thú nhân vân duy ngần người hắn lặp lại một lần xác định chính mình không có nghe lầm mà lúc này đây hắn đột nhiên phát hiện đám người chung quanh biến mất hắn một mình đứng ở trống trại bình đài mà trên tay thì nắm lấy một thanh lúc trước hắn tùy tiện nghĩ đến hạng nặng cá xiên. sau đó một người cao lớn lục sắc thân ảnh xuất hiện đối diện với hắn không có ai vì vân duy giới thiệu nhưng vân duy cảm thấy tiêu biểu diễn đại khái chính là vệ phỉ nói thú nhân chính là ngươi tiểu tử hướng trưởng lão hướng nguyện muốn học na cha tam thái tử đi đông hải chọc vào long khiến vân duy trợn mắt há hốc mồm chính là đối diện cái kia nhìn lên liền đầu góc không dùng được thú nhân cư nhiên mở miệng nói chuyện hơn nữa vẫn nói trung văn ta không phải không phải là ta ta không có vân duy lúc này chuẩn bị một sóng phủ nhận tam liên đến đây đi trước nóng người thú nhân gầm nhẹ liền sung phong qua vân duy chỉ tới kịp bản năng đón đỡ một chút liền cảm giác thân thể của mình nhẹ phiêu phiêu địa bay lên sau đó một loại như tê liệt đau nhức kịch liệt để cho hắn toàn thân của tròn chỉ là nháy mắt sau đó, loại đau này dở biến mất, hắn và thú nhân quỷ dị địa lần nữa trở lại chỗ cũ. Hết thảy, thật giống như thời gian hồi tưởng. Lần này, Vân Duy đột nhiên đã minh bạch lúc trước vệ phỉ theo như lời bị đánh là có ý tứ gì. À, nồn ngộng cảnh thế giới tầng trong nhất, Dịch Xuân ngẫu nhiên đem ánh mắt quang hướng kia đang không ngừng sôi trào mấy tầng ngộng cảnh thế giới. Tại nơi này, những thông qua đó huyền điệu đồ đang hướng hắn hướng nguyện tổ tại, đang không ngừng ma luyện lấy chính mình võ nghệ. Dịch Xuân có chút thưởng thức lựa chọn của bọn hắn. Cho tới bây giờ, còn không có cái nào kết nối đến hắn phản vật, hướng hắn đưa ra vật chất phương diện nguyện vọng. trong đó có chút thú vị là một cái phàm vật hướng hắn đưa ra cái nào đó học thuật vấn đề nghi vấn dịch xuân ngược lại là càng ưa thích loại này duy nhất một lần nguyện vọng điều này có thể đủ để cho hắn trực tiếp địa đạt thành nghi thức khế ước đương tế tự người tiến hành kêu gọi cũng thành công đạt được đáp ứng bọn họ dĩ nhiên bỏ ra giá lớn dịch xuân vi vi nhắm mắt hắn có thể cảm giác được chính mình thần tính trong có một thứ gì đó tại thai nghe lấy bọn họ kêu gọi hắn danh cho nên hắn đem hành tẩu ở trần thế điểm này dịch xuân cũng muốn cảm tạ mãng hoang bên trong vị kia là nàng giao phó dịch xuân chính danh mà bây giờ Hắn đem tại mọi người kêu gọi, từ điện tịch cùng quá khứ bên trong đi ra. Một vòng quang mang màu vàng, tại Dịch Xuân giữa lông mày nhảy lên. Chỗ đó, thấp thoáng có một cái tung tăng như chim sẻ chim chóc đang ngẩng đầu bay múa. Chương 450, bị thôn phệ thế giới. Thần tính của ngươi khái niệm, huyền điệu đang tại sinh thành, trước mắt tiến độ một ba. Xin chú ý, nên thần tính khái niệm cũng không phải là quy tắc thần tính, nó chỉ có thể giao phó người chơi tương ứng thần tính khái niệm. Dịch Xuân võng mạc trên có tân nhắc nhở tin tức hiện hiện. Hắn thoáng nhìn một chút, liền không được chú ý. So sánh với lúc trước cái kia. chỉ có thể y theo tống vong nhắc nhở tin tức tiến hành rõ ràng đọc tới rõ ràng hiện trạng hắn bây giờ dịch xuân dĩ nhiên có thể càng thêm rõ ràng địa động tất bản thân biến hóa đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có tại chính mình mộng cảnh thế giới trong hiện tại dịch xuân có chút minh bạch những cái kia thần chỉ vì cái gì luôn là thích co đầu rút cổ ở trong thần quốc loại này có hạn tương đối toàn trí toàn năng xác thực làm cho người khó có thể cự tuyệt nhưng không cố kỵ giá tính từ trước đến nay sẽ không bị kén kén trói buộc ngay tại dịch xuân không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên đầu ngón tay của mình chính nghĩa thời điểm Từ hỗn độn trong mộng cảnh chuyển đến một ít tin tức mới nhất để cho hắn từ mộng cảnh thế giới chậm rãi ngẩng đầu lên. À, nồn mộng cảnh thế giới là độc lập với cái kia khổng lồ, vô cùng vô tận hỗn độn mộng cảnh. Bởi vậy, chúng sẽ có đan chéo, sẽ có tiếp giáp. Đây là sở hữu mộng cảnh thế giới tất nhiên là tính, cũng là thiêu đốt quân đoàn như vậy tà áp thế lực có thể xâm lược vị diện khác con đường một trong. Chỉ là, gần đây thiêu đốt quân đoàn tựa hồ đã không còn tân động tĩnh. Ít nhất Dịch Xuân cũng không có cảm giác đến thiêu đốt quân đoàn đối với hắn tân thế công. Dịch Xuân yên lặng suy tư về. Ngay tại vừa rồi, Hán tử hỗn độn mộng cảnh cùng ạ nổn mộng cảnh thế giới tiếp giáp hỗn độn tin tức lưu bên trong được biết một chút tân tin tức. Ngay tại cự ly ạ nổn không tính địa phương xa xôi, một đầu vũ trụ cự thú đang tại cái nào đó loại nhỏ vị diện bất chấp mọi thứ lấy. đương nhiên, không tính xa xôi khái niệm là lấy vị diện ở giữa thời không cự ly mà nói. Vũ trụ cự thú thực sự không phải là loại nào đó đặc biệt mạnh mẽ đại quái vật, nó là đối với hình thể vì tinh thể khái niệm vũ trụ sinh mệnh mơ hồ gọi thay. Nhỏ yếu, khả năng chỉ là một ít trong hư không có chút to mọng vặn quái vật. Cường đại. thì có thể là những thậm chí đó bị thần coi là cấm kỵ thần nghiệt, tạ vật các loại. Thư hữu phúc lợi, đọc sách là được có tiền mặt to điểm tệ, còn có iphone 12, sv đốt ít cờ hở chờ người rút. Chú ý ít công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, có thể lĩnh. Trên thực tế, dịch xuân đại xuân hình thái chính là kế thừa tinh thể khái niệm hình thể sinh mệnh. Chỉ là hiện tại dịch xuân không được có thể giống như còn là tinh cầu man hành giả thời điểm đồng dạng, thông qua liên quan hành vi tới nhanh chóng đạt được hình thể tăng trưởng. Đại xuân cũng không cần liên quan đối ứng yếu tố, khiến cho hình thể tăng trưởng lực lượng chỉ có một loại. đó chính là đầy đủ dài dằng dạt thời gian hiện tại dịch xuân sở kinh lịch sinh mệnh dĩ nhiên vượt qua tuyệt đại đa số ngăn sinh xem ảnh một nhưng đối với ứng đại xuân mà nói đây chẳng qua là không có ý nghĩa thời gian nó vốn là vượt qua kỳ nguyên ở trong lượng kiếp như ẩn như hiện cổ xưa sinh mệnh ngược lại là dạng hình thể có thể thông qua không ngừng mà chém giết đến đề thăng trên thực tế hiện tại dịch xuân đang tiến hành huyền công biến hóa thời gian hình thể phán định chính là lấy trước mắt hình thể lớn nhất dạng hình thái làm cơ sở chuẩn đương nhiên kỳ thật hình thể lớn nhỏ đối với lúc này dịch xuân mà nói dĩ nhiên không được có đủ như vậy trọng yếu ý nghĩa chỉ là dịch xuân yên lặng cảm giác lấy hỗn độn trong tin tức sở hiện hiện một ít hình ảnh cùng đã từng tao nộ một ít cảnh tượng hóa thân thành vệ nguyên thú dịch xuân vi vi lắc cái đôi ngẩng lên cái cổ chiến đấu tao nộ một lần là đủ rồi không sai khác dịch xuân mà nói những cái này nhanh chóng suy nghĩ chỉ là trong chớp mắt suy nghĩ liền ngay cả sau lưng cái đuôi lắc lư cũng là nhảy ra trước mắt thời gian tuyến vi rượu đường cong mà nháy mắt sau đó dịch xuân tại rất nhiều suy nghĩ tập hợp hạ hoàn thành quyết định biện pháp hắn tuy không phải là hạ người lương thiện gì cũng không thể nào yêu quản người khác ăn thịt còn là ăn chay có thể gặp được găm bắt cơm khó tránh khỏi vẫn phải là quản quản nhãn sự dù sao hư không sinh thái cân đối cái gì chó má các loại không tại hắn suy nghĩ phạm chủ hắn đầu tiên là một nhân loại lại là một cái giã tính chi đạo thực tiếng người cuối cùng mới là một cái truyền kỳ dở ý cái mông của hắn từ trước đến nay ngồi rất đang mà lại chìm điểm này từ hạt nồn mộng cảnh thế giới cái nào đó dơm dạ trồng chất thượng lom dấu vết có thể tốt lắm nhìn ra đại địa đang rung động không ngừng có bụi từ đỉnh đầu đánh rơi xuống ạ tạ mạ sở tạ gì ôm hài tử nhẹ giọng địa ngâm nga lấy có người ở nhỏ giọng địa nỉ non nhưng rất nhanh liền tại áp lực thảm thiết trong tiếng đình chỉ các nàng cũng không phải là nhu nhược chủng tộc nhưng dù sao cũng phải có người gánh chịu sống đến cuối cùng thống khổ các nàng từ văn minh hương thịnh thổ địa một mực thoát đi đến nơi này mảnh mãng hoang chi địa. sẽ đi qua chính là khô kiệt có tựa như một mảnh không đáy thâm viên kinh hãi chi hải các nàng ngừng phí công chạy trốn cùng chờ đợi cuối cùng mệnh vận hay là như những tên điên cùng đó theo như lời thẩm phán phi thẩm phán lần nữa truyền đến kịch liệt chấn động để cho ạ tạ mạ sợ tạ dị vô ý thức ôm chặt hải tử trượng phu của nàng ngồi bạn sợ tạ gì nay tòa chở đầy lấy chủng tộc văn minh cùng lịch sử vinh diệu chi thành tại vô tận trong ngọn lửa lâm vào hạ cám bọn họ dùng tánh mạng khuyên bảo đầu kia quái vật bọn họ cũng không phải là mềm nhù phó mát bọn họ có đâm kia đâm chính là tánh mạng của bọn hắn dù cho đó là phí công trắng xám tựa như tại hùng ngưng nhào tập kích phía dưới lạnh run, lại dứt khoát đứng ở thú con lúc trước thương chuột hoặc là so với kia càng thêm tuyệt vọng nhưng sợ tạ dị vinh quang chưa bao giờ là những cái kia ca tụng ở trong thơ ca hào hùng nó là có thể lấy máu tươi cùng sinh mệnh tới chịu tài lưng thẩm phán không dù cho vậy thì thật là cái gọi là thần giúp cho thẩm phán Sở tạ gì phía dưới con dân cũng tuyệt không tiếp nhận bất quá là một lần sẽ không lại thức tỉnh an nghỉ mà thôi ạ tạ mạ sở tạ gì nhẹ giọng ca sướng lấy cố hương tiểu khúc đó là một đầu tưởng niệm người yêu tình ca tuổi nhỏ hài tử vô pháp nghe hiểu kia nhốn máu ô nu, nàng chỉ là nặng nghề địa ngủ mà đại địa chấn động càng mãnh liệt ạ tạ sợ tạ gì có thể tưởng tượng được Tiết chương so với thiên không đều muốn thâm thúy miệng lớn đang vô tình thôn vệ đây hết thảy. Đại địa, sông núi, sông ngòi, hết thảy đều giống như nó bày đặt tại nó món ăn thức ăn trên bàn. Nó băng lãnh địa lớn lên đại trùy, tham lam địa hưởng dụng hết thảy. Mà những phàm vật đó đám người nhỉ non hoặc là giấy rùa, tại nó mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ạt tạ mạ sở tạ gì cũng từng khát vọng chính mình sẽ cùng trượng phu cùng chết tại sở tạ gì rượu bên trong quang. Nhưng bọn họ còn có một cái nữ nhi, nàng không nên tại chưa trận mắt lúc trước liền gặp này vô tình mệnh vận. Chỉ là hiện tại xem ra. chỉ là sớm cùng muộn khác nhau đến từ thế giới này phản kháng cũng không có đuổi đi đầu kia quái vật ạ tạ mạ sở tạ di chậm rãi hai mắt nhắm lại nàng đem nữ nhi ôm rất ít cánh mạng của nàng kết nối lấy phía dưới phát trận đó là sở tạ gì người xứng đáng thể diện cho dù là phí công nàng cũng sẽ ở đầu kia quái vật trong cơ thể tạc cái nguyên lành mà vừa lúc này ạ tạ mạ sở tạ gì đã nghe được nào đó âm thanh gào thét nó là như thế vang dội rồi, rồi lại mang theo cực độ dưới sự phẫn nộ thoáng khẳng giọng đơn giản thô bạo bên trong từ ngữ bao hàm lấy phát ra tiếng người dồi dào tâm tình người ăn nở mờ đó Ngáy mắt sau đó, thiên dao động địa chấn. A tạ mạ sở tạ gì lại một lần đã nghe được đầu kia quái vật gào thét. Cùng sở tạ gì vẫn lạc thời gian làm người tuyệt vọng gào thét bất động, lần này đầu kia quái vật gào thét tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ. Bị cự thú kia sở che đậy thiên không, rồi đột nhiên khôi phục thanh minh. Dương quang lại một lần nữa chiếu rọi tại đây mảnh đống bừa bộn đại địa. Chương 451, yêu là lê minh kiên quyết, cũng ích kỷ của tròn. Dịch Xuân chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh cầu Hỗn loạn tầng khí quyển, tại đức gây đại lục khối thượng điên cuồng lấy. Đại lượng di động bụi tại khí lưu chéo tựa như từng mảnh từng mảnh màu nâu cầu rồng nóng bỏng nham tương từ tâm trái đất bên trong không ngừng phun ra rất nhanh liền tại băng lênh trong hư không ngưng kết đại lượng nhanh chóng bỏ trốn không khí bên ngoài bộ tinh giới bên trong hình thành trạng thái sương mù mỹ lệ cảnh sắc không cần cỡ nào viên bác tri thức sở hữu có thể vĩ mô địa mục xem cái tinh cầu này tồn tại cũng có thể tại trước tiên hiểu rõ đến nó đang tại đối mặt mệnh vận đây là một cái cỡ nhỏ vị diện nó không có vũ trụ mênh mông hoặc số nhiều phụ thuộc vị diện nay quả có lẽ không như vậy tinh cầu khổng lồ chính là chịu tải nó hết thể toàn bộ cũng là kia đến không kể xiết sinh mệnh, dựa vào quê hương của sinh tồn, một loại khó có thể hình dung phẫn nộ, tràn ngập dịch xuân ý thức. Thân thể của hắn đột nhiên ở trong hư không bành trướng, hóa thành đỉnh thiên lập địa pháp tướng bộ giáng. Sau đó, liền một cước thích hướng kia đang tại gặm ăn lấy tinh cầu vũ trụ cự thú. Đông to lớn trùng kích, đem đầu kia vũ trụ cự thú từ tinh cầu tầng ngoài trùng điệp đá văng ra. Tại cũng không đủ lực hút dưới tình huống, nó bị thích đến tầng ngoài bên trong tinh giới. Hình thái của nó cùng dịch xuân tao nộ tự nhiên sinh mệnh đều có chỗ bất động. Xên xệt. tựa như loại nào đó tụ hợp vật đồng dạng vật chất xây dựng nó khổng lồ mà lại dơ bẩn thân thể từ bề ngoài nhìn lại lúc này ở vào cuộn tròn trạng thái nó càng giống là một cái không biết tinh cầu chỉ là dịch xuân gặp qua nó mở ra miệng lớn dính máu bộ dáng đó là như thâm viên tà ác gương mặt ô sắc cự thú phát ra loại nào đó không biết vang lên nó tựa hồ không có lý trí của rõ ràng loại nào đó hỗn loạn lo gì xây dựng nó tà ác sinh mệnh dịch xuân cảm thấy nó có lẽ đến từ hỗn độn hư không nhưng mặc kệ nó từ đâu tới đây hiện tại nó chỉ có mà lại chỉ có thể đi một chỗ đang tức giận hình thái vô lượng kiếp hoa thành khổng lồ tiền trượng hình thái xuất hiện ở dịch xuân trong hai tay nóng bỏng sắc ý để cho dịch xuân dựng thẳng đồng tử có rút nhanh thành nhất đạo sắc bén hồng tuyến xem ảnh một không được có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ dịch xuân huy trượng mà lên với anh côn bạo trư giới chi lực trực tiếp đem vũ trụ cự thú tầng ngoài sẽ rách xuất vô số đống bừa bộn dấu vết nó nhìn lên cũng không có đủ bao nhiêu loại pháp thuật năng lực kiên cường dẻo dai sinh mệnh lực cùng rất nhiều duyệt lại phòng hộ năng lực liền đủ để cho nó ở trong hư không sinh tồn vô lượng kiếp oanh kích trực tiếp đem nó đánh hướng tinh giới trong tầng. Vô số bỏ trốn linh hồn cùng đi ngang qua trí tuệ sinh mệnh, tựa như đã gặp quỷ điên cuồng chạy thuộc mạng. Rất nhiều vị diện tinh giới là liên hệ. Cũng bởi vậy, tinh giới là vị mặt lữ hành cực kỳ trọng yếu kinh mương đạo chi một. Dịch Xuân kiềm chế ở lửa giận trong lòng, chờ đợi những linh hồn đó chạy thuộc mạng mở đi ra. Hắn là vì cứu rỗi mà đến, mà không phải tạo thành càng thêm cuồng bạo hủy diệt. Mà ở Dịch Xuân tràn ngập ác ý ngưng mắt nhìn, đầu kia vũ trụ cự thú rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thân tính lực lượng, để cho Dịch Xuân công kích tạo thành nghiền ép thức kinh khủng tổn thương. Nó kia duyệt lại phòng hộ năng lực, chỉ có nhất bên trong vòng mấy hoàn, miễn cưỡng giảm đi dịch xuân công kích. Cứ việc liền trước mắt dịch xuân tình huống gặp gỡ đến xem, thần tính công kích ưu thế, tựa hồ rất dễ dàng bị triệt tiêu. Nhưng trên thực tế, kia bộ phận quần thể dĩ nhiên là đa nguyên trong vũ trụ cực thiểu số tồn tại. Mà này đầu vũ trụ cự thú, hiển nhiên không phải là trong đó tồn tại. Tuy, nó vẫn có thể trở thành một cái thế giới tan vỡ ác ngộng. Ô. Sắt. Này đầu không biết vũ trụ cự thú phát ra loại nào đó thống khổ gào hét, nó cũng không có lựa chọn cùng dịch xuân chiến đấu. Mà là xoay người, hướng phía bên trong tinh giới đi. hỗn loạn ý chí cũng có cực kỳ đơn giản phán đoán logic cùng dịch xuân chiến đấu cũng không thể thu hoạch càng nhiều sinh tồn tài nguyên tinh cầu kia đã bị nó thôn vệ có lắc đắc không có mấy nó chỉ cần thoát khỏi dịch xuân là được rồi tựa như nó từng làm qua như vậy chạy nhưng mà theo nào đó âm thanh tức giận chất vấn một cái âm ảnh khổng lồ chắn nó tiến lên trên đường nháy mắt sau đó quen thuộc tê liệt cảm giác cùng trọng kích lại lần nữa đem nó bao phủ xui xẻo ra hỏa nó khiêu sai rồi nhà ăn tinh dưới cái nào đó ốc xen hình dáng trên phi thuyền một cái thân hình sinh vật như thế nói tại cự ly phi thuyền có chút xa xôi bên trong tinh giới hai đầu quái vật khổng lồ đang tại chém giết lấy hoặc là nghiêm chỉnh mà nói là một đầu quái vật khổng lồ đối với một đầu khác quái vật khổng lồ trà đạp theo phi thuyền lơ lửng trong phi thuyền bộ văn lộ dạn nước một cái lỗ hổng một người khác hình sinh vật chui ra đã gặp ủy là vận rủi vẫn còn ở dây dưa chúng ta sao một đầu ô sắt lạ bị hoàn cự thú nó trông thấy nơi xa kia hai cái quái vật khổng lồ tồn tại nhất thời vẻ mặt hoảng sợ nói không cần kinh hoàng bằng hữu của ta đây chính là khó gặp tình cảnh trước hết nhất đứng ở bên ngoài hình người sinh vật cười cười nói nó nhìn lên có chút giống là nhân loại nhưng toàn thân làn da hiện ra sinh vật ít có lam sắc sáng bóng mà ở bên trên cổ của nó có rất nhỏ giống như ngư lân chặt chẽ nếp ốn chính như ngài nói vĩ đại dự linh giả ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể đem phi thuyền rời đi xa hơn một ít mới vừa đi ra người tới hình sinh vật sắc mặt khó coi nói nó đương nhiên cần kinh hoàng bởi vì không phải ai cũng như cùng ngự linh người đồng dạng có trong chớp mắt từ linh giới truyền tống đến vật chất giới năng lực liền ngay cả những không đó trí du hồn cũng biết chạy thủ mạng nó cảm thấy chúng càng thêm thông minh một ít nhưng hiển nhiên vị tiêu ngự linh người cũng không có tiếp thu đề nghị của nó nếu như những cái kia rổ xẹt ngưng người cho chúng ta địa đồ không có phạm sai lầm tuần này biên là vị tiêu phỉ thúy trưởng lão lãnh địa. rất hiển nhiên này đầu ngây thơ ô sắt là bị hoàn cự thú đưa tới trưởng lão lựa giận ta không hiểu rõ lắm vị tiêu trưởng lão hội xử lý như thế nào ra hòa này nhưng ta nghĩ mặc dù chỉ còn lại một chút nội bộ kết cấu cũng là không tệ hàng mẫu cùng tài liệu một cái tựa như cá da hình vương vật thể tại ngự linh người phía trước hư không vị trí chậm rãi mở ra phía trên hiện ra rất nhiều rắc rối phức tạp đánh dấu cùng bản vẽ nó dội ra hết sức nhỏ mà ngón tay thon dài điểm hướng trong đó một câu. chỗ đó đánh dấu lấy một đoàn xoay tròn thâm uyên mà thâm uyên là cái nào đó khổng lồ băng lánh rừng ở ngoại vật nhân loại lao già hình tượng sau đó ngự linh người như thế nói mà rất nhanh trận này đồ sát lợi dụng đầu kia ô sắt lạ bị hoàn cự thú vẫn lạc chấm dứt ngự linh người có chút hăng hái mà nhìn đây hết thảy sau đó nó liền cùng tùy tòng của nó một chỗ mắt thấy vặn vẹo hư không đem ô sắt lạ bị hoàn cự thú thi hài triệt để nuốt hết chỉ còn lại kia chưa bị tiêu hóa tinh cầu vật chất lấy loại nào đó dơ bẩn hình thái lơ lửng ở trong hư không ngự linh người nó kia trên mặt của lam sắc lóe hiện lên một chút kinh ngạc thần sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường kế hoạch bên ngoài mệnh vận mới thật sự là hiện thực đi thôi cũng không phải là ai cũng có vận khí có thể mắt thấy một vị trưởng lao chiến đấu ngự linh người cười cười nói mà tinh cầu hài cốt phía trên ạ tạ mạ sở tạ di ôm hài tử đứng ở dĩ nhiên bị cuồng phong cạo đi nóc nhà trong phòng nàng nhìn thấy một thân ảnh vượt qua nàng tầm mắt bảng đại nhân hình sinh vật dần dần tới gần sau đó hắn đem một đoàn sền sệt đại địa đặt ở tinh cầu phá toái hải cốt trở về vật chất để cho đại địa phát sinh kịch liệt rung động mà hôn loạn tầng khí quyển càng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình phục thật đáng tiếc ta vô pháp chữa trị nó đây là ta hiện tại có thể làm đến toàn bộ sau đó ạ tạ mạ sợ tạ gì đã nghe được cái nào đó lạ lâm thanh âm sau đó nàng nhìn thấy đột ngột xuất hiện ở trước mắt nàng cầm trượng lao giả một loại chua sót khổ sở tâm tình tại ạ tạ mạ trong lòng sợ tạ gì tuần độc lấy miệng của nàng hoạt động thêm vài phần môi khô khốc tựa hồ dính lại với nhau nhưng lực lượng nào đó thúc đẩy lấy nàng để cho nàng hướng phía trưởng lao phát ra âm thanh ta cầu xin ngài vì một cái ích kỷ phu nhân nuôi dưỡng nàng ạ tạ mạ sở tạ gì đem hải tử chậm rãi rối ra muốn muốn lượn đầu gối lại tựa hộ như bị lực lượng gì sở trở ngại không cần quy lại kia sẽ không để cho ta cảm thấy có nửa phần vinh quang đang nói ta sẽ hiệp trợ thế giới của các ngươi trợ giúp nó một lần nữa khôi phục trật tự ngươi có thể chính mình thực hiện mẫu thân của ngươi chức trách trưởng lao như thế nói đúng vậy tại sở tạ gì trước khi vẫn lạc ta liền làm ra lựa chọn ạ Tạ Mạ Sở Tạ gì thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta nhìn hắn mang theo vô tận quang cùng vinh quang, bị đầu kia quái thú thôn vệ. Chúng ta tại thần thánh tế tự trước mặt, ưng thuận huyết cùng cốt lời thề. mật nước hoặc là rượu độc đều ứng đối nửa mà phân. Ah Tạ Mạ Sở Tạ gì trong ánh mắt mang theo loại nào đó thâm trầm tưởng nghiệm. Thình đáp ứng một vị phu nhân đích kỷ, hắn không ứng cô độc mà đối diện hắc ám. Ah Tạ Mạ Sở Tạ gì cầu xin đạo. Nàng kêu mải thủy tư đức Sở Tạ gì, nếu như có thể, ngài có thể đi mất Sở Tạ gì hậu tố. Ta nguyện nàng giống như chúng ta Sở kỳ vọng như vậy, tự do mà vui vẻ địa sinh hoạt. Mà Sở Tạ gì, sẽ cùng ta một chỗ mất đi. A Tạ Mạ Sở Tạ gì đem hài tử thả trên mặt đất, sau đó chậm rãi xoay người, bước về phía kia từ đại địa tê liệt lỗ hồng hình thành thâm nguyên. Dịch Xuân không có ngăn cản nàng, hắn chỉ là xoay người đem hài tử từ trên mặt đất ôm lấy. Đường hạ Tạ Mạ Sở Tạ gì thả người nhảy lên, nàng chính là thế giới này còn sống trí tuệ sinh mệnh. Chương 452, đây chính là ta đem giúp cho thương sót. Dịch Xuân túi đầu nhìn mình trong lòng nữ oa. Hắn kỳ thật không đại lý rõ ràng, loại này kéo, cùng sinh cùng tử tình yêu. Hoặc giả được phép ngắn ngủi và dồn dập gặp nhau. cũng không thể để cho hắn quá nhiều hiểu rõ bọn họ tràn ngập lãng mạn cùng thâm tình đích nhân sinh cuộc sống. Hắn chỉ là một cái đi lại trầm trọng khách qua đường, dừng ở bọn họ cuối cùng trùng hợp. Đến từ tâm trái đất còn sót lại nhiệt độ cao vật chất, tại đại địa tầng ngoài liếm lắp xuất cháy đen dấu vết. Tại cuồng loạn hồng thủy cọ rửa, toát ra sôi trào bạch vụ. Dung chuyển, hỗn loạn, đây là tại diệt vong biên giới quanh quẩn một chỗ tinh cầu hiện nay đang vị trí trạng thái. Mở đi dị giải, phá toái dây núi vang lên đại địa nói nhỏ. Chúng sinh ý thức ngưng tụ, ôn nhu như vậy điệu kêu gọi các nàng cuối cùng con nối dõi. Tiêu tiêu gọi quanh quần thành phong trào, xuyên qua tan vỡ cùng phế tích, giống như mẫu thân nhẹ nhàng hôn, tại mỡ dị gì trên trán của giải để lại nhất đạo phàm vật sở khó có thể nhìn xem ân ký. Đó là thế giới mẫu thân cuối cùng ôn nhu, cũng dĩ nhiên trở thành mất đi kỷ nguyên duy nhất dấu vết. Đương cái tinh cầu này văn minh, lần nữa quần quẩn hướng tân thủy triều. Những mất đi đó, cuối cùng chính là mất đi, mà còn lại lực lượng, thì tại dịch xuân tiền trượng bên trong hội tụ lên, tựa như sở tạ gì không hoàn, lại thêm một mai lập loại tinh thần. Buồn mạng của ngươi thần minh, vô lượng kiếp đạt được tân thế giới chi lực dót vào. Liên quan tin tức thay đổi như sau. một, Năng lực trùng kích, 600753, 153. 2. Tăng thêm tân vũ khí đặc hiệu, sở tạ dị tiêu ngạo. Sở tạ dị tiêu ngạo. Loại hình: Thế giới chúc phúc. Hiệu quả: Đương địch đánh mạng con người đẳng cấp cao hơn nên vũ khí người cầm được, mà lại nên vũ khí người cầm được tồn tại số nhiều tùy tùng hoặc là cái khác đơn vị, người cầm được sẽ đạt được trạng thái sở tạ dị quyết ý. Sợ tạ dị quyết ý, từng hảo hữu phương đơn vị tử vong, đều đem khiến cho người có đủ chịu chết, liều mạng các loại liên quan yếu tố kỹ năng tổn thương để tăng 10%. xem ảnh một. Xin chú ý, gây ra sợ tạ dị quyết ý hảo hữu phương đơn vị cần sinh mệnh đẳng cấp không thua kém một cấp. Tô ngươi nói ngươi bởi vì kiến quần mất đi, bi thống không thôi, bởi vậy muốn tính toán gây ra hảo hữu phương chiến tổn hại quần bạo. Ngươi đợi một lát, ta xem một chút quần bạo của ta có mấy tầng, đến từ nào đó quần bạo giờ mở. Mà theo vị diện lực lượng suy giảm, kia sôi trào hồng thủy cùng sôi trào nham tương bắt đầu co rút lại. Tất cả tinh cầu ma phát hạt, tiến nhập một vòng tân suy giảm kỳ. Nó đem theo vị diện ý thức kiến lặng, mà dần dần gần như loại nào đó ngưng trệ trạng thái. Thẳng đến Tân Kỷ Nguyên lại lần nữa mở ra, mà khi đó, một mảnh Hỗn Độn Đại Địa sẽ lần nữa khôi phục sinh lực. Dịch Xuân dừng ở dần dần hãm vào yên lặng vị diện ý thức, hắn chậm rãi gật gật đầu. Từ tiêu ngạo phàm nhân sở ngưng tụ vị diện ý thức, như thế nào lại không kiêu ngạo đâu này? Nó không muốn mắc nợ Dịch Xuân quá nhiều, bởi vì nó đã mắc nợ quá nhiều. Dịch Xuân sẽ không làm vượt tự nhiên lựa chọn. Hắn chỉ là cảm nhận được một phần trọng lượng. Đó là một cái kỷ nguyên lịch sử cùng huy hoàng, mà bây giờ, nó cuối cùng kéo đang lặng lặng địa nằm ở ngực mình. Từ chính ngươi tới lựa chọn, hài tử dịch xuân dừng ở trong lòng mở đi di giải sở tạ di như thế nói dãy núi kêu gọi tên của ngươi tinh thần hôn hít chán của ngươi theo dịch xuân nói nhỏ mở đi di giải cái chán có tinh quang lập loại như vậy ngươi từ nhỏ liền siêu phàm thoát tục ngươi nhất định đem đánh vác trầm trọng ma pháp lực lượng ôn nhu bao quanh nàng mà sở tạ di huyết mạch tim lặng lặng yên địa thấm vào lấy mất đi vĩ đại dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát nhưng nếu ngươi tự do như gió kia sở tạ gì chỉ là đêm qua mất đi ánh ngươi đem khoái ý địa hành đi trên mặt đất đây là ta đối với một vị mẫu thân đáp ứng giống như bọn họ sở giúp cho kỳ vọng của ta, bọn họ gọi ta từ phụ, mà đây chính là ta đem giúp cho thương xót. trong bóng tối, một thứ gì đó đang lặng lặng mà thiêu đốt lấy, đun sôi xúc tề, tại không ánh sáng trong hoàn cảnh hiện lộ vô cùng thâm thúy, mà mọi người nhìn chăm chú, càng làm cho này thâm thúy súc tề trở nên vô cùng nóng rực. uống đi, khiến nó đốt trọi chúng ta dơ bẩn nhất hầu, khiến nó nóng chảy chúng ta hư thối chẳng lưỡi. đương qua lại thiêu đốt hầu như không còn, thân chúng ta đem ở trong thống khổ trọng sinh. một đôi đại thủ đẩy ra sao động, sợ hai đám người. hắn dùng đồ dùng cúng tế từ nóng hổi sút tề bên trong lấy ra một ít tại u ám trong hoàn cảnh tia sềnh sệch sền, nóng hổi sút tề như xanh biếc như bảo thạch tản ra loại nào đó mê người khí tước vì vĩ đại thiêu đốt người cầm đầu dơ cao súc tề, sau một khắc hắn liền muốn đem rót vào trong miệng nhưng vừa lúc đó đại địa tựa hồ run dày một chút trong tháng chốc những người ở chỗ này đã nghe được loại nào đó gào thét tiếng nước mà dần dần mặt tiền cửa hiệu mà đến sụp sôi hơi nước càng làm cho loại này khảo giác tựa như cảm xúc trở nên vô cùng chân thật xem ra có người lựa chọn phản bội thế nhưng không quan trọng thiêu đốt luôn là vô tình nuốt hết lấy hết thảy, nó không quan tâm ngươi có phải hay không cam nguyện hoặc thống khổ. Nấy mắt sau đó, người cầm đầu đem sút tề trực tiếp cứng rắn quán hạ. Ách, một loại mang theo vật gì đó đốt trọi hương vị, từ khi đầu người thân hình bên trong chuyển ra, mọi người có thể thấy được, cái kia mạo hiểm hồng quang biết hậu. Nó vì cái gì không có bị đốt? Nấu, mặc. Ngay tại có người như thế suy nghĩ thời điểm, một loại dị biến xuất hiện ở trên người người cầm đầu. Toàn thân hắn điên cuồng mà run rẩy, lục sắc kinh mạch cuồng bạo địa tại trên người hắn lan tràn, một loại làm cho người sờn tóc gãy u lục tại hắn cuồng nhiệt trong đôi mắt lập lọe mà vốn chỉ là người bình thường loại hình thể hắn bất chi bất giác bành trướng thành một vái thước quái vật Bé nọn, bạo khởi gai xương để cho ngoại hình của nó nhìn lên giữ tợn mà vật mèo nhưng hắn trí tuệ tựa hồ cũng không có ở trong tiêu đốt chốn vùi hắn chậm rãi giơ lên chính mình giữ tợn thủ trưởng sau đó nhìn xa xa quần quận mà đến thủy triều khàn giọng nói ta cảm giác cảm giác đến vĩ đại phải không vịt lên cạn nơi xa sóng biển chuyển đến một tiếng lạnh lùng thăm hỏi nháy mắt sau đó quân quận thủy triều còn tới mọi người thét chói thai vang lên bị lũ lụt nuốt hết liền ngay cả nuốt vào dược tề người cầm đầu cũng không cách nào cưỡng ép chống cự như vậy tự nhiên thiên thai mà kia xôi trào dược tề cũng ở hồng thủy quấn hạ không biết tung tích thiêu đốt quân đoàn không thể xem qua điểm những vật khác cả. ta thấy được các ngươi những cái này tả năng thẳng nhãi con liền nghĩ nhả quân quân thủy triều một cái khổng lồ đội thuyền âm ảnh xuất hiện mà ở trên mũi tàu một cái thân hình âm ảnh đứng ở nơi đó hắn lạnh lùng nhìn xem phía dưới chật vật cảnh tượng như thế nói mà liền lúc này hồng thủy bên trong đột nhiên có một người đồ vật bạo khởi đó chính là lúc trước bị Hồng Thủy nuốt hết người cầm đầu. Nó từ dưới nước nhảy lên, to lớn, ủ lục thân hình tràn ngập tà ác lực lượng. Nó trong tay gai xương cao cao nhô lên, nó muốn đem cản trở thiêu đốt quân đoàn vĩ đại kế hoạch ra hỏa nghiền ác Sau đó, anh mũi tàu thượng người không còn né e tránh, hắn chỉ là siết chặt bên hông đòn đao Sau đó, Bình Tĩnh địa hút một hơi thuốc thương, nháy mắt sau đó, phía sau hắn bị hắc ám sở che giấu đại pháo đột nhiên đánh ra nóng bỏng ánh lửa. Nó mang theo cuồng bạo khí tức, đem kia nhảy lên thật cao tả năng người anh có tan cảnh. Sự thật chứng minh, tự ly pháo thân cận quá hút thuốc cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng thứ hải cái nào thuyền trưởng không có điểm thói quen đâu này. Báo cho chủ tử của các ngươi, chó con nhóm. Nó chọc phiền thoái. Nói nhỏ chi cuốn tấn nhìn xem xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước hắt lạnh lùng nói. Hắn lựa chọn ngược dòng tìm hiểu truyền thuyết, mà này đang là chính bản thân hắn sợ chọn lựa mệnh vận. Thiêu đốt quân đoàn. Nói nhỏ chi cuốn tấn nuốt nuốt tại hỏa lực cuồng bạo khí lưu, hiển lộ có chút đầu tóc rối bời. Hắn đem tự mình kéo ra trưởng lão lửa giận tự trương, giống như tại dương buồn chạy nhanh hướng thâm hải kiên quyết. đây mới là truyền thuyết sở xứng đáng sức nặng chương 453, trăm vì phỉ thúy trưởng lão đô thị biến hình giờ y trà tìm chương mới nhất trận doanh của ngươi phát sinh một lần loại nhỏ xung đột sự kiện cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ý thức chọn chúng xem xét dịch xuân nhìn nhìn võng mạc thượng đống nhiên hiện hiện nhắc nhở tin tức loại nhỏ xung đột sự kiện dịch xuân đem ý thức đắm chìm tại tống vong tin tức lưu rất nhanh càng nhiều kỹ càng tin tức hiện hiện ở trong ý thức của hắn sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ vị trí tạo ở, ở thái sông tự chi lên xung đột đối tượng tài năng dẫn đạo giả thiêu đốt quân đoàn trận doanh lệ thuộc sự kiện ảnh hưởng không trận doanh của ngươi cùng tiêu đốt quân đoàn trận doanh quan hệ đã đạt tới tử địch hạng cuối sự kiện phát động người Phổ. trận doanh truyền thừa đơn vị pho giải tỏa loại nhỏ phiên bản để thăng nội dung thời gian lẫn nhau tu chỉnh hoàn thành nên đơn vị thời không mệnh vận tuyến cùng ngươi càng thêm tiếp cận ngươi giải tỏa một điểm vô tận chuyển kỳ giả tính điểm trận doanh dự trữ Phổ. dịch xuân ký ức cuộn cái kia giao người hậu duệ bộ dáng xuất hiện ở trước mắt của hắn điều này làm cho dịch xuân có chút tân ý nghĩ có lẽ tống vong trận doanh hệ thống cũng không cần hắn vượt mức tiêu phí càng nhiều tinh lực ở phía trên. Như vậy xem ra, Dịch Xuân cảm thấy có lẽ mình có thể thử tiến hành phương diện này khai phát. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, lúc này hắn đã trở lại ạ Nổn Mộng cảnh thế giới. Sợ tạ gì hậu duệ, dĩ nhiên bị hắn thỏa đáng địa thu xếp tại ạ Nổn Mộng cảnh thế giới một loại tầng. Nàng đem đi về hướng như thế nào tương lai, hoàn toàn từ chính nàng lựa chọn. Dịch Xuân sẽ không làm vượt lựa chọn của nàng. Dịch Xuân suy tư trong chốc lát, hắn quyết định thử mở ra trận doanh nhập khẩu. Nếu như cũng có thể giống như phổ như vậy, thuần túy nuôi thả thức phát triển. Như vậy hiện nhiên đây cũng là một bút không tệ lợi ích thu được Chuyên kỳ vô tận giá tính vĩnh viễn đều là dịch xuân cần thiết cầu tài nguyên chỉ là so sánh với từng là cấp bách hắn bây giờ có thể đủ càng thêm thong rong hắn có thể tự chủ điệu nhu đồ ý nghĩ mà không phải nước chảy bèo trôi tiếp nhận mệnh vận sở bàn cho hết thảy xem ảnh một mà theo dịch xuân ý thức ba động hắn võng mạc thượng bắn ra một ít về trận doanh mở ra càng thuộc tính điều chỉnh Hạ định trận doanh phỉ thúy trưởng lão trước mắt trạng thái không mở ra hạn định xin chú ý đang xác định mở ra trận doanh càng lúc trước ngươi cần trước tiến hành càng thuộc tính lựa chọn Ngươi có thể ở dưới lấy rất nhiều thuộc tính, lựa chọn một hoặc là số nhiều mảnh thuộc tính, tới với tư cách là xem xét xin gia nhập trận doanh của ngươi điều kiện. Một Loại nào đó hoặc là nhiều loại định hướng cơ sở thuộc tính, có thể điều chỉnh phạm chủ, 15-25. 2. Sinh mệnh đẳng cấp chức nghiệp đẳng cấp, có thể điều chỉnh phạm chủ, 1025. 3. Hạ định siêu phẩm chức nghiệp, Giờ ỷ, Chiến sĩ, Pháp sư, thuật sĩ. 4. Trận doanh, Thiện lương thủ tự, Thủ tự trung lập, trung lập thiện lương. Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát. Hắn trước đem chức nghiệp đẳng cấp thiết trí thành 10 cấp tại tống vong lực lượng hệ thống 10 cấp có nghĩa là đạt đến siêu phẩm chức nghiệp chính thức cánh cửa trước đó xương là học đầu ngược lại không gì đáng trách dịch xuân cũng không cần dĩ nhiên thành hình tống vong người chơi bởi vì như vậy hắn vô pháp từ bên trong đạt được truyền thừa phản hồi hơn nữa hắn rõ ràng những người kia nước tiểu tính ít nhất dịch xuân cảm thấy nếu như mặc kệ bọn họ có thể so với lục bỉ càng thêm để cho đầu hắn đau cho tới bây giờ dịch xuân đã hao hết tâm tư mới thỏa đáng xử lý hảo lục bỉ hắn cũng không tính một lần nữa cảm thụ một chút như vậy tao nộ sau đó dịch xuân tại chức nghiệp phương diện ngừng trong chốc lát Trong trước một lát, dịch xuân đem pháp sư chức nghiệp trực tiếp khóa kín, với tư cách là đã từng đảm nhiệm qua tự nhiên pháp thuật học viện đồ thư quán nhân viên quản lý tồn tại, dịch xuân đối với pháp sư có đầy đủ hiểu rõ. trung quy, lúc đó, hắn thường xuyên cùng cái nào đó gấu trúc người đi pháp sư học viện an trực. theo dịch xuân, đối với có đầy đủ tiềm lực pháp sư mà nói, hắn cũng không có dạy bảo đối phương liên quan năng lực, mà đối với không có tiềm lực pháp sư, dịch xuân cũng không cách nào giúp cho bọn họ sở khát vọng ánh đông. tại dịch xuân mà nói, giao phó bọn họ truyền thừa cũng không phải cỡ nào hao phí sự tình. có thể dịch xuân gặp qua những cố chấp đó linh hồn hắn không thể lấy chính mình tương đối nông cạn phương diện đi dẫn đạo bọn họ đi về hướng cũng không như vậy suông xẻ con đường bởi vì bọn họ không giống những thiên phú dị bẩm đó tồn tại có lại tới qua cơ hội cùng tự mình tu chỉnh năng lực đây là cần nghiêm túc đối đãi địa phương về phần phương diện khác dịch xuân nghĩ nghĩ lại tăng lên giờ ỉ để cử tuyển hạ nếu như là tự nhiên giờ ỉ dịch xuân kỳ thật càng thêm hoan nên. trung uy ạ nôn vật chất thế giới còn có càng nhiều chi tiết phương diện công tác cần hoàn thành tuy lựa chọn giờ phương hướng tống võng người chơi không đồng nhất định đáng tin cậy nhưng ngẫu nhiên cũng nói bất định có cá lò lưới thiết chí hảo chức nghiệp phương diện nhu cầu dịch xuân lâm vào trầm tư liền trước mắt mà nói như vậy thuộc tính cánh cửa còn là quá dư giả dịch xuân đang suy tư có hay không thiết chí càng nhiều hà khắc yêu cầu thế nhưng nghĩ nghĩ dịch xuân quyết định không được tiến hành sửa đổi thật nhiều cũng không quan trọng tả hưu bất quá là lại một đám huyên náo thẳng ngãi con bất quá tại điều chỉnh tốt thuộc tính dịch xuân cũng không có sốt ruột lấy lựa chọn hoàn thành hắn lẳng lặng đứng ở chỗ cũ. bắt đầu vận chuyển thành lập mộng cảnh chúa tể giả quyền hành lên sau đó một đầu từ thiêu đốt liệt diễm xây dựng mèo khoa động vật xuất hiện ở trước mặt dịch xuân đây là tới tự nguyên tố thế giới sinh mệnh nó hiện tại sở hiện ra bộ dáng là mộng cảnh thế giới căn cứ dịch xuân tri thức cùng tư tưởng trực tiếp sinh thành màu sắc tự vệ đơn giản mà nói nó là này một loại nguyên tố mèo khoa động vật tại tự nhiên diễn biến bên trong khả năng xuất hiện hình thái nhưng cũng không nhất định chân thật tồn tại ở cái nào đó thế giới nó toàn thân ánh lửa thuần túy mà nóng rực hai quả tản ra vô tận ánh lửa con ngươi tựa như chiếu sáng dạng dỡ vào thạch dịch xuân ánh mắt xuyên thấu thân thể của nó mậu cảnh chúa tể giả toàn trí toàn năng để cho hắn có thể trong chớp mắt biết được toàn bộ của nó tin tức vì vậy tại ngắn ngủi pháp lực quanh quẩn dịch xuân trực tiếp biến hóa thành một cái nhất là không kém bao nhiêu mèo khoa sinh mệnh dịch xuân ở dưới loại trạng thái này mở ra chính mình tống vong mô phỏng bởi vì thực sự không phải là giã tính hình thái cho nên dịch xuân tổng hợp thuộc tính sâu sắc hạ thấp bất quá với tư cách là nguyên tố sinh mệnh dịch xuân nhiều vài loại không tệ nguyên tố năng lực dựa theo dịch xuân đoán chừng tại siêu phàm người chơi loại biến hóa này chân thực năng lực chiến đấu coi như không tệ sau đó, Dịch Xuân khôi phục nhân loại hình thái, kêu biến hóa tài nghệ tri thức, bị hắn dùng thần lực từ ý thức của mình trong biển lấy ra. đối với thường xuyên tiến hành truyền thừa Dịch Xuân mà nói, cái này cũng không phức tạp. sau đó, Dịch Xuân đem này bộ phận tri thức ném vào chính mình trận doanh trong cửa hàng, trận doanh cửa hàng tân tăng, hỏa diễm báo biến thân, giờ ý giá tính biến thân cao đẳng biến thân biến ảo, nhìn lên có ích, nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân như thế nói, với tư cách là một người tống người chơi, hắn tự nhiên biết những người kia cần cái gì, đây là có thể làm cản rơi tùy hứng. thu chân ổn, mèo nhẹ nhàng, này cũng dã tính chi đạo xứng đáng y tứ. Sau một khắc, Dịch Xuân lựa chọn trận doanh công khai. Đi thôi, liệp sát những thiêu đốt quân đoàn đó nhanh nhất. Từ bên trong hấp thu phát triển chất dinh dưỡng, lực lượng cùng tri thức, thí luyện cùng truyền thừa, còn có kia không có ý nghĩa biến ảo. Dương thiêu đốt ánh lửa dần dần làm đạo. Vậy, chính là ta muốn giúp cho các ngươi tiểu tiểu ban thưởng. Phỉ Thúy trưởng lão thí thần giả truyền kỳ dã tính giờ y dịch Xuân. Vì vậy, lại một cái kỷ nguyên kéo ra mở màn. Chương 454 đệ bảy tầng ngọc cảnh, thế giới thụ hải. ăn uống linh đình, không khí tràn đầy tiểu thủy cùng một ít không rõ chất lòng hương vị. Nơi này là cái nào đó tống vong người chơi giao dịch trung tâm. Mọi người chu chi, tống vong người chơi cấu thành từ trước đến nay phức tạp. Cũng bởi vậy, cũng không phải từng tống vong người chơi cũng có thể hưởng dụng tương đối thích hướng tính rộng khắp tiểu thủy. Cao đẳng hợp lại dầu máy, linh hồn kết tinh. Một cái thành thục tống vong tự quán, có thể vì tuyệt đại đa số tống vong người chơi cung cấp đầy đủ hài lòng phục vụ. Vên ạ đảm tựa ở xốp trên ghế salon, đổ đầy mỡ bỏ bia rộng miệng chén bia dưới, hiện ra nhẹ nhàng khoan khoái bờ biển. vây nạ đạm không có mở ra cá nhân không gian cho nên hắn có thể rõ ràng địa nghe thấy được trong cựu quán đủ loại kiểu dáng hôn tạp hương vị đó là đồng dạng không có lựa chọn mở ra cá nhân không gian tống vong các người chơi sở phóng xuất ra vây nạ đạm thích phức tạp như vậy thậm chí là có thể dùng không sạch sẽ để hình dung không khí chúng tràn ngập phóng thích người sung sướng cùng tình cảm tại dục vọng thỏa mãn về sau nhàn nhạt lười biếng cùng mệt mỏi chúng bị ung dung địa phóng xuất ra này đương nhiên là một cái cổ quái ham mê phàm là vật bên trong cũng có yêu mến ô tô khói xe cho nên vây đạm không cảm giác mình có cái gì không đúng Tống võng người chơi thế rồi có phàm vật là khó có thể tưởng tượng bao dung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không ảnh hưởng đến cái khác tống võng người chơi. Mọi người chú chi, tại đối mặt cá thể quyền lợi chịu ảnh hưởng, tống võng người chơi chỉnh thể sinh khí từ trước đến nay, ngươi lại đang văn nhân ra cái rắm. Chết biến thái, mau tới đây cạn một chén. Lúc này, một cái thanh nhâm quen thuộc đem bên ạ đạm từ loại nào hoàng hốt trong trạng thái ngang ngược địa lôi kéo xuất ra. Tại vi vi ngu ngơ, bên ạ đạm lúc này mở ra phản kích. Giống như phàm vật có thể đang cậy lấy đại bạch chân video thời điểm, Cao thượng địa giúp cho chính mình lờ sợ nhắn hiệu, lại khó có thể dễ dàng tha thứ, tại bị bạn bè quấy giày quăng ra phá phòng thủ ngâm sướng. Ở trong mắt ngươi, sinh mệnh tiết ra ngoài khí tức cũng chỉ có cái dám sao? Ngươi đã từng đã yêu yêu tính ra hỏa mới thật sự là biến thái." Vên ạ Đạm vừa nói, một bên cùng bên cạnh đưa qua tới đại thủ đụng phải một ly. Tại bắn tung tóe bạc biển, Vên ạ Đạm một ngụm đem trong chén mỡ bò bia uống cạn. Xem ảnh một, ngươi cứ việc giúp nhau tổn thương, dù sao hôm nay dù sao cũng phải có nhi tử tính tiền." Bạn bè khinh thường nói. Sau đó hắn bu lại dùng bản thân hắn chuyên trở ngoài bố trí mô phỏng thể hiện ra một ít tin tức. Vên ạ đảm từ chối cho ý kiến địa liếc qua. Sau đó hắn mở người chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xem ra ngươi luôn là xoắn suýt ta so với ngươi lớn tuổi 10 tháng sự thật. Vên ạ đảm mặt không thay đổi nói. Tắt. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể từ ngươi tựa như chúng bị hoặc đồng dạng ngu ngơ trong lúc biểu lộ. Nhìn ra ngươi đang tại hưởng thụ lấy. A sinh mệnh tiết ra ngoài khí tức. Ngươi cảm thấy ta xem không ra ngươi muốn cái gì. Mười chén tim đập nhanh chi viêm. Chắc giá. Bạn bè nháy mắt ra hiệu nói. Vên ạ đảm. lại lại một fan bạn thân thân thiết thăm hỏi, bên trong lòng Hạ Đạm có chút vì vì rung động, một nửa là bởi vì từ bạn bè trong tay lấy được tin tức, một nửa thì là bởi vì kia mười chén tim đập nhanh chi viêm. Mọi người chú chi, kia biểu diễn sở dĩ như vậy gọi là, hoàn toàn là vì nó đắt đỏ giá cả đủ để khiến người tiêu thụ cảm thấy tim đập nhanh, nhưng có chút trả giá là đáng. Một cái hoàn toàn mới, biến ảo khổng lồ thế lực, thậm chí còn có thể tự định nghĩa biến ảo. Này, không thể so với thần tình yêu tín đồ tư nhân tiểu phải đúng, càng làm cho nam nhân cảm thấy nhiệt huyết. Đợi một chút, thiêu đốt quân đoàn Vên ạ đạm nhìn trước mắt tin tức, hắn chợt nhớ tới chính mình từng là một ít tao nộ. Đó là một khoảnh hiện ra tại ác tinh quang huyết sắc thế giới. Dựa theo đằng sau hắn phỏng đoán, chỗ đó hẳn là thiêu đốt quân đoàn ở trên hư không bên ngoài chiến khu một trong. Ta nghĩ ta rơi vào thùng được gạo. Vên ạ đạm lẩm bẩm nói, hắn có một cái người can đảm ý nghĩ. Không vĩ, khó có thể nhìn thấy kêu biên giới khổng lồ cây cối, có một cái tại trạc cây giữa dựng rộng lớn bình đài. Từ bình đài biên giới, có thể nhìn thấy phía dưới liên miên tầng mây, mà có khi Đương Vân Hải hơi tản đi chút. thì có thể nhìn thấy kia tựa như ba đảo phập phóng bất định tụ biển nơi này là án nồn mộng cảnh thế giới tầng thứ bảy có tống vong người chơi thông qua thần bí chi thức có đến nơi này tụ danh thế giới thụ hải vì bảo trì đối với một vị trưởng lão tôn kính tống vong các người chơi cũng không có ở phương diện này phát huy chính mình gọi là tài năng ít nhất ở trong này thời điểm bọn họ bảo trì tương đối khắc chế trung quy vị kia trưởng lão ở trong này có có thể nói toàn trí toàn năng lực lượng điểm này bộ phận dĩ nhiên đã tao ngộ một ít xử phạt tống vong người chơi đối với cái này có chút tán thành Nghe nói tại lúc ban đầu thời điểm, Phỉ Thúy trưởng lão sẽ đích thân tiếp đãi từng cái gia nhập trận doanh tống vong người chơi. Nhưng về sau, có thể là trưởng lão đối với cái này chẳng ghét, hoặc là một vị tống vong người chơi chọc giận tới hắn. Hiện giờ, dĩ nhiên có rất ít tống vong người chơi có thể nhìn thấy trưởng lão. Chỉ là căn cứ thế giới này một ít nguyên sinh các tinh linh nói, trưởng lão không chỗ nào không có. Hắn hay là đem người sợi tóc quét có vi vi nết lên thanh phòng, hắn hay là tại người bên thai liễu diễu nhẹ nhàng chim âm thanh, hắn hay là cái nào đó cầm trượng mà đi lão già lưng còng. hắn hay là nào đó vùi tại dơm dạ trồng chất thượng tầm thường con báo tống vong các người chơi tự nhiên không quá sẽ tin những cái này nguyên sinh sinh mệnh nói chuyện ma quỷ nhưng này cuối cùng là không quan hệ sự tình thần yếu tại so sánh sớm thời điểm các người chơi càng nhiều mà đem nơi này coi là một cái tân sinh biến ảo thế lực cùng trung lập trận doanh bọn họ trôi qua vội vàng cũng không tại cái này địa phương xa lạ ngừng chân trung quy ai cũng không muốn đứng ở một vị thần chỉ là thần quốc trong về sau có bộ phận tống vong các người chơi dần dần phát hiện trận doanh chân chính giá trị chỗ ảo cảnh thí luyện mới đầu có rất ít tống võng người chơi chọn tiến hành ảo cảnh thí luyện. Trung quy, phỉ thúy trưởng lao trận doanh đẳng cấp hạn chế. Để cho lúc đầu thời điểm, tống võng người chơi chức nghiệp đẳng cấp đều tại một cái tương đối hơi thấp trình độ. Bọn họ càng nhiều đem tài nguyên đầu nhập tại truyền thừa thu hoạch cùng với biến ảo phương diện. Đương nhiên, người sau càng nhiều là những cái gọi là đó nghỉ ngơi người chơi. Thẳng đến sau này, những cái này lúc ban đầu trận doanh người chơi bên trong tương đối cứng rắn hoạch tồn tại phát triển lại. Bọn họ có người khai thác ra ảo cảnh thí luyện chân chính giá trị. Với tư cách là một cái tuyệt hảo thí nghiệm nơi vô luận là kỹ năng khai phát hoặc là đối với cái khác nghiên cứu hướng phương diện ảo cảnh thí luyện đều có được giá trị của cực cao điều này làm cho bộ phận nhậm chức pháp sư tống vong người chơi bóp cổ tay rất là tiếc. bởi vì vô luận như thế nào nhìn ảo cảnh thí luyện cũng có thể trợ giúp pháp sư người chơi tiết kiệm đại lượng tài nguyên cảnh này khiến thậm chí có cực cái pháp sư khác danh sách tống vong người chơi thông qua cách khác lối tắt gia nhập đi vào trường lao đối với cái này tựa hồ cũng không có cái gì biểu thị vì vậy những pháp sư đó danh sách tống vong các người chơi có thể biết được trường lao cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt pháp sư hắn chỉ là cự tuyệt những khuyết thiếu đó trí tuệ cùng nghị lực pháp sư có lẽ đương trưởng lão còn là phàm nhân thời điểm hắn từng đã ăn cái nào đó ngu xuẩn pháp sư đồng đội thiệt thòi có người như thế suy đoán nói hôm nay trên bình đài nên đón một cái tống vong người chơi hắn cũng không xuất chúng cùng trên bình đài rất nhiều tống vong người chơi không kém bao nhiêu kia trên người thấp thoáng phát ra lưu huỳnh thanh hôi đã chứng minh hắn quá khứ một đoạn thời gian kinh lịch này người anh em đi tiên lâm chi hồ hừng ga Người này một thân hương vị đã có thể cầm lưu huỳnh long hấp ra tới bên cạnh có người nhắc nhở cảm ơn ta thích chỗ kia, nhưng các nàng vừa mới cầm ta kéo đen. Wayne Adam nụ mai như thế nói, ta đã trở về. Wayne Adam chậm rãi nhìn trước mắt cao vút trong mây tán cây, ở trong tâm âm thầm nói, 5 năm, hắn đã tại cái kia trong không khí đều hiện ra thanh tẩy lưu mình khí tức trên tinh cầu gây người chọn 5 năm. Cùng hắn chiến đấu các người chơi, thay đổi một đám lại một đám. Hiện tại, hắn trở về. Ta kêu gọi ngài, trưởng lão. Wayne Adam thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, trước mắt hắn sự vật bắt đầu trở nên hoàng hốt. Một nhân loại lão giả. từ dĩ nhiên trở nên u ám trong đám người chậm rãi đi tới ta đang nghe trưởng lão như thế nói chương 455, trăm năm người cùng siêu thoát người đàn chéo vên a có chút khẩn trương địa dừng ở lão giả trước mắt hắn đương nhiên biết hắn là ai thiêu đốt quân đoàn từ địch ngộng cảnh chúa tệ giả biến ảo chi vương Phỉ thúy trưởng lão dịch xuân đây là một cái vên a đang sợ tiếp xúc qua cường đại nhất thần tính sinh mệnh hắn nghe nói qua hắn truyền thuyết từ những thiêu đốt quân đoàn đó nhanh trong miệng vên a hiểu được vị này vĩ đại trưởng lão quá khứ nghe nói thiêu đốt quân đoàn tại thượng một cái kỷ nguyên phân liệt, liền nguyên vốn trinh phạt tạ nổn thất bại. Bất quá, loại này nội bộ phân liệt đối với với tư cách là tống võng người chơi bên Adam không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ cần biết, vô luận là phương nào mà thiêu đốt quân đoàn cũng có thể vì hắn cung cấp trận doanh danh vọng cùng cống hiến là được rồi. Như vậy, nói ra cần thiết của ngươi." Trưởng lão như thế nói. Ben Adam ngẩng người, lúc trước hắn cũng cùng một ít trận doanh thủ lĩnh đã từng quen biết. Bọn họ sẽ rất ít giống như vị này trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, tựa như một cái cẩn trọng biến ảo thương nhân. Càng nhiều thời điểm bọn họ hội hướng bên adam giảng thuật bọn họ lý niệm cùng một tưởng có khi còn có thể đưa ra một ít càng thêm chặt chẽ muốn mời minh nước hơn nữa bọn họ thường thường có chứa loại nào đó có chút ngạo mạn thành phần bọn họ càng nhiều địa cho rằng tống vong các người chơi là một ít khó có thể điều khiển dị giới do minh này từng để cho bên adam có chút khó chịu bên adam cũng không hứng thú với truy đuổi lực lượng cương đại theo hắn chỉ cần có đủ thỏa đáng chỗ tốt lực lượng như vậy đủ rồi đương bản thân lực lượng đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị tuyệt đại bộ phận nỗ lực đều là chậm chạp thậm chí không hề có chính diện phản hồi Ta hy vọng có thể lấy ta hiện tại vốn có toàn bộ công hiến, hướng ngài đưa ra một điều thỉnh cầu. Ben Adam nhìn xem trưởng lão, hắn nhìn lên có chút khó có thể ước chế khẩn trương. Đến từ một cái nhát gan người khẩn cầu, ta nghĩ trở thành ngài mộng cảnh quốc gia cư dân. Dịch Xuân dừng ở trước mắt tống vong người chơi, thần tính lực lượng đưa hắn linh hồn cùng trong lục thể tán phát tin tức nhanh chóng thu thập lại. Chúng tụ tập tại một cái khác thời gian tuyến thần tính ý chí. Sau đó, vô hạn khả năng tại kia hùng vĩ hình thái bên trong diễn sinh ra. Vì vậy, Dịch Xuân có thể biết tồn tại. Người ứng biết được, đối với phàm nhân mà nói, tử vong không thể hồi tưởng. Xem ảnh một. Cho dù là từ ngươi trong trí nhớ diễn sinh ra linh hồn, cũng chỉ là một cái khác hoàn toàn mới sinh mệnh. Dịch Xuân nhìn xem bên Adam, hắn cũng không có trước tiên đáp ứng nhu cầu của hắn. Bên Adam cũng không phải là tín đồ của hắn, hắn cũng chưa từng giúp cho mạng bọn họ khiến. Đây là trao đổi, hắn không có sở giấu giếm, Mà rơi vào một cảnh, tiện ý vị lấy khó hơn nữa thoát thân. Dịch Xuân trầm rãi huy động trong tay chỗ dài. Nhất thời, xung quanh nguyên bản lở mở đám người triệt để tiêu thất. Hắn cùng với bên Adam tiến nhập mặt khác một mảnh thời gian tuyến. bọn họ treo cao với thiên hạ xuống vương là hối hạ thành trấn nơi này là động cảnh thế giới tầng thứ ba học viện Chi sâm ngươi đem không còn là một cái chân thật tồn tại ngươi là hư ảnh ngươi là ảo mộng ngươi là một đâm liền rách nát bọc khí dịch xuân chỉ vào phía dưới đám người đối với vân a như thế nói dịch xuân ở trên trời xẹt qua một cọn cỏ dấu vết tích nó đem tiên không cùng thành trấn tách ra một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện mà qua lỗ thủng vân a có thể trông thấy một mảnh mênh mang bình nguyên chỗ đó là ả nổi vật chất thế giới mà có đạo vết cắt đem chân thật cùng hư hào chia cắt ra đúng vậy ta nghĩ ta đã chuẩn bị kỹ càng vây Adam kiên định nói đạo có lẽ tại ngài như vậy tồn tại vĩ đại xem ra ý thức của chúng ta nông cạn mà trắng xám dài răng giặc mà nhấp nhô đích nhân sinh cuộc sống cũng chỉ có thể ngưng co lại thành một câu hoặc là một đoạn hơi có nhan sắc văn tự vây Adam cười cười trên mặt của hắn hiện ra một chút hồi ức thân sắc hắn đương nhiên sẽ không hướng người khác kể ra hắn đã từng nhiều yêu cái nào đó cô nương. hắn chỉ cần biết hắn đã chuẩn bị kỹ càng cái này đã đủ rồi xin lỗi ta không quá là hội tuyệt hảo người, nhưng ta nghĩ ta chuẩn bị kỹ càng. Ben Adam lần nữa dừng ở trường lao nói, những quần quần đó ký ức để cho hắn trong lòng có một chút đau đớn. đáng chết, Florang Tư người năng lượng chủ tâm công nghệ quả nhiên kém cỏi. Lúc này mới bao nhiêu năm, liền có năng lượng hồi tưởng chấn động. Tiếp theo, ta phải cho chúng đánh giá tiêu cực. Ta này trái tim có thể không còn là những mềm yếu đó hết đủ. Trong thoáng chốc, Ben Adam trước mắt lần nữa hiện ra cái nào đó thiếu niên đối với nữ hải kích động lên tiếng. Như vậy, như ngươi mong muốn. Nháy mắt sau đó. Vên A đam vóng mạc nổi lên hiện ra tống vong trọng yếu nhắc nhở. Hắn nhàn nhạt cười cười. Sau đó tại tinh hồng nhắc nhở, hắn lựa chọn xác định. Nháy mắt sau đó, vật chất thế giới dần dần đi xa. Được xương một nghìn năm cũng sẽ không tiến nhập suy kiệt kỳ năng lượng trục tâm, lập tức im bặt địa ngừng công tác. Vên A đam tử trong hôn mê chậm rãi thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, một cái trong trí nhớ dĩ nhiên có chút khuôn mặt của mơ hồ rõ ràng mà sáng ngời. Vên A nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó hắn tự tay ôm quá khứ. Ba, thiêu đốt quân đoàn đều không thể mang đến đau đớn. khiến lên Adam không khỏi hít một hơi thật sâu khí lạnh, cút ôm lấy máy móc của người nữ buộc. Nữ hải tức giận nói, sau đó quay người rời đi. Vên Adam cái mũi rực rực, quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm để cho hắn biểu tình có chút hoảng hốt. Vên Adam có thể cảm giác được, chính mình một ít ký ức đang tại không ngừng hạ thấp. Này là chính bản thân hắn hướng trưởng lão đưa ra xin, đây cũng là hắn một mực ý đồ tìm kiếm ngọn cảnh chúa tể giả nguyên nhân. Trung quy, hắn phải yên tâm tại cái khác ngộng cảnh sinh mệnh xây dựng trong cảnh chủ động buông tha cho chính mình bộ phận ký ức. Mà này, là một cái bị tống vong công chứng ngộng cảnh chúa tể giả. xin lỗi tiểu nhị lần này ta có thể không phải là vì biến nào ngươi đây là trầm mê nữ sắc trong đầu của hắn tựa hồ hiện ra cái nào đó ra hỏa tức giận thanh âm trầm mê nữ sắc ta nguyện ý Vân a đang khỏe miệng vì vi hiện ra một chút nụ cười rơi vào một cảnh lựa chọn trầm luân không là đối mặt quá khứ đối mặt mềm yếu Hắn, cao cấp cấu trang chiến sĩ phỉ thúy tiên phong vây a đam cũng không mềm yếu cùng lúc đó học viện chi xâm nào đó ở giữa trong phòng học sư tôn vì muốn tốt cho cái gì nhiều trên sách ghi lại âm nhạc cũng là vì gửi lời chào vĩ đại tình yêu a dĩ nhiên trưởng thành mở đi di giải không hiểu nhìn xem lão giả trước mắt hỏi lão giả trầm ngâm trong chốc lát sau đó mở miệng hồ thuyết nói đó là bởi vì có chút phàm linh hồn của con người từ nhỏ không trọn vẹn bọn họ đuổi theo linh hồn viên mãn đây không thể nghi ngờ là từng cái một thể vĩ đại hành trình mở đi di giải nghe được tỉnh tỉnh mê mê như vậy sư tôn ngài đã trải qua như vậy dài dằng dặc nhiều năm có trải qua vĩ đại tình yêu sao nàng nghĩ nghĩ như thế hỏi lão giả thong thả địa nắn nuốt trong dâu sau đó chậm rãi nói, bởi vì không trọn vẹn, cho nên mới có thể vĩ đại. người sư tôn ta à, từ nhỏ hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể chứng kiến, không cần mù quáng mà truy đuổi nó. Tựa như ta cũng không để cử ngươi lựa chọn kẻn Sona. Ngươi cần kinh lịch tài năng viết, tài năng ngâm sướng, mà không phải là vì ca tụng đi ca tụng. sau đó, lao già hết lên mộng cảnh thế giới cái nào đó trước cấu trang chiến sĩ. còn có cảnh giác những lô mang đó, ngu dốt ra hỏa, bọn họ luôn là tại sự tỉnh vãn hồi về sau mới hậu chi hậu giác. mở đi dị dài nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà ở mộng cảnh thế giới sâu nhất tầng thế giới trong, Dịch Xuân bản thể chậm rãi mở mắt. So sánh với sát phạt chi đạo thực tiễn người, cái khắc con đường hành tẩu đám người luôn là cần nhiều thời gian hơn đi lắng đọng, tích lũy cùng suy nghĩ. Theo mười mấy năm thời gian vội vàng trôi qua, biến hóa huyền bí rốt cục tới bị Dịch Xuân sợ rõ ràng. Những thu hoạch đó truyền thừa tồn tại sở phản hồi kinh nghiệm, càng làm cho hắn không câu nệ tại tự mình suy nghĩ lồng giam. Hiện tại, hắn bắt Cửu Huyền Công rốt cục tới đại thành. Là thời điểm đi tìm tòi nghiên cứu không còn tổ tiên kinh nghiệm bên ngoài con đường. Mà theo Dịch Xuân từ Hảo mộng bên trong thức tỉnh, Cái nào đó có một tòa thường thường không có gì lạ thị trấn nhỏ ngộng cảnh thế giới, dần dần bắt đầu sụp đổ. Nó như pha toái bọt biển đồng dạng, tiêu tan tại mộng cảnh thế giới lộng lây bên trong và tượng. Dịch Xuân chậm rãi rũ cái lưng mệt mỏi. Tống vong tin tức, hiện hiện tại hắn thần tính trong ý thức. Chương 456, lại lần nữa xuất phát, bước về phía không biết cùng vĩ đại. Kiểm tra đo lường đến không đọc đến tin tức, đang tiến hành tin tức thay đổi. Ngươi tiến hành dài rằng dặc thời gian tu hành, người tử vạn vật cảm tính trong nhận thức biết lĩnh ngộ được biến hóa huyền bí. Bát cựu huyền công của ngươi đạt được trên phạm vi lớn độ thuần thục để thăng. Ngươi lấy được người thừa kế chút ít bát cựu huyền công độ thuần thục phản hồi. Ngươi lấy được người thừa kế chút ít bát cựu huyền công độ thuần thục phản hồi. Bát cửu huyền công của ngươi độ thuần thục thỏa mãn để thăng điều kiện. Một độ thuần thục đến một trăm Hai nhân vật đạt được chuyển kỳ sinh mệnh khuôn mô hình. Bát cựu huyền công của ngươi đề thăng đến lở vờ mười cảnh giới, đang phong tạo cực. Bát cựu huyền công loại hình đặc thù kỹ năng công pháp hạ định phiên bản phẩm chất đạm kim hạ định dịch xuân nên kỹ năng vì đạm kim chuyển thừa loại công pháp loại hình hiện đã tiến hành cá thể tính thích ứng tính biến hóa. trước mắt đẳng cấp, đăng phong tạo cực, lv 10, kỹ năng hiệu quả: 1. Biến hóa tự nhiên, giá tính biến thân, cường hóa khắc địch hiệu quả để thăng đến 1000%, giải tỏa toàn bộ biến hóa, không giả tính hình thái có thể đạt được 50% thuộc tính tăng thêm, nhưng vô pháp giải tỏa vô tận giả tính thiên phú thụ. 2. Nguyên tố miễn trừ, đón do biến hóa, đương tao ngộ cường đại ma pháp công kích, nhân vật đem gây ra một lần miễn trừ kiểm định, kiểm định thành công, thì nhân vật đem thử biến thành loại nào đó nguyên tố hình thái tiến hành chống cự, xác suất thành công căn cứ vào nhân vật liên quan thần bí tri thức cùng pháp thuật kiểm định. thành công gây ra nguyên tố miễn trừ, nhân vật sẽ đạt được lớn tính dễ nổ tốc độ di chuyển, căn cứ vào nhân vật liên quan không gian di động năng lực tăng thêm, trước mắt nên di động đáng nhìn vì một lần siêu viễn tự ly truyền tống, cũng nhất định, trước mắt là 2015 ẩn nấp kiểm định ba tránh ba thai. nhân vật đem miễn trừ không chính mình chủ động phóng thích bất kỳ thời gian loại pháp thuật cũng đạt được vượt mức chuyển kỳ loại pháp thuật năng lực định định tại ngắn mùi ngâm sướng nhân vật có thể đối với chọn chúng đơn vị gây một lần thời gian loại trục xuất pháp thuật bị thi thuật giả cần tiến hành một lần độ khó cực cao thời gian loại pháp thuật miễn trừ miễn trừ thất bại tất bị tạm thời trục xuất đến mặt khác một mảnh đỉnh trệ thời gian tuyến bị thi thuật giả gặp nên pháp thuật hiệu quả thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật thay vì sinh mệnh đẳng cấp trên lệch cùng liên quan năng lực chống cự đương bị thi thuật giả không có liên quan năng lực chống cự mà lại sinh mệnh đẳng cấp thấp hơn nhân vật mười cấp phía dưới bị thi thuật giả đem một mực tiếp tục đến nhân vật giải trừ nên pháp thuật hiệu quả vô pháp bị cái khác thông thường pháp thuật tinh lọc hoặc là giải trừ nhân vật nhưng đối với số nhiều đơn vị sử dụng nên loại pháp thuật năng lực nhưng miễn trừ độ khó hội theo đơn vị số lượng gia tăng mà giảm nhỏ bốn thân thể vĩnh hằng xem ảnh một đương nhân vật linh hồn không bị tiêu diệt, nhân vật thân thể đạt được cố định cường đại pháp thuật hiệu quả, đáng nhìn vì cao đẳng thời không cố định cao đẳng trở lại như cũ thuật chuyển kỳ ý chí thanh tỉnh thần thánh huyết nhục trở lại như cũ. Nam vạn kiếp không xấu nên đơn vị thoát ly sinh mệnh tuần hoàn luân hồi chuyển hóa vi mặt khác một loại vĩ đại tồn tại. Chỉ có đương nên đơn vị ở vào ý thức không tồn tại sinh ý niệm trong đầu, mà lại thân thể tử vong duyệt lại trạng thái thời điểm mới có thể tiến nhập tự nhiên tử vong trạng thái. đương nên đơn vị bởi vì ngoại lực tử vong cũng không phù hợp tự nhiên tử vong trạng thái nên đơn vị đem coi là giống như vẫn lạc thần tồn tại. Hắn có thể thông qua phàm vật kêu gọi, tồn tại liên quan duy nhất tục danh, tín đồ cầu nguyện, tồn tại liên quan thần tính, hạ định thế giới một ít sự kiện, tồn tại liên quan thần tính khái niệm. Một lần nữa vật chất giới, Đô S, phá sơn phản miếu, phong kia đạo thống, thậm chí tịch diệt vạn kiếp bất phục, phong tử tà miếu trinh phạt sao chép. Đô S, một cái định chữ, đạo quá bao nhiêu Nam Hải Thanh Xuân Ngộ, nặc Danh 9999 nhắn lại. căn cứ vào ngươi trước mắt không chức nghiệp cơ sở mở rộng năng lực cường độ, khiêu chiến của ngươi đẳng cấp đạt được vượt mức 10 cá nhân đẳng cấp. Căn cứ vào phiên bản của ngươi đặc tính cùng liên quan năng lực cùng chức nghiệp dung hợp trình độ, nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp đem không tính nên cá nhân đẳng cấp, nhưng ngươi vẫn cần chịu vượt mức 2 lần chức nghiệp đẳng cấp để thăng kinh nghiệm trừ phạt. Ngươi trước mắt khiêu chiến đẳng cấp là: 1. Ở vào phỉ thúy trưởng lão mộng cảnh, 46 cấp, 21 cấp sinh mệnh đẳng cấp 10 cá nhân đẳng cấp 10 mộng cảnh chúa tể dạ năm vô lượng kiếp. 2. Ở vào vị diện khác, 39 cấp, 21 cấp sinh mệnh đẳng cấp 10 cá nhân đẳng cấp 3 rất nhiều thế giới chúc phúc năm vô lực kiếp. Do nên khiêu chiến đẳng cấp chỉ là lý luận tham khảo. thỉnh xem đo đạc người lấy chân thực tình huống vì chuẩn võng mạc thượng tin tức hỗn loạn địa hiện ra lấy dịch xuân tâm niệm bất động rất nhiều tin tức tự nhiên hiện hiện lúc này nghề nghiệp của hắn đẳng cấp vẫn dừng lại tại 20 cấp gia tính giờ ỉ cầm giới tăng một cấp tính cả chân danh tăng thêm miễn cưỡng có thể treo cái 26 cấp danh hảo nhưng từ hắn thành tựu truyền kỳ minh ngộ bản thân đạo của hắn đường liền không chỉ là đơn thuần giờ ỉ chức nghiệp hắn hôn hợp bát cựu huyền công cùng giá tính biến hóa càng tham gia có hòa giải tạo hóa thậm chí hôm nay lúc này phía trước con đường dĩ nhiên đến giai đoạn tính điểm kết thúc hắn cần thăm dò thuộc về hắn con đường của mình nay không còn là đóng cửa nghiên cứu liền nhất định có thể xuất thành quả tựa như tống võng người chơi chức nghiệp đẳng cấp cũng là tồn tại hạn mức cao nhất đương nhiên bởi vì lúc trước một ít cảnh ngộ dịch xuân chức nghiệp đẳng cấp hạn mức cao nhất đối với cao hơn một điểm bình thường mà nói đại bộ phận tống võng người chơi chức nghiệp đẳng cấp hạn mức cao nhất hội dừng bước tại 30 cấp đương nhiên trên thực tế tuyệt đại đa số tống võng người chơi đều không thể chạm đến trên cái này hạn chuyên kỳ về sau mỗi một lần cùng đẳng cấp chiến đấu đều là hung hiểm dị thường tuy trên lý luận mà nói chỉ cần bảo trì giống như siêu phẩm giai đoạn sát lục hiệu suất, Truyền kỳ đẳng cấp đẳng cấp cần có sát lục kinh nghiệm cũng không hề so với siêu phẩm giai đoạn thời kỳ muốn thái quá bao nhiêu, nhưng vấn đề ở chỗ, truyền kỳ là không tồn tại cái gọi là tiểu quái các loại khái niệm, từng cái truyền kỳ tồn tại, cho dù là những tà thần đó nanh vớt cũng có chừng đủ kinh khủng tà ác quá khứ, mà không phải là sát lục hướng đề thăng thì giống như siêu phẩm giai đoạn thời kỳ chậm chạp. chỉ là so sánh với sát lục hướng thời kỳ dài đình trệ, loại này chậm chạp ngược lại hiện lộ mau lại lại, bởi vì bản thân tống vong bản bản đã tính, dịch xuân tại thu hoạch kinh nghiệm vô diện. Một mừng so với tầm thường tống võng người chơi yếu lực hơi cao hơn một điểm. Dịch Xuân cảm giác mình một chút tống võng mô phỏng. Tuy hắn tại mộng cảnh trong thế giới không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, nhưng ở kinh nghiệm phương diện lợi ích thu được, vẫn lấy vật chất giới thời gian tuyến làm cơ sở chuẩn. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn chuyển kỳ kinh nghiệm chỉ có 328, 500 điểm. Nay thoạt nhìn là một cái có chút con số khổng lồ. Nhưng Dịch Xuân chỉ cần tâm niệm vừa chuyển, liền biết được nó đủ khả năng để thăng hạn mức cao nhất. Nếu như trực tiếp để thăng đẳng cấp, cân nhắc đến hắn hiện tại cần gặp kinh nghiệm trừ phạt hắn có thể đem chính mình giờ y đăng cấp để thăng đến 25 cấp. Bất quá, Dịch Xuân cũng không chuẩn bị không cầm quyền tính giờ y thượng đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Đi thông truyền kỳ con đường, có thể là tham khảo, là đi theo, thậm chí là ý nào đó thượng gặp lại. Truyền kỳ là một thể trên ý nghĩa thuần túy cùng thần thánh, nhưng không có nghĩa là nó là đa nguyên vũ trụ duy nhất. Mà đi thông càng thêm vĩ đại con đường, liền cần cái khác yếu tố. Truy tìm tiền nhân con đường, cuối cùng là tồn tại điểm kết thúc. Vô luận là 20 cấp cũng hoặc 40 cấp, nó một ngày nào đó sẽ đi đến phần cuối. Như vậy vì sao không từ giờ trở đi dịch xuân chậm rãi nắm chặt trong tay thiền trượng hắn đem lại lần nữa lên đường giống như khi đó tại liên bang đần độn thanh niên hình người rút đi nghèo hình dáng thân thể linh hoạt mà mãi... huyền chuyển mộng cảnh đi xa a nổn dây núi yên tĩnh mà lại tường hòa trường lao đứng ở trên đồi núi nhìn qua xa xa lục sóng lớn như phẫn nộ rừng nhiệt đới phát ra giã tính dích gạo miêu a nổn kỳ nguyên không cần kim thạch đúc thành tiếng chung trường lao tràn ngập uy nghi gầm rú liền chiêu kỳ một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên gia tính kỷ nguyên đi qua thuộc về phỉ thúy kỷ nguyên đã đi đến A òn chi cuốn vĩ đại đồ đằng trương chương 457, trăm tứ chân danh bên trong cảm nộ vĩ đại. A òn vật chất thế giới. Cốt liệt hẹn được kim gãi gãi đỉnh đầu của mình có chút buồn kẻ bộ đông lâm đông gió lạnh để cho chúng hiện lộ có chút yếu ớt. Tuy a òn vào đông cũng là một mảnh lục ý giàn rào. nhưng phàm là có chút lý trí thú nhân cũng sẽ biết được những cái tia quỷ thực vật mạnh hơn chúng mềm dai nhiều. Tại a òn cái này tràn ngập giã tính trong thế giới, chỉ có sinh mệnh lực đầy đủ cứng cỏi tồn tại, tài năng đơn thuần địa lại hút nhập thực vật tới gắn bó sinh mệnh. Cốt liệt hẹn được kim không thích gan chay. nhưng dần dần thưa thất bộ lông biết sai khiến nó làm ra lựa chọn nguyện thần thánh phỉ thúy bao quanh ta cốt liệt hẹn được kim yên lặng cầu thần trường lão cũng không hưng thú với cầu nguyện nhưng các thú nhân sẽ không quên mất tự trường lao sáng tạo thú nhân lên dĩ nhiên có một chút đầu năm bởi vì lục bì nhóm tất cả đều chuyển rời đến một cảnh các thú nhân chính là số lượng bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng thế nhưng một đoạn đầy đủ khiến sở hữu các thú nhân cảm thấy hắc ám thời gian tại cũng không đủ động vật hoang dã dưới tình huống chúng không thể không lựa chọn dùng ăn thực vật cốt liệt hẹn được kim vẫn hội nhớ rõ kia khối thực vật thân cũ đó là khiến nó bị mất một khối răng cửa thê thảm đau đớn ký ức may mà kia đoạn gian nan trong miệng luôn là hiện ra mùi lạ gian khổ thời kỳ cuối cùng là đi qua hiện tại thú nhân bộ lạc phụ cận nuôi dưỡng trong vòng đã có đầy đủ quy mô động vật hoang dã trưởng lao giúp cho thú nhân phá toái trong trí nhớ bao gồm những cao lớn đó kiến trúc ảnh thu nhỏ cùng công nghiệp hóa một chút tri thức nhưng các thú nhân cự tuyệt những cái này truyền thừa chúng cũng không cho là mình là này mảnh thổ địa chúa tệ giả chúng vì trưởng lao trông giữ viên tinh cầu này mà từng thuộc về viên tinh cầu này sai lầm không ứng lại bị lập lại văn minh con đường có rất nhiều lựa chọn, mà thú nhân cũng không sẽ vì này cảm thấy sợ hãi mê mang. hướng vĩ đại mà nhân ái trưởng lão gửi lời chào, thỉnh cho phép ta kêu gọi tổ tiên lực lượng. Quân liệt hẹn được kim đem phía sau mình cao lớn đồ đằng trụ cắm trên mặt đất, nó biểu tình nghiêm túc điệu kêu gọi đạo. nhất thời loại nào đó linh tính lực lượng tại quấy lấy, xem ảnh một. sau đó một người cao lớn, loại hình người trạng thái trong suốt sinh mệnh từ trong hư không dần dần ngưng hiện. hẹn đeo, ta lần trước cũng đã nói, nếu như lần sau ngươi kêu gọi thời điểm của ta. ngươi trả lại không có giải quyết độc thân ta liền ngươi giải quyết loại nào đó quen thuộc tức giận dích đảo, để cho hẹn mèo biểu tình biến đổi nó mờ mịt mà nhìn về phía chính mình cắm trên mặt đất đồ đàng trụ phía trên khắc gió thụ nghèo tiêu cùng gấu vi đại hình vẽ mà ở đồ đằng phía dưới có lập loại linh năng dấu vết đó là đại biểu bị tiêu gọi tổ tiên tục danh thông thường mà nói loại này tục danh đều là nghi thức trước liền chuẩn bị xong hẹn không nhìn lầm nó rõ ràng lúc trước chuẩn bị là nó dĩ nhiên phụ thân của mất đi tục danh hiện tại nó biểu hiện mẫu thân nó danh tự ta phụ thân của cường tráng ngài là không đồng ý cần cân nhắc hạ chính mình thẳng nhãi con cảm thụ hẹn cảm thấy rất tuyệt vọng theo từng tiếng nộ khí tăng vọt dí gào hẹn đèo đi lại tập tế mà đi hướng sắp sửa công tác rừng nhiệt đới này chính là các thú nhân sở tự hành lựa chọn mệnh vận chúng bởi vì trưởng lão thương sót mà sinh thì tuyệt sẽ không nhát gan địa chết đi chúng đem vì trưởng lão trông giữ nơi đây sống hay chết chúng đem thủ vững không sai cho đến linh hồn phần cuối dịch xuân rừng ở phía dưới bị mê mang rừng nhiệt đới sở hoàn toàn che đậy thú nhân bộ lạc cung lục bỉ vẫn còn ở ạ nồn sinh động thời kỳ so sánh bây giờ ạ nổn không thể nghi ngờ muốn yên tĩnh rất nhiều thỉnh thoảng dịch xuân còn có thể trông thấy một ít lấy hạt cỏ là thức ăn chim tước đương nhiên bởi vì ạ nổn thực vật kế thừa lấy lục bị phụ hệ là thủ ạ nổn chim tức tự nhiên cùng nơi khác bất đồng dịch xuân không có quá nhiều can thiệp thú nhân với tư cách là một cái tương đối vô hại trí tuệ chủ tộc dịch xuân cho phép chúng lựa chọn con đường của mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phải là bết bắt nhất vài loại hiện tại thú nhân số lượng còn là quá thưa thớt dịch xuân quan sát đo đạc trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt đích thân hắn hoàn thành viên tinh cầu này tinh lọc chứng kiến nó từ một mảnh tĩnh mịch đến sinh cơ giạt rào dịch xuân có chút có chút cảm khái. hắn nhớ tới khi đó mới vào án nồn thời gian cảnh tượng lúc ấy có lẽ là trí tuệ linh quang hay là may mắn lập loè trong đầu của hắn nảy mầm cái tia điên cuồng ý nghĩ đó cũng không hắn thành tựu truyền kỳ cơ sở lại tại trong bóng tối đẩy ra đi thông quang minh khét cửa hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hắn cần lần nữa bước về phía sương ngủ. dịch xuân lặng yên suy tư về thân tính lực lượng nhanh chóng vận chuyển vô tận linh quang tràn ngập ý thức của hắn về chính mình sắp sửa thực tiễn con đường dịch xuân có rất nhiều ý nghĩ toàn diện phát triển cơ sở để cho hắn có thể đem những ý nghĩ này chuyển hóa vi hiện thực chỉ là hắn vẫn cần tiến hành càng nhiều suy tính dịch xuân cho là hắn kia kiềm chế tại bản thân tư duy hình thức quyết định hắn không quá thích hợp trở thành một văn minh dẫn đạo giả mà cái kia khi thì sụp sôi khi thì bình tĩnh tâm tình có nghĩa là hắn rất không có khả năng vì cái gọi là chân lý mà vĩnh hằng truy đuổi cho nên ta chân chính truy đuổi là cái gì thần tính trong ý thức dịch xuân tự mình hỏi kia dài rằng giặc nhiều năng mạo hiểm cùng ma luyện kinh lịch nhất nhất hiện hiện tại dịch xuân trước mắt hắn hồi tưởng đến cái kia liên bang đêm khuya cái kia ban đầu lấy được lực lượng người trẻ tuổi trẻ trung trả lời vì hắn sở tán thành tự do kia tự do đến tận cùng là cái gì đâu này là không hề cố kỵ muốn làm gì thì làm là không cần quan tâm ngoại lực can thiệp còn là ở bên trong hệ thống sôi trào nhảy hoặc là kia sừng sững tại đa nguyên vũ trụ mênh mông tình không trí hạ trong lòng hiện hiện vô pháp ngôn ngữ khoan thai vậy thì như thế nào đi đạt tới loại này truy cầu thông qua lực lượng còn là trí tuệ hoặc là cái khác con đường Vô tận Nghi vấn cùng đáp án, hóa vi manh liệt mên mông thần lực phong bạo. Chúng đem án nổn thiên không, phụ lên thành sáng lạ ngân sắc. Vì vậy, Dịch Xuân có thể biết được đáp án. Kia không chân lý, mà là lựa chọn. Là hắn đang chất vấn chính mình tâm linh vô tận tuần hoàn, đủ khả năng tại vô hạn trong thời gian có thể thủ vững đáp án. Ta phụ thân của phạm nhân, truyền thừa cho ta chân danh. Dịch Xuân bay lượn với thiên tế, hắn thì thào lẩm bẩm. Vậy từng là một bút quý giá tài phú. Dịch Xuân cảm giác lấy cái nào đó vĩ đại lợi thể, đó là hắn sở kế thừa huyết mạch lực lượng. Mà bây giờ nó lần nữa giúp cho ta lấy dẫn dắt. Dịch Xuân đem ý thức, nương tụ ở bên trên tục danh của mình, phía trên kia được trao cho Huyền điệu, Phỉ Thúy trưởng lão, Biến Ảo chi chủ bao gồm nhiều lộn xộn tin tức. Hắn đem chúng tạm thời địa nhẹ nhàng đẩy ra, để lộ ra bên trong nhất bản chất hạch tâm. Ta danh Dịch Xuân, mà dễ dàng người biến hóa. Theo Dịch Xuân nói nhỏ chấm dứt, nháy mắt sau đó, hắn tống vong mô phẳng bên trong truyền kỳ kinh nghiệm nhanh chóng mà thiêu đốt lấy, đủ để khiến một cái truyền kỳ tồn tại để thăng mấy cái chức nghiệp đẳng cấp khổng lồ con số. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi liền tiêu hao hầu như không còn. Nó đem Dịch Xuân sở dự chữ tri thức, linh cảm cùng đối với tương lai lựa chọn, lấy siêu nhiên phương thức dung hợp cùng một chỗ. Tương lai con đường, dĩ nhiên rõ ràng có thể thấy. Chương 458: Hiệu ước, Dịch Xuân. Người Tiêu Hao 13, 741 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm tiến hành chuyển kỳ dung hợp, Người lấy được một cái chuyển kỳ tiến giai chức nghiệp, chuyển kỳ giá tính gọi hồn giả. Nên chuyển kỳ tiến giai chức nghiệp tri thức nhét vào chuyển thừa của người cơ sở dữ liệu. người lấy được chút ít chuyển kỳ chức nghiệp tư liệu sống. Người Tiêu Hao 15 912 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm tiến hành chuyển kỳ dung hợp, ngươi lấy được. Thiên mệnh. Người tiêu hào 74, 765 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm, ngươi lấy được một cái hạ định thích hướng tính tiến giai chức nghiệp, đạo quân, dịch xuân, biến chủng bạn tượng giờ ý biến chủng chuyển kỳ chiếu sáng thăng trước người. Đạo quân, dịch xuân. Loại hình, hạ định thích hướng tính tiến giai chức nghiệp chuyển kỳ hạ định chức nghiệp, nhậm chức đu cầu, chuyển kỳ khuôn mô hình nhất hạng đăng phong tạo cực cảnh giới hạn định truyền thừa năng lực 20 cấp đạo sĩ hoặc là giờ ý liên quan chức nghiệp có đủ ít nhất một loại tồn tại sáng thế yếu tố hạn định truyền thừa năng lực mà lại ít nhất đến giày công tôi luyện cảnh giới lờ vờ năm có đủ thần tính khuôn mô hình hoặc là liên quan thượng vị cách năng lực đạo danh dịch xuân nên đạo hiệu đem có thể được với tư cách là thi pháp chú ngữ thần bí nghi thức cấu thành yếu tố chức nghiệp năng lực một tuân theo địa luật tại cảm nộ tự nhiên trong quá trình đạo nhân rõ ràng tuân theo vạn vật quy luật chí lý bởi vậy đạo nhân có thể tại bất kỳ trạng thái đạt được cố định tự nhiên trạng thái tại nên trạng thái đạo nhân có thể cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể vô pháp bị dò xét quan sát giữ ngôn cũng miễn trừ hết thể bị kia cho rằng cùng quy luật tự nhiên đối với vi phạm pháp thuật hiệu quả đồng thời ở trước mặt đối với không tự nhiên hướng dơ bẩn sinh vật đạo nhân sẽ đạt được căn cứ vào kia chỗ thế giới lớn tinh lọc tổn thương đạo nhân có thể thử tiến hành vạn vật biến hóa đồng thời hắn có thể từ chỗ biến hóa hình thái bên trong dần dần hiểu rõ đến nên hình thái đối ứng liên quan tri thức truyền thừa, lịch sử đều tin tức hai làm theo luật trời ba cấp giải tỏa tại thăm dò tự nhiên nói đường đạo nhân nhìn xem đến vĩ đại quy tắc xiềng xích do đó lĩnh ngộ loại nào đó cường đại loại pháp thuật năng lực đạo nhân sở hữu phán định đều đem đạt được vượt mức tiên mệnh một hoặc là năm căn cứ vào đạo nhân năm cấp lộ tuyến lựa chọn chính diện tăng thêm đạo nhân có thể thử đối với vạn vật tiến hành biến hóa đồng thời biến hóa của hắn đem không được câu nệ tại hữu hình vật chất nó đem bao trùm nhất định phạm trù bên trong vô hình khái niệm căn cứ vào nhân vật liên quan năng lực đạo nhân đối với khái niệm biến hóa có thể hình thành trường kỳ thậm chí là vĩnh cửu tiếp tục quy tắc căn cứ vào nhân vật liên quan năng lực ba đạo sinh nhất hỗn độn hợp nhất tam sinh vạn vật, vạn vật diễn hóa, năm cấp giải tỏa, không sinh thành, trước mắt tiến độ, không không một phần tân kiến văn món kẹp. 4. tự nhiên mà vậy, 10 cấp giải tỏa, lý luận năng lực đạo quân, dịch xuân yên lặng tiêu hóa, thiếu đốt hắn toàn bộ truyền kỳ kinh nghiệm mới dung hợp ra truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. xem ảnh một, từ kia tục danh, liền đó có thể thấy được nó sở đản sinh thổ nhưỡng cùng tư tưởng, cực kỳ một mạc mà lại tầm thường. ít nhất, đơn giản từ danh tự đến xem, không quá sẽ có người cảm thấy đây là một cái truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. nhưng dịch xuân trung quy đã từng là một cái tại đạo quán triệu qua hôn đúc mèo hắn tự nhiên sẽ hiểu đằng sau những tin tức này sở đối ứng đến tột cùng là cái gì trở thành thần không tại dịch xuân đản sinh tiêm mảnh hoàng sắc đại địa phía trên thân minh từ trước đến nay không phải là trí cao dù cho hắn quả thật có thể đủ quản lý lôi điện điều khiển sinh tử nhưng có một cái càng cao càng thêm phù hợp kia mảnh thổ địa nhân dân lãng mạn truy cầu thủy trùng cao hơn ở trên nó là một loại mờ mịt tiêu dao triết học quan niệm cũng một loại từ một mà cuối cùng tu hành lý luận tư ý nào đó nó cùng pháp sư có chút gần tương đương, chỉ là nó cùng các thành kính, siêng năng tham dò tất nhiên là bất động, nó tồn tại tham dò, lại không phải hoàn toàn vì tham dò, quy nạp nó, tiêu hóa nó, dung hợp nó hoặc là trở thành nó, mà không thể nghi ngờ loại tư tưởng này có thể phóng xạ xuất muôn tía nghìn hồng sắc thái. Hiện tại đạo quân truyền kỳ tiến giai trước nghiệp, không thể nghi ngờ chính là dịch xuân đối với loại tư tưởng này lý giải, không thể nào tinh chuẩn địa tới miêu tả, đây là một mảnh tương tự cổ thần con đường, ngậm cảnh chúa tể giả quyền hành. dĩ nhiên để cho dịch xuân cảm nhận được quy tắc thần tại bản thân quyền hành phạm chủ ở trong muốn làm gì thì làm tùy ý thế nhưng là quyền hành bao trùm chi địa là quang huy chiếu dọi chi thổ quy tắc lực lượng của thần cuối cùng là tồn tại cực hạn mà nay một cực hạn chính là trèo chống kia quyền hành bị diện tuy dịch xuân cũng nhanh chóng qua thông qua huyền điểu tín đồ với tư cách là cái địa sau đó trực tiếp vận chuyển thần lực đem phụ cận địch nhân lôi kéo tiến mộng cảnh thế giới cuối cùng lại biểu hiện ra một sóng mộng cảnh chúa thể giả muốn làm gì thì làm linh cảm đồng thời đi qua mười mấy năm tích lũy hắn dĩ nhiên có như vậy thổ nhưỡng nhưng này vẫn là chế ngự đạo của hắn đường có thể vĩ đại cũng có thể hèn hạ có thể quan minh cũng có thể hát ám. nhưng cuối cùng dịch xuân cho rằng nó cần kiềm chế tại bản thân tín đồ cầu nguyện không tại mộng cảnh thế giới dài ràng rạc trong năm tháng dịch xuân dĩ nhiên cảm nộ vạn vật biến hóa đó là cực kỳ dườm dà, dườm dà, vô cùng vô tận nhiều lần biến hóa mà hắn hoang mang tại chính mình dưới chân con đường thời điểm phụ thân hắn sở giúp cho tục danh của hắn giúp cho hắn lấy dẫn dắt dễ dàng người biến hóa mà nay biến hóa không chỉ có cực hạn tại vật chất hình thái biến hóa nó có thể là từ đắng chắt đến ngọt nụ cười có thể là từ nóng bỏng đến lạnh lùng cứng ngắc là trật tự xã hội thời đại thay đổi là đạo đức luân lý tư tưởng biến thiên là vĩ đại cũng nhỏ bé mà hắn có thể kiềm chế đây hết thảy dịch xuân không phải là muốn trở thành chúng mà là muốn chúng trở thành chính mình đương vô cùng vô tận biến hóa cũng bị kiềm chế tại tánh mạng của hắn một trong quy tắc lĩnh vực tín ngưỡng kia đều không còn là cỡ nào trọng yếu đồ vật hắn đem trở thành một hành tàu vị diện hắn đem nắm giữ hết thẻ quyền hành mà này chính là dịch xuân đối với tương lai con đường lựa chọn từ chức nghiệp miêu tả sở biểu hiện tin tức đến xem hiển nhiên hắn còn có một đoạn cực kỳ dài dàng giặc đường muốn đi suy nghĩ trong chốc lát dịch xuân ý thức đình chỉ tư duy kéo dài sau đó hắn lựa chọn tiến hành nhậm chức bởi vì hình thái ý thức cao tốc tin tức lẫn nhau dịch xuân vong mạc thượng không có lại xuất hiện xác định các loại tuyển hạng đi qua ngắn ngủi nhậm chức điều kiện phán định hắn vong mạc thượng xuất hiện đại biểu nhậm chức thành công nhắc nhở tin tức người thành công nhậm chức truyền kỳ hạn định chức nghiệp đạo quân dịch xuân căn cứ vào đa nguyên của người vũ trụ danh vọng đạo của người danh dịch xuân sẽ đạt được lớn cường hóa hiệu quả cùng lúc đó nào đó địa cầu đạo quan miếu đạo sĩ hương khói quấn quẩn tấm bảng gỗ mọc lên san sát như rừng tiểu đạo sĩ buồn ngủ địa ngáp một cái sau đó dư quang thiết đến cái nào đó treo trên tường phát trần nhất thời vô ý thức địa toàn thân chấn động để ý biết đến đây không phải là trưởng môn dẫn theo phát trần tới quất chính mình tiểu đạo sĩ thở phào thở ra một hơi so với bên ngoài nơi này thực sự quá an tĩnh mà hương khói tràn ngập càng làm cho người có chút buồn ngủ Tiểu đạo sĩ nhàn rỗi nhàm chán, đem một bên phổ sách cầm tới, trên giống như là này phòng vệ sinh thời điểm, mặc dù chỉ là không có chút ý nghĩa nào bản thuyết minh, cũng bỗng nhiên có giá trị của đọc. Sau đó đào đảo, tiểu đạo sĩ chợt phát hiện phổ sách bên trong nhiều một chỗ trống giống địa phương. Lúc trước hắn bị phạt thời điểm liền vượt qua, lúc đó tuyệt đối là không có chỗ này trống giống đấy. A thông suốt, xong đời, tiểu đạo sĩ không khỏi nhớ tới, sớm mấy năm chính mình vẫn còn ở lúc đi học, bị hắn nhét vào xé nát sách bài tập bên cạnh đầu kia cấp sĩ. Hắn hiện tại, tựa hồ có chút minh bạch đầu kia cấp kỳ sĩ lúc ấy cảm thụ. nhưng mặc kệ khẳng định không được trưởng môn nhất định có thể tính ra đến từ mình lật ra phổ sách tiểu đạo sĩ đành phải vẻ mặt đau khổ ôm phổ sách chạy đi tìm sư phụ của mình cầu trợ hả ngươi không phải là bị trưởng môn phạt đi suy nghĩ qua sao làm sao lại chạy về tới trả lại ôm phổ sách hẳn là sư phụ trông thấy tiểu đạo sĩ đầu tiên là xương sở sau đó nhìn thấy trong tay hắn phổ sách thời điểm nhất thời trên mặt tối sầm. hắn trước kiềm chế xuất trong lòng hỏa khí đem phổ sách lấy qua sau đó hắn liền nhìn thấy kia vị trí rõ ràng trống giống ồ với tư cách là có tu vi trong người tồn tại, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một chút bất đồng dấu vết, nhưng hắn có chút không chuẩn xác, chỉ là ở chỗ cũ bồi hồi vài vòng. Ta nhớ được chỗ đó tục danh hẳn là vị kia. Không được, ta phải tìm sư tổ nhìn xem. Hắn một bên nói qua, một bên mang theo phổ sách phong phong hỏa hỏa rời đi. Tìm, tìm sư tổ. Tiểu đạo sĩ mở mịt địa đứng ở nơi đó, cái này có bị phản suy nghĩ qua bao nhiêu trời ạ. Chương 459, vô pháp chịu tại vi đại. Đô thị biến hình giờ y trà tìm chương mới nhất. Đây là. nhất đạo nhân tưởng tận xem xét trước mắt phổ sách hắn vi vi nắn vuốt trong dâu trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc sư tổ này hẳn là bên cạnh đạo nhân có chút kiềm nén không được trong lòng sao động nhịn không được lên tiếng nhất đạo nhân liếc qua không nên thân đệ tử trong thâm tâm chậm rãi lắc đầu tuy nói người tu hành cũng không phải là cường hành yếu thế cầu vui buồn không hiện nhưng nếu tu hành thành công trong lòng trong suốt giơ tay nhấc chân giữa tự có một phen đạm bạc yên tĩnh ý tứ hắn nhất đạo nhân tất nhiên là trong đó quảng cáo dùm beng những đệ tử này đồ tôn khinh thường đúng là như thế. Nhất đạo nhân quay lưng lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Đây chính là hiếm có chuyện tốt. Danh không rơi giấy, mệnh không do người. Thật có thể nói là, nhảy ra ngũ hành ra, không ở bên trong tam giới. Thật là lớn tạo hóa Đạo nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, "Mà lại đi, chớ để lộ ra." Nhất đạo nhân khoác tay, để cho kia rời đi. Thật lâu, Nhất đạo nhân đem kia phủ sách cầm lên. Tại hắn thông minh pháp nhãn, kia giấy chất chống giống chỗ, lóe ra làm hắn đều cảm thấy có chút hứa chói mắt kim sắc quá mang. Kia sáng kia phát họa thành tứ tứ phương phương cổ xưa văn tự, kia danh ước, dịch xuân nhất đạo nhân đem kim quang kia từ phổ sách bên trong lấy ra, sau đó lấy pháp lực ngưng kết thành ngọc, chính là bố trí trong đó. nhất thời chỉ thấy nguyên bản đóng ánh sáng bên trong ngọc thạch có ánh sáng nhạt thoáng hiện mà qua. sau đó, như vậy bên trên ngọc thạch có vết dạng từ bên trong và đều đều tản ra, kia vết dạng tự nhiên hình thành một cái thiên nhiên minh văn. đồng nhi qua, xem ảnh một, nhất đạo nhân đem chính mình đồng tử hoa qua, sau đó đem tiêm ngọc thạch đưa cho nàng, ngươi đem ngọc này thạch giao cho trưởng môn. nói cho hắn biết này ngọc có hả để cho kia phái người mang theo ngọc mời ta mấy vị lao hưu đánh giá nhất đạo nhân sau đó như thế nói vâng đồng tử lĩnh mệnh mà đi phú quý không trả hương như cẩm y dạ hành còn đây là lệ làng ta nhất đạo nhân tự nhiên như thế hành sự nhất đạo nhân quét qua phất trần biểu tình lạnh nhạt thầm nghĩ hắn mặc dù không cầu siêu thoát lại cũng làm đệ tử thành tựu mà vui mừng huống chi là tới cùng đường thành tiệu. cái thằng này cái thằng này thật là làm cho người ta hâm mộ nào đó long hổ đạo người nhìn trước mắt ngọc thạch vẻ mặt không cam lòng nói. Sau lưng kia, nào đó dần dần già thay cự hổ lắc cái đuôi, biểu thị tán thành. Ai, lúc trước đều là cùng thuộc nhà khoa. Như thế nào chút năm không thấy, tên kia liền lên trời ơi. Chẳng lẽ không phải đúng như dân gian nói, mèo là ta bối chi sư. Nào đó hổ có chút cố sức địa hô thở ra một hơi, sau đó lười biếng địa nằm trên mặt đất thầm nghĩ. Nó đã rất già, có lẽ qua không được mùa đông, liền muốn vĩnh biệt có đời. Với tư cách là một đầu tầm thường mãnh hổ, nó cảm giác mình cũng kém không nhiều lắm là lúc này rồi. chỉ là đầu kia quanh năm hô lão dao long gia da hỏa rõ ràng còn tại thanh niên kỳ thật là khiến hổ hâm mộ cự hổ liếm liếm chính mình móng ướt yếu ớt mà thầm nghĩ còn bên cạnh vây xem đệ tử thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt bọn họ hai mặt nhìn nhau ánh mắt của đổ vào dần dần vẽ phát thảo xuất một bức bản vẽ sư phó lại đang ăn nói bậy bạn gì và gờ sư phó kỳ thật đệ tử trong nhà có một khối ngọc cũng rất không tệ bên cạnh có một người có chút ra đệ tử đột nhiên tiến đến long hổ đạo người bên cạnh nhỏ giọng nói úc long hổ đạo người từ chối cho ý kiến gật gật đầu sau đó người khai thiên mắt nhìn nhìn thấy rõ ràng cấu tạo cũng cho ngươi sư phó làm cho một cái long hổ đạo mặt người thượng cười cười sau đó trầm dai nói chúng đệ tử sư huynh uy tại đông đảo tràn ngập tiết đuối đáng tiếc nhớ lại cùng thương tiếc trong cái nhìn chăm chú vị tia đệ tử cảm giác được hô hấp của mình trong chớp mắt trì trệ hắn đại náo cấp tốc vận chuyển xem chừng kia khối ngọc khả năng khác có càn khôn bất quá xem trước một chút ta còn muốn nghĩ sư phó hội phạt hắn đi nhìn gì chỉ cần không phải giúp đỡ hổ xúc thì là được nào đó đệ tử yên lặng thầm nghĩ sau đó nháy mắt sau đó hắn thúc dục trong cơ thể pháp lực ý thức tập trung tại mi tâm chúng đệ tử chỉ thấy kia sắc mặt nghiêm túc niết nguyện ruộng không nói không khỏi nhao nhao gật gật đầu là một chú ý người trước khi lâm trùng trả lại cả điểm hoa sống thiên nhãn khai mở nháy mắt sau đó a ngoa tạo cái nào đó trong trước mắt vị tia đệ tử cảm giác mình thấy được thái dương cũng không có so với bị kia cách dài rằng giặc vật lý cự ly lại vẫn phổ chiếu vạn vật hàng tinh có thể thuyết minh hắn vừa mới đã chứng kiến đồ vật đó là phạm vật chỉ cần ngẩng đầu liền có thể đủ biết được vĩ đại nó sẽ không chủ động đi khiến trách những cái kia phỉ nổ tánh mạng của nó lại hội khiến bất kỳ có can đảm nhìn thẳng kia hào quang phạm vật biết được thuộc về quan cùng nóng chân lý vậy là thần nào đó đệ tử có chút hoài nghi nhân sinh điệu lầm bẩm nói thần minh tự có kia tư sở chính là không cần quyền cũng nên nổi danh mục đích lấy lấn ngu phu long hổ đạo người như thế nói sau đó hắn nhìn hướng vị kia đệ tử biểu tình biến đổi không biết liền làm bậy gặp hoặc thì gọi thần ta không nhiều lắm luôn, tự đi hổ điện đưa tin long hổ đạo người khoát tay đệ tử kiệt như cha mẹ chết rời đi đáng đánh a sư ca cái này hổ thì có người xúc chúng đệ tử có chút hất nhiên sau đó liền bị lòng dạ càng thêm không như ý long hổ đạo người bắn cho tàn. mà cùng lúc đó đang chuẩn bị rửa chân nào đó đương đại kiếm tiên a sư huynh của ta thành tiên dư hành nhìn xem còn trong đã bùng nổ nổi tin tức biểu tình có chút mờ mịt hắn cảm thấy những cái này sư đệ các sư muội chỉ sợ lại đang cả sống trên thực tế ngoại trừ nhất đạo nhân bên ngoài liền ngay cả trưởng môn đều có loại nào đó vi diệu biểu tình bao may mà trưởng môn là thực không thể nào lên mạng. dư hành nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ đại khái sẽ không cả như vậy là việc. vì vậy hắn vội vàng mặc vào bít tất, chạy chậm lấy tiến vào bông trong. người nhanh như vậy liền tẩy rửa sao? Việt nam tinh nhìn xem chạy chậm tiến vào dư hành, những mày nói, này không trọng yếu. dư hành khoát tay nói, ta đương đại kiếm tiên, huynh áp một đời, còn cần rửa chưa? lẽ thẳng khí hùng. di và gờ. sau đó tại huyện nam tinh nổi báo lúc trước, dư hành nhanh chóng đem di động đưa tới. Việt nam tinh hồ nghi địa nhìn hắn một cái. sau đó tiếp nhận di động hả là thực Việt nam tinh nhìn bên trong đang tải nhanh chóng thảo luận nội dung sau đó có chút nghi ngờ nhìn về phía dư hành hỏi ta không xác định không có dựa chân thế nhưng thành công bỏ lên giường dư hành vẻ mặt thỏa mãn nói lại một cái đỉnh phong thành tựu đạt được bất quá ta có biện pháp dư hành dùng pháp lực đem bên cạnh trên bàn giấy lấy qua sau đó tại huyện nam tinh nhìn chăm chú dư hành dùng bút ở trên giấy đã viết một cái tên ba hoa chữ là tầm thường vô cùng chữ mực nước cũng là ba năm một lọ anh hùng nước nước nếu là thường nhân tự nhiên sẽ không thấy được cái gì dị thường nhưng Nguyễn nam tinh tự nhiên là biết được hai chữ kia sở đối ứng tồn tại mà theo suy nghĩ của nàng nàng đột nhiên phát hiện hai chữ kia không biết lúc nào từ trên giấy biến mất danh không dây giấy thật đúng là ta từng nghe phía tây những người kia nói bọn họ thần nếu như hành tẩu ở nhân gian kia thế gian trang giấy đem vô pháp chịu tải hắn tràn ngập thần lực tục danh cần là thuần khiết hoàng kim mới có thể hiện ra thần tồn tại dư hành thấy thế có chút sững sờ nói ta nguyên lai còn tưởng rằng những người kia khoác lác bước nha Dư Hành gãi gãi đầu. "A, kia lần sau vé bửa, có thể hay không trực tiếp dùng sư huynh tục danh a?" Dư Hành rất nhanh tìm được đã từng quen thuộc ấu. "Ta đảm nhiệm qua sư huynh." "Di và gờ." Mà theo kia vĩ đại dấu vết vô số hiện ra, rất nhiều thế giới đô hiện lộ ra các loại bất đồng dị trạng. Vì vậy, mọi người có thể biết được kia tại phỉ thúy trong ngộng cảnh có thể thần thánh vĩ đại tục danh. Chương 460, rốt cục tới về nhà nữ pháp sư. Dịch Xuân ngẩng đầu nhìn lên lấy ạ nổn đỉnh đầu mênh mông tinh không. Hắn có thể cảm giác đến, so với tinh hải càng thêm xa xôi rất nhiều thế giới trong. về hắn truyền thuyết đang tại không ngừng mà truyền lưu lấy các phạm nhân kêu gọi tên của hắn mà hắn thì giúp cho bọn họ nhìn chăm chú giống như thần chỉ cùng tín đồ quan hệ nhưng dịch xuân chỉ là nhìn chăm chú lại rất ít giúp cho đáp lại nhìn chăm chú là vì dịch xuân cần càng nhiều hợp lại tin tức tới tích xa thành tháp một chút địa xây dựng xuất hắn vị diện chủ thể phạm nhân ghê tởm cùng buồn vui cầu nguyện hoặc chờ chú văn minh hương suy cùng thay đổi tín ngưỡng hoặc vứt bỏ theo bọn họ hoặc nhẹ nhanh hoặc nghiêm túc nhắc tới dịch xuân có thể ngưng mắt nhìn. đó là hắn sợ khó có thể thông qua mộng cảnh chúa tể giả quyền hành đi tiến hành diễn biến bởi vì mộng cảnh chúa tể giả quyền hành diễn biến ở trên trình độ nhất định cần hắn bản thân liên quan tri thức tư tưởng với tư cách là cơ sở dịch xuân yên lặng dừng ở bọn họ hắn tự nhiên được biết nhất đạo nhân hân nhiên cùng dư hành hoang mang cũng nhìn thấy những có chút đó quen mặt đích sư đệ các sư muội nhưng hắn đã không còn là quá khứ chính mình lấy hắn bây giờ hình thái mà nói tiến nhập một cái vị diện cần tiến hành cẩn thận suy tính cũng không phải nói hắn dĩ nhiên đạt tới một cái vị diện cũng không thể dung nạp tình trạng mà là hắn với tư cách là một cái có đủ rất nhiều yếu tố thần tính tồn tại, sự hiện hữu của hắn sẽ dẫn đến một ít cải biến, nhất hơi nhỏ, có lẽ là xung quanh khu vực vật chất phát sinh loại nào đó khó có thể dịch chuyển dị biến, mà biết bát hơn chút, nói không chừng hội dẫn đến toàn bộ thế giới pháp tắc phát sinh một ít trên chết. đây cũng là từng cái vị diện ý thức ở vào không yên lặng trạng thái vị diện cũng sẽ cường ngạnh địa áp chế từ bên ngoài đến thần chỉ là nguyên nhân. từ ý nào đó mà nói, sinh mệnh tầng cấp đạt tới trình độ nhất định tồn tại đều là một loại dị loại cường hiệu phóng sáng nguyên, lên so với chân chính phóng sáng nguyên. những cái này dị loại phóng xạ nguyên vạn bẻo không chỉ là vật chất đối với cái này một chút còn là dịch xuân phát hiện mình xung quanh thực vật dần dần bày biện ra mộng cảnh thực vật đặc thù có quan hệ có lẽ là xuất phát từ loại nào đó nhớ lại tình cảm dịch xuân trở lại ạ nồn vật chất thế giới luôn là thích đứng ở cái kia đã từng hắn ở chỗ này mở ra ạ nồn lục bì hồng lưu trên đồi núi nhỏ bởi vì hắn từng là thất thủ hiện tại đồi núi nhỏ đã là gây dựng lại về sau phiên bản tại dịch xuân trước đó không lâu mới vừa từ ạ nồn mộng cảnh thế giới chuyển rời đến vật chất giờ quốc tế xem ảnh một Nơi này còn là vụn vật lẻ kẻ địa mọc ra một ít không tính cao lớn bụi cỏ. Chân trụi nham thạch, cao cao địa nhô lên lấy. Mà bây giờ, theo dịch xuân ở trong này dừng lại. Những nguyên bản đó tầm thường không có gì lạ bụi cỏ, bắt đầu rút đi nguyên thủy sinh mệnh lục sắc quán mang. Một tia nhàn nhạt ngân huy, hiện hiện tại chúng nguyên bản thô giáp ra phía trên. Với tư cách là có được yếu ớt chi thức yếu tố tồn tại, dịch xuân khí tức không chỉ có để cho tánh mạng của bọn nó hình thái phát sinh vĩnh cửu tính cải biến. Chúng trả lại theo thời gian trôi qua, dần dần đạt được trí tuệ dẫn dắt. Lấy thần phương diện góc độ mà nói, đây là một loại nguyên thủy bản năng chế tạo quyến tộc phương thức mà đối với dịch xuân đây là một cái phiền thoái hắn dần dần có chút cảm nhận được khi còn bé ở trên lầu các tạp vật trong khe hở tốn sức tâm tư làm ra một phương tiểu thiên địa sau đó tại một cái học kỳ ngạc nhiên địa phát hiện mình đã chui không lọt đi băng lãnh hiện thực cho nên đây là về thực lực quá mạnh mẽ vô pháp về nhà ta đây chỉ có thể viễn trình dòm bình chuyện này theo nào đó dây thanh lấy một chút chế nhạo nghi vấn ạ nổn trên gò núi vang lên nhẹ nhàng tiếng cười dịch xuân dừng ở trước mắt không mời mà tới nữ pháp sư nạ xạ kỳ dạ, nàng luôn là như vậy hành tung bất định trước đây ít năm dịch xuân nghe nói nàng cùng con lai cự nhân đánh nhanh nửa năm bài chuyện xưa lại về sau liền không biết nàng đi nơi nào ngay tại dịch xuân không ngừng thu thập những từ đó kêu gọi hắn tục danh tồn tại sở phóng xạ tới tin tức thời điểm nạ xạ kỳ hữu dạ khó được địa có chút thong dong mà từ trong hư không trôi ra bởi vì ạ nồn ngộng cảnh thế giới hình thành nay phụ cận hư không đều trở nên yên tĩnh hơn nhiều ạ nồn ngộng cảnh thế giới đối với chúng lôi kéo để cho chúng cảm thấy loại nào đó uy hiếp trên thực tế cũng đúng là uy hiếp bởi vì sợ tạ gì vẫn là. dịch xuân đối với những cái kia sinh mệnh trong hư không thật sự không có có cái gì tốt cảm giác hắn không đến mức vì vậy mà giận chó đánh mèo những ngu dốt đó không chí vặn vẹo sinh mệnh nhưng này cũng bất ý vị chúng còn có thể bình yên địa tại hắn lanh địa phụ cận trong hư không du đãng bởi vậy giống như nạ xả kỳ ụ dạ như vậy lô mãng hư không xuyên qua người liền có thể đủ càng thêm thông rong điện. lao tới nơi cấm kỵ cứ việc ạ nôn ngộng cảnh trong thế giới có không ít dị giới sinh mệnh hoạt động trong chuyện này đã bao hàm gia nhập phỉ thúy trưởng lão trận doanh tống võng người chơi cũng có một ít là cảm ứng được dịch xuân khái niệm bị lôi kéo đi vào giấc mộng cảnh thế giới trí tuệ sinh mệnh. Đáng nhắc tới chính là, tại ngộng cảnh lôi kéo phương diện, Dịch Xuân là đối xử như nhau. Giống như bọn họ tại hô to hắn tục danh thời gian bài hát ca tụng, hắn lấy từ phụ đại yêu tới hiển lộ rõ ràng xuất vô thượng thương xót. Chỉ là, có không ít trí tuệ sinh mệnh hội cự tuyệt hắn lôi kéo là được. Bọn họ sợ hãi kia ẩn dấu ở hôn mê cùng hiện thực phía dưới đồ vật. Ngươi càng lúc càng giống một cái tà thần. Nữ pháp sư nạ xạ kỵ ụ dạ bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Xuân độc miệng đạo. Nàng miễn cưỡng xem như một đường chứng kiến Dịch Xuân phát triển. Tự nhiên cũng một đường mắt thấy. Dịch Xuân hỏa Phong cải biến. Tại Lục Bì xuất hiện lúc trước, Dịch Xuân vẫn có chút bình thường. Tuy cái kêu hóa thân thụ nhân giờ ý, quả thực làm cho người cảm giác có chút áp bách, nhưng là miễn cưỡng xem như bình thường. Ít nhất, tại đêm tối tinh linh, cũng có lựa chọn chuyển hóa vi chiến tranh đại thụ giờ ý. Mà bây giờ, nữ pháp sư nạ xạ kỳ ụ dạ bất động thanh sắc địa liếc qua xung quanh. Tại đặc thù ma pháp tầm mắt, nàng có thể thấy được có ánh linh năng như hàng tình chiếu sáng và vật, vật. Một loại tựa như sau giờ ngọ hôn mê đã xem cảm giác, không ngừng đánh thẳng vào từng cái ở vào trong đó trí tuệ sinh mệnh. bên hai tựa hồ có loại nào đó rất nhỏ tiếng ca khi ngươi tinh tế lắng nghe hội phát hiện mình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vang lên rất nhỏ tiếng ngáy vật chất thế giới đi xa hôn đột ngộng cảnh thế giới trải rộng ra tại trước mắt ngươi về phần những cao giọng đó cầu nguyện bài hát ca tụng hoặc là những quanh quần đó giống như thực chất tử vong cũng chỉ là trong đó không chút nào thu hút một chút tô điểm điên cuồng không nó cũng không hề làm cho người ta điên cuồng làm cho người ta điên cuồng là mất đi nó nạ xạ kỳ ra gặp qua những trầm mê ở đó ngộng cảnh kẻ đáng thương bất quá trước mắt nàng vị này Cơ hồ cũng không mảnh thu hoạch những đoạn lạc giả đó linh hồn trung quy hắn cũng là lấy tinh lọc một cái tinh cầu vĩ đại sự tích có thể thành tựu truyền kỳ truyền thuyết tồn tại chỉ là dù cho đây hết thảy thật sự là trưởng lao yêu thương vậy cũng không phải là tầm thường phàm vật đủ khả năng gánh chịu bọn họ sẽ ở kia ung dung trong tiếng ca ngủ tiến nhập thỏa mãn chính mình sở khát vọng sự vật một cảnh nếu như là vì thỏa mãn tầm thường dục vọng các loại nó sẽ trở thành làm lòng người trí mất phương hướng vô tận thâm nguyên trên thực tế tại một ít khu vực đã truyền lưu lấy phỉ thúy thâm nguyên truyền thuyết nhưng đây cũng không phải là là tà ác hay là thiện lương, giống như hàng tinh nóng bỏng, cách ly quyết định rồi nó chối nhân gian vai trò gián dấp. là ta áp diệt thế đẹp giỏi ở, hoặc là nhân từ sinh mệnh người trông coi, càng tiếp cận hắn, liền càng thêm tiếp cận thông nguyên, ta thần, ta thật không nghĩ qua muốn thành thần. Dịch Xuân nghe xong chậm rãi lắc đầu, hắn sợ truy đuổi, so với kia kích thích nhiều hơn, Nạ xạ kỳ u dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lấy bảo đảm với tư cách là một cái cơ trí pháp sư tôn nghiêm, tuy thầy của nàng đã nhiều lần công khai biểu thị muốn khai trừ nàng cái này. những năm gần đây đánh bài thời gian phải vượt qua minh tưởng thời gian tổng đệ tử bất quá cũng không xê xích gì nhiều tuy nói như vậy rất khó vì tình nhưng ta nghĩ ta vẫn còn muốn nói nạ xạ kỳ u dạ trầm mặc một hồi đông nhiên như thế nói dịch xuân dừng ở nàng thân tính hảo quang âm thầm lập lọe vì vậy dịch xuân có thể biết được những phát sinh ở đó nàng chuyện đã qua ngươi tìm đến nhà của ngươi dịch xuân mở miệng hỏi nạ xạ kỳ u dạ gật gật đầu ta nghĩ đem ý thức của ta lưu lại một bộ phận ở chỗ này bởi vì ta phát hiện ta sinh ra cái kia địa cầu còn là một cái chết ma pháp hệ thống khu vực ta đã ở bên ngoài lấy được quá nhiều sung sướng ta muốn đi trở về Nạ xạ kỳ u dạ dùng cực kỳ hiếm thấy hàm chứa trầm trọng ngữ khi nói nay tuổi hồ rất ngu bởi vì ta sẽ được mất đi thanh xuân của ta ta giải ràng giặc sinh mệnh còn có ta miễn cưỡng cũng có thể xuyên toa vu hư không lực lượng nhưng những năm nay tại ván bài đuổi chuyển nghiêng trở lại ban đêm ta cuối cùng là khó tránh khỏi nhớ tới kia trường không không lớn tiểu nhân giường gỗ ta tưởng niệm các nàng kia hay là thêm lọc kính tốt đẹp nhưng ta nghĩ ta có lẽ từ nhỏ mềm yếu nạ xạ kỳ hụ dạ dùng thanh âm êm ái thì thảo nói đây là một cái cả đời tuyệt đại đa số thời gian đang tìm ra cùng đánh bài giữa vượt qua nữ pháp sư cuối cùng đối với chính mình tổng kết hạ xuống một khắc dịch xuân chậm rãi gật gật đầu trí tuệ sinh mệnh ở giữa giao tiếp hoặc hứa tổng lại như thế vội vàng tại đan chéo trùng hợp giữa mắt thấy đối phương vội vàng hấp tấp lập loại hào quang nhưng đây không tính là chuyện xấu bởi vậy không ứng trầm trọng sinh mệnh vốn là nên như vậy tràn ngập dâng trào trương lực dù cho là lựa chọn lật út phương xa chương 461, thần là gánh vác dịch xuân đưa mắt nhìn nữ pháp sư rời đi ở bên trong lòng bàn tay của hắn còn tròn lấy một cái nho nhỏ thân ảnh đó là nàng lưu lại một đoạn ý thức kỳ thật có đôi khi dịch xuân cũng không quá lý giải từ một đoạn ý thức phục hồi sinh mệnh còn hay không là đã từng cái kia cá thể đương sống hay chết giới hạn cũng có thể bị đơn giản địa vượt qua về sau những phạm vật đó thời kỳ sở tích lũy kinh nghiệm thưởng thức cùng với luân lý đều trở nên có chút hoảng hốt xem ra thần cũng không tính là thật sự toàn trí toàn năng ít nhất ta thần cũng không phải là như thế dịch xuân nghĩ như thế đạo sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu đem trong tay ý thức giữ lên dịch xuân đem thu xếp tại mộng cảnh thế giới tới gần trọng yếu nhất một tầng trong mộng cảnh bởi vì tầng trong nhất mộng cảnh thế giới là hắn tu hành cùng nghỉ ngơi nơi chỗ đó quanh năm triệu đựng phàm vật là khó có thể tưởng tượng phá vỡ hơn nữa hắn bản thể ngừng ở lại nơi đó quá lâu dẫn đến tầng kia mộng cảnh thế giới tràn ngập mặc dù trọng khải cũng không cách nào tan hết khí tức đối với cũng không phải là hắn tạo vật sinh mệnh mà nói kia sẽ không so với mạnh mẽ phóng xạ an toàn đi nơi nào mà vào thời khắc này nhất đạo linh quang tại dịch xuân thần tính trong ý thức thoáng hiện Hắn tại dành như thế nào kiến thiết hắn vị diện vậy hiển nhiên không nên là trang sám thuần túy từ vật chất xây dựng tĩnh mịch thế giới nó xác nhận sinh cơ bừng bừng mà lại vui sướng hướng vinh như vậy có lẽ có chút chuyện xưa có chút linh hồn không nên chỉ cần địa ghi chép tại hắn tự nhiên pháp thuật trên sách chỉ là đó là nói sau dịch xuân hiện tại muốn làm trước tiên là lấy bản thân vị khuôn mô hình tại không ngã xe dưới tình huống sáng tạo ra vị diện hình thức ban đầu mà bây giờ muốn làm chính là để mình trở nên càng lớn lấy dịch xuân hiện tại hòa giải tạo hóa tài nghệ tự nhiên có thể trực tiếp đem chính mình cái nào đó khu vực hóa vi càng thêm hùng vĩ vật chất từ nhỏ biến thành lớn luôn là tương đối đơn giản chút nhưng từ lớn biến thành nhỏ vẫn là tại bảo trì hiện hữu vật chất hình thái ở dưới đặc thù biến hóa thì không dễ dàng như vậy nhất là vật chất trình độ trực tiếp biến hóa nó thường thường hội dẫn đến một ít hạt dị thường hoạt động một ít dưới tình huống nó so với dịch xuân trước mắt khai thác đầu ngón tay chính nghĩa muốn càng thêm tràn ngập tính nghệ thuật chỉ là dịch xuân bây giờ còn không thể hiểu thấu đáo tầng này mặt biến hóa xem ảnh một cho nên tại nguyên hình thái liền có đủ đầy đủ khổng lồ hình thể thời điểm lại tiến hành này một hàng loạt thao tác hội tương đối dễ dàng chút dịch xuân cũng không chuẩn bị trở thành hàng ngày hóa thân thành vị diện thiên đạo ý thức đối với lấy nhân loại vì giá trị của hướng phát triển quan niệm hệ thống xem ra kia cùng tử vong không có quá lớn khác nhau khác biệt duy nhất khả năng chính là phía trước có thể ngẫu nhiên lừa dối sát chết vùng dậy để cho những diễn biến đó trí tuệ sinh mệnh hoảng sợ cho rằng tận thế muốn tới tới mà vừa lúc này dịch xuân tâm niệm vừa động hắn nhìn thấy cách đó không xa lén lén lút lút địa vùi tại một lùm bụi cỏ ở dưới tiểu tiểu thất ảnh kệ xạ sủ thành kính địa dừng ở cách đó không xa trên gò núi thân ảnh gián mua. Đó là trưởng lão, là sáng tạo sự vĩ đại của bọn nó tồn tại. Bên trong Hà ổn, thú nhân văn minh hình thái kỳ thật là có chút tăng vỡ. Một phương diện, chúng từ trưởng lão sở bàn cho trong trí nhớ lấy được văn minh vỡ lòng; mà một mặt khác, chúng cũng không tính quá cao chủng tộc trí lực để cho chúng ở phương diện này phát triển có chút chậm chạp. Những tiêu đốt lên đó chính mình đám tiền bối, đem các thú nhân chính là văn minh miễn cưỡng đẩy cho tới bây giờ đoạn đường này độ. Nhân loại xã hội kết cấu cũng không nhất định thích hợp thú nhân. Đây là một vị dĩ nhiên mất đi thú nhân tiền bối sở đưa ra quan niệm. Kệ xạ sủ kẹo đối với cái này có chút chấp nhận. Nó cũng không phải thuần túy huyết thú nhân. À luận vật chất thế giới, ngẫu nhiên cũng là có người ngoại lai like hàng lâm. Bọn họ xưng chính mình là trưởng lão tín đồ, bộ lạc người đối với bọn họ cũng có chút quen thuộc. Bởi vì tại màn đêm buông xuống, vị đại trưởng lão ngậm cảnh đem chúng lôi kéo. Tại nơi này, chúng nghe theo trưởng lão chỉ lệnh đánh qua bọn họ. Có đôi khi, kệ xạ sủ cũng có chút không quá lý giải. Mẫu thân của vì sao mình, vì cái gì sẽ cùng một nhân loại sản sinh tình yêu? tuy kia phần tình yêu là vô cùng ngắn ngủi tại cha đẻ của nó lại một lần bị mâu thân trong lúc vô tình ép gây xương cốt hắn liền xấu hổ rời đi các thú nhân đối với cái này cũng không thèm để ý nhân loại sở tôn trọng tình yêu theo các thú nhân bất quá là với tư cách là bộ lạc thành viên ứng quá nghĩa vụ sinh sôi nảy nở sinh lợi bộ tộc tài năng tăng cường nhưng như thế thuần túy sự nghiệp vì sao nhân loại muốn trộn lẫn tiến những đầu ngộn ngang đó thú nhân nghi hoặc bây giờ kệ xạ xù hẹo cũng không hiểu trung quy dựa theo nhân loại tuổi tác tới tính toán nó thậm chí còn không có trưởng thành trị phụ thân huyết mạch ảnh hưởng kệ xạ sủ so sánh với cùng tuổi thú nhân muốn nhỏ gây rất nhiều nhưng lực lượng cơ thể suy giảm tại trí lực phương diện lấy được hồi quỹ ít nhất kệ xạ sủ có thể phải biết trưởng lao truyền thừa cho thú nhân những đơn giản đó toán học tuy các thú nhân cảm thấy kêu biểu diễn không có cái gì chứng dùng là được từ khi trước đó không lâu kệ xạ sủ eo mang loại nào đó hành hương tâm lý đi tới đám tiền bối theo như lời thánh địa nó kích động phát hiện phía trên có một cái giản mua thân ảnh bắt đầu tại mẫu thân huyết mạch khiến nó trước tiên liền biết được đó chính là vĩ đại trưởng lão kệ xạ xù không có đi quái giày trưởng lão nó cũng đám tiền bối theo như lời om sòm lục bỉ dựa theo đám tiền bối theo như lời cũng chỉ có lục bỉ những không đó trí ra hỏa mới có thể một lần lại một lần địa khiến trưởng lão đau đầu may mà, về sau trưởng lão đem chúng toàn bộ mang đến ngộng cảnh thế giới kệ xạ xù theo mới đầu có chút khó hiểu kia không phải là khiến trách vì hà trường người hội đem chúng mang đến ngộng cảnh thế giới lâu này trung quy các thú nhân chỉ có tại tận chức tận trách địa tử vong mới có thể được cho phép tiến nhập ngộng cảnh thế giới bởi vì đó là chúng nên được kệ xạ xù hẹo về sau mới biết hiểu Ả Nồn đã từng là một mảnh thế giới như thế nào mà đang ở kệ xạ xù hẹo nghĩ ngợi lung tung thời điểm hắn đã nghe được một cái hòa ái thanh âm qua chút thằng ngai con ta từng thấy qua phụ thân của ngươi hắn là một cái dũng sĩ nếu như về sau hắn không có gây đầu gối kệ xạ xù hẹo nần người sau đó manh liệt một cái giật mình thuộc về phụ thân trí tuệ khiến nó chạy chậm lấy bước nhanh chạy tới dựa vào gần chút ít kệ xạ xù hẹo mới có thể nhìn trộm trưởng lao diện mạo hắn giống như cái là tầm thường nhất nhân loại lao già đồng dạng liền ngay cả trong tay trưởng giải cũng đầy là pha tạp dấu vết. Đoạn này thời gian, kệ xạ sǔ eo luôn là nhìn thấy trưởng lão một mình đứng ở bên trên gò núi. Nó tự nhiên vô pháp biết được, trưởng lão đang tự hỏi cái gì? Là ả nổn tương lai, còn là về chinh phạt cái nào đó đối địch vị diện, hay là như thế nào phá hủy những chết tiệt đó ác ma hộ. Ngẫu nhiên, kệ xạ sǔ eo cũng sẽ sản sinh một ít hoang đường ý nghĩ. Nó cảm thấy trưởng lão có lẽ là cô độc. Hoặc giả hứa, từng cái tồn tại vĩ đại đều là cô độc. Lúc này, Kệ xạ sǔ eo liền cảm thấy có chút thỏa mãn. ít nhất tại có chút thời điểm nó cùng những cái này tồn tại vĩ đại là có chỗ giống nhau ngươi vì cái gì mà đến hải tử trưởng lão như thế hỏi ta muốn giúp trưởng lão làm chút cái gì kệ xạ xù eo ngần người sau đó như thế nói đi vui sướng địa chơi đùa a ta không phải là vì mang đến lao dịch mà là khiến thế gian tràn ngập sung sướng cùng hy vọng lúc này mới nên là các ngươi tôn sùng nguyên nhân của ta dịch xuân cười cười sau đó vớt ve con lai bán thú nhân thiếu niên cái chẳng nói kệ xạ xù eo nhìn qua trưởng lão hắn chưa từng từ trưởng lão bộ giáng nhìn ra phụ thân hắn theo như lời về thần chỉ là uy nghi cùng không thể xâm phạm thần thánh nhưng nếu quả thật tồn tại thần kia xác nhận như vậy bộ dáng thần là gánh vác tuổi nhỏ kệ xạ sủ hẹo cảm thấy có lẽ nó cũng có thể chương 462, ta liền ăn một miệng dịch xuân đương nhiên nghe được thú nhân tiếng lòng của thằng ngãi con trung quy nó gần như muốn đem loại này tâm trạng bày ra trên mặt của tại chính mình dịch xuân không có làm nhiều đánh giá thằng ngãi con tham vọng có thể là hoang đường không cố kỵ không ứng bởi vì hoang đường của nó mà gây lực lượng nhiều lắm đương nhiên Điều kiện tiên quyết là nó không thể là vận bèo hoặc tà ác. Dịch Xuân không để ý mình bị đánh giá vì tà ác hoặc thiện lương, nhưng tương đối mà nói, hắn luôn còn là càng thêm hy vọng những cái này từ hắn sáng tạo sinh mệnh, đi về hướng một cái tương đối quang minh tương lai. Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, hắn đem ý thức đan chéo tại dạn vô tận giá tính thiên phú trên cây. Dặn là trên lý luận có thể đạt được vô hạn hình thể phát triển tồn tại. Chỉ là, lấy hiện tại Dịch Xuân sinh mệnh đẳng cấp, một hồi cường độ đầy đủ chiến đấu, hội tồn tại thật lớn không xác định tính. Nhất là, hắn còn có một cái chưa xử lý sạch sẽ được nhân. theo gia nhập phỉ thúy trưởng lão trận doanh tống võng người chơi số lượng tăng nhiều hiện tại thiêu đốt quân đoàn rất nhiều hành vi lấy được ngăn chặn nhưng muốn nói tổn thương gân độ cốt hiển nhiên còn nói không hơn dịch xuân cũng không thích dài dòng, tựa như cạo gió đồng dạng chiến tranh hắn tại thích góp gắng sức lượng lấy cầu một sóng đem cái này nổi tiếng từ xưa đa nguyên vũ trụ tà ác thế lực phá hủy ít nhất tại cái này tên là phỉ thúy kỷ nguyên bên trong nó không ứng lại xuất hiện theo một tiếng vô hình dích đảo, một cái cự hùng hùng vĩ vô tận giá tính thiên phú thụ hiện, hiện tại trước mặt dịch xuân mỗi một lần ngưng mắt nhìn vô tận dã tính thiên phú thụ, Dịch Xuân cũng sẽ không có cùng cảm khái. Mà bây giờ, hắn chỉ là cảm nhận được tống vong kia đến nay vẫn cảm thấy hùng vĩ lực lượng. Đây không phải là đơn giản địa dùng thần minh lực lượng, liền có thể đủ thuyết minh quyền hành. Dù cho tại mộng cảnh thế giới, có thể muốn làm gì thì làm, Dịch Xuân cũng không cách nào chế tạo ra một cái bản địa phiên bản tống vong. nay không chỉ cần quyền hành, cũng cần trí tuệ cùng tích lũy. Tựa như mở ra cổng thủ tở quyền sở hữu hạ, cũng không phải ai là có thể bằng vào sức một mình làm ra một cái nào. Lúc này Dịch Xuân. dĩ nhiên tại mộng cảnh thế giới trong tầng vượt qua cực kỳ dài ràng rạc nhiều năm kia không cùng bất kỳ sinh mệnh trùng điệp thời gian tuyến tại trí tuệ sinh mệnh trong nhận thức biết tựa hồ là không có chút ý nghĩa nào duy nhất của nó ý nghĩa liền ở chỗ kinh lịch đây hết thể dịch xuân bản thân xem ảnh một mà kia đoạn dài ràng rạc nhiều năm khiến dịch xuân biết được với tư cách là một người thần tính tồn tại thông thường thao tác nói thí dụ như không được ỉ lại phản vật giác quan theo thần tính ý thức trong nháy mắt điều động kia chút ít thiên phú tin tức đại lượng dũng mánh vào dịch xuân trong biển ý thức lúc này dịch xuân phát hiện này chút ít thiên phú số lượng so với chính mình lấy mắt thường quan sát đo đạc thời điểm muốn phải nhiều hơn rất nhiều đơn giản mà nói vô tận giả tính thiên phú thụ tồn kho tựa hồ cũng không phải bổn địa nó cùng loại nào đó càng thêm hùng vĩ thiên phú khố kết nối lấy Về phần cái kia càng thêm hùng vĩ thiên phú khố đến tột cùng là cái gì dịch xuân cũng không hiểu rõ hoặc giả hứa nó cũng không tồn tại nó là này một gia tính hình thái đủ khả năng kết nối hết thể có đủ liên quan khái niệm sở hữu thiên phú là vô tận giả tính thiên phú thụ tại vô tận thần tính bên trong hà quang dịch xuân từ khó có thể tính toán trong tin tức tìm ra chính mình cần có nó tựa như lập loại quan điểm, tại ảm đạm tinh không ở giữa chói mắt bức người, đó là thần tính ý thức, tại lựa chọn về sau tất nhiên kết quả. Ta liền ăn một miếng. Loại hình, truyền kỳ vô tận giã tinh thiên phú hạn định. Miêu tả, nên đơn vị có thể thông qua vĩnh cửu địa thôn vệ không gian, tới đạt được hình thể phương diện tăng trưởng. Tại một cái tiêu chuẩn ăn uống động tác, nên đơn vị có thể đối với phần miệng khóa chặt khu vực không gian tiến hành thôn vệ. Mỗi thành công thôn vệ một lần, nên đơn vị đem cần tiêu hao thời gian nhất định tới đối với sở thôn vệ không gian tiến hành tiêu hóa. Tiêu hóa sau khi hoàn thành. nên đơn vị sẽ đạt được căn cứ vào sở thôn vệ không gian lớn nhất hình thể tăng trưởng. Xin chú ý, nên thôn vệ hội dẫn đến vị diện không gian vĩnh cửu tính giảm bớt. Cho nên mỗi khi ngươi phóng thích nên năng lực đều có thể dẫn đến vị trí vị diện ý thức cam thủ. S, vũ trụ lớn như vậy, ta liền ăn một miếng. thâm Lam, Dịch Xuân cảm giác lấy về cái thiên phú này tin tức. Hắn hiện tại có thể thấy được ngoại trừ tống vong văn tự miêu tả ra, càng thêm xâm nhập một ít liên quan tin tức. Nói thí dụ như mỗi một lần phóng thích nên năng lực cần có đại khái thời gian cùng với phóng xạ phạm vi các loại. Bình thường mà nói. dịch xuân là sẽ không sử dụng loại năng lực này hắn có lẽ sẽ cùng cái nào đó vị diện trí tuệ sinh mệnh đối địch lại rất ít sẽ được dẫn cho đánh mèo tất cả vị diện sinh mệnh đương nhiên phụ năng lượng vị diện là một cái khác thuyết pháp chỉ là dịch xuân đối với bộ xương không có quá lớn hào hứng trung quy đắc tội qua xương cốt của hắn cái giá đỡ đã đi chúng nên đi địa phương mà bây giờ dịch xuân sở dĩ lựa chọn năng lực này là vì hắn cái nào đó mọi người chu trì định nhân để cho hắn có tân linh cảm hắn tuy cực nhỏ sẽ đi thai hỏa một cái bình thường vị diện nhưng hư không Đó là hết thể hỗn độn cùng tà áp tập hợp. Nó gần như vô pháp đạn sinh bất kỳ quang minh cùng hy vọng. Tại nơi này, thấy chỗ, đều là vạn vẹo cùng hỗn loạn. Đa nguyên vũ trụ có nhiều khổng lồ, hỗn độn hư không liền cùng chi ngang nhau. Nó là đa nguyên vũ trụ tầng thứ Minh Mông Đại Dương Minh Mông. Cũng bởi vậy, nó nuôi sống hơn nhiều tại bên ngoài khó có thể sinh tồn hư không tứ thú. Tại bên ngoài, những khổng lồ đó, vạn vẹo sinh vật là rất khó ăn bữa cơm no. Tựa như thế gian đại hải đồng dạng, hỗn độn hư không tha thứ địa bao quát lấy hết thảy. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể giống như trong hải dương bá chủ đồng dạng, Bỏ qua những sóng to gió lớn đó cùng thâm viên bên trong kinh hải chi vật, bình thường sinh mệnh sẽ rất ít cầm chủ ý đánh tới chỗ đó. Dịch Xuân Sở Dĩ sẽ xem xét đến điểm này, là bởi vì hắn nhưng chưa tắt miêu chi ký cửu, đánh tiến thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh, hắn hiển nhiên trả lại khiếm khuyết chút hỏa hậu. Tựa như chúng hiện giờ cũng không dám xâm nhập lãnh địa của hắn, nhưng thiêu đốt quân đoàn chưa từng buông thà cho qua. Tại quá khứ mười mấy năm, chúng thử qua ngộng cảnh ô nhiễm, vật chất tiết độc các loại phương thức. đương nhiên, tại miêu chi ký cửu cảm giác phía dưới. chúng bị hô to đại bản doanh soát hoạt động quái tống võng người chơi nhiệt tình địa đưa đến nghĩ như vậy ăn nó hơi lớn bản doanh coi như là có qua có lại đối với cái này dịch xuân chưa từng là tha thứ tại quá khứ mười mấy năm dịch xuân vụn vật lẻ tẻ tích lũy một ít chuyển kỳ vô tận giá tính điểm kia phần lớn là đổi truyền thừa về sau tống võng người chơi cung cấp căn cứ vào gia nhập phỉ thúy trưởng lao trận doanh tống võng người chơi tổng thể phong cách có thể cung cấp chuyển kỳ vô tận giá tính điểm tống võng người chơi tỷ lệ không cao bọn họ tuyệt đại đa số đều là giờ ý trung quy nghiêm trình muốn để thăng tống võng người chơi làm sao có thể cầm tinh lực đặt ở một cái được xưng là biến ảo chi chủ trận doanh phía trên ngược lại là dịch xuân truyền kỳ giờ y xuất đạo tên tuổi đưa tới một ít nhậm chức giờ y tống võng người chơi cho tới bây giờ dịch xuân dĩ nhiên tích lũy hạ xuống 35 điểm truyền kỳ vô tận giã tính điểm cái số này để cho dịch xuân có cảm giác mình cũng là nổi tiếng từ xưa thần minh đã xem cảm giác chỉ là hắn có chút khó hiểu một ít đã trải qua dài dằng dặc nhiều năm thần nói thí dụ như một vị không biết tên hạ vị mặt lãnh thổ đến cùng đều tại làm chút cái gì có lẽ tín ngưỡng thần cùng vị diện linh chủ một ít hạn chế so với hắn cho rằng có còn lớn hơn đương tín ngưỡng cùng quy tắc trói buộc thậm chí hạn định tư tưởng thậm chí tính cách về sau nhen nhóm thần hỏa vị kia đến cùng coi như vượt được tồn tại sao dịch xuân im lặng chương 463, ta ác trục tâm ngoài loài gấu thân ảnh canh một sụp xuống ngôi sao thiêu đốt quân đoàn đương đại chúa tể xạ cụ già ngươi lúc này có chút đau đầu phan vật luôn cho rằng trở thành nó như vậy vĩ đại sinh mệnh liền sẽ không còn có phiền não bọn họ hiển nhiên cũng không hiểu biết hai họa là cùng hy vọng tương đối đều vĩ đại chi lực tuy mặc dù tại sụp xuống ngôi sao thiêu đốt quân đoàn đương đại chúa tể xạ cụ gia ngươi xem ra kia biểu diễn cũng coi như không hơn vĩ đại là được nhất là đương đây hết thể nguyên nhân dẫn đến là một cái có thể so với thần minh mẹo khoa sinh mệnh thời điểm nó lại tới xạ cụ gia ngươi ý thức ở trong hư không truyền lại huyền như tiếng sấm tiếng vang đúng vậy giống như nó lúc trước sở tội ác của phạm phải nó lại một lần thôn vệ chúng ta quân doanh khu vực một phần nhỏ vị diện bên cạnh vận vẹo tinh linh thị giá thấp giọng nói mà phía dưới ác ma đốc của nhóm thì hai mặt nhìn nhau địa đứng ở nơi đó với tư cách là một người đa nguyên trong vũ trụ nổi tiếng từ xưa tà ác thế lực thiêu đốt quân đoàn cường đại là không thể nghi ngờ nhưng ở vô số kỷ nguyên tích lũy tựa như sợ tạ gì trải rộng đa nguyên kẻ thù của vũ trụ cũng là xứng đáng ý tứ bọn họ hoặc hàn nhóm có thành công hướng thiêu đốt quân đoàn tiến hành trả thù thậm chí tại một cái kỷ nguyên bên trong triệt để dập tắt thiêu đốt quân đoàn tà ác ánh lửa có thể càng nhiều thì buồn bực không vui chúng lại sinh mệnh những cái này cựu hận có truyền thừa hạ xuống tại số nhiều quân đoàn trường ra ngoài giờ dạp trải giường xe thê thảm đau đớn tao ngộ. hiện tại thiêu đốt quân đoàn quân đoàn trưởng cực nhỏ hội phụ trách cụ thể công phạt chiến lược với tư cách là tà ác chủ tâm sự hiện hữu của nó tiện ý vị lấy liên tục không ngừng hắc cám sinh sôi tại đây mảnh với tư cách là thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh vạn bẻo trong hư không xạ cụ ra ngươi tà ác lực lượng vô cùng cường đại nhưng tựa như phòng ngự tháp chiến thần đối mặt tại nhà mình ra khu ở trước mặt nở tờ giờ đỏ bờ uff địch nhân đôi khi xạ cụ ra ngươi cũng sẽ cảm giác có chút khó giải quyết bởi vì nó không quá xác định tại nó đi ra phòng ngự tháp về sau có thể hay không có đến từ đã lâu thời gian lúc trước dĩ nhiên siêu thần địch nhân qua đem nó đưa về tịch diện bên trong hư vô xạ cú dạ ngươi cảm giác lấy trục trột dạ không bên ngoài cái nào đó loài gấu sinh mệnh có chút có chút cảm khái nó đã có một ít thời đại không có gặp được loại này không chú ý đối thủ cái này cũng không phù hợp nó tao nộ qua tuyệt đại đa số địch nhân hắn nhóm thường thường có hắn nhóm tiêu ngạo ý chí cùng khiến hết thể ảm đạm lập loại tinh thần hoặc là nói thần xứng đáng thuộc về thần chỉ là thể diện xem ảnh một trung quy hắn nhóm còn muốn gắn bó tại thế gian tín ngưỡng hay là hắn nhóm di nhiên bị tín ngưỡng sở giao phó tương ứng phẩm cách từ ý nào đó mà nói đối phương càng giống là một cái phàm vật sa già ngươi không thích phàm vật bởi vì tại cực tiểu số dưới tình huống bọn họ so với thần chỉ cần khó chơi rất nhiều nó đã từng ở phương diện này đã ăn một ít thiệt tỏi. khiến nó ăn vằn vẹo hư không cũng không thiếu bụng lớn hắn sa cù già ngươi trầm mặt thật lâu sau đó chậm dai nói ta ở trong hư không nhìn chăm chú qua quá khứ của nó nó cũng không phải một cái thiện dùng lưu trí ra hỏa giá, tùy ý tự mình Thiên mệnh giao phó khiến nó nhìn như ôn hòa bề ngoài hạ tràn đầy ngạ mạn. Chúng ta càng ngược bộ, nó ngược lại sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn. Tựa như những đùa bỡn đó con ngồi mèo nhà, có thể nó nuốt không nổi chúng ta. Sa cú già ngươi thư thả lấy kia khiến ác ma lĩnh chủ cũng chỉ có thể nhìn lên khổng lồ thân thể, mà chỉ cần một vòng nho nhỏ ngọn lửa, nó kia vẫn lấy làm ngạo vương quốc sẽ trong chớp mắt sụp đổ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi cũng được. Sa cú già ngươi đem chính mình bực bội từ ám trong linh hồn lấy ra, nó hóa thành một cái tiếng dít tức giận với ma ở trong hư không giải lên hỏa diễm cùng thai nạn. tùy diệt nó nghiền nát nó chỉ cần bước ra đáng chết đại bản doanh một bước xa cụ giả ngươi bực bội biến thành viêm ma như thế quát tầm lên xa cú dạ ngươi không để ý đến nó đem cái này viêm ma tiện tay trục xuất đến mặt khác một trong phiến hư không phía dưới ác ma cắt có gật gật đầu mà trong đó mấy cái trên thân thể trả lại có chứa tạm thời vô pháp khép lại gấu vết cào dấu vết tích ác ma thủ lĩnh thì có chút hầm hực địa liếc nhau một cái địch nhân so với chúng dĩ vãng tiếp xúc bất cứ địch nhân nào đều muốn láo cá cùng giảo hoạt tại ác ma thủ lĩnh vì số nhiều thời điểm nó cũng không hiện thân hơn nữa dù cho mai phục cũng không cách nào có hiệu lực nó có thể cực nhanh địa rút lui khỏi chiến trường lấy đủ loại loại loại phương thức có chút ác ma lĩnh chủ thậm chí hoài nghi tên kia có hay không có thể hóa thân thành hư không mà một chọn một chưa khép lại gấu vết cào dấu vết tích dĩ nhiên là kết cục tốt nhất có chút bởi vì nhỏ yếu tròn nên xui xẻo ác ma lĩnh chủ ở bên trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi dĩ nhiên sống lại mấy lần may mà đối phương tựa hồ đối với sát lục chúng cũng không có hứng thú đối với cái này quân đoàn trường đã có kết luận ngạo mạn như nó là không tiết vu tiến hành vô ý nghĩa sát lục Nó đang tìm cầu một kích trí mạng cơ hội. A, hạng gì ngạ mạn a? Đây là quân đoàn trường đối với cái này đánh giá. Không bằng ngươi biến thành một cái con mèo cái đi hấp dẫn nó. Có ác ma lĩnh chủ đối với bên cạnh hư không mị ma đưa ra đề nghị của mình. Có lẽ nó thích mèo được đâu này. Hư không mị ma yên nhiên cười cười, sau đó trở tay chính là một cái hư không cắn lấy. Này nhớ hư không cắn lấy, trực tiếp khiến ác ma lĩnh chủ thân hình đều hể bại một cái thể trạng. Khóc của ngươi so với hạ vị mặt nham tương còn muốn nát. Xốc lên xương sọ của ngươi, thế gian chó cũng không nguyện ý thẻ lưỡi ra liếm nó. Hư không mị ma cười lạnh nói: "Nơi này là hỗn độn hư không, có thể trường kỳ sinh tồn ở trong này sinh mệnh, đều rất không có khả năng sẽ là cỡ nào tao nhã nho nhã tồn tại. Dù cho, là mị ma cũng là cường ngạnh vô cùng, âm lưu ở trong này rất khó phát huy hiệu quả của nó. Trong chuyện này chiếm giữ hư không đại bản doanh tuyệt đại đa số đám ác ma, làm ra thật lớn công hiến. Chúng tràn ngập hỗn loạn cùng táo bạo ý thức, không đủ để chịu tải cỡ nào phức tạp âm lưu. xa cú giả ngươi không để ý đến phía dưới những cái này ác ma lĩnh chủ đám người mờ ám. Chúng luôn là như thế, vòng đi vòng lại, nội đấu không dứt." khiến nó cảm thấy thất vọng. Lúc này, xạ Cú Ra Ngươi hắc ám trong ý thức không khỏi nổi lên cái nào đó thân ảnh. Đó là mang đến này một tên phiền thoái, Nó trả lại làm trái mệnh lệnh của mình, đem thiêu đốt quân đoàn nước ra ra ngoài. Sả Cú Ra Ngươi cũng không vì thế cảm thấy phẫn nộ. Thiêu đốt con đường nên là đa nguyên. Chỉ cần nó chưa từng dồn bỏ thiêu đốt con đường cũng được. Chỉ tiếc chúng lựa chọn chọn con đường cũng không đang chéo. Hơn nữa như thế nhỏ yếu nó như thế nào gánh vác thiêu đốt sứ mạng, không có tuyệt đối không sai phòng hộ. Ngạ mạn mèo nhỏ, ngươi hội kinh lịch đây hết thảy. xa Cú già ngươi cảm giác lấy cái kia loài gấu thân ảnh tiêu thất tại vạn mèo trong hư không, nó thấp giọng lẩm bẩm nói, nó có đầy đủ kiên nhẫn. Phan vật luôn cho rằng tiêu đốt tất nhiên là đột ngột bùng nổ cùng không hề có báo hiệu sôi trào. Lại chưa từng biết, kia yên lặng tích góp nhiệt độ. Tại một cái thỏa đáng thời kỳ, đem hết thể nuốt hết tại hỏa diễm điên cuồng gào thét bên trong. Chương 464, những đan chéo đó tại tư mệnh vận, hai canh. Ngươi thôn phệ một bộ phận không gian đang tiến hành tiêu hóa. Ngươi thành công tiêu hóa nên bộ phận không gian, ngươi lấy được nhất định 17 3% hình thể tăng trưởng. Người trước mắt giản hình thể số liệu là, thân cao 675m. Xin chú ý, người thôn phệ không gian tồn tại cực độ hỗn loạn, vạn mèo hạn định thuộc tính, Người tử nên thôn phệ sự kiện bên trong lấy được đại lượng hỗn loạn nghiêng. Dịch Xuân không có trận mắt, thần tính ý thức đã đọc đến tống vong Chuyển tới nhắc nhở tin tức. Hỗn loạn nghiêng là xứng đáng ý tứ, vạn mèo hư không không phải là tốt như vậy thôn phệ. Hiện tại, dịch xuân trên người linh quang tản ra khó có thể miêu tả nồng nặc hỗn loạn. Đối với bình thường lý tính sinh mệnh mà nói, này đem dẫn đến khó có thể tưởng tượng vận mèo. Đầu tiên là tâm trí trình độ hỗn loạn sau đó liền thân thể phương diện chuyển hóa cuối cùng tất cả tồn tại cũng sẽ hướng phía hôn độn hư không sở đối ứng vô tận hỗn loạn mà hủ hóa dù cho tại siêu phàm chức nghiệp cũng chỉ có tà thuật sư các loại hát cám chức nghiệp hội tương đối đọc lướt qua một ít tuyệt đại đa số siêu phàm giả là sẽ không nguyện ý tiếp xúc loại này nhất nguyên sơ cuồng bạo hỗn loạn mà dịch xuân tại biết được này một ít trả lại lựa chọn thôn vệ vận vèo hư không là bởi vì hắn đối với cái này sớm đã có kế hoạch nguyên sơ hỗn loạn cũng vạn vật này mà nguyên điểm chỉ là đó là chuyện sau đó dịch xuân kiềm chế hồi khuyết tán ý thức hắn đem suy nghĩ đặt ở trước mắt tiến triển bình thường mà nói lấy hắn hiện tại một lần sở thôn vệ không gian lớn nhỏ hắn cần ít nhất tiến hành tiếp tục một tháng tả hưu thời gian tài năng triệt để tiêu hóa nhưng thông qua mộng cảnh chúa tể giả quyền hành dịch xuân đem trên người mình thời gian lưu tốc tăng nhanh loại này độc lập với bản thân thời gian gia tốc đối với cần cùng đa nguyên vũ trụ lẫn nhau tin tức tài năng có thể phát triển đại xuân cũng không có cái gì tính thực tế tác dụng mà gian loại này tiêu hóa tính chất thì có thể trực tiếp có hiệu lực đáng nhắc tới chính là lúc trước bị phệ nguyên thú thôn những cái kia thần dĩ nhiên tại dịch xuân lúc trước tiến hành vạn vật biến hóa huấn luyện dài dằng giặc thời gian bên trong tiêu hóa xong rồi dịch xuân tự nhiên cự tuyệt những cái tia thần sở bao quát quyền hành chúng một lần nữa trở về kia nguyên bản thuộc vị diện mà ở trong quá trình này dịch xuân lấy được tổng cộng vì 3 điểm thần tính dịch xuân đem vùi đầu vào chính mình dĩ nhiên nắm giữ tri thức bên trong yếu tố ý vị này là hắn có thể từ đại xuân truyền thừa đều tri thức trình độ con đường đạt được càng nhiều thu hoạch về phần gấu quyền hành dịch xuân tạm thời không có suy nghĩ qua đầu nhập càng nhiều thần tính xem ảnh một trung quy bản thân nó là có kia cực hạ tính. hướng chi, dịch xuân cũng chưa từng cân nhắc qua hướng tín ngưỡng thần phương diện tiến hành chuyển hóa. tuy dịch xuân chỉ là nắm giữ chi thức cơ bản yếu tố, dùng để chịu tải thần tính nói thật có chút lãng phí là được. bởi vì đơn thuần yếu tố chi lực là vô pháp giống như hoàn chỉnh quyền hành như vậy có thể chuyển hóa suất thần lực. bất quá đối với này, dịch xuân cũng không thèm để ý. còn chưa đủ, dịch xuân cảm thụ được chính mình trước mắt lớn nhất hình thể, thần tính ý thức nhanh chóng tính toán, liền trước mắt hình thể mà nói, cũng liền có thể trà sát cái hành tinh viên thuốc, lại miễn cưỡng có rút lại trở về. may mà. thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh chỗ vạn bẹo hư không sát thực khá lớn vì Thúy trận doanh tống vong các người chơi biết gần nhất nhà mình biến ảo chi chủ bắt đầu gây sự bọn họ nhao nhao nhìn xem trận doanh mô phòng bên trong đội mới về cùng thiêu đốt quân đoàn trận doanh quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu nhắc nhở lâm vào trầm tư cũng đã từ địch còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu chỉ là bọn họ cũng không hiểu biết nhà mình vị này biến ảo chi chủ đã làm cái gì bởi vì chính diện tống vong người chơi cùng thiêu đốt quân đoàn giao chiến khu vực chưa phát hiện cái gì tân động tĩnh vạn hư không cũng không phải một đám biến ảo đảng hội đặt chân địa phương trung quy tại tuyệt đại đa số biến ảo đảng xem ra cái kia địa phương quỷ quái sản xuất biến ảo đều có chút làm trái trí tuệ sinh mệnh mỹ học đối với cái này biểu thị thưởng thức trên cơ bản có thể nhất định là trước đó không lâu đã tao nộ một ít không thể diễn tả tồn tại vì cái gì một cái danh hiệu là biến ảo chi chủ gia hỏa có thể đuổi theo thiêu đốt quân đoàn truy a có vừa gia nhập người mới không hiểu hỏi người mới có đường qua người chơi giả dặn kinh nghiệm nhìn hắn một cái sau đó không thể nào khẳng định mà hỏi ha người mới gật gật đầu vậy ngươi phải đi lại Ở trong chúng ta những người này mặt có vài câu nói hay lắm. An Mặc việt thiếu, hộ giáp càng cao, An Mặc càng phấn, đánh cho càng hung ác. Người chơi giả dặn kinh nghiệm ngữ khí thành khẩn địa truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình. Người mới gật gật đầu, người chơi giả dặn kinh nghiệm thỏa mãn rời đi. Mà thí dụ như như vậy nói chuyện, tại rất nhiều nơi phát sinh. Cho tới bây giờ, Phỉ Thú trưởng lao trận doanh dĩ nhiên thành một cái có được hơn vạn tống võng người chơi cỡ lớn thế lực. Tuy, trong chuyện này 80% trở lên đều là sức chiến đấu tương đối hơi thấp nghỉ ngơi người chơi. Có thể chính là này bộ phận người chơi Ở ngươi chơi giao lưu quần thể bên trong chiếm giữ càng lớn tỷ trọng, chính cống, truy đổi cường đại tống vong người chơi đều tại phó bản hoặc là chiến trường trong nha. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm các loại địa phương hoạt động một chút. Tựa như phàm vật rất nhiều diễn đàn đêm, vân người chơi số lượng thậm chí không thể so với bình thường trò chơi người chơi số lượng một ít. Vì vậy, tống vong các người chơi bắt đầu chân chính hiểu rõ nổi lên bị trêu chọc vì biến ảo chi chủ tồn tại. Cùng lúc đó, đa nguyên vũ trụ cái nào đó góc hẻo lánh. Abi, ta nghĩ ta vì ngươi tìm được một cái phù hợp nơi đi. vết máu lan tràn bên trong chiến trường, nam nhân khoát tay bên trong vẫn chạy xuôi màu nâu dịch nhờn chiến truy. trong không khí xung quanh, toàn bộ nồng đậm mùi lưu hình cùng sinh mệnh cơ thể tan vỡ về sau hỗn hợp chất lòng tanh hôi mùi lạ. tử vong, tiêu diệt, phát họa ra một bức tựa như, như địa ngục bức họa của tròn. nam nhân bên cạnh hải tử, thì mục đích xứng sở mà nhìn đây hết thảy, không có sợ hãi, không có hưng phấn, chỉ là ngơ ngác đứng ở nam nhân bên cạnh, ánh mắt trống rỗng địa nhìn qua phương xa. nam nhân đưa tay đem chính mình chiến giáp thượng xoa xoa, xem như chiến thuật tính địa ra tay. sau đó, hắn sờ lên nam hải cái chán. nửa ngồi hạ xuống rừng ở nam hải chậm rãi nói hai tử ta biết ngươi đã trải qua cái gì ta cũng không hề giống như những mềm yếu đó giống như phế vật báo cho ngươi muốn đi cảm tạ cái gọi là gian khổ nhưng đó là ngươi ta bao gồm cái khác sở hữu sinh mệnh cũng không thể đào thoát đồ vật ngươi chỉ có trở nên cường đại tài năng đi đối mặt nó vô luận là tâm trí hay là lực lượng nam nhân rừng ở nam hải trên bờ vai vặn vẹo vết sẹo đó là ác ma tà năng lưu lại hủy diệt tính vết thương nhớ ký nó sau đó hủy diệt nó nam nhân như thế nói Ta có chính ta cần lao tới chiến trường. Đi thôi, người là may mắn. Không phải là cựu hận của mỗi người, cũng có thể tìm đến đúng hẹn Minh Hiếu. Nam nhân nắm vẫn trầm mặc Nam Hải, từ bên trong máu và lửa chậm rãi đi qua. Chương 465, gợn sóng dần dần thành lập. Ta tại đêm qua tinh thần, nhìn thấy Phỉ sắc lê Minh. Xa sao quan sát viện tòa tháp phía trên, đang mặc tinh quang trường bảo lao pháp sư nhìn xem vội vàng chạy tới đệ tử. Cái kia cả đời đều tại đuổi theo cân đối cùng công lý trong đôi mắt hiện ra một chút không rõ sát thái. Phỉ sắc. là lại có một vị thân cư chú đại địa mâu thần khái niệm cổ xưa thần phục hồi sao đệ tử nhanh chóng ghi chép này là hắn việc học nhiệm vụ cũng là trong tháp cao sở gánh vác chức trách huống chi đương hiện ra ưu lam sắc màu lông vũ bút tại giày đặt ra cuốn nhẹ nhàng luốt ve mà qua lưu lại xào sạc rất nhỏ tiếng vang hắn trung quý có mình tại ghi lại sử thi thác loạn cảm giác cùng trầm trọng không lê minh không đơn giản chỉ là phục hồi nó cũng có tân sinh ý tứ lão pháp sư lắc đầu ta từng ở số nhiều cái ngày đêm lúc trước nhìn xem qua hắn hào quang chúng thần điện vinh quang dễ như trở bàn tay nhưng hắn nạo mạn đem hắn cự chi môn ngoài. Như thế dị thường tinh thần, tổng hội cùng với một ít hào quang vĩnh cửu đảm đạo. Lão pháp sư đem ánh mắt ngưng mắt nhìn tại trước mắt trong hư không, chỗ đó hiện lên tựa như tinh hà óng ánh vô tận quan điểm. Ta nghe khách qua đường nhóm nói, thiếu đốt quân đoàn hoạch tâm khu vực gần nhất có chút không bình tĩnh. Đồng nhiên, lão pháp sư có chút đột ngột nói, Ngài là tại lo lắng, thiếu đốt quân đoàn cường đại tà ác lực lượng hội dẫn đến tân sinh vĩ đại tồn tại vẫn là sao? Đệ tử nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định nói, có lẽ sự thật thường thường cùng thường nhân suy nghĩ giống như tương phản. Lão pháp sư trầm mặc một hồi, như thế nói, đã minh mạch. đệ tử gật gật đầu, sau đó ở trên giấy nhớ kỹ. Lão sư đồng ý quan điểm của ta, hắn có chút lo lắng tiêu đốt quân đoàn cường đại, khả năng dẫn đến tân sinh vĩ đại người rơi xuống, kia đem dẫn đến nhất định phạm vi mất cân bằng. Đồng thời, lão sư lo lắng phàm vật sẽ quá phận chờ mong tại vị kia tân sinh vĩ đại người lực lượng, hắn đem tại vô tận bình quan cùng hy vọng, gặp vị diệt tính hai ách. Lão pháp sư, được rồi, cũng chỉ có phàm vật mới thích ngược dòng tìm hiểu những cái này cái gọi là sự thi, chân chính gánh vác này một trầm trọng vận mạng tồn tại. chưa từng từ bên trong cảm nhận được thời đại sở bàn cho đặc thù sứ mạng bọn họ có lẽ chỉ là hoặc mờ mịt hoặc kiên định địa thực tiễn bọn họ trong lòng lập luệ ý chí như thế mà thôi mà giờ khắc này đứng ở trên tầng mây tòa tháp đỉnh cùng phong gào thét lên lướt qua xem ảnh một nó đem tinh quang thăm hỏi mang đến xa xôi bị ngạ. mà đỉnh đầu không có bất kỳ ngăn cản thương khung, vô tận tinh quang lập luệ như lúc ban đầu lúc này đúng có nhất đạo lưu tinh từ tự nhiên pháp thuật học viện trên không sẽ qua có đệ tử tụ tập tại xem sao trên này nhìn chăm chú vào bên mông tinh không mà theo một ít tin tức truyền đạt tự nhiên pháp thuật học viện dần dần thân thiện lại thiêu đốt quân đoàn không phải là tống vong chế tác phó bản thế lực nó là một cái chân thật tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ cổ lão tà ác tồn tại ý vị này là liên quan của nó động tĩnh hội chạm đến đến lớn lượng liên quan thế lực chú ý chúng có là thiêu đốt quân đoàn định nhân có thì có thay vì hào hứng không kém nhiều tà ác bản chất nhưng mọi người chu chi tà ác trận doanh bên trong cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa minh hữu có cũng chỉ là ngắn ngủi hoặc dài dằng giặc lợi ích quan hệ dù cho thông qua thể ước hẹn nhau bó cũng chỉ là lưu tại hình thức giang buộc. so với thiện lương trận doanh tồn tại, chúng càng muốn nhìn xem này đầu cổ xưa tà ác kình ngư chết đi. Trung quy, nó sở còn sót lại xuống thi hải cũng có được cực kỳ giá trị của kinh người. chúng tại hắc cám cùng trong nham thạch tiên lặng dừng ở cái kia không ngừng khiêu khích lấy thiêu đốt quân đoàn phỉ thúy trưởng lão, dục dịch lấy. không phải ai đều có đảm lượng cùng lực lượng, xưng hô vị kia vì mèo nhỏ. mà đây hết thảy bắt đầu thể hiện ra loại nào đó giá trị của kinh người hoặc kia sức nặng liền không giống với lúc trước. Không chi, vị kia ở trong tin tức hành động vai chính tồn tại. đối với đa nguyên vũ trụ rất nhiều tin tức linh thông tồn tại cũng không tính cỡ nào lạ lẫm chữ tại rất nhiều thế lực cổ xưa trong hồ sơ đều tại những năm gần đây hoặc nhiều hoặc ít địa gia tăng lên một ít phỉ thúy liên quan chữ đối với tự nhiên pháp thuật học viện mà nói tự nhiên cũng là có sở bổ sung Húng chi vị tiêu trả lại từng ở trong này đảm nhiệm qua đồ thư quán nhân viên quản lý tuy lý trước tình huống đồng dạng càng nhiều thời điểm luôn là ngốc ở trong đồ thư quán đọc sách nhưng cuối cùng cũng là lưu lại qua dấu vết gây nên vĩ đại cực đông lĩnh chủ trưởng lão thật đúng là cái dung manh ra hỏa ta đã sớm nhìn thiêu đốt quân đoàn không vừa mắt, chúng cư nhiên cầm tồn tại trí tuệ địa ngục quyền đương thuần thú sử dụng. hồ ừa cốt hoàn cờ rít cầm lấy, từ bên cạnh pháp thuật học viện xem tinh giả nhà nghiên cứu trong túc xá chơi miễn phí tới tin tức quyền chủ, vô đuổi chấn âm thanh quát. ta muốn đi theo theo trưởng lão, đập nát những ác ma đó ha hổ. hồ ừa cốt hoàn cờ rít dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy, sau đó liền bị đi ngang qua đạo sư hiệp trợ cho ngăn lại. a, hùng vương, ta không có ý định ngăn trở ngươi truy đuổi con đường của mình. bất quá trước đó, ngươi hay là trước cầm thiếu nợ đạo sư tiền trả sạch rồi nói sau. đạo sư hiệp trợ là một cái ải nhân thiếu nữ điểm này từ phần eo của nàng kích thước có thể có nhất định phán đoán ta nhớ được bởi vì ngươi tốt nghiệp cuộc thi sử dụng cấm kỵ tài nguyên về sau dẫn đến tất cả tiểu vị mặt bị cưỡng ép sinh thái cải tạo còn là đạo sư cho ngươi ứng ra phạt tiền ngươi nghĩ cho trượt đạo sư hiệp trợ chống lạnh hùng hồ nói hồ hồ cốt hoàn cờ gì sần thời gian ngượng ngùng cười cười không có không có ta đây không phải biểu đạt chính mình đoán giận à hắn đem ánh mắt cầu trợ hướng bên cạnh bạn cùng phòng bạn cùng phòng là người sau đó bắt đầu chỉnh lý đỉnh đầu của mình tổ chim đó bị bắt nhược điểm hổ hở cốt hoàn cơ zit đành phải bất đắc dĩ đi theo đạo sư hiệp trợ đằng sau hắn xem chừng hôm nay sẽ bị nàng sai xử đi làm ô xin bất quá hắn đã có một ít kế hoạch đợi buổi tối trở về hắn liền cùng bộ tộc lão ba viết thơ một vị tân sinh vĩ đại tồn tại còn là có thêm một cái hoàn chỉnh vị diện đấy hơn nữa lại nói tiếp hắn cùng với đối phương coi như có chút nguồn gốc ít nhất không tính hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua lạ lẫm tồn tại những điều kiện này chất chồng thêm vào cho dù là ngu rốt gấu đen cũng biết nên làm như thế nào hồ ùa cốt hoàn cờ rít có rút cái mũi hắn tựa hồ ngửi được hành lang bên cạnh trong phòng chuyển tới mật ong vị đáng tiếc lúc này hắn trả lại không thoát khỏi được đạo sư hiệp trợ vì vậy hắn chỉ có thể dùng hung giữ địa mục quang rừng ở đại môn đóng chặt gian phòng sau đó hồ ùa cốt hoàn cờ rít cảm giác mật ong hương vị càng thêm nồng đậm. những cái này đồ chó hoang đang đùa gấu đó hồ ùa cốt hoàn cờ rít tức giận thầm nghĩ bất quá nghĩ tới những thứ này ra hỏa sau lưng gia tộc thế lực lên xe tính khả năng cũng không lớn về sau hồ ùa cốt hoàn cờ dít lại vui vẻ một ít ừ Gấu há lại ngu dốt chi vật. Vừa nghĩ đến đây, hắn vặn vẹo gấu néo to mọng bờ mông, lôi kéo một ít xe bị đạo sư hiệp trợ thu thập đi lên vi phạm lệnh cấm vật, đi về hướng hạ một cái phòng. Chương 466, thời gian từ đó phân nhánh, ta ở hiện tại, quá khứ tồn tại, Dịch Xuân tự nhiên sẽ hiểu, có không ít thế lực cùng người ý đồ cùng hắn giao lưu, nhưng hắn từ trước đến nay đối với cái này không có hứng thú, hoặc là nói, bọn họ cũng không có làm hắn sản sinh bao nhiêu hứng thú. À nộ vật chất thế giới, không thể nghi ngờ là đầy đủ bao la, nó đủ để chịu tải, số lấy ước tính trí tuệ sinh mệnh. chỉ là này cũng bất ý vị lấy dịch xuân sẽ để cho quá nhiều từ bên ngoài đến sinh mệnh đến nơi đầy cư trú nơi này mỗi một tấc thổ địa đều chịu tải tâm huyết của hắn cùng thành cựu cũng không phải ai đều có tư cách ở trong này ngừng chân vừa nghĩ dịch xuân một bên đem nhiều chuyện đại bẹp theo loại nào đó vô hình đồ vật và mèo. dịch xuân hài lòng đem nuốt vào dạ giải túi mà dưới đây cũng không xa xôi ác ma trong quân doanh đáng ác ma đối với cái này nhìn như không thấy địa tiếp tục lấy chuyện của mình ngẫu nhiên có yêu hảo thuần thú ác ma thủ lĩnh hội đặc biệt chạy tới xa xa với xem căn cứ bộ hạ của nó truyền lại suốt tin tức, nó thích xem lấy đại gia hỏa này thốn vệ phát triển. so với nuôi nâng nó phía dưới, kia vài đầu sắp so với gấu càng thêm tráng kiện địa ngục quyền. nhìn xem như núi cự thú quá nhanh tàn ăn, cũng là một loại tầm thường ác ma sợ khó có thể cảm thụ hưởng thụ. ác ma nghi hoặc, Gì và gờ. văn bèo hư không cũng không thiếu tạo phân máy móc, đáng ác ma có chút khó có thể lý giải gia hỏa này ý nghĩ. bất quá, nó năm đâm lớn, nó định đoạn, nó như thế nào cũng là một cái lĩnh chủ, đồng dạng ác ma không dám phản kháng ý chí của nó. chỉ là Đám ác ma vô pháp chấp nhận chúng chẳng qua là cảm thấy bên ngoài đầu kia mỗi ngày đúng giờ đánh tạp gấu càng lúc càng lớn từ khiến cao lớn hư không ác ma cảm thấy không chút nào thu hút nhỏ bé hình thể đến bây giờ cho dù là nhất ác ma khổng lồ thủ lĩnh cũng cần nhìn lên trình độ thời gian ngắn ngủi tuân lệnh một ít hôn mê thời gian rõ dài ác ma có hiếm thấy thác loạn cảm giác chúng lại bị hỗn loạn hư không ném vào mặt khác một mảnh cực độ ác liệt thời gian tuyến Đám ác ma tuần hoàn theo quân đoàn trường mệnh lệnh không có đi để ý tới với tư cách là thiêu đốt quân đoàn trung tâm chúng có cực kỳ nặng nề chức trách một cái khổng lồ thậm chí có thể nói đạt đến loại nào đó mập mạp trình độ tà ác thế lực là cực nhỏ hội một tiến trình khai triển lập tức kế hoạch xem ảnh một tại không gian khác thời gian ở giữa chúng hoặc hứa chính đang tiến hành đối với cái nào đó thế giới thiêu đốt kế hoạch thiêu đốt hàm nghĩa có rất nhiều giải thích mà ở với tư cách là trục tâm vạn mèo trong hư không nó sở đối ứng chính là trong đó nhất thuần túy một mảnh chúng chỉ là khát vọng thấy được thế giới thiêu đốt này chính là chúng cuối cùng sẽ cùng dịch xuân va chạm nguyên nhân thời gian không ngừng trôi qua a nổn thế cục xung quanh rồi đột nhiên trở nên phức tạp ngẫu nhiên ghé vào mộng cảnh thế giới tầng trong nhất dịch xuân, hội nhìn một cái bộ phận không biết sống chết ra hỏa. Sau đó, đem bên trong một ít kéo vào mộng cảnh. Bọn họ đem tại mộng cảnh thế giới một loại tầng bị hóa vi công cộng khu vực tầng gương bị vô số đi ngang qua người dừng ở. Biết được để cho bọn họ biết nên như thế nào có được cơ bản lễ nghi. Hô. Vô tận bên trong ruộng lúa mạch, thân hình thẳng vào vân tiêu cự hùng chậm rãi mở hai mắt ra. Hô hấp của nó biến thành lang liệt gió mạnh, đem nguyên bản đen tối tinh không cạo kéo ra một mảnh óng ánh khu vực. Cao độ 36.000 m với tư cách là cơ sở hình thể mà nói miễn miễn cưỡng cưỡng đã đến một ít vật chất giới cao vút sơn mạch cấp bậc chỉ là tại huyết nhục sinh mệnh mà nói đây là tầm thường sinh mệnh sở xa xa vô pháp đến khái niệm trung quy lấy cao độ hình thể mà nói to lớn trọng lực gần như có thể nghiền nát hết thể huyết nhục cùng cấp cách cho dù là sắt thép tại đây dạng chắc nịch hình thể cũng sẽ trong chớp mắt và mèo tan vỡ đại địa khó có thể chịu tải nặng như vậy lượng mềm mại bùn đất hội chặt chẽ đem hắn chói lại tại tuyệt đại đa số khu vực trong hành tổ, Như vậy cự thú chỉ sợ giống như phàm vật tại bùn trạch bên trong bước tới chỉ là dịch xuân sớm đã không phải là thuần túy huyết nhục sinh mệnh tại hắn đến truyền kỳ lực lượng tiên nhiên lượng liền tại trình độ nhất định cải biến thánh mạng của hắn hình thái mà về sau mộng cảnh chúa tể giả quyền hành đã được cùng với hắn quanh năm tại mộng cảnh thế giới hoạt động quy luật đều khiến cho hắn dĩ nhiên đã trở thành mắt khác một loại hình thức tồn tại sinh mệnh tầm thương vật lý quy tắc đã không được có thể hiện dùng cho hắn dịch xuân hành tàu ở bên trên đại địa hắn môi tiến lên một bước mặt đất đều tự nhiên ngưng kết xuất một tầng phàm vật sở khó có thể nhìn xem màu nâu quan huy Đó là vị diện sở giúp cho phản hồi, khiến cho hắn có thể tự nhiên địa hành đi hậu thế. đương nhiên, nếu như đến cái khác vị diện, Dịch Xuân liền rất không có khả năng hội đạt được loại này tiện lợi. May mà, nếu như hắn về sau kế hoạch thành công, hắn liền không cần lại vì loại này vấn đề phiền não rồi. Bởi vì hắn đem không cách nào nữa lấy chân thật thân thể tiến nhập vị diện khác. Tựa như ngươi không thể đem một cái thành thực thủy tinh cầu nhét vào một cái khác thành thực thủy tinh cầu bên trong. Dù cho phía trước có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, tới dọa coi lại đến có thể đủ để thông qua người sau những nhỏ bé đó không khí lỗ thủ trình độ. có thể loại kia áp xúc sẽ không dẫn đến năng lượng tiêu thất. Nó chỉ là lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại. Cho nên, cưỡng ép tiến nhập chỉ sợ dẫn đến người sau trong chớp mắt bị kia xuyên qua, hay hoặc là, tại năng lượng quá độ tràn ra, trình diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân nghệ thuật. Mà tới được loại tình trạng này, miễn cưỡng có thể đến dịch xuân thiết lập nghị tương lai. Hội tụ vị diện chi lực tại bản thân, lấy hùng vi thân thể ngao du tại mênh mông tinh hải giữa, không bị không gian nước thúc không bị tín ngưỡng quẩn chế. Vô câu vô tốc, thậm chí cả này. Đây là hạng gì tự do cùng lãng mạn. Dịch xuân chậm rãi giãn ra lấy thân thể Hắn thật mong chờ như vậy tương lai. Này, mới là hắn muốn truy đuổi tự do, mà cũng không phải là cực hạn tại lập tức, cực hạn tại có hạn không gian ở trong tương đối tự do. Hoặc có lẽ là bởi hình thể trở nên càng lớn, có thể chịu tải đồ vật trở nên càng nhiều. Dịch Xuân có thể nghe thấy tiếng kêu, cũng càng hiện lộ phức tạp. Có tín ngưỡng huyền điểu người cầu nguyện, có truy đuổi từ phụ người nhắc tới, có sợ hãi thấp lẩm bẩm, có sợ hãi kêu gọi. Đây là tín ngưỡng cơ sở, liền, trí tuệ sinh mệnh nhìn chăm chú. Nhưng tại Dịch Xuân mà nói, chỉ là hối hạ chúng sinh chi âm mà thôi. hắn không có chặt đứt những cái này liên hệ. một là hắn xác thực cần một ít như vậy tồn tại, lấy thỏa mãn một ít thao tác điều kiện. hai là, dịch xuân ngẫu nhiên cũng sẽ từ những âm thanh này nghe được một ít rõ ràng khát vọng. đó là bị khốn tại bình thường người kêu gọi, cũng hắn tại chúng sinh thương xót. dịch xuân sẽ rất ít can thiệp tự nhiên vận chuyển, vương quốc lão. so với những cái này, hắn càng muốn vì những khao khát đó linh hồn mang đến cứu rỗi hy vọng. Phạm nhân luôn là như thế, như cái kia thời gian tuổi nhỏ, buồn bực không phải. bởi vậy giúp cho từng chút một, vừa báo trả lại vừa báo. Hùng chi. chứng kiến bọn họ từ nhỏ yếu đến cường đại từ tầm thường đến vĩ đại bày ra chính mình rộng lớn mạnh mẽ ẩm ẩm sóng dậy đích nhân sinh cuộc sống như thế tuần hoàn đến đáp lại hắn cũng có chỗ có cho nên làm không biết mệnh dịch xuân cảm giác lấy chính mình lúc này trạng thái như vậy hình thể miễn cưỡng đầy đủ hắn tiến hành nguyên thủy nhất bức thử trung quy đây chỉ là cơ sở hình thể sau đó hắn thử khóa chặt trong cơ thể mình một cái nhỏ nhất cấu thành hạt sau đó hòa giải tạo hóa chi lực dũng mãnh vào trong đó nó biến thành một cái dao người bộ dáng ta tứ hải nữ vương và hôm nay tuyên bố tứ hải quý nhất nàng dùng vương giả sở chỉ có khí thế cao giọng kêu gọi mà nháy mắt sau đó nàng lại bị biến hóa thành một cái cực tiểu hạn chỉ là phía trước là chân thật chuyển hóa mà người sau thì là hình thái thượng dây dưa có thể như vậy đi lý giải chân thật tồn tại thời gian tuyến tại trên người dịch xuân tự nhiên địa chia làm hai cái nhanh sông chúng bên trong một mảnh cùng chân thật thời gian tuyến đối với ăn khớp. mà ở chỗ này hạt bay biện ra nó sở nó đi qua sau khi biến hóa nhất nguyên sơ bộ dáng liền dịch xuân trong cơ thể một cái nhỏ nhất cấu thành hạt mà ở mặt khác một mảnh thay vì song song mà lại vĩnh viễn sẽ không đan chéo thời gian tuyến nó sở có đủ chân thật hình thái là một cái từ dịch xuân từ chính mình tự nhiên pháp thuật sách trong chuyện xưa sinh thành hoàn toàn mới trí tuệ sinh mệnh nàng là dịch xuân một bộ phận nó cũng dịch xuân một bộ phận chúng hữu cơ kết hợp tại thời gian tuyến thượng từng người xuyên qua thì cấu thành dịch xuân chân thật nhất hình thái tín đồ không dịch xuân chẳng qua là cảm thấy hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch vật chất vị diện hội có chút không thú vị chút từ ý nào đó mà nói đây coi như là một quyển hoạt hóa truyền thuyết chi thư chương 467. hỗn độn sơ khai canh một đương nhiên đây chỉ là dịch xuân nữa thích cá nhân giống như phàm vật tân tới tập tạp lại vĩ đại sinh mệnh cũng sẽ có một chút cũng không nhất định trộn lẫn lợi ích yêu thích sinh mệnh là xây dựng suốt một cái hoàn chỉnh vị diện sở phải bao quát yếu tố nhưng trí tuệ sinh mệnh thì cũng không phải vị diện diễn sinh tất nhiên tại minh mông đa nguyên trong vũ trụ tràn ngập giã tính man hoang thế giới số lượng cũng không ít hỗn loạn lực lượng tại dịch xuân bên cạnh vây quanh xuất loại nào đó làm cho người vặn vẹo hình thái dịch xuân rừng ở đó mà nháy mắt sau đó hãn tử a nồm cảnh trong thế giới thoát ly Vật chất vị diện dần dần đi xa. Hắn đi tới ả nổn vị diện bên ngoài vô tận trong hư không. Đây là vị diện cùng vị diện giữa, nhất xa xôi vật chất cùng không gian cự ly. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian hội dần dần vặn mèo. Loại này vặn mèo, hội dần dần khiến cho vị diện lữ người thoát ly nguyên lai miêu điểm. Đang không ngừng vặn mèo, vô tận hư không hội bày biện ra càng thêm hỗn loạn trạng thái. Mà sâu nhất tầng khu vực, chính là cái kia chân chính ý nghĩa vặn mèo hư không. Xem nhẹ thời gian yếu tố, chỉ cần lấy không gian thượng quan hệ đến xem, ngược lại là có thể coi là từ biển cạn đến thâm hải. chỉ là so sánh với vật chất giới tồn tại số ít hòn đảo cùng cái khác nhân tố định vị hải dương bất đồng vô tận trong hư không cũng không tồn tại quá nhiều có thể với tư cách là đánh dấu sự vật vị diện người lữ hành cần tại càng thêm xa xôi vị diện bị ngạn hoặc là lấy bản thân với tư cách là loại nào đó miêu điểm đương nhiên nghiêm chỉnh vị diện người lữ hành cũng sẽ không thử trực tiếp xuyên việt vô tận hư không tinh giới mộng cảnh thế giới đều diễn sinh vị diện mới là bọn họ tiến hành vị diện lữ hành chủ yếu thủ đoạn vô tận hư không mặc dù không có bất kỳ đánh dấu nhưng này cũng bất ý vị lấy nó chính là một mảnh trông không đến phần cuối đen tối So với vật chất trong vũ trụ mênh mông tinh không, vô tận trong hư không cũng tồn tại vật như vậy. Chỉ là, thông thường mà nói, chúng là sống. Với tư cách là một cái cũng không thuộc về hư không sinh mệnh tồn tại, đương Dịch Xuân đặt chân hư không, nhất thời đưa tới vô số tràn ngập ác ý ngưng mắt nhìn. Sau đó, chúng liền cảm nhận được quanh quần tại dịch xuân xung quanh, kia thâm thúy mà lại thuần túy hỗn loạn lực lượng. Úp, là đến từ vạn vẹo gia hỏa trong hư không. Kia không sao. Dịch Xuân không để ý đến những cái kia tồn tại trong hư không. Xem ảnh một. a nổn xung quanh, so sánh với vị diện khác muốn làm sạch rất nhiều. trung quy trước đó không cảm thấy được sớm bị kéo gần mộng cảnh thế giới trong lớp nổi hơi dịch xuân cũng không thích loại địa phương này hắn càng ưa thích đứng ở một mảnh lục ý giặt rào trong hoàn cảnh cho nên hắn trực tiếp bắt đầu rồi hắn thử dịch xuân nhìn thoáng qua hắn tống vong mô phỏng trước đó bởi vì diễn biến đạo quân tiến giai trước nghiệp hắn truyền kỳ kinh nghiệm đã thiêu đốt hầu như không còn nhưng theo đoạn này thời gian lần lượt bổ sung cùng với chi thức yếu tố thần tính rút vào hiện tại hắn truyền kỳ kinh nghiệm lần nữa đạt tới một điểm cái này chính là lấy sức một mình chăn thả tất cả vị diện khổng lồ lợi ích thu được đương nhiên tống vong phiên bản cùng chi thức yếu tố lớn tăng thêm cung cấp một chút giúp ích nhất là tại tống vòng phiên bản cùng chi thức yếu tố tăng thêm là lấy phép nhân tính toán mà cũng không phải là toán cộng tính toán dưới tình huống chi thức yếu tố tăng thêm đề thăng hội dẫn đến cuối cùng lợi ích thu được bành trướng thức tăng trưởng đây là dịch xuân với tư cách là một cái thần tính tồn tại có đặc biệt tài nguyên một trong so sánh với những cường đại đó nổi tiếng từ xưa thần minh tự nhiên hiển lộ keo kiệt chút nhưng theo dịch xuân thực dụng là được lúc này bởi vì cá nhân đẳng cấp dẫn đến kinh nghiệm trừng phạt hiện tại dịch xuân đem đạo quân đẳng cấp để thăng đến hai cấp cần chín điểm chuyển kỳ kinh nghiệm dịch xuân tâm niệm vừa động nhất thời tống vắng mô phòng thượng chuyển kỳ kinh nghiệm con số bắt đầu cấp tốc hạ thấp tiêu hao chín điểm chuyển kỳ kinh nghiệm thành công chuyển kỳ của ngươi tiến giai trước nghiệp đạo quân để thăng đến lv hai ngươi trước mắt trước nghiệp đẳng cấp là 20 cấp giá tính giờ ỉ cầm giới tăng một cấp cơ sở một cấp năm vượt mức chân danh đạo quân lv 2 ngươi lấy được một lần chuyển kỳ tẩy lễ sinh mệnh lực của ngươi cùng tổng hợp tố chất lấy được rõ ràng để thăng ngươi lấy được một cái tân truyền kỳ chức nghiệp năng lực làm theo luật trời xin chú ý ngươi sở nhậm chức truyền kỳ tiến giai chức nghiệp đạo quân tiếp sau chức nghiệp năng lực chưa giải tỏa ngươi tạm thời vô pháp từ sau tục chức nghiệp đẳng cấp để thăng bên trong đạt được tân chức nghiệp năng lực ngươi lấy được một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng ngươi giải tỏa truyền kỳ pháp thuật khố hạ định ngươi có thể thông qua tiêu hao truyền kỳ kinh nghiệm tới đạt được phóng thích truyền kỳ pháp thuật năng lực dịch xuân không để ý đến những hỗn loạn đó nhắc nhở tin tức lúc trước hắn thông qua thiêu đốt truyền kỳ kinh nghiệm sở tìm tòi nghiên cứu bằng thẳng con đường đến vậy liền kết thúc chỉ là phía trước không được ẩn dấu ở một mảnh trong sương ngủ. mà lại như gặp gềnh phập phong đường núi, tại núi đá đá lởm chầm giữa, như ẩn như hiện. Đối với lúc này Dịch Xuân mà nói, Tống Vong không được có thể đảm nhiệm dẫn đường người nhân vật, hay là Tống Vong vốn là chưa từng thực hiện này chức trách. Chỉ là, nó sở bao quát, nguyên vốn đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện tin tức, để cho Dịch Xuân có thể có thể máy móc địa đi tới. Mà bây giờ, Dịch Xuân ở trong hư không, chậm rãi mở ra hai tay. Hỗn loạn lực lượng đan chéo tại tư. nháy mắt sau đó, cô đạo Theo Dịch Xuân thần tính ý thức đột nhiên thúc dục, kia khiến hư không sinh mệnh đều cảm thấy sợ hãi hỗn loạn khí thức bị hắn trực tiếp nhét vào trong cơ thể trong trước mắt vô số hỗn loạn ý niệm suy nghĩ tại dịch xuân thần tính trong ý thức bất chấp mọi thứ lướt lấy vô tận xung quanh hư không bắt đầu tản mát ra loại nào đó ấm áp thân cận khí thức nếu như dịch xuân nguyện ý hắn có thể đơn giản địa trở thành cho dù là vạn vẹo hư không tuyệt đại đa số sinh mệnh cũng khó khăn lấy với tới hư không thiên tuyển nhưng với tư cách là truyền thừa đại xuân lực lượng hồi lâu dịch xuân dĩ nhiên thói quen lấy bậc cha chú hình thái tồn tại cho nên ngay mắt sau đó tại vô tận trong hỗn loạn một vòng diện sạch hiện hiện tại dịch xuân dựng thẳng bên trong đồng tử dịch xuân ý chí bên trong linh tính cùng kia hỗn loạn đan chéo cùng một chỗ chúng dây dưa can thiệp sau đó ngưng tụ thành một loại không đen không bạch hỗn độ lực lượng đó là hết thể vật chất mới nguyên hết thể tự động bắt đầu hay là xuất phát từ loại nào đó gửi lời chào tiền bối ác thú tính hay là bởi vì loại nào đó cổ xưa truyền thống nghệ có thể ưu tú truyền thừa kia bên trong hỗn độn có bữa hình dáng hư ảnh vừa bổ mạc qua khai mở trong vô tận hư không tựa hồ truyền đến loại nào đó yếu ớt tiếng vọng có càng thêm xa xôi khu vực cùng mặt khác thời gian tuyến hư không sinh mệnh bị hấp dẫn qua chúng cảm nhận được vị diện đản sinh khí tức đối với chúng như vậy tồn tại mà nói đó là khó hơn nữa có bất quá mỹ vị hơn nữa cho dù là tại vô tận trong hư không cơ hội như vậy đều cực kỳ khó được sau đó chúng liền phát hiện tại chúng cảm giác vị diện chỗ tồn tại một cái không biết sinh mệnh gia hỏa này cầm vị diện ăn sao nó là đứng ở thế nào chỉ thời không con kiến thời gian tuyến bên trong mà nhanh như vậy này vị diện như thế nào cảm giác thật nhỏ vô tận nghi hoặc hiện hiện tại chúng hỗn loạn trong ý thức. sau đó bộ phận hư không sinh mệnh rẽ rùa thân thể khổng lồ rời đi chúng không quá thích ăn trải qua đa trọng thủ tục đồ ăn hơn nữa này vị diện quá nhỏ còn chưa đủ nhét kẻ răng nhưng có chút hư không sinh vật thì lưu lại chúng không cái ăn chương 468, sự tình cứ như vậy thành hai cái anh lúc này dịch xuân không có dư thừa tinh lực đặt ở bên ngoài tại hỗn loạn khí thức bị trộn lẫn thành hỗn độn lực lượng về sau hắn thần tính ý thức liền khôi phục hoàn toàn thanh minh mà bây giờ vô tận thần quang ở trong kia lập lụe đó là lấy thần tính hào quang ngưng tụ tin tức lưu mỗi nhất đạo chính là đối với một bộ phận vật chất khu vực chuyển hóa có thể nói bây giờ biến hóa là dịch xuân trong một dài rằng giặc trong thời gian nhất phát huy tác dụng vô cùng một lần bày ra tại mộng cảnh trong thế giới không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy trong ngày mắt này buộc phát ra nếu như là tự nhiên sinh thành vị diện tương đối mà nói liền đơn giản nhiều hỗn độn phá vỡ trong và đục tự nhiên diễn biến vật chất có thể ngưng tụ mà dịch xuân lúc này là lấy sức một mình cưỡng ép hoàn thành quá trình này núi non sông ngòi đại lục hải dương thiên không tầng mây không khí thủy lưu đây là bao dung dịch xuân sở tập có biến hóa toàn bộ đã từng đó là một lần lại một lần phân tích diễn biến mà bây giờ chúng toàn bộ đổ vào không sai ngưng tụ ra thuộc về cá thể hùng vĩ kỳ tích dịch xuân thần tính trong ý thức tinh lọc ạ nổn thời gian ký ức hiện hiện trong đó hắn dù chưa lấy hai chân đi khắp hạ nổn mỗi một mảnh thổ địa có thể lục bì với tư cách là hắn tứ chi kéo dài đem chọn cái ạ nổn đều mỗi một tấc thổ địa đều bao trùm bởi vậy hắn có thể có thể từ tinh cầu tầm mắt đi diễn biến đại lục hướng đi sông núi tung hoành mà xuyên qua vô số vị diện kinh lịch càng làm cho hắn biết như thế nào một cái hoàn chỉnh vị diện. Tựa hồ là cảm giác đến một ít tin tức, vô lượng kiếp bên trong chư giới chi lực bắt đầu sao động. Chúng kết nối lấy lần lượt bị Dịch Xuân trợ giúp qua vị diện. Những vị diện đó trình độ tài năng được biết tri thức, tin tức, lấy quang cũng không cách nào với tới tốc độ chuyển tới Dịch Xuân trong ý thức. Vì vậy, sự tình cứ như vậy thành. Dịch Xuân đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận chỉ từ mắt phải của hắn bên trong ngại ra. Hắn đem chính mình mắt phải thay đổi hóa vi hành tinh treo cao với thiên. Vì vậy hắc ám bỏ chạy, vạn vật ở trong quang minh tự nhiên ra ra. Sau đó. dịch xuân đem mắt trái đặt kia bên cạnh bảo vệ môi trường vì tháng lấy phân ngày đêm xem ảnh một chỉ thấy sơn mạch như rồng kéo đầy đất sông ngòi hạo hạo cuồn quận gào thét cho đến hải dương đại địa phía trên chưa bất kỳ sinh linh Chân trụi đại địa loa lộ xuất man hoang dạ tính mà ở dít gào gào thét sóng biển giữa một cái nho nhỏ giao người đứng ở trong đó đây là tân đích đường đi nàng đứng ở một tảng đá lớn ngưng tụ đội thuyền phía trên như thế tuyên cáo đạo như vậy như ngươi mong muốn tiểu nữ vương côn bạo đại hải đáp lại nói nó tại thêm lục địa giữa phát họa to lớn trong vực sâu dãy rủa mơ hồ trong đó hiện ra một cái to lớn hình người khuôn mặt vì vậy mũ miệng có thể đản sinh vương quyền không sai hiệu lệnh mà nháy mắt sau đó thời gian sinh ra loại nào đó hỗn loạn vật chất bắt đầu co rút lại dù cho đây chỉ là một miễn cưỡng chỉ có thể coi là loại nhỏ vị diện hình thức ban đầu thế giới cũng có đủ đầy đủ lực lượng kinh khủng những tiếng gần đó hư không sinh mệnh tựa như thấy thần đồng dạng điên cuồng mà chạy thuộc mạng lấy chúng cảm thấy kêu biểu diễn đại khái xuất là muốn nổ chúng tuy không cái nan thế nhưng đồ vật nổ sợ là muốn từ cái khác hư không sinh mệnh tới khiêu chính mình hải cốt bình thường mà nói loại này có rút lại hoặc là dẫn đến khả năng lan đến mấy cái vị diện to lớn năng lượng trùng kích hoặc là thì khả năng đản sinh một cái to lớn, tựa như lô đen kinh khủng thiên thể ngay tại một ít vị diện quan sát đo đạc liên quan thế lực báo động trước bắt đầu báo nổ thời điểm loại kia dù cho cách vô tận thời không nhìn ra xa cũng hiểu được hai hùng khiếp vía cuồng bạo năng lượng dần dần lắng lại hô dịch xuân khó được tựa như phàm vật hô thở ra một hơi sau đó Tiên nguyên hình vì tầng khí quyển cấu thành một bộ phận khí gào thét lên hướng trong hư không bay ra, thoát ly bản thể, khó có thể trói buộc song trọng thời gian tuyến, khiến nó rất nhanh bành trướng thành một loại cực kỳ khủng bố bạt tịnh phơ lão. Nó như vật chất giới nổi lên báo đồng dạng, đem lúc này cùng nó ở vào đồng thời tuyến sở hữu xung quanh vật chất đều hóa vi nhất hơi nhỏ hạt. Dịch Xuân hiếm thấy địa gần người, sau đó ở trong tâm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lúc trước cảm ứng là chính xác. Nếu như là tại ả nổn tiến hành, hắn hiện tại sợ là muốn đau lòng nổ. Sau đó. Dịch Xuân bắt đầu tiếp nhận tống vong đối với mình một chuyến này vì cái gì liên quan nhắc nhở tin tức cảnh cáo kiểm tra đo lường đến người chơi hấp thu đại lượng hỗn loạn khí thức, người chơi trận doanh phát sinh kịch liệt nghiêng trọng yếu nhắc nhở người tiến hành một lần độ khó cực cao chuyển hóa người lấy được một bộ phận hỗn độn bổn nguyên cảnh cáo Người đang tiến hành một lần độ khó cực cao siêu đại hình hợp lại biến hóa thỉnh người chơi cẩn thận hành sự biến thành công sinh mệnh của ngươi hình thái phát sinh vĩnh cửu tính trạng thái ngươi đạt được mô phỏng vị diện khuôn mô hình Dịch Xuân loại nhỏ vật chết cảnh cáo tinh hồng cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến người chơi đang tiến hành một lần độ khó không biết thời không duy độ đa trọng biến hóa nên hành vi khả năng dẫn đến loại nào đó đa nguyên vũ trụ trình độ loại nhỏ thách thức thì người chơi thận trọng lựa chọn. Kiểm tra đo lường đến số nhiều chú ý. Ngươi nhận được một mảnh tân cảnh cáo tin tức đa nguyên vũ trụ vị diện bảo hộ hiệp hội. Ngươi nhận được một mảnh tân nhắc nhở tin tức exit hệ tinh bích trục tâm hội nghị. Ngươi nhận được một mảnh tân thỉnh cầu tin tức đặc biệt đầy tư vị diện quản lý nghiệp đoàn hiệu người nhận được đến từ đặc biệt đẩy tư vị diện quản lý nghiệp đoàn phân hội trưởng chuyển tới 10 không không vong thái tệ kèm theo tin tức. đại lão nhà của ta liền ngay tại ngươi bên cạnh biến thành công ngươi lấy được một cái tân truyền kỳ đa nguyên vũ trụ danh xưng hành tẩu đa nguyên vũ trụ thái ách đang tại một lần nữa tính toán nhân vật trước mắt sinh mệnh hình thái tin tức hướng dẫn tra cứu đến sáng thế liên quan quyền hành tin tức lẫn nhau nhân vật tin tức đổi mới hoàn thành ngươi trước mắt sinh mệnh hình thái là loại hình người loại nhỏ vị diện căn cứ vào ngươi trước mắt vị trí trạng thái hết thể bên ngoài thời gian liên quan năng lực đem tại trên người của ngươi mất đi hiệu năng ngươi có thể tự do tại loại hình người vị diện hai cái thời gian tuyến trung chuyển hóa mà lại khống chế kia thời gian lưu tốc Ngươi tại hai cái thời gian tuyến bên trong đồng đều ở vào hủy diệt trạng thái mới có thể phán định vì tử vong trạng thái. Khi ngươi tồn tại một mảnh thời gian tuyến hình thái ở vào hoàn chỉnh tình huống, ngươi mặt khác một mảnh thời gian hình thái đem tại thời gian làm cho thẳng bên trong khôi phục đến ngươi lựa chọn định thời gian tuyến. Ngươi đem miễn dịch trừ hệ tinh bích nhân viên quản lý đa nguyên vũ trụ vĩ đại thần lực vũ trụ kỳ tích bên ngoài cái khác bất kỳ trực tiếp tác dụng ngươi cá thể quyền hành thần lực các loại liên quan yếu tố. Ngươi đem miễn dịch độc tố, bệnh đều tự nhiên muốn tố, nhưng với tư cách là hành tẩu vị diện, hoàng hôn, vị diện hai ếch diệt thế đều yếu tố gia nhập vị diện của người trọng đại tật bệnh trạng thái dịch xuân yên lặng đọc đến lấy tống vong nhắc nhở tin tức dĩ nhiên đạt được thoát thai hoán cốt thần tính ý thức trong chớp mắt liền hoàn thành tầng tầng lớp lớp tin tức kéo dài mà nháy mắt sau đó cái nào đó nghi ngờ hiện hiện tại dịch xuân thần tính trong ý thức chỉ là loại nhỏ vị diện hy vọng còn có thể chen lấn tiến hà nồn. tựa như ở bên ngoài biển ăn biển quát hồi lâu hình thể lấy được lớn tăng trưởng nhỏ cam đối mặt môn động thời gian vi diệu nghi ngờ dịch xuân cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn chương bốn dịch xuân hôm nay xem chút vì cái gì hắn có thể từ hư không cự thú bên cạnh thông rong đi qua nhưng hư không cự thú lại bỏ mặc cự thú ngươi không nhìn nhìn hắn trên lưng mang cái gì kinh sợ a nổn ngộng cảnh thế giới tầng thứ 7 kinh sợ hiện to lớn miêu chảo a nổn trận doanh nay nhận hoạt động xuất ra đầu tiên dừng lại ở đại bản doanh liền có thể nhẹ nhõm đạt được kinh nghiệm phỉ thúy trưởng lão nguyên hình dĩ nhiên là nó để cho tiểu biên dẫn mọi người đi vào viễn cổ hỗn độ giới đối với chú ý phỉ thúy trưởng lão trận doanh tống võng người chơi mà nói hôm nay xem như đáng tại ký ức thương khố lưu lại nồng nặc một bút thời gian ngay tại ả nôn mộng cảnh thế giới tầng thứ 7 tống võng người chơi chán đến chết địa ở trên bình đài giác nhạt, thổ như thời điểm trong bọn họ có đang tại đối với mộng cảnh thiên không vẽ vật thực người chơi hoảng sợ phát hiện có số nhiều ma hình dáng không biết sự vật sau đó thiên không phảng phất bị xé mở một cái lỗ hổng lộ ra tràn ngập một mảnh hỗn độn vô tận hư không ngay tại tống vong các người chơi nhao nhao cầm lấy vũ khí hoặc chuẩn bị truyền tống quyển trục thời điểm một cái to lớn gần như đem chọn cái thiên không đều che đậy mặt mèo xuất hiện ở đông đảo tống võ người chơi trong tầm mắt kia thường ngày làm cho người kinh hô ở sơn mèo sở có trình hiện tại mang đến chính là ở sở băng lánh sợ hãi với tư cách là trải rộng đa nguyên vũ trụ khổng lồ trùng quần mèo khoa liên quan tập tính từ trước đến nay làm người nhóm gây nên lấy biết mà một người đầu trọc sọ liền có thể che đậy thiên không mèo khoa sinh mệnh nó biết làm chút cái gì thiêu đốt quân đoàn hiện tại bắt đầu chơi loại này hoa sống ngay tại bộ phận tống võng người chơi đối với cái này có chút cảm thấy nghi hoặc thời điểm mặt mèo manh liệt hướng phía a nổn mộng cảnh thế giới trong tầng gần sát theo sau lưng vô tận hư không truyền ra loại nào đó nặng nề tiếng vọng tất cả a nổn tựa hồ cũng run rẩy rồi một chút sau đó hết thể hồi phục bình thường bị xé nước thiên không lấy mắt thường khó có thể quan sát đo đạc tốc độ khép lại duy nhất bị liên quan kia thiết bị năng lực làm bản sao kinh hai thoáng nhìn hỗn độn hình ảnh chứng minh đây hết thảy cũng không phải cái nào đó to gan lớn mật tống vong người chơi trò đồ dai cho nên đến cùng phát sinh ra cái gì ở đây tống vong các người chơi hai mặt nhìn nhau may mà với tư cách là lấy không chiến đấu hướng quần thể bọn họ phát huy chính mình bản chức năng thiếu chỉ cần không bị càng thêm thượng cấp lực lượng quy tắc áp chế trên lý luận mà nói bất kỳ tin tức gì cũng là có thể bị thu hoạch xem ảnh một đương nhiên tại cái khu vực này không biết nhân tố càng nhiều thu hoạch độ khó càng lớn mà rất hiển nhiên trước mắt yếu tố đã nhiều bọn họ cần đối mặt bất quá là có hạn không biết thừa số đương nhiên tại được biết trận tướng có lẽ còn cần gia tăng một chút một vị trưởng lão nhìn chăm chú trước tiên biết được sự tình ngọn nguồn tống vong người chơi biểu tình không thể nghi ngờ là có chút vi diệu a này cười là không dám cười nhất là tại biết vị kia thật sự có một bộ phận cấu thành là mèo khoa sinh vật thời điểm thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ phát huy loại nào đó vui với chia sẻ tinh thần. Mọi người chu chi, tống vóc người chơi ở phương diện này luôn là có thể chỉnh ra điểm trò gian trá. A nuốt ngộng cảnh thế giới tầng trong nhất, Dịch Xuân thoải mái mà vùi tại một lũy rơm dạ trọng chất. Những cái tiết thần luôn là yêu tha thiết tại vương tọa. Có quanh năm ngồi ở phía trên, thậm chí còn có giờ. Giờ cao vương tọa. Dịch Xuân cảm thấy, hắn không phải là hiểu lắm những cái này thần chỉ là ý nghĩ. Sự thật chứng minh, chỉ cần khá lớn lực, hết thảy đều là khả năng phát sinh. Dịch Xuân hiện tại có chút căng khái, may mà mình tại biến hóa phương diện miễn cương còn có một ít tài nghệ hắn lúc này ngược lại là có chút lý giải những cái kia không thể không cuộn tròn ở trong thần quốc thần mà hắn thì có thể tùy ý giãn ra thân thể của mình đương nhiên chính là lúc tiến vào có chút phiền thức đối với cái này ạ nổn vị diện ý thức biểu thị giả kháng nghị dịch xuân run dày lỗ thai biểu thị chính mình đã nghe được sau đó dịch xuân có chút phiền muộn thở dài hắn cảm thấy chính mình có thể đủ an nhàn địa ổ bên trong hạ nổn thời gian sợ là không dài theo hắn vị diện hình thái lớn nhỏ không ngừng gia tăng một ngày nào đó hắn cần đối mặt vô pháp tiến nhập và nổn quất cảnh may mà hắn đã ở trên trình độ nhất định thoát khỏi đối với mộng cảnh chúa tể giả quyền hành ý lại hắn bây giờ có thể đủ trực tiếp tại trong cơ thể của mình đùa thật thực vật chất cải tạo đương nhiên hiện tại tất cả bản thể vị diện vẫn còn tương đối yếu đất trạng thái trực tiếp tiến hành vật chất cải tạo có phát sinh phản ứng dây chuyền nguy hiểm tựa như không cẩn thận mưu mở máy khí thượng một cái đinh ốp kết quả phát hiện một khối lớn kết cấu đều đi theo trong da giả bộ trở về có đôi khi liền có như vậy một ít phức tạp bất quá ngược lại là có một chút cái khác thao tác Dịch Xuân cảm giác, lúc này tại hiện thực thời gian tuyến tự nhiên tách ra hai cái nhánh sông, hắn tồn tại ở này hai cái nhánh sông bên trong mỗi một chi. Từ phàm vật tầm mắt đến xem, này tựa hồ tồn tại hai cái Dịch Xuân, nhưng Dịch Xuân cũng không cảm thấy bất kỳ phân liệt cảm giác. Hết thể tự nhiên mà vậy, tựa như hắn từ nhỏ chính là bộ dáng như vậy. Đối với có được chân thật tầm mắt tồn tại xem ra, bây giờ Dịch Xuân là khó có thể quan sát đo đạc. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến Dịch Xuân dừng lại tại một cái thời gian tuyến hình thái, thậm chí là chỉ là không trọn vẹn một góc. Tựa như một tay xuyên thấu trang giấy. đối với dây sinh mệnh mà nói bọn họ chỉ có thể quan sát đo đạc đến một cái vòng tròn tại không có đến như vậy sinh mệnh tầng thứ lúc trước bọn họ vĩnh viễn vô pháp lý giải tay khái niệm bởi vì trên giấy là sẽ không xuất hiện tay dù cho tồn tại miêu tả tay bản vẽ bọn họ cũng vô pháp lý giải từ ý nào đó mà nói cái này chính là sinh mệnh duy độ vượt qua lý giải hay không không tại ở tri thức trí tuệ mà ở ngươi có hay không đã trở thành như vậy sinh mệnh dịch xuân dừng ở trước mắt hư không chỗ đó cũng không tồn tại bất kỳ hữu hình vật chất nhưng hắn trông thấy kia tồn tại cũng không tồn tại trong vật vật thời gian nó cũng không lấy vật chất hình thái tồn tại nhưng có thể thông qua hạt vận động tới quan sát đo đạc nó có thể bị vật mẹo bị cải biến rồi lại hồi tưởng vũ mỗi hùng vĩ bên trong trật tự dịch xuân đối với thời gian cũng không có quá mức xâm nhập lý giải tuy hắn quả thật có thể đủ lợi dụng quyền hành đi cải biến nó nhưng cái này như là có thể đẻ xuống cái nút thẳng nhãi con đầu dạng không cần cỡ nào huyên bác học thức dịch xuân cảm thấy có lẽ biến hóa càng thêm cao đoan hình thái ngay ở chỗ này theo làm theo luật trời năng lực đạt được hiện tại Dịch Xuân biến hóa dĩ nhiên không được câu nệ tại vật chất, hắn có thể thử đúng, càng thêm hình mà lên tồn tại tiến hành mô phỏng, cải biến. Thời gian, không thể nghi ngờ là trong đó cực kỳ thâm thúy một loại, thậm chí có thể là cao cấp nhất. Chỉ là trước đó, Dịch Xuân cần đối với tư tưởng, trật tự, quy tắc biến hóa có càng thêm rõ ràng nắm giữ mới phải. Bây giờ, Dịch Xuân đối với cái này chỉ có thể dùng một cái cái đuôi. Lúc này, tại Dịch Xuân mà nói, thời gian không được tàn khốc cùng lạnh lùng, hắn có thể tùy ý địa rơi nó. Cho nên, Dịch Xuân cũng không số ruột. Bất quá có một số việc lại là không thể không nóng nảy. Dịch Xuân Yên lặng cảm giác lấy trong đầu vô tận linh quang. Lúc trước, tuy bản thể vị diện biến thành công, nhưng thất bại uy lực, hắn cũng có nhất định lý giải. Chỉ là, Dịch Xuân cảm thấy có lẽ có một ít gia hỏa còn không hiểu rõ. Hắn chuẩn bị đi chúng tiến hành một lần miễn phí thí nghiệm phổ cập. Dịch Xuân ý niệm, trong chớp mắt xuyên thấu tất cả ạ nổn ngộng cảnh thế giới. Vô số thảm thực vật tại vi vi đình trệ, bắt đầu rồi loại nào đó cùng nhiệt biến hóa. Chúng hướng trưởng lão, biểu đạt chính mình cuồng bạo khát vọng. Chúng muốn cho hỗn độn trong hư không, vang vọng kia cuồng bạo gào thét. vì vậy chúng nhao nhau tiêu thất ở chỗ cũ mà giờ khắp này hóa thân thành hình người dịch xuân ống tay áo thì hiện lộ thoáng chìm điện hơn nhiều chương 470, trăm nạo mạn và chạm canh một hỗn độn hư không thời không ở trong này phát ra vô tận nếp vốn vật chất khó có thể gắn bó cố hữu ráng dấp đương nhiên giống như đại hải cũng có gợn sóng mánh liệt cùng sóng quang lăn tăn bất đồng hải vực hỗn độn trong hư không cũng có kia đa dạng tính hơn nữa so với tầm thường vật chất thế giới hỗn độn hư không đa dạng tính có càng nhiều vượt quá thông thường mở ra phương thức trung quy ở loại địa phương này liền lo gì cũng là có thể được vật mèo thiêu đốt quân đoàn sở dĩ có thể tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh kiến thiết chính mình tà ác trụ tâm cũng là bởi vì này phụ cận hỗn độn hư không có thể gắn bó tại loại nào đó tương đối ổn định trạng thái hỗn độn trong hư không một ít cực đoan ác liệt khu vực cho dù là đạn sinh không sai hư không ác ma cũng khó có thể chịu được thoát khỏi ánh sáng cùng tư duy vạn mẹo lấy kia tại vật chất thế giới hoàn chỉnh hiện ra góc độ đi quán triệt thiêu đốt quân đoàn tại hỗn độn đại bản doanh trong hư không chỉnh thể nhìn lên có chút giống là không quy tắc loại tổ hoao hình dáng kết cấu chỉ là bởi vì hỗn độn hư không đối với không gian vạn mẹo Những nguyên bản đó cũng không đối đẳng biên giới, lấy loại nào đó vặn vẹo phương thức hoàn thành một cái tự động thống nhất. Loại này vặn vẹo cân đối, có đôi khi chỉ có thể bảo trì cực kỳ ngắn ngủi vài năm. Tại hôn độn hư không không hề có báo hiệu hỗn loạn vặn vẹo, kia quy tắc sẽ lần nữa bị sửa. Mà loại này vặn vẹo vẫn là tại thiêu đốt quân đoàn khống chế lúc đó ở giữa hệ số bộ phận lượng biến đổi về sau kết quả. Đây là vì một ít ma năng nghiên cứu thiết bị cùng với với tư cách là tà ác trục tâm đại bản doanh, hạch tâm đài chỉ huy ứng dụng, vượt qua nhiều vị diện, thời gian tuyến giao lưu, kia gắn bó thành phẩm cùng kỹ thuật nhu cầu là phi thường khoa trương. Đây cũng là tống vong, trong nhiều nguyên trong vũ trụ có đủ như thế truyền kỳ sắp thái một trong những nguyên nhân. Thử hỏi ai không nghĩ nắm giữ một cái, có thể tại đa nguyên trong vũ trụ tiến hành kịp thời câu thông khổng lồ mạng lưới đâu này. Đương nhiên, đây cũng là đã từng tống vong siêu đại hình tư liệu trường si ngu chi thần chỉ là tham lam đản sinh khởi nguyên. Nghe nói tại chàng kia tư liệu trường vẫn là số nhiều cái cỡ lớn quy mô trở lên thần hệ. sụp xuống ngôi sao thiêu đốt quân đoàn đương đại chúa tể xạ cụ giản đứng ở tất cả tà ác trục tâm tầng sâu trong hư không, nó cường đại tà ác lực lượng khiến nó đã nhận ra một ít không rõ khí tức. những tín ngưỡng đó thánh quang lỗ mang người không bọn họ không có tinh lực quản đến nơi đây những truy đuổi đó cân đối ngạo mạng người không hắn nhóm bây giờ còn vô pháp ngưng tụ ra lực lượng như vậy hay là những bảo hộ đó vị diện cùng nhiệt người xem ảnh một ta quên bọn họ dĩ nhiên không còn nữa từng là vinh quang như vậy là ai đâu này Saku giản lâm vào trầm tư tại thiêu đốt quân đoàn trục tâm gia chỉ nó có thể nhìn thấy những vận mạng đó sợi tơ chúng vặn vẹo mà rắc rối khó gỡ địa lan tràn đem hết thể dẫn đạo đến kiên nên đi vị trí mà thiêu đốt quân đoàn chính là thực tiễn đa nguyên vũ trụ này một vận mạng tồn tại. Tựa như giao phó kia hao thảo lấy cho tàn hỏa tinh, dù sao cũng phải có vật gì mang cho hết thể chung kết. Vừa nghĩ đến đây, Sa giản cực kỳ hiếm thấy địa sướng suốt một chút. Nó cúi xuống chính mình thân thể khổng lồ, nâng mắt nhìn kia mảnh tịch liêu hư không. Trước đó dài dàng dặc trong năm tháng, nó thỉnh thoảng có thể từ nơi ấy nghe được không đồng dạng như vậy thanh âm. Những cái kia ác ma lĩnh chủ cho rằng áp chế tâm niệm của tự mình, liền sẽ không bị nó được biết. Nhưng nơi này là thiêu đốt quân đoàn, nó thì là thiêu đốt quân đoàn hóa thân. Bởi vậy. nó không gì không biết đáng tiếc cái kia kiêu ngạo cẩn thận ra hỏa đúng là vẫn còn lựa chọn chính nó con đường trong hư không xa cụ giản chậm rãi lắc đầu không còn ngươi là ai mặc kệ ngươi là như thế nào tồn tại ngươi vô pháp hủy diệt thiêu đốt quân đoàn đơn giản là chúng ta là này đa nguyên vũ trụ hủy diệt thần thánh sứ mạng cùng chức trách đây chính là trăm ngàn cái kỷ nguyên đến nay chúng ta một lần lại một lần bị tỉnh lại nguyên nhân phí công rẽ rủa mà thôi vậy đầu gấu hôm nay như thế nào còn chưa tới tiếp qua không lâu sau thời gian tuyến vừa muốn bắt đầu một vòng hỗn loạn nhảy lên ngôi dưỡng của ta nhật ký lại hẳn là một chương tân chống giống trăng ép cái nào đó ác ma lính chủ có chút không xác định nói bên cạnh đám ác ma nhìn như không thấy chúng là kỷ luật nghiêm minh ác ma vệ sĩ sẽ không đi can dự thủ vệ liên quan sự tình đương nhiên mọi người chu chi tại ác ma cổ xưa truyền thống thí dụ như cá thể ở giữa hữu hảo tứ chi va chạm cùng bất đồng cá thể kết cấu thân thể giao lưu cũng coi như tại ác ma thủ vệ bên trong chức trách không có người nào có thể yêu cầu xa đời, đản sinh tại hỗn loạn ác ma có thể bảo trì cỡ nào cố định quân sự hóa trạng thái chúng tại không có bên ngoài lực lượng can thiệp dưới tình huống còn có thể bảo trì tại thủ vệ khu vực hoạt động đã xem như có đủ không tệ ác ma tự mình quản lý ý thức sau đó ở vào tất cả thiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm tít mãi bên ngoài ác ma thủ lĩnh liền phát hiện một cái tiến gần nhân loại tại bản năng nhẹ răng cùng gầm nhẹ chúng cảm giác đến đó ra hỏa trên người quen thuộc khí tức vì vậy ác ma thủ vệ nhóm có vẻ điệu tiếp tục lấy chính mình hoạt động rồi tra gấu mới có thể bảo trì nhân loại hình thái ngươi đều nhanh so với chúng ta tại này khối quân doanh khu vực càng lớn lại muốn lừa gạt cái nào không chí lĩnh chủ đi ra tăng linh hồn trọng sinh số lần xào trá ác đồ ngược lại là cái nào đó ác ma lĩnh chủ hào hứng bừng bừng địa bắt đầu rồi chính mình ghi chép vì vậy chiến tranh ngay tại một phương không hề có phòng bị triển khai dưới tình huống nháy mắt sau đó cái nào đó ác ma lĩnh chủ có thể trông thấy lơ lửng bên trong vào hư không dịch xuân vi vi huy động ống tay háo một chút sau đó khắp hư không cũng bắt đầu bị loại nào đó ác ma sợ không thích nhan sắc nơi bao bọc đó là lục sắc là tràn ngập sinh mệnh cùng cuồng dã hào quang hư không đam ác ma cũng không hội sợ hãi chiến đấu Chúng chi, kia đầy trời lục sắc, còn là một ít chân chính trên ý nghĩa vải nhỏ đình cấu thành. Chúng chỉ là không có gặp qua loại này tình cảnh mà thôi. Sau một khắc, vè đốn phá a a hạt, Không có bất kỳ hàm nghĩa cuồng bạo gào thét, tại lục bì đám người không ngừng rơi xuống bên trong đột nhiên vang lên. Nếu như nói, từ trên trời giáng xuống lục bì, như là trong hư không nổi lên một tầng lục sắc sóng biển. Kia tổ hợp mà thành to lớn tiếng gầm, tựa như cuồng dã nguyên thủy hải dương đồng dạng, trắng trận địa hiển lộ rõ ràng lấy cuồng bạo tức giận. Sau đó, lục bì nhóm bắt đầu phóng ra xuất tựa như mưa các loại thân đạn. Địa Tinh tiểu sửu biểu diễn. một ít hư không đám ác ma nhẹ răng cười một chút chúng cảm thấy đầu kia cự hùng khả năng ăn hư mất đầu góc nơi này thế nhưng là thiêu đốt quân đoàn trục tâm chúng là bất khả chiến bại hủy diệt vệ sĩ đó đỡ tìm kiếm công sự che chắn không đó là yếu ớt các phạm nhân mới có thể làm sự tình đám ác ma trực tiếp mở ra sau lưng rộng lớn ác ma cánh rơi nhẹ răng cười lấy phóng tới hư không chúng đã kiềm chế lâu như thế nháy mắt sau đó tràn ngập hủy diệt u lục tà năng cùng hạt bùng nổ ánh lửa kích lại với nhau cường quang chiếu sáng hư không Từ vong tiếng gầm tại vạn mẹo trong thế giới, hóa vi khiến phạm vật khó có thể chịu được kinh khủng. "Tuyệt vọng a, tuyệt vọng a. nay chính là một hồi thinh yến. Như núi loan cao lớn ác ma thủ vệ, tê liệt trước mắt vô số lục bỉ cùng ác ma. Nó tại lục bỉ cùng ác ma máu tươi bên trong cùng thiếu. Chương 471, có đạo trong hư không quang, hai canh. Dịch Xuân tạm thời không có đi can thiệp lục bỉ cùng ác ma ở giữa chiến tranh. Lục bỉ không phải là nhu nhược huyết nục sinh mệnh. Chúng bản chất là loại nào đó tàn bạo, kinh khủng cô máy chiến tranh. Chỉ là bởi vì Dịch Xuân cho tới nay không chế cùng dẫn đạo. khiến cho chúng duy trì lấy bây giờ trạng thái. Nhưng này cũng bất ý vị, chúng trong lòng cùng dã sử dụng theo tại mộng cảnh thế giới yên lặng mà tiêu thất. Lần này, Dịch Xuân cũng là vì chút xuống mất lục bị một bộ phận liên quan khát vọng, mộng cảnh thế giới lục bị số lượng thật sự quá khổng lồ. Hơn nữa với tư cách là đã bị chuyển hóa vi linh năng sinh mệnh tồn tại, ý thức của bọn nó hội tạo thành mộng cảnh thế giới càng thêm trực quan ảnh hưởng. Nếu như không phải là Dịch Xuân dựa vào mộng cảnh chúa tể giả lực lượng tiến hành kịp thời bảo vệ, mặc kệ dã man sinh trưởng, có lẽ không lâu sau. A Nổn Mộng cảnh thế giới sử dụng biến thành loại nào đó tối xây thịt đồng dạng chiến tranh thế giới. Bây giờ, ngược lại là một cái không tệ cơ hội. Chuyển hóa vi linh năng sinh mệnh lục bỉ, cùng lúc trước loại bảo tử sinh mệnh so sánh, có được càng thêm bay liên tục sinh mệnh. Chúng tại thế giới khác tử vong, cũng không hề dẫn đến kia vĩnh cửu tiêu diệt, mà là sẽ ở A Nổn Mộng cảnh trong thế giới, lấy linh năng hạt hình thức dần dần phục hồi. Tại Dịch Xuân mà nói, xem như một cái chuyện tốt. Ít nhất, hắn không cần tại mỗi lần đại chiến, còn muốn quay đầu lại chuyên môn đi thu thập lục bỉ bảo tử. để ngừa dừng lại sản sinh so với người xâm nhập tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn hại. Tại vạn vẹo trong hư không, ánh sáng chết xạ đã nghĩa rộng đến một cái huyền học khái niệm. Ít nhất, lúc này hiện ra tại dịch xuân vóng mạc bên trong, có thể nói sắp thái quỷ dị. Dịch xuân cảm thấy, khả năng bất kỳ tồn tại đầy đủ lý tính quang học nhà nghiên cứu đều vô pháp lý giải trường hợp như vậy. Nó thậm chí khả năng không phải là có được nhất định sức tưởng tượng, là có thể hoàn thành. Có lẽ, cũng có một ít đường tắt. Nói thí dụ như, vứt bỏ một thứ gì đó. Tầng sâu trong hư không, Saku dạn mặt không thay đổi nhìn xem trận này trò khơi hải. nó hiện tại có chút không quá lý giải ra hỏa này ý nghĩ có thể là ăn vặn mẹo hư không rất nhiều đầu óc có phần hỗn độn sao đối với cái này xen vào lý tính cùng hỗn độn ở giữa tồn tại dù ai cũng không cách nào rõ ràng nó hành vi mục đích nhưng căn cứ vào lúc trước cảm giác đến uy hiếp xạ gu vẫn bảo trí nhất định chú ý sẽ là gia hỏa này sao xem ảnh một xạ gu dạn hắc cám ý thức bắt đầu rồi một vòng mới cuộn cuộn nó thử từ hư không hấp thu một ít tin tức nhưng ngoài y muốn tình huống phát sinh với tư cách là kiềm giữ thiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm tăng thêm nó cư nhân vô pháp hấp thu đến về tên kia mới nhất tin tức, không đúng. gian bắt đầu suy tư. nó đối với cái này con mèo nhỏ ấn tượng, trả lại dừng lại tại gần nhất nó nhiều lần địa quái dối phía trên. nhưng khẳng định tại trong thời gian gần nhất phát sinh một ít nó chưa từng biết sự tình, có một ít tồn tại tại áp chế nó, thậm chí là tất cả thiêu đốt quân đoàn đối với cái này cảm giác. nguy. Sagaan đột nhiên ở trong hư không đứng thẳng thân thể, nó lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. áp chế tất cả thiêu đốt quân đoàn cảm giác, cần thiết trả giá cao, tuyệt không chỉ là một chút tài nguyên đơn giản như vậy. hắn nhóm hoặc là bọn họ nhưng cùng đó thiêu đốt quân đoàn vĩnh hằng là địch ra hỏa vững tin tên kia có thể mang đến đầy đủ hủy diệt tính đã kích sạ gu gian bắt đầu có chút ảo não nhưng rất nhanh nó đem này bộ phận hỗn loạn tâm tình hội phát tiết ra ngoài nó hóa thành một cái lải nhải ác ma bị sạ gu gian ném vào hư không cái nào đó góc hẻo lánh thú vị sạ gu gian từ trong hư không lấy ra chính mình dĩ nhiên hồi lâu không dùng bảng đại võ khí một chôi vĩnh viễn thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm dị hình chiến truy ta chưa từng tưởng tượng, tượng qua ta sẽ bại bởi một con mèo nhỏ ta ngược lại muốn nhìn một chút nó kia ngắn ngủi sinh mệnh có thể lắng động xuất cỡ nào kinh người tài nghệ saku gian nắm chặt chiến truy nó từ hư không trục trong nội tâm đi ra ngoài thiêu đốt quân đoàn thủ lĩnh xứng đáng đảm đương của nó cùng lựa chọn dù cho là thông hướng thiêu đốt tự mình hủy diện lúc này đang ở trong hư không lơ lửng dịch xuân đột nhiên nhìn về phía hôn loạn chiến trường phía sau tại nơi này một cái chân chính trên ý nghĩa tinh cầu cấp bậc khổng lồ thấp thoáng đang tại hiện hiện không cần bất kỳ dư thừa giải thích kia không chút nào áp chế cường đại tà ác lực lượng trực tiếp tuyên cáo nó là như thế nào tồn tại saku gian thiêu đốt quân đoàn đích đương đại Chúa tể là vì cảm giác đến một thứ gì đó sao vẫn nói nó biết ta muốn làm cái gì chuẩn bị ngăn trở ta trong nháy mắt dịch xuân trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc bất quá cái này cũng không trọng yếu nháy mắt sau đó dịch xuân trực tiếp cải biến chính mình vị trí thời gian tuyến thời gian ngưng trệ nào đó mảnh tác dụng tại dịch xuân thời gian trường hà rồi đột nhiên biến thành loại nào đó sền sệt chất lòng con đường tốc độ thời gian trôi bị dịch xuân kéo xuống gần như đỉnh trệ trạng thái ở phương diện này vận dụng dịch xuân xem như giải công tôi luyện dịch xuân vô pháp cải biến thế giới xung quanh tuyến nhưng đối với bản thân thời gian tuyến cải biến lại đủ để cho hắn đạt được càng lớn chiến đấu ưu thế ở dưới loại trạng thái này dịch xuân có thể càng thêm thông rong địa tiến hành chuẩn bị hắn cảm thấy đều có cơ hội có thể hay không đi đại sư cầu một sóng thời gian long ở phương diện này thời gian long mới thật sự là trên ý nghĩa đại sư chuyên kỳ cấp bậc sức chiến đấu là tồn tại thật lớn cách xa đối với cái này cổ xưa chân chính đa nguyên vũ trụ khái niệm bá chủ cấp bậc trụ cột dịch xuân bây giờ nội tình không thể nghi ngờ muốn nông cạn quá nhiều dù cho chịu được mấy trăm năm côn đồng giáo dục có thể dịch xuân đối với cái này tồn tại rõ ràng nhận thức hắn sẽ không nạo mạng địa cho rằng tại tài nghệ phương diện hắn đã đang phong tạo cực mà bây giờ tại đối kháng cường đại địch nhân thời điểm hắn chủ yếu công thủ thủ đoạn còn tại ở vô lượng kiếp dịch xuân phủi nhất nhãn đã trồng lên phàm vật trong nháy mắt khó có thể đếm do tần số sở tạ dị quyết ý hắn biết mình không thể lại tham xuống lúc trước vị diện chuyển hóa ký ức hiện hiện tại dịch xuân trong biển ý thức hắn phong dong điệu tiến hành liên quan chuẩn bị mà hết thể chuẩn bị sẵn sàng Dịch Xuân đem thời gian của mình tốc độ chạy hồi phục đến cùng hiện thực thời gian tuyến nối đường dây, thời gian ngừng lại. Hừ, Phạm Vật nhàm chán cho hề. Sa U giản tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng nó chỉ là lạnh lùng hư một tiếng. Tại trung cấp bậc trong chiến đấu, tầm thường pháp thuật không có chút ý nghĩa nào, trừ phi là mang lấy pháp sư tháp tới ra hỏa. Nhưng vận vẹo hư không ác liệt hoàn cảnh, hội khiến tuyệt đại đa số đại pháp sư có chỗ suy tính. Đây không phải là thâm nguyên, luyện ngục các loại địa phương có thể so sánh. Đơn giản mà nói, chủ yếu là thành phẩm vấn đề. Các đối với vạn vẹo hư không có đầy đủ nghiên cứu dục vọng, nhưng không có nghĩa là bọn họ hội bất kể thành phẩm địa tới tiến hành thảo phạt tà ác chiến tranh. "Nheo nhỏ, ngươi có thể tiếp tục ảo thuật của ngươi. Ta không phải là các ngươi như vậy ngắn ngủi sinh mệnh. Sạ cụ dạn như thế nói, mà ở hắc ám của nó trong ý thức, im lặng lặng yên địa bắt đầu công tác chuẩn bị chính mình tà ác lực lượng. Nó cũng không nằm mạ. Sau đó, nó liền cảm giác đến đối phương hình thể đột nhiên bành trướng, biến hóa thành một cái hỗn độn vị diện. Theo mới nhất lượng biến đổi đạt được, tia áp chế xạ cụ dạn cảm giác lực lượng cũng lại vô pháp chống cự. Trong đáy mắt, Saku giản biết đây hết thảy trận tướng. Nguyên lai like như thế, Saku giản trực tiếp một cái tà ác quanh kích đánh hướng cái kia hỗn độn vị diện, mà một mặt khác thì khởi động lên tiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm phòng hộ biện pháp. Đó là cùng hệ tinh bích chi tưởng không kém bao nhiêu ma năng phòng hộ. Đương nhiên, kia tiêu hao lớn khái có thể đốt rủi tiêu đốt quân đoàn số nhiều cái kỷ nguyên toàn bộ tích lũy. Mà nháy mắt sau đó, từ cổ trí kim hắc ám trong hư không xuất hiện nhất đạo quang. Chương 472, đối mặt ta, sau đó hủy diện. Canh một. Không ai có thể trực tiếp ngưng mắt nhìn vũ trụ đản sinh cùng diệt vong. cho dù là nào cổ xưa thần, cũng hắn hữu có thể hoàn chỉnh chứng kiến đây hết thể tồn tại. Tại kia minh mông có, khiến sinh mệnh hiện lộ dị thường nhỏ bé hùng vĩ không gian phía dưới. Yếu tố sinh mệnh chỉ có thể thông qua thời gian hồi tưởng tới tìm tòi nghiên cứu phần này vĩ đại khởi nguyên cùng tử diệt. Hỗn loạn, trật tự. Nó cuối cùng đem kết cục vu mộ yên tĩnh bên trong nghiêm túc. Ở vào thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh đắc ma, cũng không thể cảm nhận được cái gì hữu hiệu cảm giác. Nếu như chúng người thừa kế, có thể may mắn từ minh mông truyền thừa trong trí nhớ ngược dòng tìm hiểu đến trận này mặt. Nó khả năng liền bị vị diện hủy diệt trùng kích trí tử là một loại như thế nào thể nghiệm 140 chữ tiểu viết văn đều không viết ra được. Hòa tan. Không. So với kia càng thêm mau lẹ. Thời gian tại một đoạn thời khắc, Tựa hồ đột nhiên đình trệ. Thật giống như đối với thuốc nổ sắp nổ tung tiếp nổ, luôn có thể tựa như định dạng ảnh chụp sinh động mà lại cụ thể. Vô số mạnh mẽ đại ác ma chân danh bị lạc cấn lên như vậy hình ảnh. Chúng có thể thấy được sạ cụ giản, Vị tia đã từng khiến thiêu đốt quân đoàn lần nữa phục hồi vĩ đại thủ lĩnh biểu tình bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cương đại hắc cám lực lượng. đem nó không gian trung quanh đều hủ hóa thành ảm đạm màu sắc tại khủng bố như vậy hà ám, đối diện ở hư không vặn vẹo hạ hiện lộ hình thù kỳ quái loại nhỏ vị diện thật sự không tính là cỡ nào trang trọng giúp cho quan sát người một loại có chút vi diệu tình cảm liên thắng phất sưng của bọn nó sắc có chút thoáng trao đổi yếu ớt ma năng hào quang đem tiêu đốt quân đoàn tất cả đại bản doanh đều bao trùm trong đó đối với có được truyền kỳ ma năng học thức tồn tại mà nói kia biểu diễn cũng không lạ lẫm ma năng trung khu cao đẳng hệ thống phòng vệ đây là cách cho lấy được danh tự tại truyền kỳ ma năng liên quan hệ thống nó có được lấy có thể so với pháp sư tháp tân tới pháp sư địa vị Tiếc nối chính là so với pháp sư tháp ma năng trung khu cao đẳng hệ thống phòng vệ càng khó kiến thiết ngược lại không phải là bởi vì kiến thiết độ khó hoặc là hao phí tài nguyên kia khó khăn nhất điểm ở chỗ rất nhiều của nó hạch tâm công nghệ chỉ có thuần túy ác ma tài năng kiến thiết đây là không phải là đơn giản tài nguyên vấn đề nó tăng lên đến ác ma bản chất liền ác ma đến tột cùng là một đám như thế nào biểu diễn xem ảnh một rất nhiều truyền kỳ ma năng học giả nhóm cho rằng sáng tạo ma năng trung khu cao đẳng hệ thống phòng vệ ác ma lĩnh chủ hẳn có bộ phận ma quỷ huyết thống. Trung quy, không phải thật là có vĩnh hằng huyết kỹ, là không quá biết lái phát hội loại này công nghệ. Dù cho, chỉ là thừa kế huyết kỹ, e rằng đều không đủ lấy chèo chống khai phát nó cần có tâm tình. Ai có thể yêu cầu xa vậy một đám ác ma có thể thành thành thật thật địa mang ma năng kiến thiết đâu này? Còn la độ chính xác cùng kỹ thuật đều muốn cầu khá cao ma năng kỹ thuật. Trên thực tế, Thiêu đốt quân đoàn có thể chế tạo ra loại vật này, đã đầy đủ đã chứng minh tích lũy của nó. Đây không phải một đời hoặc là mấy đời ác ma là có thể hoàn thành vượt qua kỷ nguyên tính tạo vật. Nó khả năng cần dài đến mấy cái kỷ nguyên không hết nỗ lực. Đối với đám ác ma mà nói, chúng càng ưa thích dương kia biểu diễn gọi là ma quỷ nhục mạ luôn chớp mở. Bởi vì chỉ cần mở ra nó, tiện ý vị lấy. Tại đây đủ dài rằng giặc thời gian ở trong, dù cho đối diện tới chính là một cái ma quỷ đại quân thánh giả hình thái, chúng cũng có thể một bên phun mang theo mùi lưu hình nước miếng, một bên sảng khoái lâm ly điệu phát huy chúng tại nguyên thủy bản năng phương diện tuyệt diệu tạo nghệ. Đám ác ma cũng không cảm thấy nó là vô kiên bất tồi. Bởi vì chúng cũng không hề tin tưởng có vật gì có thể ngăn chở ác ma cục nộ ta ác ma bất khả chiến bại dù cho là bảo vệ chúng biểu diễn đám ác ma cũng ở ở sâu trong nội tâm có cũng không lý tính rõ ràng nhận thức đây là ác ma hôn loạn cùng lực lượng sở ngưng tụ kinh khủng tạo vật sự thật chứng minh ít nhất đám ác ma ở phương diện này nhận thức kết quả không có quá lớn sai lầm tại dịch xuân biến thành diễn sinh vị diện lấy mắt thường có thể thấy tốc độ và mẹo sụp đổ bành trướng về sau quăng vô tận quang chiếu sáng vạn vèo hư không rất lớn một mảnh khu vực vạn vèo lực lượng cũng không có ngăn trở kia từ thuần túy hạt năng lượng thổ lộ sở kích phát vô thượng lửa giận thậm chí chúng trả lại làm ra nhất định tăng phúc tác dụng đây là hỗn độn hư không nó từ trước đến nay là bao dung mà lại công chính nó có thể dung nạp vật chất giới khó có thể chịu tải vật mèo đồng dạng nó cũng có thể bỏ mặc kia thuần túy năng lượng truyền bá ra đi về phần bất đồng sự vật năng lượng ở giữa chúng kích hư không chưa từng giúp cho đáp lại giống như đại hải sẽ không quản những bị đó triều tịch nuốt hết sinh mệnh với anh Dịch Xuân không cách nào hình dung chính mình lúc này nghe được hay là cảm giác đến thanh âm hoặc là nói nó kỳ thật cũng không tồn tại chỉ là căn cứ vào hắn nhận thức mà xuất hiện loại nào đó huyền âm được gấp thêm khó có thể tính toán sợ tạ dị quyết ý vị diện bạo tạc so với dịch xuân mong muốn bên trong càng thêm kinh khủng đương nhiên hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều trực quan nhận thức tựa như trên thế giới cái thứ nhất đốt lên thuốc nổ ra hỏa hắn trước đó đối với cái này cũng sẽ không có quá nhiều rõ ràng lý tính nhận thức cũng không có quá nhiều bành trướng cảm giác hay là chút xuống cảm giác dịch xuân chẳng qua là cảm thấy trong mắt thân thể của mình tựa hồ nhẹ nhàng hơn nhiều sau đó chính là vô tận kéo dài từ không gian nổ tung ra hạt đều là hắn ý thức cùng huyết nhục ngưng tụ bởi vậy chúng là hắn cảm giác kéo dài trong trước mắt dịch xuân cảm thấy ý thức của mình xuyên qua thời gian tựa như tư tưởng kia vô pháp miêu tả tốc độ tại vô pháp tính toán thời gian ngắn ngủi liền vượt qua phạm vật cả đời cũng khó khăn lấy với tới cự ly dịch xuân ý thức tại bành trướng có gần như vô tận hạt bên trong bị vô hạn địa pha loảng chỉ có đứng ở mặt khác một mảnh thời gian tuyến hình người thân thể thì bảo trì tương đối lý tính trong hư không phản phất xuất hiện một cái tân sinh hành tinh nó là như thế chói mắt mà lại sáng lạ khiến nhìn thẳng người đều cảm thấy khó có thể thừa nhận kinh khủng áp lực. Nó yên tính, không tiếng động, nghiêm túc mà lại trang nghiêm. Mà kia vào hư không bên trong tựa như hồng lưu đồng dạng quần quần thanh âm, thì là những vạn vẹo đó vật chất buồn bã giả ho ho ho ho ba, là đã từng hình thái dây dưa, là sợ hãi cầu nguyện cùng tuyệt vọng nói nhỏ. Nhưng rất nhanh, chúng liền ở trong quang hoàn thành cải tạo, vô tận chưa cắt, đem chúng hồi tưởng đến nhất nguyên sơ trạng thái. Vì vậy, chúng có thể phát sáng. Rút đi ngày cũ, chính là tân sinh lương tuổi. Không có cái gì có thể ngăn cản loại này kinh khủng. Con đường duy nhất. chính là gia nhập nó thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh xa cu dạn dịch xuân thậm chí không có về chúng bất kỳ cảm thụ ngăn trở ngăn cách tựa như hồng thủy nuốt hết tổ kiến chỉ là dòng nước xiết bên trong không sạch sẽ một vòng mà rất nhanh liền cùng nhan sắc xung quanh quấy hỏa cùng một chỗ tuy hai mà một không được có ý nghĩa đại càng lớn tính mịch tinh hạch vằn vẹo quái vật đan chéo không gian về phía trước về phía trước hết thảy đều tại hạ sở xây dựng quang bên trong thốn này là tự do liền là chính nghĩa. Những kinh khủng đó ác ma, những run rẩy đó vặn bèo tinh thần. Nhỏ bé, vô lực. Ta muốn chiếu sáng này mảnh đen tối phía chân trời. Chương 473, hư không bảo tử kiến thức sao chép, hai canh. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Trong hư không, một vòng hắt sắc ảnh tử đang tại không ngừng chạy thuộc mạng lấy. Nàng thỉnh phẳng dừng lại sau này mặt quan sát. Tại kia một mảnh đen tối cùng bên trong hỗn độn, một vòng ngân quang như thế bắt mắt mà lại dễ làm người khác chú ý. Miệng nàng mong lại hoạt động một chút, tựa hồ là tại biểu đạt đối với hư không truyền thống tán dương. Dị dạ dị nạ ngươi lúc này cảm thấy rất tuyệt vọng. Với tư cách là một cái hư không bảo tử, nàng tung hoành hư không như dẫm trên đất bằng. Cho dù là tiếp qua hiểm ác địa phương, nàng ít nhất cũng có thể xa xa nhìn lên nhất nhãn. Nhất là tại bị tống vong chọn chúng, nàng kia không chỗ sắp đặt lòng hiếu kỳ càng là nhận được phát huy tác dụng vô cùng khai phát. Nàng chui qua long huyệt, nhìn qua bị hồng long nữ vương coi như chân bảo kỳ chân. Đương nhiên, hậu quả là cho đến hiện tại, trên đầu của nàng cũng còn treo nào đó hồng long nữ vương tiêu ký. Đối với bản thân chỉnh thể tại phú không có tiến hành qua chăm chú ký sổ nào đó hồng long nữ vương. cảm giác cảm thấy nàng theo hắn đâu trộm đi một ít cái gì mà đám cự long càng là đối với nàng để phòng không thôi dù cho là những đối đại đó trí tuệ sinh mệnh tương đối hữu hảo cự long bất quá di dạ di nạ đối với cái này hoàn toàn không để ý nàng cảm giác mình hoặc hứa tổng có một ngày sẽ bị người ngăn ở cái nào đó địa phương treo ngược lên truy thế nhưng nàng không nghĩ qua chính mình hội bao phủ ở trên hư không này mê ngông có đủ để khiến nàng đều cảm thấy mất phương hướng vô tận trong không gian di dạ quả nhiên là một cái thằng xui xẻo di dạ di Na một bên nhanh chóng chạy thục mạng một bên bi vẫn mà thầm nghĩ cho dù là nàng cũng có thể phát giác được sau lưng ngân quang so với lúc ban đầu thời điểm thay đổi lớn thêm không ít tại không có biết rõ ràng lúc trước nàng thậm chí còn hướng bên kia nhích tới gần không ít trung quy ai có thể cự tuyệt trong hư không xuất hiện nhất đạo quang a ít nhất gì ra gì na không thể nguyên lai tưởng rằng là loại nào đó vũ trụ kỳ quan hay hoặc là loại nào đó tân đạn sinh vật mẹo tạ ác kết quả tợn mờ giờ là một cái tiểu vị mặt nổ tung một cái tiểu vị mặt dù cho bị chụp mũ tiểu loại này giống được sinh vật đều không cho là đúng tiền chế nhưng người sau khái niệm có đầy đủ trầm trọng sức nặng Này ai đính đến ở nhà xem ảnh một dị dạ di nạ tại có thể quan sát đo đạt đến có đạo quang nguyên hình nàng lại bắt đầu điên cuồng chạy thủ mạng nàng thậm chí thấy được có một chút lơ lửng ở trong hư không thần hài cốt cũng bị cuốn vào tìm vào sau đó tại phàm vật cũng có thể phát giác được thời gian ngắn ngủi trôi qua liền biến thành kia vô tận quang bên trong không có ý nghĩa một bộ phận tất cả vạn vẹo hư không đều tại rung động kia vốn là vạn vẹo tính chất đặc biệt trở nên càng thêm vạn cảnh này khiến nguyên bản cũng có chút ba phân nhìn kỹ thuật 97 mươi phân xem thiên mệnh truyền thống trở nên gần như ước chẳng khác nào hiệu suất cao tự mình ngay lập tức từ phán định trên đường đi dĩ dạ dĩ nạ chú ý tới không ít đang tại mang theo hang ổ chạy thuộc mạng tà ác thế lực Những thường ngày đó khả năng chỉ cần tục danh liền đủ để khiến không ít vị diện cảm thấy đau đầu tà ác thế lực như địa chấn bên trong hoàng hốt chạy bừa con chuột diễn lại loại nào đó có chứa vài phần kinh khủng sắc thái cùng điên cuồng một người thật là khờ hoáng sai bợ gì ạ cầm quê quán nhét vào loại này địa phương quỷ quái làm cái gì Dì Dạ Dị Nạ tràn đầy ác ý địa ở trong nội tâm díu cự nói, nàng không phải là một cái chính nghĩa hư không bảo tử, nhưng tên tà ác hội để mắt tới nàng này thân ra lông. Mọi người chú chi, hư không bảo tử ra lông chế tác hư không hành tẩu dụng cụ đỉnh cấp tài liệu. dị Dạ Di Nạ chạy trước chạy trước, nàng lại nhịn không được sau này quan sát. Dù cho nàng biết, kia biểu diễn là thần chỉ sợ cũng khó có thể trực tiếp chống cự kinh khủng, nhưng đây không phải càng có thể nói rõ, hiếm thấy của nó à? Ít nhất Dạ Di Nạ có thể xác định chính là, trong nhiều nguyên vũ trụ vô tận sinh mệnh có thể sống hạ xuống mắt thấy đây hết thảy. có thể được coi là có thể đến được trên đầu ngón tay trung quy bình thường tiểu vị mặt gần như đều là sụp đổ ai tờ mở giờ hội tạ ca kia chỉ xem giống như cách dị thường xa khoảng cách xa nhưng nó bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh bị tia quáy nhập vào đi vật chất cùng năng lượng bị tan cảnh tan vỡ sau đó tại hạt thay đổi thả ra càng lớn năng lượng đây cũng là vị diện bạo tạc nguy hiểm chỗ nó cũng không phải là khoanh một lần liền đã xong đại pháo trận chiến trên lý luận mà nói nếu như một mực hoàn thành loại này trồng lên nó thậm chí có thể nuốt hết một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích Hảo ở trong này là hư không tương đối mà nói không có nhiều như vậy vật chất có thể cung cấp kia phát huy mà vừa lúc này dị dạ dị nạ đột nhiên cảm giác được loại nào đó không gian thượng lôi kéo nàng hoảng sợ thử dùng bản năng tránh thoát sau đó liền bị một cái đại thủ nắm chặt chớ lộn xộn ngươi này ngu ngốc bảo tử không có việc gì chạy được loại này địa phương nguy hiểm làm cái gì tựa hồ đã nhận ra dị động của nàng một cái có chút thanh âm quen thuộc tại dị dạ dị nạ vang lên bên hai vì vậy nàng bỏ qua chống cự theo cỗ này lôi kéo đến cái nào đó lạ lẫm khu vực bất quá tựa hồ vẫn là tại vạn vẹo trong hư không sau đó dĩ dạ di nạ liền nhìn thấy tựa như xếp thành hàng đồng dạng thần nhóm đang mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu địa rừng ở trước mắt đen tối cùng kia bôi đen tối bên trong ánh sáng thế nào cả a cái nào đó ăn mặc trầm trọng áo giáp khổng lồ thần chỉ phát ra buồn bực tiếng vang vạn vẹo hư không cố nhiên là vô hạn nhưng phát sinh này một không song tình huống hư không lại là có biên giới mà hàn nhóm chính là này phiến hư không dị thường sự kiện khả năng lan đến thằng xui xẻo ai vì cái gì là chúng ta a một cái mặt mày u thần giống như nói là đạo Hắn là kia chỗ vị diện huy phải cùng thương tiếp chi thần, một cái phụ năng lượng tràn đầy thần. Đừng nói nữa, làm việc. Ít nhất chúng ta phải đem đi thông chúng ta thế giới hư không cho thanh lý sạch sẽ. Vận khí tốt, chúng ta còn có thể. Được rồi, dính đến vận khí sự tình, ta liền không ra khang. Một mặt khác, một cái người mặc khác bảo thần nhịn không được nói. Vì vậy, gì dạ gì nạ mang theo một chút ánh mắt của mở mịt, nhìn xem những cái này thần tứ tán mở đi ra. Hắn nhóm đem vật chất trong hư không ngang ngược địa dịch chuyển khỏi, trình độ lớn nhất địa giảm bất sắp xảy ra hạt trùng kích khả năng đạt được năng lượng. nay cùng phàm vật cứu hỏa ngược lại là có chỗ tương tự chỉ là phàm vật là nỗ lực cứu rỗi mà thần nhóm bây giờ với tư cách là càng nhiều là một loại tâm lý an ủi nếu như kia trùng kích đầy đủ đến hắn nhóm chỗ vị diện như vậy những cái này nỗ lực đều là phí công nhưng nếu như vừa vận đến biên giới bây giờ rẽ rủa liền có hiệu quả hắn nhóm chỉ có thể cầu nguyện thiên mệnh chỉ là làm ở đây chứ thần phiền nào chính là hắn nhóm vị diện hạnh vận nữ thần tại sắp tới thần trong chiến đấu ngủ say mà hung thủ chính là cái kia người mặc hắc bảo giá hỏa nếu như không phải là thật sự tìm không được đầy đủ cường đại thần hắn là sẽ không bị kéo qua góp đủ số rất nhanh kia quang càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng trong thoáng chốc di dạ di nạ có thể ngưng mắt nhìn đến cái nào đó khổng lồ vô pháp khuôn mặt của miêu tả nàng run rẩy địa hai mắt nhắm lại nồng nặc tuyệt vọng khiến hô hấp của nàng đều đình trệ thật lâu di dạ di nạ cố nén cứng ngắt thân hình truyền đến khó có thể chịu được tê dại chậm rãi mở ra một con mắt nàng nhìn thấy trong cuộc đời này chưa từng đã từng gặp bao la hùng vĩ cảnh tượng một mảnh mênh mông hư không không còn thấy bất kỳ điểm lấm tấm cùng vật mèo Nó trong suốt có tựa như một mặt bóng loáng tấm gương, tại dần dần ảm đạm hào quang bên trong chiếu ra loại nào đó yếu ớt ánh sáng. Chương 474, truyền kỳ Thái Hách, Phỉ thúy trưởng lão chi nộ, canh một